vừa chiêu khóa tự nhiên là vừa lên bể bơi bơi cái tinh bì lật tẫn nằm tại ghế s o f a thượng lâm n i n h tự r ê u c ư ờ i cười nghe tv bất chi bất giác đi ngủ đi qua t ỉ n h lại thời điểm cắt lan bên kia tựa hồ là gấp một bộ khác trong điện thoại di động nhóm bên trong tất cả đều là vòng mình tin tức đang bận đợi lát nữa đến lâm n i n h ở trong nhóm phát cái tin tức liếc nhìn đặc thù đạo cụ làm lạnh ỉ lại ghế s o f a trên cầm lên ai át sinh ý thật khó làm lâm lão bản tiệm tạp hóa lần này cái liền tư vấn người đều không có lần trước tư vấn người tin tức trở về cũng không có động tĩnh vậy bù cũng giống vậy Chú ý đám người k hưng ô n chính mình, mấy cái bình luận bản g có cái chú cái một mấy trở phèn ý Ý về đều là bản ý hương lan san lâm ninh ngồi tại trang điểm trước gương nhàm chán loay hoay mới vừa vào tay không lâu đ ổ trang điểm trang điểm rất tốn thời gian đặc t h u đạo cụ làm lệnh kết thúc lúc lâm ninh vừa mới đem trang hóa tốt viên gen giữ mình nội ý điều chỉnh cái thoải mái vị trí xanh trắng tương bính váy d à i váy đến bắp chân gân nhượng chân nơi màu sáng bạc dày đế bằng chụp vào kiện lúc trước tại lờ v ờ nhà tảo hóa lúc mua khinh bạc màu trắng tiểu tây trang tất chân tất chọn không có gì đáng nói màu da hảo đáp váy đổi chỉ màu trắng ché nổi hơi nhỏ bao cuối cùng liếc nhìn tấm gương lâm ninh xuống lầu ngồi lên màu xanh s ẫ m bẻn m ỉ thêm càng lấy đi số bảy quán cà phê cửa ra vào lâm ninh thật xa liền thấy chính mình trước kia ra pha bên cạnh vây quanh không ít người dừng xe xong không có tiến lên tham gia náo nhiệt ý nghĩ trực tiếp vào cửa hàng vì cùng nam trang thời điểm có chút khác nhau lâm ninh lúc rảnh rỗi ở nhà đều sẽ đi theo trên mạng một đám siêu m u video học bộ pháp chưa nói tới bước chân m è o cũng chưa nói tới nhiều chuyên nghiệp nhưng đi đích sắc coi là khí thế bất phàm bước đôi chân dài vào cửa hàng thời điểm toàn bộ cửa hàng trong nháy mắt đều yên lặng không ít Mắt như ì n thẳng thẳng đến vậy đơn giản lâm ninh vốn còn tới chuẩn bị làm một vô lớn không nghĩ tới chính là nói chuyện phiếm kia đến không khó càng tự nhiên càng tốt làm chính ngươi liền tốt hai người lại hàn huyên một hồi chi tiết tiểu y cùng d i ê u tâm du trước sau chân vào cửa hàng cắt lan lúc này nhiệt tình trăn đầy cũng không có khách sáo an bài cho đại gia thượng ly cà phê gọi tiểu anh trong tiệm lôi kéo d i ê u tâm du cùng lâm ninh liền hướng hai nàng chuyên dụng nghỉ ngơi gian đi đến vừa mở cửa lâm ninh liền bỏ mặt nghỉ ngơi thời gian rất loạn tất chân liền treo tận mấy đôi còn có kiện màu đỏ rực viền gen giữ mình nội y khoác lên đầu giường trên mặt đất ném vài đôi cao gót lâm ninh quét mắt có hai cặp chính mình đều có đầu giường cái này nội y cũng thế tiểu dáng nhan sắc đều như thế lớn rất nhiều chạy chết ta rồi ta đổi bộ quần áo diêu tâm du hẳn là chạy có điểm x u ấ t ruột áo thun phía sau có chút vết mồ hôi một bên nói một bên liền đem áo thun cởi sạch sẽ mắt nhìn thấy liền muốn đổi nội y lâm ninh vội vàng xoay người trong lòng mặc niệm phi lễ chớ nhìn nhưng mà không có gì chứng dùng diêu tâm du hẳn là thường xuyên làm như vậy thực thanh thạo không giống chính mình mặc cái giữ mình nội y đều phải lâu như vậy rất nhanh rực rỡ hẳn lên nàng cầm cái cái túi đưa tới quần áo ta cố ý dựa lần ngươi thử trước một chút lâm ninh tiếp nhận quần áo nhìn lượng nữ ta đại tiểu thư chẳng lẽ muốn hai ta giúp ngươi cởi hay sao cắt lan nhìn không nhúc nhích lâm ninh nói vào nhà thời điểm lâm ninh cảm giác liền có chút khó chịu may giữ mình nội y cùng tất chân bao khỏa tính cực mạnh hiện tại càng là kích động cắt lan thế mà để mình làm hai người mặt thay quần áo cái này sao có thể ra ngoài lâm ninh mặt đen nói ách đều là nữ nhân ngươi d i ê u tâm du còn chưa nói xong liền bị cắt lan kéo ra cửa lâm ninh làm mấy tổ hít sâu hiển nhiên không có tác dụng gì cây bay móc treo quần đùi cổ tròn đường vân áo cửa phía sau có cái tấm gương lâm ninh liếp nhìn so cắt lan trước đó mặc lúc dễ nhìn không ít dù sao chân dài dây có chút không đáp nhưng cũng không ảnh hưởng hôm nay muộn như vậy cũng không có khả năng ghi chép tiết mục đổi lại lúc quần áo lâm linh kéo cửa ra người không đổi cửa ra vào lưỡng nữ nghi v ấ n hỏi đổi dây không đáp ta kia có xong đi ô nhà cao bang vài bạn ngày mai chụp thời điểm đổi lại lâm linh giải thích nói a a hôm nay là chậm chút đi chúng ta đi qua đi tiểu y cùng mấy người bằng hữu ngay tại nói chuyện p i ế m nhìn thấy lâm linh ba người thời điểm vội vàng đứng dậy giới thiệu hắn bằng hữu đây là ta bằng hữu tiểu tân con chuột chơi chụp ảnh hai người đều rất n g ạ i n g n g cười gật gật đầu tiểu tân thu thập thực tinh thần lớn lên cũng rất sạch sẽ con chuột liền thật có chút giống như con chuột cười một tiếng dò dỉ ra hai răng cửa lớn con mắt rất nhỏ lâm ninh gật gật đầu xem như quen biết vậy ngày mai chín giờ sáng tiểu y thử hỏi sợ nữ thần nói không rảnh diệu tâm du cắt lan cũng là đầy cõi lòng chờ mong nhìn lâm ninh chín giờ thấy lâm ninh nói xong xoay người rời đi nghỉ ngơi gian từng m ả n chọc người không được thực sự ngồi không yên chương bảy mươi sáu nhiệm vụ 8. hẳn là bơi lội nguyên nhân buổi sáng lâm ninh toàn thân đau nhức lệ cũ cầm áp b á t xoát xoát cá khô v u ệ bổ vẫn là như cũ cảm giác sinh ý càng phát ra khó làm hôm qua hẹn chín giờ lâm ninh vốn là muốn làm vương h ố c hỗ trợ đ á n h cải đến điểm hẹn chặt thời điểm do dự dứt khoát trực tiếp c ú ố c học trang điểm rất tốn thời gian hôm nay lại là chụp video chi tiết càng không qua loa được lâm ninh giấy rủa xuống giường thẳng đến phòng tắm trang hóa thực cẩn thận tóc tẫn cố gắng lớn nhất xử lý vẫn là cùng tô n h không cách nào so sánh được đổi qua quần áo đứng tại trước gương Nhìn gương trước o n n g riêu du tâm h khi Lâm n h ra cửa liếc nhìn tấm gương quang chân g dày ca vản trong suốt tất chân chính là như vậy tùy hứng chính là này. như Chính vậy đất này. Chính mình này thân không xứng mở thêm càng cho nên lâm l i n h đổi chiếc bẹn nghỉ còn đ ổ i nẹn tờ gờ tờ rốt cuộc đã đến khá lắm lại đổi chiếc xe hôm qua không phải mở thêm càng a tất cả mọi người tương đối tích cực hiện trường đóng phim chỉ kém lâm l i n h một người cho nên khi nhìn thấy chiếc kia màu đen bẹn nghỉ còn đ ổ i nẹn tố lúc con chuột cảm khái không thôi trên mạng còn truyền qua hoàng sơ ngăn nàng phe ra g bốn trăm tám mươi tám chỉ có sứt xin sót không có video nói chuyện chính là tiểu tân đừng nói nữa nàng đến đây t i ể u y thấp giọng nói các ngươi xác định mặc này thân đây trời lạnh như vậy ai sẽ mua vấn đề này lâm ninh suy nghĩ một đường cho nên vừa dừng xe xong liền hướng về phía cát lan cùng diêu tâm du hỏi ngươi là nữ nhân ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhân mua đồ không quan tâm mùa c h ỉ để ý xem được không cát lan một câu liền đem ngày trò chuyện chết rồi ngươi mới là nữ nhân cả nhà ngươi đều là đám người tập kết lại nói chút chi tiết theo con chuột một câu toàn trường chuẩn bị về sau bầu không khí trở nên nghiêm túc lên cát lan tiếp nhận lâm ninh áo khoác lôi kéo diêu tâm du đứng tại cách đó không xa đại bộ phận công tác tiểu y đều đã c h ú tốt hiện tại chẳng qua là b ổ cái lâm ninh ống kính cho nên trực tiếp cắt vào chủ đề hai người ngồi ở trong xe nói chuyện tiếm trên mạng tiểu đồng bọn đều nói ngươi là gia pha nữ thần ngươi biết không biết nguyên l a i nữ thần cũng tới lưới bình thường lên mạng đều làm gì tiktok tuệ bù tiểu hồng sách không chơi đùa trò chơi cái gì sao liên tục xem có tính không g i a pha bình thường mở cảm giác thế nào không ai ra tắc ư ớ p đường rất tốt ách cái này trên mạng khởi s ư ớ n g hỏi mau mau trả lời chuẩn bị xong chưa chưa chuẩn bị xong vấn đề thứ nhất năm nay bao nhiêu tuổi ạch vấn đề thứ hai độc thân sao đơn cái thứ ba bình thường thích làm những gì tiktok t u ệ bù tiểu hồng sách cái này ngươi mới vừa nói qua bơi lội lâm ninh nghĩ nghĩ mình đích thật bơi lội số lần tương đối nhiều cái thứ tư trên mạng truyền chưa từng gặp ngươi xuyên qua lập lại là thật sao đổi lại quần áo đâu đúng ban quên ban quên ừ m xa xôi vùng núi tiểu bằng hữu cụ thể không tiện nói ạch t ố t ta chỉ mặc hàng hiệu sao hôm nay này thân đâu không nhất định không phải tốt đ a nên cái thư mấy tới tính đến cái này nên thứ chín lâm ninh toán học rất tốt vẫn luôn có cường điệu qua nhanh như vậy thứ chín rồi tốt đ a vấn đề thứ chín đối hàng nội địa nhãn hiệu thấy thế nào trên người chính là cụ thể không tiện nói cái cuối cùng có hay không về bồ có lâm ninh vừa định nói không có nhớ tới lâm lão bảng cái kia hảo dứt khoát tan ngay nói thật kêu cái gì gia pha nữ thần lại có về bồ thiểu y hơi kinh ngạc liền vội vàng hỏi nhớ rõ đem xe rửa sạch sẽ gặp lại lâm linh phủi mắt tiểu y kỉa rất dứt khoát xuống xe hai tay đút túi rời đi bóng l ư n g thực tiêu sái ta vì cái gì không trực tiếp hỏi v ầ y bồ hảo xe trong tiểu y nhìn trên tay nhắc n h ỏ thẻ g á i đầu có chút t ả o não xinh đẹp ca mê ra sau con chuột một bên nói một bên khoa tay cái ngón tay cái lâm linh mặc vào cắt lan đưa tới áo khoác còn lại liền không có hắn chuyện gì chơi vui sao tiểu y cười hỏi rất có ý tứ bất quá hữu dụng không bảng hiệu đều không có nói một chút việc quan hệ nhiệm vụ lâm linh vẫn là thực để ý có người đều có viên lòng hiếu kỳ này kỳ tiết mục để lên nhiều nhất mười phút đồng hồ liền sẽ có người đào ra tới chính là không có chúng ta cũng sẽ an bài tiểu y cười giải thích nói ta đây liền đi thôi quay đầu đem xe đưa nhà ta giao cho david đợi cũng không có việc gì chân còn trách lạnh chủ yếu là bộ quần áo này cảm nhận thật sự là một lời khó nói hết được tiểu y gật gật đầu hận không thể lập tức đem ra pha đưa tiễn dù là hai ngày nay hắn cố ý dừng ở khách sạn bãi đỗ xe nửa đêm tất cả đứng lên nhìn nhiều lần sợ bị ai vẽ lâm ninh khoác khoác tay cùng mấy người tạm biệt lái xe rời đi Trên đường trở về đi ngang qua nhất phẩm quốc tế trung tâm thương đường ngang đi về mại, qua quốc phẩm lâm ninh ngừng xe, thẳng đến xe, lần đối này không có giống thường ngày bình thường trực tiếp mang đi ngón tay đặt ở treo phóng chỉnh tề trên kệ áo từng cái lướt qua chọn lấy thân vàng nhạt váy dài chân trâu bạch dài khoản bên ngoài đáp vào phòng thử á o liên mặc này thân còn lại kiểu mới đưa nhà đi lâm ninh đổi xong quần áo lại nhìn mắt này phê kiểu mới nhan sắc cũng còn không sai thiết kế cũng không phải đặc biệt khắc loại thuận miệng nói nhân viên cửa hàng tiểu tỷ nguyên bản còn có chút tiểu thất vọng lúc này lại là vui vẻ ra mặt bận điệu cho lâm ninh quẹt thẻ giúp lâm ninh cắt trên người tiêu d â y cả vạn cảm giác không thế nào đáp avi nhà qua lại đều là như vậy mấy cái bộ dáng lâm ninh có c h u n g án cũng may c l Jason lu ư bổ t ì n nhà nhà thiết kế tương đối ra sức ra bốn khoản lâm ninh đổi s o n g mét kim song phối màu năm cm cao gót còn lại ba đôi liên quan thay đổi cùng nhau làm nhân viên cửa hàng đưa nhà lấy xe thời điểm luôn cảm giác có người tại n g ó trường chính mình lâm ninh quay đầu nhìn mấy lần cũng không phát hiện nhan cá vậy bổ vẫn là như vậy đến nhà lâm ninh liếc nhìn lớp ngày m a biểu chương ả m t ấ y thiếu khoa q bảy mươi bảy di trúc tiểu bối từ lần trước phát ra pha nữ thần tiệp tộc tác phẩm về sau rất là phát hỏa một cái có thể tại cái này nhành tiêu thời đại một cái tác phẩm cũng không kiên trì được bao lâu đường phố chụp trực tiếp khiến cho quá nhiều người tiểu bối qua lại đều tại mấy cái tia chỗ ngồi nhìn chán dân mạng cũng không ít phe số thường thường rơi tiểu bối sầu không được về sau cùng mấy người bằng hưu uống rượu có người cho tiểu bối ra cái chủ ý vì cái gì không tiếp theo chụp già pha nữ thần nàng như vậy hỏa ngươi dứt khoát liền chụp hình nàng không phải tốt tựa hồ có làm tiểu bối càng nghĩ càng hư phấn đêm đó liền mất ngủ đằng sau liên tiếp mấy ngày ngồi chờ tại n h ấ t phẩm quốc tế bên ngoài hắn khoan hay nói thật làm cho hắn cho ngồi sổm tiểu bối phòng phát sóng trực tiếp bên trong có không ít người nhàm chán vàng nhạt váy dài trang chân trâu bạch bên ngoài đáp m á c màu vàng song đua cao góp lâm linh nhập tính thời điểm lễ vật liền không ngừng qua có gọi bắt chuyện gọi theo đôi tiểu bối cũng không có mập mờ rơi tại cách đó không xa đi theo lâm ninh thẳng đến chiếc k i ê u bẹn nỉ h còn đủi nẹn tầu n ê n ngang rời đi nữ thần đi phong phát sóng trực tiếp lại là rất náo nhiệt này thân thật phối a cũng không tiện nghi nữ thần cúi đầu dáng vẻ hào chọc người a liêu tóc quay đầu càng chọc người được không đáng tiếc cách khá xa một chút dây cao gót tất cả đều là cờ giết sần l bộ tin nhà loại này gót nhỏ chính là yêu kẻ nhạt vô vị tiểu bối trực tiếp chuyện lúc này chính nghiêm túc làm bút ký lâm ninh không rõ ràng chuyên chú học tập thời điểm thời gian trôi qua nhanh chóng đêm đó một thời kỳ mới ra pha xác định và đánh giá để lên không lâu quả thật như tiểu y lời nói vi vi nhi trang phục mắt trần hưng có thể thấy bỏ tới hẫy bù h ó t x ệ ở bảng trước n g ư ờ i lệnh người không nghĩ tới là thứ nhất c ư nhiên là ra pha nữ thần hẫy bù tài khoản là cái gì phàm l à c ù n g ra pha nữ thần có quan hệ tên đều bị người bới ra tới nhưng mà đều không phải có người thử tại t o n y h u h y bù bên trong đi tìm dù sao lúc trước t o n y đầu kia nhà ta đại bảo bối hẫy bù vẫn còn kết quả chú ý bên trong đều là có danh tiếng thai to mặt lớn gia pha nữ thần vẫn thật là không có có không cam lòng dân mạng chuẩn bị tại fans bên trong tìm kết quả liếc nhìn t o n y hơn một ngàn vạn f a n số quả quyết lựa chọn từ bỏ sớm nằm ngủ lâm ninh căn bản không biết tiểu y tác phẩm mới có nhiều hỏa hắn không biết trước đó giúp đỡ phát báo trước tiếp thủy quân hai to mặt lớn nhóm đều ngay lập tức làm phát càng không biết lại có bao nhiêu người tại cùng gió mua mua mua lại có bao nhiêu ăn ý khách tại đại thủ bút đột hàng như tiểu y nói video để lên lưới không lâu sau quần áo liền bị người bới ra tới hàng nội địa t i ệ n nghi nữ thần cùng khoản vì cái gì không mua giày mua không nổi xe không cần nghĩ ta mua điều q u ầ n yếm cũng có thể đi ngươi dám nói này còn không phải hàn hiệu dám nói không phẩm vị nữ thần đều tại mặc được không nữ thần nhãn hiệu gì mua không nổi người trong nước chính là không bao giờ thiếu ta thượng ta cũng được ta mặc ta cũng được người cho nên mặc kệ dáng người như thế nào mua lại nói nói không chừng ta xuyên qua liền cùng nữ thần đồng dáng ạ n g p h t hòa đâu u rồi, l ô cảm i á c c h í người h mình n c ù nữ thần dáng n g không sai bịt lắm còn có thích hợp hay không mùa căn bản không ai để ý tính đến đồng phẩm bài hàng có sẵn lại đủ nhiều có ánh mắt không ít người Độn đơn đặt đánh, hàng xào một bút nhanh tiền người càng nhiều, cho nên, đơn đặt hàng như hoa tuyết, dự chi khoảng tối cao đánh, nhiệm vụ tự nhiên cho hoa chi xào cao một bút tuyết, tối tự dự vụ lâm à hoàn thành. l linh tiến hành hỏi mau mau trả lời kia một đoạn càng là không ngừng bị người n h ắ c lên vô số người ở phía dưới bình luận vì cái gì tiểu y không trực tiếp hỏi l ấ y bù hảo không phải hỏi có hay không vậy bù tiểu y có loại chính mình là kẻ ngu cảm giác hai người thậm chí bị làm thành biểu tình bao gia pha nữ thần ấ y bù tìm không thấy vậy chú ý tiểu y ỉa chú ý tôn n chú ý giúp đỡ phát người cho nên trong lúc nhất thời đại gia fans đều chứng chút hàng hiệu bộ hoạt động ổn tệ dạ tỉ hòn cùng gió vung tiền châm củi thêm hỏa lần này liền đi ô nhà đều lên xe không có cách nữ thần dày c ả vản chính là như vậy chăm đáp chính là như vậy để mắt v ề p h ầ n bị hàng trong nước cướp đi đơn đặt hàng đừng làm rộn chia nhỏ thị trường đều không phải một cấp bậc nhà ta một đầu son môi đều có thể tại nhà ngươi mua một bộ quần áo có cái gì tốt lo lắng thương gia ăn ý khách tự truyền thông người thịnh t h ự c lễ diêu ra ăn xong bữa no bụng diêu tâm du cả đêm như là đang nằm mơ v ậ phấn diêu ra đằng sau như thế nào như thế nào tiến hành sản nghiệp điều chỉnh nhiệm g ủ một ế vụ diêu tâm n du khấu ô cảnh trợ giúp tiểu vi nhà vệ sinh nghiệp khởi tử hồi sinh đã hoàn thành ban thưởng nữ trang tệ một trăm linh đã phát cho đặc thù đạo cụ kinh tế loại đã phát cho nữ trang tệ không nhìn trung tâm thương mại sản phẩm đất nhất không có gì có thể đổi đặc thù đạo cụ cư nhiên là phần di trúc lâm ninh liếc nhìn mật mật ma ma hoa thể kiểu chữ tiếng anh trong n g á y mắt nhức đầu rơi xuống người thông dịch áp mạo xưng hội viên mỗi chữ mỗi câu phiên dịch tới mặc dù không đủ ăn khớp trôi chạy nhưng lâm ninh cũng coi như thấy rõ cái đại khái đại khái ý là anh hết công tức một nhà tha nạn trên không qua đời lâm ngưng là gia tộc này người thừa kế duy nhất ngoại trừ một cái quý tộc danh hiệu còn có ước chừng giá trị thị trường bốn mươi ước bảng anh tài sản trong đó đại bộ phận đều là địa sản cùng đất nay vị trí cũng còn rất đáng tiền à còn có cái trung thành cảnh cảnh quảng gia còn lại mấy trang đều là h u y ế t gia tộc giới thiệu hơn ba trăm năm trước h u ế c nhà tổ tiên liền bắt đầu tại anh đặt mua đất hai cho tới bây giờ đều có thể tại sương mù đều tìm đến trên trăm đầu lấy cái họ này mệnh danh đường đi hơn một trăm năm trước anh nữ vương càng là tự mình cho gia tộc này người sáng lập trao tặng h u ế c công tước tước vị từ đó về sau cái này tước vị quý tộc vẫn tại gia tộc này thế tập số dưới đằng sau gia tộc này không ngừng ở thế giới các nơi đặt mua bao nhiêu đất hai mua bao nhiêu bất động sản cụ thể phát triển thật tốt lâm ninh lười nhác phiên dịch Tháng đặc ế đến kế, đến n cùng nhìn trọng điểm. Đại khái ý là bởi vì là nữ tính người thừa kế. Tức vì hiện tại anh nghị viện còn tại tranh chấp. Trước mắt đến là trước tiên có thể hành lĩnh một số lớn quỹ thác. Đại khái hàng năm một ngàn vạn bảng anh cuối tức chấp, trước trước có thác, cụ coi quỹ số mới điểm, đại khái bởi tại tại đại khái mắt một một thừa thể thể vì đ ráng ý là là là vị vị sẽ b i ệ thù p ụ trách sản tổ chức c di sản n chính mình liên g hệ. Đặc thù đạo ặ c thù đ có nhiều phản khoa học lâm linh thấm sâu trong người lúc này nhiều ra cái công tức người thừa kế thân phận cũng không c tính đặc biệt tốt tương lai vạn nhất kế thừa tức vị có phải hay không muốn tham gia cái gì lễ cho nên lễ nghi vũ hội cái gì cũng phải học tập hạ chương ũ n g k bảy mươi tám thăng thêm nói rõ người mới sách mới có thành tích bây giờ thật rất kính hỉ đáng tiểu đồng bạn vẫn luôn đem tiểu manh tân đặt ở bảng chuyện mới trước ba phần lớn thời gian đều là thứ nhất làm những cái tia sách mới làm lâu như vậy dưới váy thần tiêu ngạo hiện tại đổi mới chiến trường tiểu manh tân lặng lẽ meo meo mắt liếc như thế nào tất cả đều là đại thần vụ trộm vào tường h ạ dưới váy thần ha ha thật rất vui vẻ rất nhiều cũng đều không hiểu trước đó bị c ử ký hai lần kém chút từ bỏ về sau vẫn là lệnh t r à t r à đại lao cho tiểu manh tân nói rất nhiều cho nên trước đó đơn t r ư ơ n g bị xóa a lại bắt đầu c ầ u phiếu trước đó ồn ào không muốn đầu tư cẩn thận bệnh thiếu máu cũng không nói lúc ấy tiểu manh tân thật chính là một lòng muốn chiếm lấy sách mới thứ nhất thẳng đến hoàn thành rốt cuộc đời đến ngươi hh sửa lại tên sách cùng trang địa sau đó liền ký cái gì cũng đều không hiểu vẫn cho là là đề tài vấn đề còn phát qua không ít bực tức ký kết thực kinh hỷ trước đó bạo sáu cảng lần này liền trở lên k h u n g n ổ đi quyển sách đầu tiên lần thứ nhất kể chuyện xưa có nhiều như vậy tiểu đồng bọn buổi tiếp thật rất tốt đám tiểu đồng bạn có thể yên tâm đầu tư nha khen thưởng vốn hẳn nên trực tiếp tăng thêm làm sao tiểu manh tân tương đối dễ dàng kích động phía trước tăng thêm nhiều hiện tại vẫn luôn cũng là ba canh dáng vẻ nếu như lại tăng thêm rất nhanh liền trưng b à i cho nên lý giải và thuế lên khung sau nhất định bổ sung thật nhiều người đều là cùng nhau buổi tiếp tiểu manh tân đi đến hiện tại theo sớm nhất bốn chương bắt đầu cho tiểu manh tân nói ra rất nhiều đề nghị diễn viên quần chúng lâu chính là công hào chín mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi mốt đề nghị còn có bỏ trốn tới địa cầu mực ngươi nghĩ đệ cựu sớm liền xây lâu còn có tưởng niệm tiểu tùy tùng chính là hắn lần thứ nhất liên phát hai lần phiếu đề cử hương bao l ừ a tiểu manh tân thắm cảng hiện tại cảm giác thua thiệt thật nhiều nhưng hảo có ý tứ còn có gao thiên sinh tiêu g i a o từ từ những ngày không thế nào nói chuyện vẫn mỗi ngày đến quẹt thẻ người đêm mạch băng e ờ -er, hiểu ta mấy ý từ từ sách đơn đại lao rất sớm đã đem tiểu manh tân thêm vào sách đơn cá khô đêm tương bối tiểu quang phệ huyết thất trăng sáng biết tiểu manh tân bị cự ký hai lần còn thêm vào đầu tư mấy vạn về sau còn có càng nhiều tiểu đồng bọn đem ta bỏ vào sách đơn còn có càng nhiều tiểu đồng bọn đầu tư hh ắ c ắ c vui vẻ còn có theo giúp ta cùng nhau tại bình luận khu ôm những cái kia một lần có thể ném mười mấy phiếu đại lao đùi liền muốn tùy hứng ấm ta sao các ngươi còn nhớ rõ sao ta đều nhớ rất cảm động là các ngươi bồi tiếp ta kiên trì tới hiện tại tiểu manh tân trận kia thật là động lực trần đầy mỗi điều bình luận đều trả lời hh duy nhất không có trả lời chính là mấy cái kia khen thường lâu chính mình chạy tới đóng lâu không lạ không biết xấu hổ h ắ c bình luận sách đều có lại nhìn đại cương có tồn c ạ o có cho nên các ngươi không cho phép đi cùng ta cùng đi xuống đi rồi tăng thêm nói rõ lên khung sau manh chủ năm cảng còn lại cộng lại một manh ba cảng trước mắt cứ như vậy đều chất h i ế u đặt mua tăng thêm những cái kia còn chưa kịp nghĩ nhưng tiểu manh tân phía trước đều có thể một ngày t ă n g cảng năm càng không ngừng lên khung về sau h ứ cứ như vậy cái kia đấu trí tràn đẩy tiểu manh tân lại trở về sẽ cố gắng cho đại gia nói hảo câu chuyện này diễn viên quần chúng lâu vẫn luôn tại xem chậm rãi tất cả mọi người sẽ đăng tràng còn có thật nhiều được rồi không nói cũng không phải là lên không cảm nghĩ cứ như vậy đi g õ chữ tổ chức thần bí cổ áo tức chết chết áo lâu dù lưu lâu người ở bên trong rất nhiệt tình thật cảm ơn quyển sách cái thứ nhất minh chủ b u ồ n đầu tiểu manh tân nhân x i n cái thứ nhất n h a cảm ơn nữ vương đại nhân tại thượng v năm trăm tám mươi bảy v bá vương biệt cơ hai trăm ba mươi ba bách tiên g ệ vạn t h ư ợ n g cảm ơn ban ân cũng l ạ k i ế p thư hữu hai m ư ơ n g một bảy t r ă n h hai một ba n h ì n tám hai sáu n h ì n s sáu sáu trăm s sáu muốn hay không cân nhắc sửa cái tên em mở rượu đỏ b ă n g lam é t băng phòng chi luyến đ ừ n g quên sơ tâm mười hai nít nêm đều bị các ngươi lấy ta muốn cái gì bó tay sầu thương tình t u y ệ t luyến thư hữu một trăm sáu mươi n g một trăm bảy mươi ba hai sáu m ộ t n h ì n một bốn mươi sửa cái danh đi tiểu manh tân quá khó khăn tính cách cổ quái thiếu niên liệt diễm hùng tâm không chết con m ẹ ỏ vườn thần bí nữ yêu ngàn thưởng cảm ơn sao huyền thần vũ khi đơ x ị t giam tổng thật không có đường cầu tới trời ban ta một biệt danh hóa thành nước mắt triệu t h ụ thiết mộng sát thần dự hoàng đại thiên tôn Thư hữu 5347017, lại một hữu lại chương sở thủy yêu, bán manh khăn phu yêu, bán n mi g ờ i dì x u y táo, a sắc chính h n là k ô một thế chi danh, bảy mươi chín đ ầ u giá tâm động không bằng hành động kinh nghiệm còn kém một ba trăm vạn thăng cấp tám trước đó vẫn luôn chờ gấp đôi hiện tại cũng không cần lợi tiền mặt tăng thêm những ngày này soát hơn hai vạn thăng cấp dư xài tạp chí vẫn luôn có đặt trước nhàn cũng sẽ trở nên lật rất nhiều lâm ninh để mắt đồ vật thành phố tây kinh không phải không cửa hàng chính là không có hàng hô thành phố gọi điện thoại hỏi q u a đi, không được đầy đủ nhưng là có thể cho đ i ề u hàng còn không hỗ trợ mua hàng online cái này thực phiền r ú t thường điểm tình thế bắt buộc dứt khoát rời giường thẳng đến nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại vẫn là nữ trang dù sao một lần tiêu phí hơn một vạn nghĩ không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn hệ thống đôi nữ trang chính mình thiên vị cực kỳ có thể ít không ít phiền phức thay quần áo thời điểm trong đầu thế mà tung ra giường san san buổi sáng hôm đó dáng vẻ lâm linh thử phù hợp hạ thật sự là có chút kìm lóng không được trước khi ra cửa đem váy ngắn đổi thành quần jean vây áo váy ngắn tất chân d à y cả vạn loại này phối hợp nói thật thật là có điểm mê cụ thể xem dáng người đi trang điểm thời điểm trong lòng đều là ngứa cảm giác m á đỏ đều không như thế nào cần ngọc lục bảo hờ mccon sẵn g sờ treo gần nhất điện thoại gác cổng ví tiền chìa khóa xe cùng nhau ném bảo hạ thang máy thời điểm gặp phải david cười không có thường ngày như vậy tự nhiên cảm giác có chút muốn nói lại tôi h lâm ninh tâm tình không tệ thăng cấp đang nhìn cũng không để ý cười lên tiếng c h à o lên r a pha gào thét lên sông ra địa khố lưu lại trận trận tê minh cùng david thở dài màu hồng r a pha quay đầu xuất thực cao một bên lái xe lái xe đều rất lễ phép trung tâm thương mại địa khố sườn núi có chút đột n ộ t lâm ninh đi vào thường có chút phiền phức cũng may bảo vệ thực biết điều chạy c h ậ m mang theo lâm ninh dừng đến cửa chính thủy tinh màn tre bên cạnh còn thực quan tâm cũng kéo một vòng vành đai cách ly lâm ninh xuống xe lúc cảm giác không ít người tại hướng về phía bên này chụp ảnh cũng không để ý quay đầu cười cười tiểu bối ngồi chờ không có b hộp h í phòng phát sóng trực tiếp bên trong lại là một mảnh kêu rên tất cả đều là thúc giục tiểu bối đi theo đôi màn hình sớm như vậy đến trung tâm thương mại khẳng định là mua sắm theo sau nhìn xem rất ít gặp nữ thần mặc như vậy đơn giản có điểm không quân a ca bồi vệ áo dạy cả vạn ta mặc ta cũng được tâm tình thoạt nhìn không tồi dáng vẻ ngoái nhìn cười một tiếng cảm giác chính mình yêu đương ngọc lục bảo túi sách lại xuất cảnh cảm giác nữ thần chân ai a cái kia nói ta mặc ta cũng được vệ áo là hơm nhọc quần d i n là l ợ tờ dạy cả vạn là đi ô nhà Ta xem trọng người nhà, cười khóc mặt. tiểu a bối xem thời cơ đem ghi chú đội thành ra pha nữ thần mua sắm hành trình liếc nhìn không ngừng lên cao nhân khí vội vàng đi theo dù sao là đến soát kinh nghiệm lâm linh bản ý là thẳng đến van cờ liền vạm ạ kẹo ra thấu chút châu báu đồ trang sức cái gì không nghĩ tới vừa mới tiến trung tâm thương mại đã nhìn thấy hờ mờ nhà cái kia gọi ngựa cái gì mai cửa hàng trưởng thần bí hề hề mang theo cười tiến lên đón hợp nhất vị trí vô cùng tốt ngay tại trung tâm thương mại cửa chính nhà thứ nhất khi thấy chiếc kia màu hồng phe ra gì ra pha thời điểm nguyên bản còn có chút xuống thấp mã đông mai trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hợp nhất nội bộ đấu giá hội mỗi ba tháng đều sẽ có một trận đấu giá kết quả cùng các cửa tiệm túi sách phối trộn có quan hệ trực tiếp cũng là tổng cửa hàng hiểu rõ các cửa hàng tiêu thụ lực cùng sức mua một loại phương thức n h ấ t phẩm quốc tế hợp nhất là t i ệ m mới mặc dù không đưa vào khảo hạch phạm vi nhưng có thể tại nội bộ đấu giá hội thượng đoạt giải nhất chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói nguyên bản mã đông mai là chạy đi xem náo nhiệt Thật thế không nghĩ thần đến thế mà gặp ra fan nữ gặp mà ra lâm nữ sĩ Lâm ngày ữ Sĩ sức mua đ ư ơ n nhiên không cần phải nói, cho nên、mã、Đông mai trước giờ chưa từng có nhiệt tình. Nữ n phải cho chưa Mai giờ g trước có Mã Lâm Sĩ, bây giờ tới là quá là thời điểm chúng ta mỗi ba tháng một trận bên trong chụp cũng nhanh kết thúc lần này có khoản bạch kim khảm kim cương màu đỏ ra cá sấu hở mệt s bở k ì n túi thả ra đặc biệt hy hi hữu một cái bao mới bao nhiều kinh nghiệm lâm ninh n ế t miệng vừa mới chuẩn bị cự tuyệt chỉ nghe thấy mã đông mai nói tiếp cái này bao trước đó là cái âu mỹ nữ sao ca nhạc chụp về nhà cất giữ một lần chưa bao giờ dùng qua lần này đoán chừng có thể t r ụ p tới một trăm tám mươi vạn tà h ư u không biết lâm nữ sĩ cảm thấy hứng thú không mã đông mai nói xong trong lòng nhưng thật ra là có chút thất t h o n g dù sao một cái bao không sai biệt lắm hai trăm vạn tại rất nhiều trong mắt người là kiện thực chuyện khó mà tin nổi đi xem một chút đi kinh nghiệm còn thật nhiều cái này n g ỡ cái gì mai mỗi lần thấy chính mình đều nhiệt tình không tưởng nổi tăng thêm lâm l i n h lúc này tâm tình không tệ dứt khoát đi theo vào cửa hàng mã đông mai tương đối kích động tiếng nói không khỏi có chút lớn tiểu bối tại cách đó không xa nghe được có chút tắt lưỡi không hiểu rõ một cái bao thế mà có thể chụp tới một tám trăm ngàn cũng không phải là làm bằng vàng phòng phát sóng trực tiếp người xem náo nhiệt càng là kinh thán không thôi loại này đấu giá hội đều là có danh lệch người bình thường muốn tham gia đều không có cơ hội đều là chút quốc tế danh lưu danh viện cái gì chật chật ta đại tây kinh nữ thần đây làm u ố n vì nước làm vẻ vang bạch kim khảm kim cương màu đỏ ra cá sấu bậc kịn cầu đ ổ anh, anh anh anh theo sau nhìn xem theo sát đầu này màn hình còn có cái giá trị một trăm khối lễ vật lâm ninh được mời vào phòng khách quý ngồi tại màu cam ghế s o f a trên nhìn trên tường màn hình tinh thể lòng màn mã đông mai dâng trà điểm đứng ở một bên tay t r o n g cầm cái ai át tiểu bối đi theo vào thời điểm tự nhiên không nhìn thấy người màn hình tinh thể lòng màn bên trong là cái cỡ nhỏ đấu giá hiện trường để ngồi xuống không ít người trên đài mang theo găng tay nữ lang tóc vàng mang theo khoản g màu đỏ bao không ngừng chỉ vào chút chi tiết nói xong lâm n i n h nghe không hiểu lời nói cũng may có hán ngự a phụ đề đại khái ý là cái này bao ra có nhiều hy hi hữu làm công nhiều tinh tế cỡ nào tốn thời gian cố sức ngũ kim kiện lại dùng bao nhiêu bạch kim bao nhiêu viên kim cương bên phải từng dây không đức trương thay số lượng mang theo từng người tệ loại cùng các loại dòng họ lâm ninh trong lòng tính toán hạ tỷ suất hối đoái trước mắt tối cao một trăm chín mươi lăm vạn cũng không nghĩ nhiều báo cái hai trăm vạn t h a n h âm rất nhẹ mã đông mai lại tựa như như xét đánh bên hai bận b i ệ u đối áp bắt nhất đốn thao tác hoa quốc lâm nữ sĩ hai triệu nhân dân tệ bên phải rất nhanh liền có một đầu tin tức soát ra tới hợp nhất rất biết giải quyết từng dây các quốc gia văn tự tin tức bên trên đầu này hán ngữ tin tức phá lệ dễ thấy c ũ người làm là lên. là này này nàng phẩm mãi thủ nhóm giật này cả mình. mua một cho các chú cả Quốc bác gái ra trận, các nàng sức mua cũng Chẳng cái thế thông thủ Hoa không phải thổi phồng trong bao, gái nơi trên trận bên truyền trận, n giới giật trụt ra g ý Đây sẽ qua xa xỉ đều tiền không nốc, không không vinh nốc, gì cái ai sẽ vì đục, lấy l à mua tiền, không làm tiền đối với làm. Hiện trường rất nhanh liền có không ít mãi thủ đối với Hiện liền mãi bài, i nhanh không ném làm. có b ể thị chúc、mừng. Cuối cùng mừng. giá s u cùng n hoa ư Người ngừng vạn. lại mua, h quốc lâm nữ sĩ m ã đông mai hưng phấn che miệng của mình không để cho chính mình têu đi ra lâm ninh có chút mất hết cả hứng tiểu thuyết trong tiểu giá hội đấu đấu phú tiểu đoạn vì cửa á giá. i liền không gặp được. Hắn đều đã làm xong trực tiếp gọi cuối gì không gặp xong thăng cùng tăng mình chính được. trực cấp chuẩn chỉ Cho lúc c Hắn thế thêm lần nên làm mà một đều kết đã quả vào ra bị, sắc còn nước Cửa mặt mã mai mặt muốn một tốt không khăng khăng hề hồng hoa hộp đông quang gì, đẹp đầy đưa một bộ đầy đủ lại là quả. bộ ra vào vẫn luôn trông coi tiểu bối trong màn ảnh rốt cuộc lại có ra pha nữ thần thân ảnh phong phát sóng trực tiếp bên trong cũng náo nhiệt không ít đoán chừng là thua nữ thần sắc mặt không thế nào tốt không phải à ta đại tây kinh đình cấp bạch phú mỹ làm sao lại thua Ai leo tưởng đi hở nhà trang、F、đi đi leo xem tưởng mặt một nhà hở ép chương tám mươi thăng cấp lâm nữ sĩ loại này phẩm cấp túi sách chúng ta đồng dạng đều là phái chuyên gia đưa đạn cho nên không cần ngài đợi bao lâu bao đến cửa hàng nhất định ngay lập tức đưa ngài trên tay thuận tiện nói mời lưu cái phương thức liên lạc mã đông mai t h ả thiết đến không được trong lòng tính toán điểm kinh nghiệm lâm ninh nghe xong cũng không nói cái gì quét thẻ lưu lại điện thoại ra h ờ m nhóc mang theo mã đông mai đưa nước hoa bộ hộp theo một mặt lam hòa thượng đẹp cửa nhà đi qua vào van cờ liềm ảo kẹo ra cửa hàng trưởng kêu cái gì không rõ ràng tiệm này lâm ninh còn là lần đầu tiên vào này chỗi u kim cương trắng vòng tay cùng đông hai thế nhưng là xuất từ nhà bọn hắn lâm tiểu thư ngài tốt ta gọi triệu na chưa nói tới nhiều nhiệt tình thanh âm thực thanh lãnh tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ không nói chính mình là cửa hàng trưởng cũng không nói chính mình là nhân viên cửa hàng lâm ninh có chút hiếu kỳ quan sát một chút bàn phát cẩn thận tỉ mỉ ngũ quan thực nén lòng mà nhìn trên người kia cổ tự tin lâm ninh chỉ ở tôn y trên người gặp qua tính đến ba cm giày cao gót so xuyên dạy đế bằng chính mình thấp không có bao nhiêu một trăm sáu mươi tám dáng vẻ rõ ràng là thường xuyên g i n luyện đồng dạng là nghề nghiệp bộ váy vỡ cao màu đen đứng tại tiệm bên trong nàng dù chỉ là xem cái mặt bên đều so người khác dễ thấy hơn nhiều lâm l i n h có chút không hiểu rõ loại này lãnh đ ạ m ngự t ỷ khí chất nữ nhân vì sao lại tại van cờ lưu vảm ạ k é o ra làm cửa hàng trường tùy tiện nhìn xem tốt ta cái này an bài cho ngài tiểu bối chạy tới thời điểm van cờ lưu vảm ạ k tại cửa tiệm kéo điều vành đai cách ly còn lập cái tạm thời chỉ tiếp đại vị bảng hiệu phong phát sóng trực tiếp người nhất thời liền không vui hơn ngươi vào cửa hàng không nhìn thấy người này van cờ lưu vảm ạ kẹo n g ư ơ liền cửa hàng còn không thể nào vào được Thật lâm ninh không biết triệu na cái gọi là an bài là loại này nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn tâm tình bây giờ vốn nghĩ quét một đống trâu báo đồ trang sức thấu kinh nghiệm lâm ninh thế mà tại trong tủ quậy thấy được bốn khoản đơn giá hai trăm bảy mươi vạn đồng hồ bốn phất phất khoản tình nhân cầu đồng hồ ngoại trừ nhan sắc cái khác không có gì khác biệt một mươi tám ca kim đông tuyết khảm nạm kim cương lâm ninh chọn lấy khoản màu làm tùy ý triệu na giúp đỡ chính mình mang nơi cổ tay triệu na không có mang găng tay tay có chút lạnh bớt đồng hồ làm bằng vật liệu gì lâm ninh không biết cũng không có hứng thú đồ án thực độc đáo mặt đồng hồ trên co tinh không có tiểu c h ấ n có cầu hình vòm cầu hình vòm thượng một trái một phải còn đứng hai tiểu nhân bên trái là nữ nhân đánh đem rủ bên phải là cái nam nhân cầm đem hoa một bên tiểu dĩnh l i ế c nhìn triệu na k hít vào một hơi quay đầu giới t i ể u nói hai tiểu nhân mỗi giờ tiến lên một ô tại mỗi một cái thời gian chạy đi về sau bọn họ đều sẽ lẫn nhau càng tới gần một bước cuối cùng tại mười một giờ năm mươi năm phút đồng hồ lúc lẫn nhau hôn lúc dài năm phút đồng hồ sau đó từng người trở lại nguyên điểm tiếp tục đi hướng lẫn nhau đôi tình lữ này cùng cây cầu kia phía sau còn có cái tình yêu chuyện xưa tình yêu chuyện xưa nói một cái n g á n g chân cũng không đánh nói xong còn không tự chủ liếc nhìn triệu na âm điệu có chút kỳ quái cảm giác cùng lưng bài khóa giống như lâm ninh liếc nhìn biểu phía trên hai tiểu nhân nhi cũng chưa đi đến một bước ý tứ lại tính toán hạ kinh nghiệm dứt khoát bốn cái nhan sắc toàn bộ bắt lại lại thuận tay chọn lấy hai đôi bông t h a i kinh nghiệm vừa vặn thấu đủ rút thường điểm đang ở trước mắt lâm ninh cũng không có gì không bỏ đứng dậy quét thẻ cũng không biết là bởi vì cái gì lần này quét thẻ x o á t bốn lần mới soát xong đến thời điểm lâm ninh không có mang đồng hồ trên tay vừa vặn liền mang theo Hắn vừa ẫ n này bề ngoài tiểu nhân là thế nào đi? Màu cam, màu trắng, màu hồng còn na an người nói còn không nhỏ biểu tủ. Lâm Ninh na cùng liên là là lại là Lâm lưu lại địa chỉ, làm Màu màu màu bài thật tò tiểu thế triệu tới một tủ. triệu khối chỉ, hệ. mò cam, bề ba đi. cái biểu David sau đưa đưa địa đó cửa, sẽ sẽ v mới bởi vì muốn thử mang cho nên vệ ống tay h á o tử đi lên nói ra không ít lâm ninh lúc ra cửa màu làm tình nhân cầu rất nhanh liền vào vẫn luôn truy chụp hắn tiểu bối phòng phát sóng trực tiếp lại là trêu đến sợ hai thán phục liên t ụ trong lúc nhất thời soát lễ vật yêu cầu tiểu bối đi lên bắt chuyện người có không ít tiểu bối do dự một chút kết quả vẫn là chậm đuổi theo ra đi thời điểm chỉ thấy màu hồng d a pha rời đi đôi xe cùng đẩy màn hình hèn nhát hai chữ vừa mới thăng cấp thời điểm người tại trung tâm thương mại về đến nhà lâm ninh lúc này có chút không kịp chờ đợi Tích, nữ trang thần hào hệ thống đã thăng đến cấp tám người mỗi một phút nữ trang có thể đạt được tám nguyên thăng cấp kinh nghiệm hai rút thưởng số lần thêm một trước mắt có thể rút thưởng số lần một mỗi phút đồng hồ nhiều một nguyên kinh nghiệm cũng nằm trong d ự liệu rút thưởng điểm mới là mấu chốt nhắm mắt n i ệ m chú rút thưởng một mạch mà thành chúc mừng túc chủ thu hoạch được dồn dơ sơ dồn dơ sơ một chiếc thủ tục bảo hiểm biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại nhất phẩm quốc tế khách tới thăm bãi đỗ xe a 1 n a m không c ó rút đến ngoại ngữ kỹ năng có chút không vui vẻ bất quá dồn dơ sơ dồn dơ sơ cũng vẫn được lâm ninh bình tĩnh cầm qua trung cư điện thoại một khóa thông báo david chở chính mình đi lấy xe thời điểm ra thang máy david đang dùng khăn lông trắng sát xe điện hàng thứ ba c h â u ngồi xe điện rất nhanh a 1 khu không xa mặt trời rất phơi ánh mặt trời dưới màu hồng cùng chân trâu bạch song đua sắc vẹ ngoài thủy tinh phi thiên nữ thần c h ân châu manh trục manh cảm giác màu hồng ra pha đều ra màu hồng rồn rơ sở kỳ thật cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận nhất là tòa này lấy dựa đừng nhìn phấn bạch phía bạch ngồi lên thật là thoải mái m a u hồng che nắm màn tinh không đỉnh bốn phía còn ám thêu vòng màu hồng xong hàng tuyến mỗi cái gối dựa thượng có thêu màu hồng giờ giờ tiêu không nói ân một bên còn có hai cái màu hồng tiểu gối ôm Ngồi chương n Ninh nhìn g hàng sau Lâm nhìn hàng phía t r tám mươi một giúp đỡ nhất phẩm quốc tế trung cư chỉ có hai tòa nhà nhưng chiếm diện tích không nhỏ chỉ là ở giữa người kia công hồ nếu như đi bộ lời nói cũng muốn đi một hồi david cùng tiểu triệu cảm ơn một tiếng liếc nhìn phong trần m ệ t mọi người yêu đưa tay giúp nàng n u ố t n u ố t có chút s ố c xếp sợi tóc lâm nữ sĩ người rất không tệ nàng muốn tìm cá nhân giúp nàng công tác ta có thể không ta nhiều lắm là lên mạng đánh một chút chữ bảng biểu cái gì biết một chút trần thốn tâm có chút không tự tin lần trước ăn cơm lúc người yêu cho chính mình nói vài câu tầng cao nhất nghiệp chủ c h u y ệ n nàng không có cảm thấy chính mình có năng lực gì là đối phương có thể để mắt quá khó nhân gia cũng sẽ không tìm ta hẳn là đánh cái hạ thủ cái gì có lẽ là ta phục vụ tốt nhân gia ngay lập tức liền nghĩ tới ta đi lúc nói lời này lý đạt có chút cao hứng có chút may mắn cao hứng có thể cho người yêu tranh thủ đến cơ hội này may mắn chính mình lúc ấy không có khinh thị tầng cao nhất nghiệp chủ nhiệm kỷ nha có thể ta vẫn là khẩn trương ngươi cùng ta lại nói vài câu đi lâm nữ sĩ ta vừa không thấy lâm tiên sinh ta khó mà nói nhưng cũng không phải cái loại này không nói lý người ta này hiện tại đi không ra liền không cùng ngươi đi lên cố lên vào thang máy thời điểm david nhẹ nhàng ôm hạ người yêu ở bên thai thấp giọng nói người yêu tại nhất phẩm quốc tế lầu số một công tác hơn hai năm trần thốn tâm còn là lần đầu tiên đi vào lầu số một thang máy rộng rãi sáng tỏ giữa thang máy bên trong trần thốn tâm có chút không biết làm sao ngón tay sờ sờ không nhốn bụi trần thang máy lan can băng lanh xúc cảm cũng không thể làm trong lòng nàng khẩn trương có chút làm dịu mười hai lầu không cao rất nhanh đinh một tiếng vang lên trần thốn tâm căng thẳng trong lòng nói là thang máy n h ậ p hộ thực tế thang máy bên ngoài vẫn là thực xa xỉ có một cái lớn hành lang bố trí không ít trang trí cùng l ụ c thực vào đi trần thốn tâm thượng thang máy thời điểm david đã dưới lầu cho lâm linh báo cáo qua ngài ngài tốt ánh mắt chiếu tới chỗ đều là xa hoa nam hải rất trẻ trung vóc dáng không cao dáng người rất ít ỏi màu da rất trắng tóc có chút lộn xộn khét túi đầu không có cái tuổi này nên có ánh nắng cùng sức sống đến là có loại cô lập với thế cảm giác ngồi đi lâm linh liếc nhìn chính tời dạy trần thốn tâm chỉ chỉ vừa rồi david ngồi qua chân cao băng ghế cảm ơn trần thốn tâm có chút bất đã ngồi đi qua thực mất tự nhiên tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu bán hai tay cá khô dùng qua sao biết ta có ở phía trên cho hải tử mua quần áo thật thuận tiện là đồng đồng đi thực đáng yêu cảm ơn có lẽ là nghĩ đến nữ nhi trần thốn tâm ôn nhu cười cười lúc trước khẩn trương cảm giác cũng đi hơn phân nửa người xem một chút lâm ninh không có kéo việc nhà ý tứ đem một bên ipad đưa tới trần thốn tâm vừa hoài bảo bảo thời điểm liền bắt đầu tại cá khô mua chút hai tay bảo bảo quần áo một cái là hài tử lớn nhanh mua mới không có lời còn có chính là quê nhà tương đối chú ý cái này ý tứ có thể khỏe mạnh trưởng thành cho nên trần thốn tâm cũng coi là cái cá khô láo người sử dụng tiếp nhận ai bắt liếc nhìn lâm lão bản tiệm tạp hóa không có sao không có chứng nhận đồ vật cũng không có ít giá thậm chí liền cái thân trên chiếu đều không có thực sự phật hệ lợi hại tiêu thượng giá có thể hay không tốt hơn nhiều trần thốn tâm không đốc tất nhiên sẽ không nói là tỉ ngươi qua phật hệ thử đề nghị nàng n ư ơ thuận tiện mang ta đi nhìn xem muốn bán quần áo sao tay phải cái kia phòng giữ quần áo đều là lâm l i n h chỉ chỉ lúc trước cố ý cho tiệm tạp hóa chuẩn bị phòng giữ quần áo cũng không có đứng dậy ý tứ trần thốn tâm hai cước lẫn nhau trả sát theo lâm ngưng ngón tay phương hướng đi tới phòng giữ quần áo so trần thốn tâm nhà phòng khách lớn không ít ba mặt tường tủi bắt công năng phân chia rất rõ ràng ở giữa còn có cái không biết p h o n g cái gì bàn thủy tinh tủ bên trong tất cả đều là ô vông nhỏ phía dưới là sáu tầng ngăn kéo thử độ kính bên cạnh xốc xếp treo một loạt quần áo trần thốn tâm tại trên quần xoa xoa tay tiến lên mở ra quần áo cảm nhận tốt là t h ư ờ n g bảng hiệu đều là lờ tờ tiệm n à y nàng cùng nữ nhi tại nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại chờ người yêu thời điểm gặp qua nhưng không tiến vào qua có thể mở tại đỉnh cấp trung tâm thương mại lầu một như vậy dễ thấy vị trí nghĩ đến cũng biết đ ắ t cỡ nào quần áo cũng còn hiện ra cổ mới sức lực rõ ràng không chút xuyên qua nhiều như vậy xinh đẹp váy cùng quần áo cứ như vậy bị chủ nhân làm hai tay bán trần thốn tâm cảm thấy khá là đáng tiếc quét mắt thử đồ trong gương chính mình bởi vì muốn đi tìm công tác cố ý mặc màu lam nghề nghiệp vải trang áo sơ mi trắng vỡ màu da trần thốn tâm thở dài ra phòng giữ quần áo cái này phòng giữ quần áo đối với nữ nhân dụ hoặc thật sự là quá nhiều trần thốn tâm sợ chính mình không nỡ đi tựa hồ cũng không chút xuyên qua mấy lần ngồi trở lại đến trần thốn tâm có chút hiếu kỳ ân một lần lâm ninh không có cảm thấy có cái gì trần thốn tâm trong lòng lại là đang dì máu cần ta làm thế nào kỳ thật làm nam hải lấy ra b ắ t thời điểm trần thốn tâm liền đại khái đoán được hắn tìm chính mình nguyên nhân giúp nàng kinh doanh cá khô cửa hàng quần áo sẽ cho david làm hắn mang cho ngươi đi qua tiền tạm định quên cho xa xôi vùng núi các tiểu bằng hưu đây là lâm ninh ngay từ đầu liền muốn hảo cho nên vì đồ thuận tiện hắn ngay lập tức liền nghĩ đến david người yêu đều cho ta ân mỗi tháng tập hợp cho david làm hắn cho ta tiền lương ngươi nhìn để lâm ninh đợi nửa n g à y đều không gặp trần thốn tâm nói chuyện nghi hoặc liếc nhìn a a thật xin lỗi ta thật sự là quá kích động chủ yếu là những cái k i a quần áo thật rất đ ẹ p mắt công tác không khó trần thốn tâm có lòng tin làm tốt chính là có chút không biết như thế nào để tiền lương chuyện hy vọng càng nhiều càng tốt lại không biết bao nhiều mới tốt được thôi đây là tài khoản cùng mật mã ngươi lựa chút quần áo đi thôi tiền lương ta cùng david nói lâm ninh đem lúc trước chuẩn bị xong giấy ghi chú đặt ở trên quầy bà k h o á t khoác tay rõ ràng không có kiên nhẫn cảm ơn cảm ơn trần thốn tâm rời đi ôm một đống vừa rồi đã bắt thượng bị tư vấn số lần nhiều nhất quần áo còn lại thực sự bắt không được lâm ninh sẽ làm cho david mang cho nàng lý đạt nhìn ôm một đống quần áo đi ra thang máy người yêu hơi kinh ngạc không phải bàn công việc sao như thế nào cầm nhiều như vậy quần áo xuống tới có mấy món lý đạt nhìn quen mắt cho nên trực tiếp hỏi lâm tiên sinh để cho ta giút hắn tỉ xử lý mặc qua quần áo một cái cá khô cửa hàng nói là bán tiền sẽ quên cho xa xôi vùng núi tiểu bằng hữu trần thốn tâm cười đến mức vô cùng s á n lạ rõ ràng đối công việc này rất hài lòng dáng vẻ kia là chuyện tốt tiền lương đâu không có không biết xấu hổ hỏi hắn nói là sẽ cùng ngươi nói cũng được vậy ngươi đ ợ i chút nữa đánh cái xe trở về đi nhưng quần áo này cũng không t ố t cầm lý đạt còn tại công tác không có khả năng trước thời hạn đi nhìn người yêu có chút gian nan ôm một đống lớn quần áo đi ra đại sảnh lý đạt dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì nói tiếp chờ một chút những quần áo này cũng đều là sát vách trung tâm thương mại đưa tới nhà bọn hắn có miễn phí giặt khô phục vụ ngươi có thể đưa đi tiệm bên trong bọn họ rửa sạch sau sẽ trực tiếp đưa đến nhà ta phương diễm mấy lần đưa hàng tới cửa đều là lý đạt tiếp đãi hai người từng có tiếp xúc lý đạt nhớ rõ phương diễm có nhắc qua biết chương 82, h ợ p tác người yêu nói không sai ôm một đống quần áo trần thốn tâm chân chức mới vừa đi tới nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại lờ tờ nhà cửa tiệm phương diễm liền mang theo một đám người mặt mang nụ cười đón thượng người tới ôm rõ ràng là nhà mình cửa hàng quần áo xem kiểu dáng cũng đều là kiểu mới phương diễm loại này kim bài cửa hàng trưởng làm sao có thể làm như không thấy trần thốn tâm chỗ nào chịu được loại này nhiệt tình vội vàng giải thích nói là nhà ta lão bản chẳng qua là đưa tới gia khô ta cho các ngươi viết cái địa chỉ làm phiền các ngươi quần áo phần lớn đều cùng mới không có kém phương diễm lòng có đ ă m chiêu cười hỏi quý lão bản họ lâm nhất phẩm quốc tế vị kia a ân là họ lâm trần thốn tâm cười gật gật đầu đó chính là người một nhà càng không cần k h á c h khí ngươi ngồi trước bên này để bọn hắn thu thập liền tốt ta đi cho ngươi rót cốc nước chính mình suy đoán không sai phương diễm càng là nhiệt tình không ít bận i ệ u lôi kéo trần thốn tâm ngồi ở một bên ghế s o f a trên ta là tiệm này cửa hàng trưởng phương diễm họ gì không dám họ trần trần thốn tâm thật không sợ ngươi chê cười vẫn luôn không gặp lâm nữ sĩ đưa quần áo đến tiệm bên trong xử lý chúng ta còn suy đoán lâm nữ sĩ chỉ mặc một lần đâu phương diễm cười nói thật đúng là chỉ mặc một lần lần này tắm cũng là vì bán hai tay lão bản ra cái cá khô cửa hàng chuẩn bị đem được đến tiền đều quên cho xa xôi vùng núi cắt tiểu bằng hưu lâm ninh vận khí không tệ trần thốn tâm rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc nghe nói phương diễm là chủ quán về sau trong lòng liền có chủ ý cho nên trực tiếp đem cá khô cửa hàng ném ra ngoài lâm nữ sĩ thật đáng yêu tâm thuận tiện lời nói có thể thêm cái hẹn chát ta hẹn chặt bạn tốt rất nhiều yêu thích chúng ta nhà quần áo khách hàng cùng fans nếu như giá tiền thích hợp đoán chừng sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú phương diễm những lời này đến không có nói mỏ nhà mình cửa hàng quần áo đắt cỡ nào nàng rõ ràng nhất c h i ế c khấu còn ít đáng thương rất nhiều thích nhà mình quần áo người thỉnh thoảng chú ý chính mình là vì cái gì còn không phải là vì đổi theo mùa chiết khấu hiện tại có kiểu mới hai tay còn chỉ mặc qua một lần phương diễm không khó tưởng tượng vòng bằng h ư u bên trong người có nhiều điên cuồng tất nhiên thất vọng người cũng không ít áo mã cũng là cứng rắn điều kiện kia thật là quá tốt rồi thật nhiều quần áo ta cũng không biết định giá còn phải phiền phức phương tỷ ngài vị này nhân sĩ chuyên nghiệp trần thốn tâm thực thông minh miệng cũng ngọt chỉ chốc lát sau hai người liền cùng tương giao đã lâu tỉ bội tự như phương diễm chẳng qua là đem trần thốn tâm chuyển đến cá khô treo ở vòng bằng h ư u nói câu bảo đảm thật trần thốn tâm đi thời điểm cá khô bên trong tư vấn người liền không ngừng qua dù sao cũng là lợp ở cửa tiệm giải phát cá khô cửa hàng có độ tin cậy vẫn còn rất cao lâm ninh lúc này đang ở trong nhà cùng david nói trần thốn tâm tiền lương chuyện cũng không biết trần thốn tâm đã cùng phương d i ễ m quấy lại với nhau nếu như biết có thể vui vẻ còn có thể cho trướng hai ngàn cảm ơn thật cảm ơn ngài hết thể nghe ngài phân phó ngài có thể cho ta người yêu cái công tác đã vạn phần c ả m tạng lại là làm việc thiện thật lý đặt cửa cũng không vào con con thân thể không ngừng nói lời c ả m tạng rõ ràng không có báo giá ý tứ người tiền lương bao nhiêu lâm ninh làm sao biết mở nhiều tiền cũng sẽ không nốc đến trực tiếp cho cái mấy vạn dứt khoát đem vấn đề ném cho david tính đến p ụ cấp hơn tám tà hữu chúng ta đây là bảy trăm tám mươi tám cho nên hơi chút cao điểm biết trọng điểm đến rồi lý đạt cũng không có bảo mật ý nghĩ có sao nói vậy bảy lâm ninh còn là lần đầu tiên nghe cái từ này có chút hiếu kỳ một tuần bảy này cả năm không ngừng loại này thời gian làm việc sớm tám đến một tám nha không nghĩ tới david bình thường như vậy khổ cực lý bình tâm bên trong có chút t h ổ n thức nhưng cũng cái gì biểu thị david như vậy khổ cực một tháng mới một vạn tả hưu trần thốn tâm chẳng qua là ở nhà bán một chút quần áo cũng không cần quét thẻ cho cái sáu n g h n hẳn là không sai b ị lắm sáu n g h n đi cái khác lâm ninh m Cảm thường tính. khắc n g ngài. đóng h cửa thời điểm david còn k có người muốn g đột nhiên nhớ tới buổi chiều lúc ấy trần thốn tâm hiện mao tất chân lâm ninh thở dài người chờ một chút phong giữ quần áo hờ mèo túi bên trong quên lúc nào lấy được tiền mặt sáng ít, loang i n n h đếm quang y dày o ra bên trong david ngón chân không tự chủ rột r ụ ngồi trở lại ghế xô pha lâm ninh tâm tình chưa nói tới tốt cũng không biết vì cái gì cảm giác chính mình đa sầu đa cảm rất nhiều nhiệm vụ mới sinh thành có một hồi tương đối rầm rà không có trừng phạt cũng không h ạ kỳ, ban thưởng thực phong phú thậm chí lần thứ nhất xuất hiện đặc thù đạo cụ nhân vật loại có thể lâm ninh chính là không muốn đi làm trên người này thân nam trang còn không có m ặ c đủ một ngày lâm ninh không nghĩ đổi cho nên hắn ra cửa hắn sợ tiếp tục đợi tại trong cái phòng này hắn sẽ thua trung cổ lâu phường thượng là thành phố tây kinh nổi danh quả vặt đường phố cũng là rất nhiều du khách đến thành phố tây kinh du lịch khu vực cần phải đi qua màu xanh s ố m bẹn nhỉ thêm càng cái b ậ rất cao nửa c ỡ tại đường biên vỉa hè bên trên lâm ninh xuống xe xem một đám chờ chỗ đậu xe chủ xe nhóm t ắ c lươi không thôi khóa kỹ xe cũng không có ba lô lâm ninh hai tay cắm miệng túi vào phường thượng s a u đường phố lão bát nhà nổi đất lão lưu ra thịt bò rán sập đều là cao trung lúc ấy hắn cùng đồng đảng thường đến chỗ ngồi thịt bò rán sập bề ngoài khô vàng xốp giòn bánh nhân thịt rất nhiều miệng vừa hạ xuống thịt nát mà không bị mặt thấu mà không dính nhàn nhạt hành hương cùng xốp giòn vỏ ngoài là lâm ninh quen thuộc mùi vị viên thuốc nồi đất còn mạo hiểm nóng hồi b ạ khí mấy k h o ả hạch đào lớn dầu trên thịt bò viên thuốc phía dưới là canh lâm ninh t h u ậ n tay chụp trương chiếu phát vào đồng đảng ba người tiểu nhóm còn đồng đảng trương đông nô việt sau khi thấy làm thế nào cảm tưởng lâm ninh đã chuẩn bị xong một đống biểu tình bao khẩu vị đích thật là nhỏ đi dĩ vãng liền nồi đất canh đều có thể uống sạch sẽ lần này lại còn lại một phần ba g á n g v ẻ ăn uống no đủ lâm ninh cái loại này ấm áp cảm giác tựa hồ lại trở về dạo bước tại bị khói lửa mịt mù không biết bao nhiêu năm gạch xanh bên trên nhìn thỉnh thoảng gặp thoáng qua các du khách nụ cười trên mặt lâm ninh đột nhiên có loại đem kia từng trương tươi cười gương mặt lưu lại xúc động tây đường cái trung tâm thương mại rất nhiều trung cổ lâu dưới chân liền có. lâm ninh đi vào tìm nhà nghỉ cồn phối nguyên bộ thiết bị ra tới lúc phía sau lưng nhiều một cái không nhỏ quay phim bao phụ thân rất nhiều năm trước có bộ nghỉ cồn d bốn về sau đổi sáu trăm m ư ơ i thời điểm đào thải cho chính mình cũng từng d ạ y qua chính mình không biết lâm ninh lúc rảnh rỗi cũng có nhìn qua phụ thân mua nữ trụ về sau bởi vì cao tam nguyên nhân tạm thời bông u xuống cho nên lúc này d ơ máy ảnh lâm ninh điều chỉnh tiêu điểm kết cấu ấn cửa chớp thoạt nhìn ra dáng lâm ninh đập đến thực đầu nhập trong màn ảnh tươi cười gương mặt càng ngày càng nhiều có chút du khách nước ngoài thậm chí sẽ chủ động đi lên đắp lâm ninh vai nhìn một chút máy ảnh bên trong chính mình hoặc so cái ngón tay cái hoặc là cười ha h a nói một ít lâm n i n h nghe không hiểu lâm n i n h a a không ngừng cảm giác chính mình có điểm lốc lần thứ nhất có muốn học hảo ngoại ngữ xúc động so sánh dưới người trong nước lại là hàm xúc không ít có thẹp thùng có trốn tránh có phiên chán càng nhiều vẫn là sẽ khoa tay cái cái kéo tay phối hợp cái nụ cười sán g lạc cổ nhai không dài đi đến đầu phố thời điểm bên cạnh một nhà điện thoại bán trận tại l à m hoạt động mời cổ câu lạc bộ người vây xem rất nhiều lâm n i n h nguyên bản không nghĩ thấu loại này náo nhiệt chẳng qua là hiếu kỳ liếc mắt lại tại trong đám người thấy được hai cái quen thuộc thân ảnh mái tóc màu bạc bị đâm thành hai cái không nhỏ viên thuốc chu dai dai kỳ xuyên màu hồng tiểu kỳ bảo màu trắng tất chân màu hồng ướp đế cao trong tay còn cầm đem không nhỏ màu hồng tây quặn kim loại đỏ tiểu nam bên trong tóc dài lâm bảo nhi áo bào trắng q u ầ n đen một tay trường kiếm một tay còn ôm cái hồ lô rượu cô ai lâm ninh không nhìn ra nhưng vẫn là giơ máy ảnh sẽ tới chương tám mươi ba cảm ơn chu gia kỳ vẫn luôn thực đáng yêu lâm bảo nhi thế mà lại như vậy đẹp trai bãi tạo hình cái chủng loại này tiêu sái sức lực thật rất mê người âm nhạc kết thúc trước lâm ninh trong tay máy ảnh cửa chấp liền không ngừng qua vừa mới trên đài thời điểm lâm bảo nhi cùng chu giai giai kỳ liền nhận ra lâm ninh màu lam nhạt thẳng ống q u ầ n jean h ơ t dày cứng màu đen mỏng áo giả kít cổ tròn bé tê xốc xếp tiểu tóc lâm bảo nhi cùng chu giai giai kỳ quả thực không nên quá quen cho nên vừa xuống đài hai người liền nắm tay chạy tới nhà lâm đại thiếu đây là đội nghề làm lâm láo sư a lâm bảo nhi vỗ xuống lâm ninh phía sau túi nhấp ảnh cười nói nhanh làm ta nhìn xem ngươi cũng chụp có đẹp hay không Chu Gia Kỳ gật gật tướng tướng gia vương giả lâm ninh cũng liền cùng đồng đảng chơi qua mấy lần xứng đôi ngoại trừ a xua hậu duệ cùng một cái pháp sư thật đúng là không biết lâm bảo nhi cột tợn lại hay lâm bảo nhi tay bên trong cầm thanh trường kiếm nói kiếm khách hẳn là không sai lâm bảo nhi không nói chuyện một bên lật máy ảnh tuần chu gia kỳ dành trước cười r a tiếng ngay sau đó hỏi ta đây đâu vũ nương lâm ninh liếc nhìn s ư n s á m tất chân cùng cây quạt có điểm không tự tin mà hỏi ha ha lúc này lâm bảo nhi cùng chu giai giai kỳ cùng nhau cười r a tiếng lâm bảo nhi trên giới đánh giá lâm ninh một phen con ngươi đảo một vòng cười duyên hỏi ta này thân xoái không rất xoái còn có c à n g xoái muốn hay không cân nhắc hả ta cảm thấy ngươi rất thích hợp k ô n g t ô ly hắn siêu cấp xoái nhất là mũ không tin ngươi hỏi một chút gia kỳ lâm bảo nhi nói xong cho chu gia kỳ một ánh mắt đúng vậy a thật siêu cấp x o á i kia mũ thế nhưng làm mê chết không ít người hai nữ thần sắc kích động khiến cho lâm ninh thật là có điểm hiếu kỳ là cái dạng gì mũ nhưng lâm bảo nhi người này nói chuyện không thể tin hoàn toàn cho nên lấy điện thoại di động ra thẳng đến bại đủ xéo đi lâm ninh một cái cầm qua máy ảnh quay người rời đi bộ pháp cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy nói đ ù a nha lâm đại thiếu chắc chắn sẽ không cùng hai cái tiểu mỹ nữ tức giận càng sẽ không để ý đưa tiến hai cái tiểu mỹ nữ người xem trời đang chuẩn bị âm u trường học lại xa như vậy cái này điểm trở về trường người nhất định rất nhiều ngươi nói đúng không g i a kỳ lâm bảo nhi treo cúng họng một bên nói một bên hướng về phía chu g i a kỳ cùng c h ư ớ c mắt chu g i a kỳ dây hiểu tất nhiên sẽ không tức giận lâm đ ạ i thiếu lại xoái lại xoái lại xoái lại xoái hẳn là tận lực đẻ ép cúng họng thanh n m ã n bọn h n làm vẫn luôn chú ý đến bên này lâm n i n h đều có điểm chịu không nổi ngươi không có lái xe a lâm n i n h hỏi thời điểm không có quay đầu hạn số đuổi theo cũng không phải thật tức giận có thể tại đầu đường ngẫu nhiên gặp bạn học cùng lớp của mình lâm ninh cảm thấy còn thật có ý tứ cũng không có quen người dù xuống tại bên người tay phải hướng về phía trước bơ cơ hai nữ cởi cùng vẫn luôn nhìn bên này câu lạc bộ bằng hữu lên tiếng chào hỏi cũng không đổi quần áo mang theo bao n ắ m tay chạy chậm đi theo người đưa ta nhóm trở về trường học chúng ta mời ngươi ăn cơm đại gia viện bún thập c ẩ m cây rất không tệ nha đối diện tạc gạo nếp bánh ngọt cũng là nhất tuyệt lâm bảo nhi đề nghị kia đi thôi lâm ninh không có cự tuyệt bún thập cầm cây bình thường gạo nếp bánh ngọt vốn chính là hắn thích quả vặt đại gia viện bốn thập cầm cây sinh ý vẫn luôn rất tốt ba người xếp hàng dùng một lát công phu lượng nữ vừa vặn đi phòng vệ sinh thay quần áo khác q u ầ n jean vệ áo quả dừa dày tương tự trang điểm khác biệt nhan sắc rất thanh xuân đi ra lúc có bàn người ngay tại tính tiền tay mắt lanh lẹ lâm bảo nhi vội vàng đi tới đem bao đặt ở trên g h ế mấy người ngồi xuống chu dai dai kỳ điểm đáy nổi ra vị bát lâm bảo nhi cầm đồ ăn cầm thiết xiên vẫn không quên g à o to đối diện chủ tiệm đưa ba cái gạo nếp bánh ngọn sống đều bị hai người đoạn lâm ninh cũng không biết chính mình nên làm gì túi đầu l a y hoay máy ảnh Chợt chợt. chúng ậ p chập, c h ta thế mà đem lâm đại thiếu gạt đến ăn bún thập cầm tay da k ỳ ngươi chờ chút nhớ rõ chụp mấy tấm hình phóng p h ò dùm trường học bên trên ừng ân kỳ thật ta cảm thấy lâm đại thiếu cộn c ợ l ệ công tôn ly thật hẳn là nhìn rất đẹp a ừng ân ngâm miệng đối diện hai người nói không ngừng nghĩ đến vừa rồi trong điện thoại di động nhìn thấy hai thỏ công tôn ly nghĩ đến nữ trang chính mình mặc vào ảnh trụ k i a thân lâm ninh tâm ly đừng đề cập nhiều hối hận không có chuyện gì mù tham gia náo nhiệt lầm gì ha ha ngâm miệm vậy chúng ta như thế nào ăn lâm ninh không muốn nói chuyện c â m đốt u chọc trong m â m gạo nếp bánh ngọt lâm bảo nhi hẳn là lấy sau cùng bánh q u a i trẹo thời điểm đem mua một cái lâm ninh tính tiền thời điểm lão bản cười chỉ chỉ lâm bảo nhi ba người kết bạn ra cổ nhai lâm ninh nhìn trống rông ven đường rùi rùi mắt có chút khó tin chính mình như vậy lớn cái bẹn nhị như thế nào không có lâm ninh dị dạng một bên hai nữ có chút nhìn không hiểu làm sao vậy lâm bảo nhi lần này không có cười xe ném đi lâm ninh chỉ xuống ven đường đường biên vỉa hè ngươi liền đem xe dừng chỗ này không kéo ngươi kéo ai vậy lâm bảo nhi liếc nhìn lâm ninh ngón tay phương hướng vô cái chán có chút bất đắc dĩ nàng một cái nữ lái xe đều biết vạch vàng không thể lâu ngừng húng chi lại như vậy t o con du lịch điểm cửa ra b ả o chu gia kỳ ngơ ngác nhìn lâm ninh không nghĩ tới nhà mình bàn cao lãnh đại thiếu còn có như vậy một mặt lâm bảo nhi đánh một trăm hai mươi hai hỏi một vòng mới hiểu rõ xe bị kéo tới đâu một bên lâm ninh còn có chút choáng chính mình nhiều như vậy xe muốn ngừng đâu tùy tiện dừng cái nào đều vô sự như thế nào duy trì có thêm càng liền bị người kéo đi hơn nữa trên mạng không phải có c h u y ệ n không ai sẽ kéo xe sang trọng sao vẫn là bốn bởi xe sang trọng trên điện thoại di động kêu cái chuyến đặc biệt ba người đứng tại bẹn n h ì vừa mới đặt chỗ ngồi lẫn nhau liếc nhìn cười ra tiếng lâm ninh gọi xe thời điểm cố ý tăng thêm tiêu phí cho nên rất nhanh ba người liền lên xe bãi đỗ xe tại nhị hoàn một bên cầu vượt hạng lâm ninh đi theo lâm bảo nhi nộp tiền phạt làm thủ tục lại là nhất đốn giày v ò xe này c ư quả nhiên có xoa bóp công năng thật l à thoải mái ân trước đó không gặp n g ư ờ i mở qua lâm bảo nhi tính cách cứ như vậy cùng bằng hưu rất ít khắc khí ở phía sau hàng ở giữa trên lan can tìm tòi một vòng liền cho nàng tìm được xoa bóp công năng diễn đàn trên có ảnh trụ chú ý người không nhiều chu gia kỳ hết mắt một bộ thực thoải mái dáng vẻ nghĩ đến cái này xoa bóp công năng cũng không tệ lắm lâm ninh quét mắt kính chiếu hậu yên lặng đem vận động thêm hình thức đổi thành thoải mái dễ chịu hình thức trở về trường học đường có điểm lấp nguyên bản nửa giờ đường đến thời điểm không sai biệt lắm gần một giờ hai nữ bắt đầu còn nói thì thầm về sau dần dần không có thanh âm lâm ninh l i ấ c nhìn mới phát hiện là ngủ rồi màu xanh sấm bẹn nhỉ chậm rãi rừng sắt ở nữ sinh lầu ký túc xá cách đó không xa ven đường lâm ninh cũng không có đánh thức hai người ý tứ lảng lặn lật máy ảnh cảm thấy cột tợ lệ biểu diễn hẳn là thật cực khổ. nếu không phải lâm bảo nhi điện thoại c h ấ n một cái không biết hai người còn muốn ngủ bao lâu chờ lâu đi ngượng ngùng ngủ rồi g i a kỳ mau dậy đi lâm bảo nhi q u ẹ t miệng rác một bên nói một bên đẩy một bên chu g i a kỳ ừ m chu g i a kỳ mơ mơ màng màng lên tiếng rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ lâm bảo nhi không có bốc tích trực tiếp vào tay bị bừng tỉnh chu g i a kỳ ngượng ngùng cười cười hai người lập tức xuống xe lâm linh đem xe rời cái vị trí cảm giác được phía sau đèn xe lâm bảo nhi đưa lưng về phía lâm linh p ấ t p ấ t tay rời đi thời điểm lâm linh nhẹ giọng nói cầu cảm ơn cũng không biết là cảm ơn cái gì chương tám mươi bốn diêm nhi về đến nhà còn sớm lâm ninh cũng không thế nào buồn ngủ lúc này ngay tại thư phòng cho lâm bảo nhi cùng chu gia kỳ đạo anh chụp từng chương ảnh chụp theo máy ảnh bên trong dẫn xuất nhìn lâm bảo nhi nam trang lúc thần thái nhớ tới buổi chiều cô biểu diễn lúc mấy cái kia nam nhân xuyên tiểu váy ngắn tự tin trong đám người nhảy nhân vật vũ bộ làm hoặc manh hoặc dụ hoặc biểu tình lâm ninh đối nữ trang kháng cự tội hồ phai nhạt rất nhiều ảnh chụp đạo vào u scb lâm ninh theo ngăn kéo lấy ra nguyên lai、like、tưởng rằng sẽ gác lại đoạn thời gian màu đỏ điện thoại trong điện thoại di động mời cùng chưa đọc thư hơi thở rất nhiều diêu tâm du la hét muốn mời ân nhân ăn cơm k hát xem phim cắt lan hẹn mình không có chuyện gì đi quán cà phê ngồi một chút còn định trận b i ệ t giã trong chàng thi đấu hỏi lâm ngưng phải chăng cảm thấy hưng thú hà tỷ lại hẹn chính mình đi thủy liệu pháp nói có cái thần bí kinh hỷ cấp cho chính mình nhìn xem theo sát lấy còn có cái thẹn thùng biểu tình lâm linh cười cười liếc nhìn mang theo trong người lại một ngày đều không có vang lên một bộ khác điện thoại thở dài cũng không có trả lời vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa tony giọng nói liền đánh tới đại khá ý là một mình tinh bằng hữu mở cửa hàng nhớ rõ đại bảo bối thích đồ ngọt làm đại bảo bối đi thử đồ ăn còn cố ý yêu cầu lâm ninh đem ra pha mở lên lâm ninh liếc nhìn thời gian không có rõ ràng này đêm h ô m khuya khoác chín giờ hơn thử cái gì đồ ăn trung thu ngày đó tony liền kêu lên chính mình lần này lại cố ý để cho chính mình mở ra pha đi lâm ninh đoán chừng là có chuyện gì không có lại cự tuyệt trở về cái tốt đợi tony phát định vị về sau đứng dậy đi phòng giữ quần áo đặc t h u đạo cụ làm lạnh đã sớm được rồi chính là trang điểm rất tốn công cũng may tony bên kia cũng không có thúc cũng không làm gì sốt ruột chẳng qua là bình thường thử đồ ăn mặc cái gì toàn bằng chính mình yêu thích giữ mình nội y kìa màu lam nhạt thẳng ống quần jean hờ mất nhà màu trắng vệ áo không có quả dừa dày lâm ninh tìm xong hờ mất màu trắng dày cứng thay thế tony thiết kế tỉ mỉ kiểu tóc buổi sáng nổi điên lúc ấy bị chính mình bắt d ố i bời lâm ninh cũng không có xử lý tâm tư dứt khoát trải trải đâm cái đôi ngựa thuận tay cầm đỉnh hờ mất nhà màu trắng mũ lươi chai chụp tại đầu trên phóng bao tủ trên kệ có khoản không biết lúc nào mua màu đỏ ché nổ hơi nhỏ túi beo vai cụ thể hình hào gì lâm ninh cũng sẽ không nhớ dù sao lúc mua cùng bán buôn lưng hà o bao nghĩ đến người khác mở cũng không chuẩn bị lễ vật gì liếc nhìn trước đó mua hờ mất bợ kỉn màu cam q u á tắt mắt chính mình cũng sẽ không lưng lắp đặt mang đi đông hai vòng tay đều không có mang liền đeo khối tỉnh nhân cầu đồng hồ trước khi ra cửa liếc nhìn trong gương chính mình cũng không tưởng tượng bên trong như v ậ y phiền cửa sành một chân ném lúc trước rời đi hờ mất nhà lúc đưa thần bí vườn hoa nước hoa bộ lâm ninh nghĩ nghĩ cùng nhau mang theo đi xuống lầu lấy xe ra trung cư màu hồng ra pha tại kính tiêu chuẩn lễ bảo vệ nhìn chăm chú nên n a n g rời đi tony cho định vị là nam thành chân tường hạ vòng thành công viên lối vào sông hộ thành một bên cũng không biết là thế nào làm thủ tục lâm ninh đến thời điểm nguyên lai tưởng rằng ngú tính cổ trạch bên ngoài tất cả đều là nói chuyện phiếm bác gái đoán chừng là hôm nay quảng trường múa tán hơi trễ tony cùng một cái có chút quen mắt người tại ngoài tiệm nói chuyện phiếm lâm ninh định nhẵn nhìn một chút trong điện thoại nói đại minh tinh hóa ra là diêm nhi màu đen q u a n q u ầ n bạch tê bên ngoài một cái tiểu tây trang giày lâm ninh có cùng khoản một chút liền nhận ra là clg sần lũ đổ tìm nhà chỉ đen n u n g cao gót mang theo tiêu chí cười nói xong kinh đ i ể n lời kịch ách g i ọ t thần a ta g i ọ t ra p h à nữ thần đến trò gì cổ độc liệt lâm ninh kèm chút không có cởi phun một bên tony cũng che miệng ha ha ha cởi không ngừng tay hoa thượng khô lâu chiếc nhẫn cũng không biết là làm bằng vật liệu gì diêm nhi tỉ diêm nữ thần tốt thực thích ngươi diễn đông trường quỹ ta gọi lâm ngừng nhìn chăm chú ngưng lâm ninh xuống xe theo phụ xe lấy ra chuẩn bị trước bao chìa khóa xe đưa cho đứng phía sau bãi đầu xe tiểu đệ t i ề u ngưng ngươi tốt thực cao hơn ngươi có thể tới diêm nhi lần này không dùng tiếng địa phương tiếng phổ thông rõ ràng sinh ý thịnh vượng lâm ninh cười nói câu lời khấn thuận tay đem bao đưa tới ở đây đều là người biết nhìn hàng lâm ninh lúc ấy đi gấp cũng không có bộ nhung tơ túi trực tiếp liên tiếp nhung tơ túi cùng nhau cất vào hờ n g ự t nhà mua sắm túi liền ôm tới cho nên quét mắt một vòng liền nhìn thấy bên trong quả ca mở k ỳ túi một bên tony trong lòng thực vui vẻ cảm thấy chính mình đại bảo bối rất cho chính mình mặt m ũ i ba người cũng không thiếu tiền để ý chẳng qua là một cái thái độ tiểu nội muội tập còn như thế khách khí dọn diêm ni cười tiếp nhận túi hàng thuận tay đưa cho một bên tuổi trẻ nữ hải cũng không có giới thiệu ý tứ bên này khách sáo kết thúc tony đột nhiên nắm chặt khởi lâm n i n h mũ lưỡi chai một bên v ô ngực vừa nói tiểu tổ tông của ta đ ô i ngựa như vậy đơn giản ngươi cũng có thể đâm thành như vậy mau vào đi nhân ra đi tìm l ư ợ n g cho ngươi một lần nữa đâm một chút t r ả ta mũ lâm n i n h tại tony bên cạnh sẽ không tự giác có điểm tính trẻ con diêm nhi ở một bên cười xem hai người đặt mũ cảm thấy còn thật có ý tứ nàng ấn tượng bên trong tony có rất ít dạng này một mặt không thì tony cũng sẽ không một năm không đến liền đổi đi hai người phụ tá mấy người vào cửa hàng như vậy nếp xương một cái viện thế mà bán chính là điểm tâm ngọn lâm ninh cũng coi như mở rộng tầm mắt lại nhìn cửa ra vào menu này rõ ràng chính là một cái nước trẻ phòng khó trách tony nói là đ ồ ngọn dương nhánh cam lộ phóng nơi này quý nhất cũng bán không đến một trăm khối lâm ninh cảm thấy diêm nhi làm ăn đoán chừng còn không bằng chính mình vào lại sảnh bên trong đưa lưng về phía ngồi hai cái ngay tại hút thuốc đại thuốc lâm ninh l i ế c mắt mắt vừa mới còn cười mặt trong nháy mắt trở nên cao thâm mặt chắc đứng lên diêm nhi cùng hai người rất quen cười đi qua vô vô lớn tuổi người kia bà vai vừa mới chuẩn bị giới thiệu lâm ninh lại là chủ động mở miệng nói t ạ i trình diễn xong trước đó người ta đều là đứng ngủ giống như ngựa đồng dạng dù là không có người dù là n g ư ờ i đối diện làm ộ t con r ù ồ i đều phải đem thần kinh sụp đổ đứng lên người đều làm ộ t bước như vậy một bước sống tới chỉ cần người sống làm sao sống xuống đều là có đạo lý làm thế nào đều là đúng chương gia từng cái vừa nói một bên xoay người đạo lý là đúng chẳng qua là người xác thực không cách nào chiến thắng tình cảm cơ nàng chậm một bước, nói、tiếp. Nhị chậm bước, thuốc,、guitar. Cơ một tiếp. ta. ghi khỏe miệng nàng có chút co lại tiểu cô nương rất xinh đẹp nhìn cũng có chút nhìn q u e n mắt hắn không nhớ rõ thành phố tây kinh trong vòng giải trí có này hào tồn tại ta thực thích vách núi bộ này chiến tranh tình báo kịch thực thích chu ấ t không đợi hai người mở miệng lâm ninh một bên nói một bên đi lên cho cái đại đại ôm đem trương ra đưa một cái ôm ngọc đề u lâm ninh vẫn luôn rất ưa thích nhị thúc cái này diễn viên càng thích hắn diễn chu ấ t những cái kia mất ngủ trong đêm hắn luôn có thể tại chu ấ t trên người nhìn thấy phụ thân cái bóng trương gia đầy miệng bên trong còn ngầm điếu thuốc thẳng đến bị hun khói mắt mới phản ứng được chính mình đây là bị cái tiểu nữ hải cho cường ôm tony đi tìm được diêm nhi có chủ tâm xem hai người trò hay không nói chuyện ách t ố t t ố t người tốt trương gia nhất rõ ràng không nhận ra cái này mang theo mũ lươi trai cô gái xinh đẹp c ư ờ i ha h a ngươi là trên mạng cái kia g i a pha nữ thần đi. không có đeo kính dâm thay quần áo k h á c kém chút không nhận ra được thật nhiều người đều nói ngươi là con mắt tài mọn mang kính dâm làm nửa ngày con mắt như vậy lớn cơ nàng liếc nhìn một bên c ư ờ i trộm diêm nhi người trước mắt trong nháy mắt đối mặt hảo chính mình trước đó còn rút phát qua h ụ i bù đúng vậy a da pha vừa ngay tại cửa ra vào ngừng lại đâu diêm nhi đúng lúc mở miệng ta đi xem một chút rõ ràng cũng là yêu xe người tiểu trương đi bãi đậu xe người đi tìm hắn thế mà nhìn thấy sống chu ất lâm ninh lúc này trong mắt căn bản liền không có người khác một đôi mắt to đem trương ra nhất nhìn c h ầ m c h ầ m thẳng hãi đến sợ được rồi tiểu ngưng nhìn đem ngươi nhị t h u ố c dọa diêm nhi bây giờ nhìn không nổi nữa đưa tay c h ụ p một cái lâm ninh nói lâm ninh hồi thần lại mặt có điểm nóng lên cảm thấy cao lành nữ thần nhân thiết muốn ném đi t r ư ơ n g tám mươi lăm nhị thúc ngươi tốt nhận thức lại một chút lâm ngưng nhìn chăm chú ngưng lâm ninh lần này thực chính thức người tốt lâm ngưng ta là trương gia nhất đến chụp ả n h c h u n g diêm nhi tỷ người giúp ta c h ụ nữ trang lâm ninh b á đạo thùy hứng đã quen cho nên cũng không để ý hai người có đồng ý hay không một bên đưa điện thoại di động đưa cho diêm nhi một bên tiến lên đi một bước ôm trương gia nhất cánh tay rõ ràng cảm giác trương gia nhất trận một chút diêm nhi nhìn hai tay cũng không biết đặt cái nào trương gia nhất cười chụp mười mấy tấm lâm ninh tiếp nhận điện thoại không lại để ý hai người mục đích đ ặ t đến thần tượng cũng liền như vậy lâm ninh cầm điện thoại chống đỡ chân tựa ở ghế xô p a trên lưng một chương một chân lật t n h trụp thần sắc chuyên chú còn lại hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày cuối cùng cười cười kết thúc không nghĩ tới này không biết nhà ai đại tiểu thư c ư nhiên là chính mình fans, vẫn là rất có ý tứ một chuyện trên mạng đã từng có người đào qua g i a pha nữ thần về sau cũng đều xóa cho nên đại gia đối g i a pha nữ thần bối cảnh não bổ rất nhiều minh tinh cũng trò chuyện bắt quái cũng có hệ chặt nhóm lúc ấy tony liền vui lùa tựa như tại hệ chặt nhóm thảo luận qua chúng ta thành phố tây kinh ra cái tiểu tổ tông là nhà hắn đại bà bối lúc này mới có lúc sau chúng tây kinh bản thổ minh tinh phát thầy bộ chuyện tony lắc mông đi vào tới thời điểm lâm ninh vừa mới đem chụp ảnh chung bên trong chương ra n h ấ t mặt đổi đi đại bà bối ngươi đem mũ cởi ra tìm nửa ngày mới tìm như vậy nhỏ cái lược tony tay bên trong cầm chui nhựa tợn lạt thịt l ư ợ n g vừa nhìn chính là cái này mau lẹ khách sạn lâm ninh có chút ghét bỏ ai biết bao nhiêu người dùng qua trốn tránh không cho tony bình hắn tony cũng không để ý cùng theo nháo bắt lại lâm ninh lúc trước đâm đuôi ngựa còn méo một cái đau chẳng biết tại sao tại tony bên cạnh lâm ninh chắc chắn sẽ có chút tính trẻ con để ngươi chạy loạn nhân gia sờ soạn nửa đời người tóc có đau hay không nhân ra có thể không biết tony đều nói như vậy lâm ninh cũng không giả bộ được điệu môi không nói lời nào một bộ ta tức giận không hống ta không tốt đẹp được dáng vẻ vẫn luôn nhìn bên này trương gia nhất cùng diêm nhi trong lòng vui lên dù sao hai người h à i tử cũng liền lâm ninh như vậy tuổi yêu ai yêu cả đường đi nha ngươi xem đem tiểu lâm bị khuất tony ngươi như vậy không thích hợp trương gia nhất nói xong còn cầm cái quả cam bước mang tính tiêu chí bước chân đi tới muốn ăn quýt không tiểu n ữ thần t h a n h âm rõ ràng so lúc trước tự nhiên nhiều cũng ôn n u hơn nhiều muốn cảm ơn nhị thúc để ngươi diêm nhi tỉ cho ngươi bóc đi Tiểu đầu nha lâm ờ i nói cũng sẽ không nói.、Bằng、cái gì thúc, liền、so、với cũng không Bằng nàng chính nàng lớn mỏ, Thúc, gì sẽ so h là là tỷ ta ta ơ ninh theo diêm nhi trong tay tiếp nhận gầy học ý, t phân ba phần cho diêm nhi một phần tay bên trong cầm một phần lại nhìn mắt t r ư ơ n g gia nhất t r ư ơ n g gia nhất nguyên bản còn tưởng rằng là cấp cho chính mình vừa mới chuẩn bị đưa tay đã nhìn thấy lâm ninh đầu cũng không quay lại liền hướng đằng sau tô ni trong miệng bỏ vào dội ra tay không để lại dấu vết gãi đầu một cái làm một bên diêm ni mừng rỡ không được toàn sao lâm ninh hỏi chưa chết được tony nói xong còn làm bộ thử chạy mấy lần kia đều cho ngươi ăn lâm ninh thực quả quyết nói cho liền cho tony vừa muốn há mồm nói chuyện liền bị chất đầy quả cam nô、no, nô、no. bên cạnh hai người xem chính là trợn mắt há hốc mồm kỳ thật không toan có thể ngọt tony cuối cùng đem quả cam đã ăn xong cười đắc ý không ngừng tựa hồ là nhớ tới cái gì lại đối lâm ninh nói đại bà bối đem ra pha nữ thần tọa giá cống hiến ra đến chứ sao lúc trước mấy người trò chuyện mới điện ảnh thời điểm t o n y liền nói có thể thử cùng ra pha nữ thần nói một chút một cái là chiếc xe này đủ hy hi hữu còn có một cái là cái này nhan sắc nó tự mang lưu lượng ngoài l ề bên trong lộ vài lần đầy đủ hấp dẫn không ít người ánh mắt hai người lúc trước dung túng lâm ninh cũng có một phần nhỏ là nguyên nhân này về sau cảm thấy nha đầu này thật đúng là thật đáng yêu tăng thêm cùng hài tử nhà mình tuổi tắc không sai b i ệ t nhiều cũng liền không nghĩ nhắc lại chuyện này chưa từng nghĩ t o n y lúc này lại là thay bọn họ mở miệng cầm đi lâm ninh không có hỏi nguyên nhân tùy ý khoát, khoát tay là như thế này bọn họ có bộ hí chủ thể đều chụp xong hô thành phố nơi nào còn kém mấy cái ô n g kính trước sau một tuần dán vẻ được vậy ta chờ một lát liền không lái xe lâm ninh nói xong quay đầu liếc nhìn t o n y ta đưa ngươi để ngươi ngồi một chút ta tiểu xé nát đã nhắc tới bên cạnh mấy người tự nhiên sẽ không cự tuyệt chẳng qua là không nghĩ tới cái này truyền thuyết bên trong tiểu tổ tông tốt như vậy nói chuyện mấy ngàn b ạ n xe nói mượn một tuần liền mượn một tuần phải biết loại xe này mở hung ác điểm lời nói giá xe thế nhưng là sẽ mất không ít cái này không có xe hơi sao vừa mới trở về cơ nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sen và o hỏi xe hơi lâm ninh nghĩ nghĩ xe hơi chính mình thật là có còn rất tốt chính là cái này nhan sắc lâm ninh liếc nhìn ở đây mấy người có lượng dồn dồn sờ n dồn dội s ờ trước tiên ta hỏi hỏi các ngươi ai dùng lâm ninh s ắ c mặt có chút cổ quái tựa hồ là tại nín cười ta t r ư ơ n g gia mới mở miệng nói lâm ninh liếc nhìn trương gia nhất nghĩ đến thần tượng ngồi ngay ngắn ở màu hồng dồn dồn dồn dồn dồn d n sơ bên trong. trong tay ôm cái màu hồng gối ôm dáng vẻ trung quy là nhịn không được cười ra tiếng ở đây mấy người có chút không nghĩ ra mặt lộ vẻ nghi hoặc vẫn là t o n y hiểu khá rõ lâm n i n h trước tiên mở miệng nói đại bà bối n g ư ơ i r ồ n r ồ sợ sẽ không cũng là phần a ân chân trâu trắng cùng màu hồng s o n g đua sắc đám người từng người não bổ hạ hình ảnh trong lúc nhất thời tất cả mọi người cười không ngừng trương gia nhất đô không biết nói cái gì cho phải chỉ cảm thấy thẹn đến sợ lâm n i n h cũng cười đủ rồi nghĩ đến trước đó trung tâm thương mại nhìn thấy vương hà cùng lý dũng có lượng r ồ n r ọ sơ gos chính mình mượn không khó lắm lập tức mở miệng nói dồn d ồ sơ g o được không màu đen quá có thể trường gia vô vô tay ta đây hỏi một chút lâm ninh gật gật đầu lấy điện thoại di động ra cho vương hà phát điều n h ạ chặt đi thẳng vào vấn đề thần tượng muốn đóng phim dồn dồn sờ cho ta mượn vương hà chính cùng lý dũng ở nhà xem tv i i nhìn thấy lâm ninh n h ạ chặt có chút buồn b ự c thuận tay đưa cho một bên lý dũng lý dũng liếc nhìn có điểm không rõ lâm ninh loại này bối cảnh sẽ không có dồn dọi sờ đường đề cập phén t ổ n g trong nhà cũng hẳn là có mấy chiếc m ớ i đúng vì sao lại hỏi chính mình mượn lý dũng càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp ngươi từng nói với nàng nhà ta đổi xe không đúng thế nàng làm sao biết nhà ta đổi xe người yêu sẽ không lừa gạt mình vậy cái này điều hẹn chặt liền còn nói nói đây là tại gõ chính mình gián tiếp nói với chính mình vẫn luôn có người tại ngõ trường chính mình vẫn là trùng hợp lý dung vốn là tâm tư nặng lúc này đột nhiên cảm thấy có điểm tâm h ư chọc dạ chính mình những ngày này có phải hay không quá mức cao điệu bên kia còn đ a n g chờ lý dung cũng không có khả năng bỏ mặc trước cho mượn nàng lý dung đốt điếu thuốc không hiểu có chút bực bội ta làm cao dương đưa qua cho ngươi không có hỏi dùng bao lâu cũng không có để thần tượng là ai cảm ơn hà tị t i nàng thể một cái phim hoạt hình tiểu tình, phim hình nhân biểu cái rõ r đây là tại gó tệ d n ta nhà ta xe mới đổi mấy ngày ngươi nghĩ a nàng cái loại này không đợi lý hưởng nói xong vương hà cười ra tiếng cấp lời nói ta nói ngươi là không phải suy nghĩ nhiều quá tiểu lâm nha đầu này nghĩ vừa ra là vừa ra có lẽ là nhóm phát cũng không nhất định nhìn đem ngươi dọa an tâm của ngươi đi đứa nhỏ này cũng không như ngươi vậy đà tâm nhãn cùng lâm n i n h hẹn qua mấy lần vương hà tự nhận vẫn có một ít hiểu rõ hy vọng như thế chính là cảm thấy nàng loại này bối cảnh người thế mà hỏi ta mượn xe có điểm kỳ quái nghĩ cũng vô dụng lý dũng dứt lời cho cao dương treo điện thoại làm hắn đem xe đưa đi cao dương nghe điện thoại thời điểm đang cùng bạn gái trần liêu phi tại ăn bữa ăn k h a trần liêu phi một m sáu mươi lăm thân cao dáng người thực cân xứng ngũ quan thanh tú nàng không phải lần đầu tiên rất xinh đẹp cái loại này nhưng thực nén lòng mà nhìn đại học tốt nghiệp không lâu hiện tại là một chỗ tiểu học âm nhạc lao sư gia cảnh không sai phụ thân trần bằng gia cái không lớn không nhỏ lao động công ty vẫn luôn cùng lý dũng công ty có nghiệp vụ lui tới lần này lý dũng g i a tới làm một mình trần liệu phi phụ thân bỏ khá nhiều công sức đã từng đi lính cao dương mặc dù là người tài xế nhưng làm việc làm cũng nhanh chóng nghe nói còn đang tự học hai xây lao bản là hắn tiểu cứu tương lai tươi sáng hai bên cố ý kết hợp một chút hai người rất nhanh liền xem vừa mắt tiểu cứu trong điện thoại ngữ khí rất gấp cao dương sợ chậm trễ chuyện vội vàng mua qua đơn nắm bạn gái trên tay bên đường đặt r ồ n giỏi sờ lên xe thời điểm địa chỉ đã phát tới cao dương liếc nhìn hướng dẫn cách chính mình rất gần cũng liền mười phút đường vội vã như vậy làm gì không phải nói ngươi tiểu cứu hôm nay không cần xe sao ăn một nửa bị người lôi đi trần liêu phi mặc dù lý giải bạn trai mình thân bất do k ỷ nhưng vẫn là cần cái giải thích đưa cái xe cho cái nữ thần ngươi chờ chút trước thời hạn xuống xe ta đưa xe sẽ tới đón ngươi nữ thần chính là trên mạng cái tia già pha nữ thần cao dương gặp qua lâm linh mấy lần ký ức rất sâu sắc ngươi thế mà nhận biết già pha nữ thần mang ta đi nhìn xem chân nhân chứ sao gia pha nữ thần gần nhất chính hỏa thường soát điện thoại người hoặc nhiều hoặc ít đều có chấu nghe thấy trần liễu phi vừa lúc lại là gia pha nữ thần tiểu mê muội lúc này tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tiếp xúc gần gũi ách tuất ta bạn gái rất ít chủ động yêu cầu cái gì tăng thêm cũng liền đưa cái xe cao dương không có cự tuyệt nam anh tuấn cao lớn nữ tú mỹ mềm mại hai người xuống xe lúc liền diêm ni loại này lao giang hồ đều không thể không ở trong lòng cho cái tán nói một câu xứng lâm tỷ đỗ xe thời điểm cao dương liền thấy mấy cái trên tv quen thuộc thân ảnh nhưng vẫn là thực khắt chế xuống xe cùng kính lên tiếng chào hỏi trần liêu phi che miệng trốn ở cao dương phía sau nắm cao dương tay thoáng nắm thật chặt vất vả a tới đều tới đi vào ăn một chút gì diêm ni tỉ nhà đồ ngọt đặc biệt đồng vương hà bên kia rất cho lực trước sau không đến m ộ ư ơ i năm phút liền đem xe đưa tới lâm linh lúc này tâm tình rất không tệ cho nên so thường ngày nhiệt tình rất nhiều cao dương vừa định cự tuyệt trần liêu phi lại đột nhiên mở miệng nói ra thật không quái rời sao ta đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích diêm nhi tỷ cùng nhị thúc còn có ra pha nữ thần thật t i ê u kích động biểu tình mọi người nhất thời liền vui vẻ đến lại là cái phen chính là phiền thoái còn để các ngươi đặc biệt đưa một chuyến đi tiệm bên trong nói vậy ta đây cái nhị thúc hôm nay nhưng phải mời các ngươi ăn bữa ngon không làm rõ ràng được người tới bối cảnh nhân ra lại là cố ý đến đưa xe diêm nhi cùng trường ra nhất đương nhiên sẽ không bãi cái gì m ì n h tinh ra đỡ thân thiết rất nhiều đều là diễn viên thời gian nói mấy câu bầu không khí liền hòa hợp không ít vào cửa hàng về sau lại là chụp ảnh lại là nói chuyện phiếm thật đúng là thật náo nhiệt cao dương cùng trần liễu phi không có ngồi bao lâu c a o từ thời điểm lâm ninh liếc nhìn biểu cũng có chút muốn đi thần tượng cũng thấy đầu ngọt c ù n g ăn huệ chặt nhóm cũ n g bảo lúc trước hưng phấn cũng mất vừa nghĩ tới chính mình vẫn là nữ trang lâm ninh liền không nghĩ chờ đợi trên đường trở về trần liễu phi thực hưng phấn kéo lấy cao dương vòng quanh sông hộ thành đi không ngắn đường một đường lũ dĩu nàng rõ ràng so ngày xưa hoạt bát nhiều lắm cũng vui vẻ hơn nhiều không nghĩ tới không nhưng thấy ra pha nữ thần còn nhìn thấy nhị thúc diêm ni tỷ cùng ghi ta bọn họ đều thật nhiệt tình a ta vẫn cho là bọn họ loại này thái to mặt lớn cũng rất cao lạnh đâu bất quá không thể không nói nhị thúc thật không thế nào thích hợp nói chuyện cười hắc hắc ta vừa chụp không ít ảnh chụp còn cùng bọn họ chụp ảnh chung cũng không biết nhân ra đều là như thế nào dưỡng ra làn ra một cái so một cái tốt ta chờ một lúc về nhà liền phát vòng bằng h ư u bạn gái nói không ngừng cao dương mấy lần đều không có chen vào miệng chẳng qua là yên lặng đem áo khoác c h u n tại bạn gái trên vai ừ n ngươi không lạnh sao c ả một nhận được trên quần áo nhiệt được đ áo r trai, trở ầ n nhìn xuyên ngắn tê bạn ôn nhu nói. Không lạnh. Chúng Liêu liếc Phi gọi tê xe ta về đêm i rồi.、Được. Hai người người về nhà. Trước khi i hôm nhà, nay từng ngủ, Trần vậy về là l đủ Được. trước u quả hữu, qua hiểu cung Phi phát nhiên chẳng khác cao dương không nghĩ tới chính là, cách ảnh chủ. Ở giữa nhất kia trường, cư nhiên chính tới giữa kia vòng bằng Dương trường ngây ngô trụ, Cao cư cười là là, là ở ì này h Một đêm n cao dương là mang theo cờ ngủ trong ngộng tất cả đều là trần liêu phi thân ảnh lâm n i n h đi thời điểm đem lúc trước mang nước hoa thuận tay ném vào tôn đ sau xe hàng không nghĩ tới tony trong miệng tiểu xe nát cư nhiên là chiếc bạo sửa đường hộ vệ sĩ dùng tay cản lâm ninh thấy thế nào đều cảm thấy cùng tony không thế nào đáp đại bà bối hôm nay c ả m ơn nha tony vừa lái xe vừa nói c ả m ơn cái gì lâm ninh dựa vào cửa sổ xe nghi ngờ nói tóm lại chính là c ả m ơn hi tony chúng ta là người một nhà tony biểu tình có chút kỳ quái lâm ninh cũng không có tìm căn nguyên rốt cuộc ý tứ chẳng qua là đưa tay vua xuống tony b ả vai nói rất chân thành về nhà tương đối trễ xuống xe lúc tony cho bao nghe nói là cái gì thụy sĩ mang về cực kỳ tốt dùng viện tuyến cấp giấc ngủ mặt nạ lâm ninh liếc nhìn tất cả đều là chữ cái cũng không có đi phiên dịch ý nghĩ gỡ song trang đổi qua váy ngủ nằm ở trên giường x o á t điện thoại thời điểm thuận tiện liên liền dùng cảm giác cũng không tệ lắm thành thị bên kia tan tầm về nhà lý đạt đi lại nhẹ nhàng rất nhiều trần thốn tâm cho nóng lên bàn thịt heo ngó sen nhân bánh sủi cạo lý đạt mở miệng một tiếng ăn rất ngon ăn xong sủi cạo tiếp nhận người yêu đưa tới sủi cạo canh lý đạt theo túi bên trong lấy da lâm ninh cho lúc trước tất chân cùng tiền mặt n ư ờ i nói người lão bản cho ngươi trần thốn tâm nhận lấy lớp nhìn tất chân là bảng hiệu hàng nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại trên lầu g ặ p qua có chút đỏ mặt đoán chừng là lúc trước xoa chân thời điểm bị thấy được ta đến qua sáu n g à n như thế nào nhiều như vậy người chủ động m u ố n nhân ra cho ta không có để thật tốt trần thốn tâm nhẹ vỗ về trong tay đồ vật t h ấ p giọng thì thầm thật tốt lý đạt ôm c h ầ m người yêu bà vai làm trần thốn tâm tựa ở trong ngực của mình yên lặng theo câu chương tám mươi bảy việt vật trung báo vang lên thời điểm lâm ninh đã tỉnh có một hồi tối hôm qua trong điện thoại di động ảnh chụp toàn bộ đạo và o máy tính lâm ninh bận rộn không sai biệt lắm hơn một giờ mới đưa trong tấm ảnh trương ra nhất mặt đội thành hắn v p thời điểm thực cẩn thận chẳng qua là nhìn cái kia vô cùng quen thuộc người cùng một bên nữ trang chính mình chiếc máy vi tính lâm ninh cười có chút khó coi hôm nay không có tiếng anh lâm ninh cũng muốn thử xem gần nhất lưới khóa thành quả đặt nam trang phòng giữ quần áo là lớn nhất quần áo lại ít đến thương cảm thậm chí liền đặc biệt vì tiệm tạp hóa chuẩy cái gian phòng kia cũng không bằng quần áo mấy thân bao mấy cái dày bảy tăm xong đều là cũ quần jean áo thun áo giả kít à gì, sách qua kia khoản xanh trắng hở mật thủy thủ bao lâm l i n h lúc ra cửa tựa hồ là ý thức được cái gì mang biểu thời điểm đ ê m này chuỗi màu trắng ngũ hoa vòng tay hung hăng ném tới trên mặt đất lấy xe lúc nhìn thấy phe gia di bốn trăm tám mươi tám cùng lập trụ ở giữa màu hồng r ồ n r õ i sơ rõ ràng dài quá một đoạn đầu xe nghĩ đến david đỗ xe thời điểm hẳn là coi như thuận lợi bên đường quay điểm tâm lão bản tựa hồ đối với cái này đổi lấy thiên khai xe sang trọng đến ăn hồ suốt tay nam hải sớm đã không cảm thấy kinh ngạc đến là một đám thực khách kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút ven đường đỗ màu đen bẹn mị còn lão bản hẳn là tâm tình không tệ đưa hồ suốt c â y thời điểm còn cho lâm n i n h đưa một cái tạc khô vàng thịt bò miến hộp lâm n i n h dùng đuôi chọc chọc hơi nghi hoặc một chút ngầm đầu thì ngươi mỗi người đều có hôm nay chúng t h ư ở n g tựa hồ là nhìn ra lâm n i n h nghe không hiểu lão bản nói tiếp ba dê đã trúng hai chú giải nhất lâm n i n h không hiểu cái này bất quá nghĩ đến nếu là giải nhất tiền hẳn là rất nhiều vẫn là cho lão bản khoa tay cái ngón tay cái lão bản vui vẻ đi vào phòng học thời điểm năm trăm hai mươi bảy ba người đều tại chu tiểu xuyên miệng còn chưa tốt hẳn lỗi ngay tại túi đầu múa bút thành văn vương húc đến là kích động v ớ i tay lâm ninh không có đi sang ngồi chọn lấy cái tới gần cửa sau ngồi làm xong tiếp nhận thất bại từ đó cúp học chuẩn bị chưa từng nghĩ lao sư nói thế mà nghe hiểu cái loại này đối với tự thân tiến bộ mà mang đến cảm giác thỏa mãn làm lâm ninh rất nhanh liền đắm chìm trong học tập bên trong hai tiết khóa xuống tới lâm ninh cảm thấy hiệu suất so nữ trang ở nhà nghe lưới khóa còn cao bàn trên sổ ghi chép nhớ không ít điểm đáng ngờ lâm ninh liếp nhìn trên bục giảng bị mấy cái đồng học vây quanh lao sư yên lặng túi đầu xuống đem vợ bỏ vào bao t r ư ớ mặt h ẳ n là cùng lâm bảo nhi bắt truyện qua tới gần tan học thời điểm Chạy chậm ạ y c h chạy đến cố ý đem lâm linh gọi đi văn phòng đối với lâm linh cúc học hành vi t r ư ơ n g mặc nói không ít rất h ò a á i rất nhiệt tình rất thân thiết lâm linh nhận lầm thái độ thực đoàn chính nhưng cũng không cách nào cam đoan về sau không cúc học chỉ có thể nói t ậ n lực t r ư ơ n g mặc lén điều tra lâm linh hồ sơ bởi vì cha mẹ kia cột đằng sau cơ mật hai chữ não b ổ không ít nghĩ đến lâm linh loại này gia đình hải tử cũng hẳn là thân bất do kỳ chính là này đi làm dẫn theo thực làm hẳn có chút đau đầu lâm linh lúc gần đi chương mặc cố ý nói câu lớp anh ngữ một tiết không có bên trên dù sao cũng phải đi một lần bên này chương mặc đau đầu cố hạ cũng không có tốt bao nhiêu thân là lão sư bị học sinh biết chút việc t ừ liền trốn tránh học sinh thậm chí dung túng học sinh không đến thượng chính mình khóa nghĩ như thế nào cũng không thể nào nói nổi ngồi ở văn phòng cố hạ do dự lửa này g tại lâm ninh h ẹ chặt đối thoại giao diện viết xóa xóa viết cuối cùng vẫn là thở dài có chút ảo nao đưa điện thoại di động ném về một bên lâm ninh tận lực xa cách làm vương húc có chút sợ hãi hắn suy nghĩ rất nhiều cũng không nghĩ rõ ràng chính mình chỗ nào đắc tội qua hắn thậm chí hoài nghi có phải là hay không bởi vì phụ thân hạ mục thượng nguyên nhân mới khiến cho lâm ninh đối với chính mình làm như không thấy phụ thân văn phòng là thuê lâm ninh hạng mục là lâm ninh giới thiệu này nếu thật là bởi vì chính mình xảy ra chuyện gì thật đúng là liền hô cha cho nên vương húc giữa chưa không cùng đồng học kéo bẹ kéo cánh đi nhà ăn sau giờ học liền theo lâm ninh phía sau đứng tại phụ đạo viên cửa phòng làm việc lâm ninh đi ra lúc chinh túi đầu xem điện thoại lâm bảo nhi h ẹ chặt nhắn lại nói nhà ăn mới mở nhà gà rán cơm rất không tệ sẽ cùng chu gia kỳ tại nhà ăn chờ hắn đem usb c cầm tới còn tiện thể hỏi lâm ninh muốn hay không cùng nhau ăn trở về cái tốt lúc ngẩng đầu trông thấy có chút muốn nói lại thôi vương húc lâm ninh gật, gật đầu theo vương húc bên cạnh lách đi qua giữa trưa cùng nhau ăn cơm gặp thoáng qua thời điểm vương húc t h ấ p giọng nói không được lâm ninh đầu cũng không quay lại mấy bước liền hạ xuống lâu vương húc vốn định bất luận nguyên do đi lên nói lời xin lỗi nói chút mềm lời nói vừa v ạ n đường biên qua trong đám bạn học nhận biết chính mình rất nhiều người cuối cùng vẫn không có không nề mặt cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình lâm ninh ăn đường không lâu một bên đi ăn cơm các học tỷ liền biến thục nữ rất nhiều khai giảng mới không đến ba vòng đối lâm ninh có ý tưởng nữ sinh đẹp không ít nhưng cũng không ai nguyện ý đi làm cái thứ nhất bị cự về người không cần đoán điều biết nếu như bị lâm linh cự tuyệt phò dùn trường học đã nói ngồi châm chọc có bao nhiêu lâm linh lúc này chính chuyên chú ăn chính mình trong mầm gà rán cơm có lẽ là đầu bếp thật làm không tệ hay là nhiều hai người ngồi cùng bàn ăn cơm nguyên nhân lâm linh cảm thấy trước mặt gà rán cơm phá lệ tốt an đi thời điểm đem usb c đưa cho lâm bảo nhi ba người ai cũng không có để tiền công chuyện hắn rất tốt chu gia kỳ ô m lâm bảo nhi cánh tay nhìn lâm linh bóng lưng rời đi thấp giọng nói không có cảm thấy không tốt chính là quá cao lâm bảo nhi thở dài nói xong chỉ tốt ở bề ngoài chu gia kỳ lớp nhìn không có cảm thấy lâm ninh cao hơn chính mình bao nhiêu thậm chí còn không có chu tiểu xuyên cao ngươi có chú ý đến hay không hắn đánh lỗ thai rồi lâm bảo nhi đối lỗ thai thực mất cảm lúc này nắm bắt chính mình cái cầm nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó ân không có mang đ ô n g thai luôn cảm giác lỗ thai của hắn có chút giống như đã từng quen biết được rồi chúng ta đứng nơi này nói hắn làm gì đi thôi đi thôi lâm bảo nhi nói xong liền lôi kéo chu gia kỳ hướng ký túc xá đi đến đỗ xe thời điểm gặp phải david david nói không ít cảm ơn t i ệ n thể biểu thị tối hôm qua trần t h ố n tâm liền đã bán đi mấy món hôm nay sẽ đi gửi qua biểu điện lâm ninh gật gật đầu mặc dù có chút hiếu kỳ trần t h ố n tâm là thế nào làm được nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì chẳng qua là gọi david cùng theo lên lầu david xuống tới thời điểm ô m không thiếu nữ trang đi lại so ngày xưa nhanh hơn rất nhiều tiệm tạp hóa phòng giữ quần áo g ô n g không í t một gian khác phòng giữ quần áo nữ trang còn có rất nhiều trong đó có một cái đơn tủ đứng bên trong chỉ treo hai đầu váy một đầu lờ tờ nhà vàng nhạt liền thân váy dài một đầu hách bùn tiểu hát váy lâm ninh nhìn hai đầu váy hồi tưởng lại lần thứ nhất làm nhiệm vụ lần thứ nhất nữ trang ra ngoài chính mình cái loại này đến từ đấy lòng khẩn trương cùng kích thích cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu biến mất đổi thân gia cư phục trả thù tựa như mua hàng o n l i n e không ít năm trang thẻ ngân hàng số dư còn lại thiếu đi gần bảy chữ số về sau lâm ninh có chút không yên lòng soát điện thoại di động diêm nhi nhị thúc g i t a tony phát tối hôm qua tiểu tụ mới bậy b ố ngoại trừ mấy chương ảnh chụp bên ngoài còn khen một phen chính mình phát bình luận dân mạng rất nhiều lần thứ nhất thấy ra pha nữ thần trong tấm ảnh tùy ý như vậy trang điểm đại bộ phận dân mạng mặc dù mua không nổi cùng khoản nhưng bình thường quần jean vệ áo tiểu bạch dày cũng muốn không được mấy đồng tiền thúng chi rất nhiều người vốn là có trong lúc nhất thời các đại tá vườn bên trong đều là loại trang phục này nữ đ ồ n g học gia pha nữ thần mang hàng năng lực có thể thấy được chút ít diêm nhi tiệm mới bị người đào thượng lưới đến đây quẹt thẻ người nối liền không dứt hoàn cảnh tốt đồ vật tinh xảo giá cả không phải đặc biệt quý còn có thể gặp phải mình tinh cùng truyền thông người rất nhanh nhà này t ư ờ n g thành căn hạ nước trẻ phòng liền thành không ít tuổi trẻ nam nữ khi nhàn hạ điểm tụ họ tuấn nam thịnh nữ khắp nơi có thể thấy được đều là người theo chủ nghĩa cơ hội đều có chính mình mộng này rất bình thường cố ý không để ý tới nhiệm vụ là lâm n i n h thăm dò đối trừng phạt cơ chế thăm dò lâm n i n h chịu đủ một cái nhiệm vụ tiếp một cái nhiệm vụ này cái này khiến hắn cảm thấy chính mình tựa như là hệ thống c h ô i lỗi một ngày hai ngày ba ngày ai biết được phát hung ác lâm n i n h không có gì phải sợ dù sao hắn đã không có gì tốt mất đi nhưng mà hệ thống tựa hồ cũng không bỏ được làm lâm n i n h mất đi cái gì ngược lại t i ệ n hắn cái không nhỏ lễ vật làm chương tám mươi tám nhiệm vụ lâm ninh vừa làm tốt từ bỏ hết thẻ chuẩn bị chưa từng nghĩ liền thói quen nhìn sang hệ thống thế mà nghiêng mắt nhìn thấy cái này quỷ nhắc nhở nhiệm vụ nữ trang du ngoạn hai nữ trang du ngoạn hô thành phố ban thưởng trang phục tệ hai trăm ban thưởng đặc thù đạo cụ nhân vật loại ban thưởng điểm kỹ năng một trước ngực rõ ràng bành trướng cảm giác chuyển đến lâm ninh ngay lập tức ôm lấy hai tay g ắ t gao đặt ở trước người kết quả rất rõ ràng thất kinh đứng lên loại này trọng tâm di chuyển về phía trước mang đến cảm giác khó chịu làm lâm ninh suýt nữa nằm rạp trên mặt đất về hối hận vô lực trước đó có nhiều kiên trì lúc này liền có nhiều b u ồ n cười dù nói thế nào cũng chỉ là trừng phạt nhiệm vụ hoàn thành liền tốt lâm ninh rất nhanh liền bình thường trở lại đi phòng giữ quần áo bước chân tựa hồ so dĩ vãng còn nhẹ nhanh một chút theo thói quen ý nghĩ khẽ nhúc ních bộ nội y thời điểm vừa giận nhanh đem đặc t h ù đạo c ụ ngực g i ả thu về lâm ninh biểu tình có chút kỳ quái chỉ có thể nói cùng lớn nhỏ không quan hệ không đề cập tới cũng được nội y chặt không ít thị giác trên có chút không thể miêu tả chụp vào cái áo ngủ ngồi trở lại ghế sofa nhiệm vụ còn phải làm lần này kiên trì cũng không tính thua c h ỉ ít thăm dò một chút hệ thống tha thứ độ nữ trang du ngoạn trước đó lâm ninh có đã làm đồng dạng quét thẻ lần này đằng sau có thêm một cái dấu chấm hỏi đ o á n chừng không phải chạy một vòng coi như an mặc yêu cầu không có gì đáng nói tất chân loại xúc cảm này thuộc về thân thể phản ứng d à y cao gót lâm ninh sớm đã như dẫm trên đất bằng ngay cả khi ngủ khá là phiền thoái xuyên khó chịu cởi đi hắn không tính giờ về phần cái kia dây xích thức sơn móng tay lâm ninh lần thứ nhất thấy điện thoại cha một chút chính là trên móng tay nhiều điệu dây xích tương đối ảnh hưởng linh hoạt dễ dàng róc thì có quét thẻ lừng lấy nổi danh, lâm ninh có chút nghe thấy bảy mươi hai giờ nhiệm vụ thời gian chú định lại muốn cho trương mặc đau đầu nhưng nên xin phép nghỉ còn phải mời xin phép nghỉ thực thuận lợi trương mặc quan tâm hỏi lâm ninh chỉ nói câu trong nhà có chuyện gì liền cho phê điện thoại hẹn trước sơn móng tay định trương phi hô thành phố vé máy bay sáu giờ không đến chuyến bay thế mà làm lâm ninh đụng phải khoang hạng nhất lâm ninh liếc nhìn thời gian còn sớm dứt khoát trước đi trung tâm thương mại đem sơn móng tay làm vẫn là tiểu bạch dày quần jean vây áo mũ thuận tay ôm chỉ màu sáng cồn s ẳ n s ợ túi trước khi ra cửa liếc nhìn tấm gương thế mà quên trang điểm nam tính mũ quan đặc thù còn phải dựa vào trang điểm kỹ năng che lấp cùng tần trang lâm ninh muốn trộm lười đều không được hóa trang xong kiểm tra lần cuối một phen đi ra ngoài lấy xe r a pha cho mượn đi b e n đi mở ngán và không cho lâm ngưng mở còn sót lại chiếc 488, t ự a hồ chỉ mở qua hai lần đồ vật bên trong thoải mái dễ chịu độ không gian hoàn toàn như trước đây cặn bã đôi chân dài ổ quá s ứ c nhan sắc cũng tục khí không được lâm ninh lúc này ngược lại hơi nhớ chiếc kim màu đỏ rực làm bồ vựa y nhị vẹ n đỏ có điểm hối hận lúc trước đụng chiếc này thật tốt nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại lâm ninh dừng xe xong thẳng đến sơn móng tay cửa hàng làm sơn móng tay thời điểm hợp mã đông mai gọi điện thoại tới nói là bao thịt người trở về lâm ninh mới đầu nghe không hiểu lại hỏi câu mới biết được là tổng bộ bên kia phái người đi máy bay đưa tới lâm ninh báo vị trí rất nhanh mã đông mai mang theo cái da trắng nam nhân vào thao tác gian nam nhân thực cung kính tự giới thiệu nói một đống lâm ninh chỉ nghe hiểu mở đầu câu kia ta gọi victor thương này lâm ninh chơi hòa bình trò chơi thời điểm thường xuyên dùng cho nên tương đối quen vitor mang theo bao tay trắng màu bạc dương nhỏ nhất đốn thao tác khiến cho cùng điện ả n h thượng hắc bang giao dịch giống như rất nhanh màu đỏ bạch kim khảm kim cương b ỡ k ỉ n ra cá sấu bao bị hai tay nâng đưa tới trừ lâm n i n h bên ngoài thao tác gian mấy người không khỏi nuốt nước miếng vitor thần sắc kích động ba lạp ba lạp nói cái không xong mắt nhìn thấy nước bọt đều phải phun đến bao bên trên lâm n i n h xoay qua mặt nâng lên một cái khác tay không mu bàn tay hướng về phía ngoài cửa vung hạ vốn muốn nói câu ra ngoài tạm thời chỉ chốc l á c không có nhớ lại vitor không có rõ ràng mã đông mai rõ ràng là được không nghĩ tới mã đông ai thế mà lại ngoại ngữ còn thực lưu loát thật làm cho lâm ninh có chút lau mắt mà nhìn trong lòng càng phát ra muốn đem ngoại ngữ học tốt người đi bao liền đặt ở lâm ninh một bên mặt bàn trên phía dưới còn cẩn thận đệm khối hở mờ s k h ă n lụa lâm ninh liếc nhìn lớn nhỏ cảm giác hẳn là có thể chứa không ít thứ thuật tay đem một bên cồn sặc sở túi nhét đi vào bên này đưa bao cũng không ảnh hưởng sơn móng tay kỹ sư thực chuyên nghiệp lâm ninh đi ra lúc hai tay đã thay đổi nghe sơn móng tay cửa hàng tiểu tỷ tỷ nói là cái gì xa hoa cổ điện phong cảm giác chính là chân trâu màu hồng trên móng tay dán mấy kh nhiều một màu vàng dây thường tử dây xích thượng bất quy tắc cũng k h ả b ả y tám viên các loại tiểu chui liên ngón áp bút cùng đầu ngón tay móng tay chiếu sáng dưới có điểm lóe chỉ thế thôi ngồi vào xe trong lâm linh thử ra cục hòa bình một phút đồng hồ sau ân này sơn móng tay kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì sơn móng tay so trang điểm còn tốn thời gian máy bay là sáu giờ tối đến hô không sai biệt lắm tám giờ nhiều dáng vẻ trung tâm thương mại cũng còn không có đóng cho nên lần này lâm linh vẫn như c ũ không cần mang cái gì hành lý lần trước bay hô thể nghiệm c ự kém lần này váy mơ tưởng tất chân bên ngoài xuyên qua điệu màu lam n h ạ t quần jean xích đạo dừng mưa tơ t ẩ m quần áo trong và t á o nhét vào trong quần jean màu đen tiểu phong áo chỉ đen nhung cl giày cao gót đồ trang điểm cái gì cũng không mang liền mang theo cây củ cải đình s o n môi mới chụp bờ kìn quả n h i ê n thực có thể chứa giấy chứng nhận ví tiền điện thoại sạp tin s o n môi một mạch ném vào còn có chút loảng xoảng rung đ ộ n đồng hồ vòng tay lâm ninh lần này cũng coi là võ trang đầy đủ da pha nữ thần nhiệt độ vẫn còn phòng ngừa phiền phức trước khi ra cửa làm david cầm bao khẩu trang trên mặt đất kho chờ mình lấy xe thời điểm lâm linh hấp thụ lúc trước giáo huấn trong tay ôm xong giày đế bằng khẩu trang gần nhất đoán t r ư ờ n g khó tìm lâm linh ngồi tại điều khiển vị đem giày đều lội x o n g david mới thở phì phò san san tới c h ư m đây là đã biết tốt nhất lâm nữ sĩ cảm ơn lâm linh tiếp nhận chứa khẩu trang hộp thuận tay nhét vào túi bên trong cùng giày cao gót cùng nhau phóng tới phụ xe trên ghế ngồi sân bay người thật nhiều một trăm bảy mươi ba thân cao thêm năm cm giày cao gót làm lâm linh càng lộ vẻ thân cao chân d à i phá lệ làm người khác chú ý khẩu trang cùng tính dâm tựa hồ khởi phản hiệu quả càng làm cho người ta mơ màng tùy ý mang theo màu đỏ ra cá sấu túi sách cũng là không ít nữ nhân chụp ảnh trọng điểm nơi lĩnh vé máy bay làm đăng ký qua kiểm a n lấy xuống khẩu trang thời điểm trẻ tuổi kiểm an viên tiểu tỷ tỷ hẳn là nhận ra lâm n i n h hơi kinh ngạc nhưng không nhiều cái giày chính là hai tay rõ ràng tại lâm n i n h eo chân thượng dừng lại thời gian dài chút cái loại này đã lâu khẩn trương cảm giác lặng lẽ ló đầu cslc giết sần lũ b ù tìm cao gót gót dày hoàn toàn như trước đây mảnh lâm linh nhàn rỗi lúc ở nhà thường có luyện tập cũng không có ra cái gì trượt đến ngoài ý mới lần thứ nhất ngồi khoang h ạ n nhất hậu cần mặt đất tiểu tỷ tỷ đầy đủ nhiệt tình chỉ cần theo ở phía sau liền tốt vào khách quý phòng chờ máy bay trông thấy cái trên mạng nổi danh đời thứ hai bên cạnh ngồi hai mỹ nữ lâm ninh vùi mắt một thân tính đến biểu cũng không chính mình b ả o quý càng đừng đề cập cùng biểu cùng vòng tay so nghe nói trong nhà nợ tiền còn thật nhiều cũng không phải cuối tuần phòng khách quý không lớn tăng thêm lâm ninh cũng liền bốn cái hành khách cùng hai hậu cần mặt đất bên kia kia hai nữ nhân nói chuyện không cần đặc biệt cố sức cũng có thể nghe được rõ ràng kia chân dài cô nàng bao rất nhìn con mắt người không lên mạng à ngựa kéo xe nhà đơn phẩm hoa quốc lâm nữ sĩ v u ệ bồ đều có người b ả o được chứ tiêu biểu cùng vòng tay cũng không rẻ nghe nói mới một ư ơ i tám tuổi chật chật như vậy trình cũng không biết là ai nhà bại gia hải tử hai ngươi không nói lời nào có thể chết ta nam nhân gầm nhẹ s o n g phòng khách quý a n tính không ít nha đầu này t à dị vô cùng trước mắt không ai t r a được thực chất nhiều một sự nhi không bằng ít một chuyện đầu năm nay đều không có đồ đẩn chương tám mươi chín mua sắm bên kia phát sinh cái gì lâm ninh không thèm để ý x o á t điện thoại di động vớt vớt ngón tay dây thừng chỉ chốc lát sau hậu cần mặt đất tiểu tỷ tỷ liền đến thông báo có thể lên phi cơ khoang hạng nhất chỗ ngồi là không giống nhau c h ỉ ít chân có thể rôi thẳng nằm hơn b ạ n vé máy bay bay hai giờ cấp tám hệ thống vẫn là thua lô không ít đãi nộ g cũng không giống nhau hoa quả nhập khẩu đậu phộng biến thành vui vẻ quả cây điều tiên tranh hay thay đổi thành cái ấn có kiểu chữ tiếng anh nôn bình nước trái cây còn lại lâm linh không thế nào cảm thấy hứng thú đem nước trái cây đổi bình ba di nước muốn chân chăn mỏng đắp lên trên người phất tay tống cổ xinh đẹp không ít tiếp viên hàng không nằm nghiêng nhìn ngoài cửa sổ thành phố tây kinh cảnh đẹp vẫn là rất xinh đẹp dù sao cũng là quê quán hai giờ lữ trình lâm ninh chỉ ít ngủ một cái n ữ a xuống máy bay trước cũng không có bổ trang mang theo khẩu trang chính là thuận tiện không ít ngoại trừ c h e đến có điểm khó chịu bên ngoài theo dịp c ắ t tần rốt cuộc đổi xe màu rượu đỏ bẹn n i mộ còn rõ ràng so trước đó mẹ xe đét nhìn đại khí hơn nhiều ven đường cảnh sắc cùng lần trước tới khi bình thường chẳng qua là biến thành c ả n h đêm xa hoa phòng xếp vẫn là như vậy lâm ninh kêu cái gạch cua bao cháo hoa mấy cái nhỏ chút mùi vị vẫn là lần trước tiêm ù i vị ăn cơm công phu xoát xoát điện thoại h ẹ ệ chặt bên trong có cái tây kinh trung l á o niên h ẹ ệ chặt nhóm mới nhất một đầu tin tức là t o n y nói câu thật đói còn phải đợi máy bay lâm ninh phát cái cười trộm biểu tình trục trương gạch cua bao cùng cháo hoa ảnh chụp đại bà bối ngươi quá khi dễ người tiện thể còn phát cái gặp trở ngại con thỏ biểu tình a t i ể u ngưng là tại hố thành phố sao nhìn ngoài cửa sổ như là hàng long nói chuyện chính là diêm nhi lâm ninh phát ảnh chụp lúc không có chú ý chén cháo phía trên ngoài cửa sổ đích xác có thể nhìn thấy hàng long vừa tới tới chơi mấy ngày diêm nhi tỷ a nhà chúng ta sau này đi qua cảm thấy hứng thú nói đến xem chúng ta đóng phim nha ngay tại hộ thành phố thành phố điện ảnh chỗ này còn rất hỏa diêm nhi tin tức làm lâm ninh hai mắt tỏa sáng t ố t đến lúc đó liên hệ ăn cơm xong lâm ninh đang chuẩn bị đi sắt vách hàng lòng bán buôn điểm quần áo tony phát điều pm tới nhân ra lên máy bay cũng là hộ thành phố muốn hay không hẹn ung vừa hội ung phủ hội là cái gì lâm ninh không biết nhớ tới nhiệm vụ thượng quả thẻ lâm ninh trả lời đi bên ngoài bãi đi ta tại thea d i c t t o r muốn giúp nghị định đặt phòng gian sao hàng long bên cạnh cái kia bên kia tony không có trở về hẳn là đang bận s a hoa gian cũng không nhiều tiền lâm linh xuống lầu lúc tại trước đài lại mua gian đi ra ngoài rẽ trái hàng long quảng trường hô thành phố còn muốn đợi mấy ngày tất cả mọi thứ tất cả đều muốn mua clk zit sân lũ bùa t ì n cửa nhà lâm linh quét mắt kiểu mới khu hàng có sắn kiểu mới tất cả đều là trong nhà có thậm chí còn không có trong nhà s á t toàn quả quyết chuyển đi s á t vách ra mi uli dì mì cụ chưa từng nghe qua valentino valentino trước đó trên tạp chí có nhìn thấy trực tiếp vào cửa hàng kiểu mới khu quét mắt một vòng xem thuận mắt kiểu dáng cũng liền dây b ă n g n u n g tơ cùng đình tán hai khoản g không đến hai mươi đôi loa sắc màu đen loa phấn lam hồng đỏ đáy bằng cao gót hàng có s ă n toàn t ì n h đến chứ không đến một trăm năm mươi vạn kinh nghiệm quét thẻ lưu địa chỉ hai cặp dây b ă n g hai cặp đình tán năm cm cao gót mang đi còn lại đưa hàng về đến nhà tiệm bên trong chính thì i à y hai cái tiểu tỉ tỉ kinh ngạc nhìn quái thu ngân tạm thời chỉ chốc lát không biết nói cái gì cho phải toàn mấy tháng mua x o n g x i n h đẹp dày hào tâm tình lập tức hoàn toàn không có cho tiểu mất tính tiền đại thúc nguyên bản thanh âm cao vút cũng thấp rất nhiều trung tâm thương mại thực chi kỷ hẳn là tiếp vào chủ quán thông báo lâm ninh còn không có nhân viên chạy hàng liền có hai xuyên màu đen chế phục nữ nhân mang theo hai bảo vệ tới hỗ trợ xét túi lâm ninh không có khách khí đồng dạng thân cao đồng dạng vòng tay đồng dạng chưa từng hỏi giá cả đồng dạng bán buôn thức mua sắm rất rõ ràng lần trước cái kia đến hàng lòng tảo hóa đỉnh cấp bạch phú mỹ lại tới cửa hàng trưởng hẹ chặt nhóm bên trong và len tín n ra cái thứ nhất phơi tiểu phiếu clk z sân lũ đùa tìm cửa tiệm chủ có chút đắng một mực nhà mình thế nhưng là ra pha nữ thần lựa chọn hàng đầu làm sao không có kiểu mới có thể lên lờ tờ nhà rất bình tĩnh bởi vì nữ thần đã vào cửa hàng mặc dù mang theo khẩu trang nhưng chủ quán vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người đại chủ này chú ý kiểu mới lâm ninh tất cả đều có đây là kiện thực xấu hổ chuyện cũng may dù sao cũng là hô thành phố hàng lòng cửa hàng tàu tú khoản vẫn là có mấy thân nhiệm vụ mấy ngày nay đầy đủ đội không có do dự quét thẻ bảo vệ tự giác sách túi h ợ p nhà cửa hàng trưởng hiển nhiên đã đợi chờ đã lâu nhìn thấy lâm ninh trong tay màu đỏ bỡ kìn tấn phẩm nhiệt tình cực kỳ keo ly bao cùng tuổi tác không xứng Bờ k í n ba mươi còn rất có thể trang nhưng tiệm bên trong nhan sắc lâm ninh đều có c ò n sáng sợ có thể mua được lần trước tại tây kinh cửa hàng toàn quét vườn hoa mũi h e o thực sự thưởng thức không tới cửa hàng trưởng có thể là nhìn ra lâm tiểu thư có chút thất vọng thần thần bí bi tiến lên mang lâm ninh vào phòng tối sb sương mù mặt ra cá sấu màu đen bờ k í n cùng màu hồng ra cá sấu c ò n sáng sợ mấy ngày nay thấu hoạt dùng là đủ phối mấy bộ bi kịch trang t r í đồ chơi nhỏ đưa hàng về đến nhà quét thẻ thời điểm lâm ninh xoay người lại liếc nhìn bảo vệ hàng long trung tâm thương mại vốn là hộ thành phố nổi danh chỗ ngồi người tự nhiên không ít Bên này khiến cho cùng cho chụp TV, đây ạ i gia thời cũng sẽ không làm như không、thấy. Trong lúc như nhất sẽ thấy. làm l m m ninh ấ người phía sau theo không ít người, vô video cùng ảnh nghị video phía chụp, theo ít sau vô là u ậ n ấm Đây l tại c h ụ p tv nói chuyện nam nhân bốn mươi có thửa xuyên bộ cảm nhận mười phần trang phục bình thường trên tay đầy chui lao lực sĩ giá cả không ít chụp cái gì tv đây là trên mạng cái kia tiểu nha đầu tại t à o hóa một bên mang theo h ở n g ự c ra cá sấu bở k ì n phụ nữ trung niên nhìn cách đó không xa đội ngũ nói tiểu nha đầu ngươi nhi tử lần trước tìm ngươi cha cái kia về sau ngươi còn đem hắn mang đốn nữ nhân hẳn là nhớ ra cái gì đó có điểm không tâm lòng a nàng a nam nhân kéo cái trường âm không có lại nói tiếp miệng tại trên thân người khác lâm ninh cũng không x e n vào trên lầu quét mấy thân váy ngủ cùng giữ chính mình nội ý ỉa tất chân màu đen màu da cắt đánh lâm tiểu thư giữ mình nội ý so ngài lần trước mua mã hơi lớn cửa hàng trưởng không có ở nhân viên cửa hàng tiểu t ỷ t ỷ hẳn là mới tới rất muốn biểu hiện mình mặt mỉm cười thiện ý nhắc nhở lâm ninh thâu mật mã tay ngừng không nói một lời đi sắt vách một nhà anh nhãn hiệu đồng dạng kiểu dáng đồng dạng mã quý hơn giá cả tiểu tỷ tỷ còn chưa kịp giới thiệu nhà mình nhãn hiệu lịch sử có nhiều lâu đời lâm ninh đã có thẻ về phần ngoài cửa lạp tợ là cửa tiệm viên có nhiều vô tội nhiều hối hận vậy không liên quan lâm ninh chuyện trở về khách sạn trên đường l ầ u một cửa ra vào ché nổ việc nhà dùng đồ trang điểm công cụ thao trang sức bộ cùng nhau mang đi đến phòng thời điểm lâm ninh cho giúp đỡ đưa hàng trung tâm thương mại nhân viên phát tiểu phi nói lời cảm t ạ cũng không nhiều một người hai trăm hỗ thành phố so tây kinh nhiệt nóng nhiều lắm mang cái khẩu trang đừng đề cập nhiều khó chịu trang đã s ố n khét một hồi còn muốn gặp tô n h chi tiết tự nhiên không qua loa được tắm g ỏ i x e n thời điểm phí đi chút thời gian thật sự là kia thủy tinh kính thượng đường còn có chút vấn đề giọng nữ hát côn nhị khúc quả thực không nên quá ê m hay đi ra lúc lâm ninh lạnh nhạt rất nhiều trang một lần nữa hóa tốt đổi đại nhất mã giữ mình nội ý ỉa thoải mái không ít tất chân là tất chọn quân đuôi phối tất chân có điểm kỳ quái quần dài phối tất chân lại quá nóng trước đó mua cái gọi là tẩu tú khoản bộ váy mã rõ ràng không sai lại so trước đó xuyên qua ngắn chỉ một cái lâm ninh mặc trên người mới phát hiện váy thế mà tại trên gối hai chỉ Tiểu chương a o l ĩ n màu sám bạc chín mươi đường tuệ tony mang theo trợ lý đến thời điểm lâm linh chính ngồi sổm ở phòng xếp phòng khách thu thập vừa mới mua về đồ vật giọng nói cho tony phát cái số phòng tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra năm cm dày cao gót châu á ngồi sổm thật là không dễ chịu hại lâm linh không thể không ngồi sổm thuộc nữ cửa bị đông đông, đông đập ô n g đ không ngừng lâm ninh đứng dậy vớt vớt đầu gối mở cửa không muốn cho người ta nói ngươi không có định phòng tony mặc thực sự tưởng tượng màu xanh lá hờ nhật đ ầ u đậu dày trắng nhạt bảy phần quần tất cả đều là đầu lâu trường sang màu đen còn mang theo đỉnh màu xanh sấm tiểu mũ dạng quả thực đem lâm ninh lôi không nhẹ định cùng ta căn này đồng dạng hai ngươi uống gì chính mình cầm lâm ninh cố nén ý cười một bên nói một bên theo tủ lạnh cầm bình b a di nước một hơi uống hơn phân nửa bình cuối cùng không có cười ra tiếng đây là đường tuệ xem như nhân gia trợ lý chính cho khách nha nàng ngươi là bảo, tiểu tú đường ầ u trong rất tiền, biết nhà cũng không có m u thuận đồ đi đưa đ gì, cũng không bình một cầm một theo Tony tay hai phải nhân khắp chạy khách khí, hai cho ra Azi nơi loạn. nước, bên có ư tuệ Cảm ơn. Đường thuệ lớn lên thực tục nữ có loại giang nam nữ tử h u y ậ n chuyển thấy thế nào đều cùng tony không dình dáng thân cao một trăm sáu mươi tả hữu làn da đặc biệt tốt non suất thủy cái loại này dáng người nhà cùng lâm ninh lúc trước không có kém một thân ché nộ bộ váy c ó n hờ mest cồn stẳng sơ đường tuệ thấy thế nào đều không như là cái làm phụ tá chủ Lâm ninh cũng chưa từng thấy qua nhà ai là lao bảng kéo hành lý trợ lý tay không đi thôi trước đi ăn cơm tiểu tuệ h tại ung phủ hội định phòng nếu không phải vì ăn nàng lần này khẳng định lại xin phép nghỉ tony buông buông tay t r e o đến đường tuệ yêu kiểu cười liên tục cái nào a có ta lần này là vì liệt đi gặp chu động đường tuệ h nhất mở miệng lâm ninh liền mộng một cái chính gốc tần tỉnh than đá đều tiếng địa phương đem cái loại này u y ẹ n chuyển thục nữ khí trong nháy mắt hủy không còn một mảnh chỉ đua một chút người tốt ta là đường tuệ lần này thanh em rõ ràng bình thường hơn nhiều người tốt lâm ngưng nhìn chăm chú ngưng lâm ngưng tiểu tóc là ra cửa lúc chính mình xử lý người ngoài xem ra không có kém nhưng ở tony loại này nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra quả thực vô cùng thê thảm thừa dịp đường tuệ xuống lầu làm vào ở công phu tony lấy ra tùy t h ù n g công cụ cho lâm linh đơn giản bàn cái đầu còn đưa cái xinh đẹp châm bạc không phải muốn đi bên ngoài bãi sao làm sao mặc cùng muốn đi tú đây là l ợ p tờ này quý t ẩ u tú còn đi như thế nào còn mặc như vậy cao c ủ n g trang điểm trước gương tony một bên cuộn lại đầu vừa nói ai cần ngươi lo rất ít gặp ngươi mặc như vậy chỉ đen cao góp tiểu v á n ngắn chật ngâm miệng dù sao thực chất bên trong là nam nhân tony nói như vậy vẫn còn có chút xấu hổ ha ha đại bảo bối đỏ mặt tony mặc dù cười thực khoa trương nhưng là nắm tóc tay lại vững vô cùng không có chút nào sai lầm chỉ đen làm sao vậy ta mua đánh ngươi có muốn hay không mặc váy cao gót ta có thật nhiều đều cho ngươi bị tony nói chỉ đen tiểu váy ngắn lâm ninh có chút khó chịu cho nên trả thù nói từ nhỏ đã thất thích về sau càng dài càng cao càng dài càng tráng không đẹp à liền từ bỏ nha lúc ấy cảm thấy mặc tất chân cùng sinh đẹp váy là thế gian chuyện hạnh phúc nhất tony hỏi một đằng trả lời một nẻo ngựa khí có chút k ỳ quái lâm ninh tâm không khỏi xếp chặt tony liếp nhìn trang điểm trong kính có chút thất thần lâm ninh quan tâm nói hù dọa này không có gì nhân ra thật nhiều tỷ bội đều là như vậy có lấy vợ sinh con có gả làm vợ người người sống chính là nhiều như vậy ngày vui vẻ trọng yếu nhất không ảnh hưởng người khác là đủ rồi cuối cùng ba chữ thanh âm thoáng nặng chút. Lâm ninh đầu vóc ngọng, đặt ở trên hai chân tay không tự chủ giữ tại cùng nhau không có gì chẳng qua là đột nhiên nhớ tới người bằng hữu thích cổ mỹ nữ nhưng lớn lên mập m ạ n tráng tráng lâm n i n h t h u ậ n miệng đáp ngươi cho rằng ai sinh ra tới cũng giống như ngươi như vậy xinh đẹp a a nhân ra xem ngươi thật giống như trường thành điểm ha ha ha nhanh cho chia sẻ hạ ngươi là thế nào làm nô、no, nô、no. tony chủ đề chuyện rất nhanh còn chưa nói xong liền bị đột nhiên đứng dậy lâm n i n h bịt miệng lại ngâm miệng tony dùng tay khoa tay cái ok lâm n i n h lúc này mới bông lòng tay không nói không nói xem ngươi đỏ mặt đúng rồi rất ít gặp ngươi dùng nước hoa lần trước cho người ta nước hoa ngươi như thế nào không cần nhân ra cảm thấy k i a một bộ bên trong có cái địa trung hải vườn hoa đặc biệt thích hợp ngươi vẫn luôn mang theo chuẩn bị cho ngươi tony dứt lời theo trong ba lô lấy r a bình màu xanh ra trời nước hoa bình đối lâm ninh p h u n ra mấy lần về sau còn hung hăng hít một hơi ân tranh quả cam trước điều c ỏ cây mang một ít quả súng cam hoa t h ơ m ngọt quả nhiên thích hợp ngươi cái tuổi này ngươi lâm ninh lúc này đầu góc còn có chút ngự nhưng chính là không nguyện ý dùng ha ha về sau liền dùng cái này tiểu tuệ sắp xếp xong xôi đi tony lung lay điện thoại người giỏ sách lâm ninh có chút bực bội nhưng đối dạng này t o n y nhất là tại hắn vừa mới nói qua trải qua về sau lâm ninh thực tình không tàn nhẫn nổi dứt khoát đem nước hoa bỏ vào túi bên trong cùng nhau ném đến t o n y trên người trước một bước ra khỏi phòng câu còn không được hai trăm vạt bao nhân ra còn là lần đầu tiên lương đấy t o n y cười theo ở phía sau đóng cửa thời điểm ánh mắt ôn nhu rất nhiều đưa ngươi lâm ninh đầu cũng không quay lại bại gia lão nương môn nhân ra gặp qua không ít như ngươi loại này bại gia tiểu nha đầu nhân ra còn là lần đầu tiên thấy tôn n liếc nhìn trong tay bao lại nhìn trước mắt mặt lâm n i n h bất đắc dĩ lắc đầu bớt nói nhảm người một nhà bớt nói nhảm người một nhà mới không thể nhận không cho ha ha ha quỷ hẹp h ỏ i hai người theo thang máy nháo đến đại sảnh trêu đến không ít người quay đầu quan sát đại sảnh cái này điểm uống cà phê đàm luận nhi người thế mà còn rất nhiều nói cái gì lời nói người đều có ta đi ra pha nữ thần bạch kim khảm kim cương cá s ấ u b ở kỳ túi van cờ l i ê m ả h ạ m ạ kẹo với c ạ r ồ tám u ba trăm tình nhân cầu xem không hiểu thời gian ta một thân tàu t ú quản nữ thần quá có phong phạm chỉ đen cao góp tiểu váy ngắn chật chật đối a hả lâm ninh ba người chờ xe công phu vậy bô thượng liền có thêm không ít lâm ninh mặc đồ này anh chụp còn có một bên mang theo bao t o ni cùng xinh s ắ n đường tuệ benny mộ còn tại trong màn đêm sốt u rồi chạy tiểu tuệ ngồi ghế cạnh tài xế không biết tại cho ai phát h o ạ i c h t trò chuyện không ngừng lâm ninh liếc nhìn thời gian thực sự không hiểu rõ nhà ai tiệm cơm đêm hôm khuya khoác mười giờ còn mở cửa kinh doanh quả nhiên xe đến thời điểm ông phủ hội đại môn đóng chặt mang theo đóng cửa xin miễn đại khách bảng hiệu lâm ninh vừa mới chuẩn bị làm lái xe quay đầu đi bên ngoài bãi hàng phía trước đường t huệ mở miệng nói ra đầu tiên chờ chút đã tựa hồ là nhìn ra lâm ninh nghi vấn tony cười giải thích nói tiểu t huệ da da của nàng là đầu bếp dưới ngôi sao sáng đồ tử đồ tôn có nhiều lắm nàng khẳng định là làm da da của nàng cho chào hỏi là đấy nghe nói nhà hắn có đầu vòng tròn cùng t r ẻ phổ nhị thịt kho tàu lừng lẫy nổi danh lần này cố ý đến nếm thử hàng phía trước đường t huệ quay đầu lại cười nói chương chín mươi mốt ông phủ hội u n g phủ hội cái này tên lâm ninh nghe đã cảm thấy rất có phong cách Tăng thêm nhất phẩm quốc tế tầng cao nhất thực thích tới Tuệ thiệu thị chút ăn ăn, ăn ăn hắn vẫn luôn nên sạn xong, này đường món vẫn mong. giới phẩm hô cho cho khách chờ cơm quốc biểu đối cao lúc lúc có vừa đồ là là dù rất nhanh một cái quần áo thường phục tự xưng là hành chính phó tổng trù người cười đi ra thân thiết chào hỏi hỏi một câu đường l a o gia tử vừa vặn rất tốt đường tuệ ngại ngùng gật đầu k ê u một tiếng vương bá mấy người đi theo vương bá hướng lầu chính đi đến nghe vương bá nói lầu chính là ba nguyên niên đại s â y tây ban nha phong cách từng bị nhiều nước làm qua l i n quán ba tầng làm chuyện bản bang đồ ăn lầu một phòng khách chính một chỗ ò gạch xanh lục địa biết đây là tại làm tình hoài làm lịch sử nhưng tổng đem người mang theo hướng chỗ này đi xuyên thấu năm cm mảnh cao góp lâm ninh cũng là một loại thử thách lâm ninh đi cẩn thận từng ly từng tí trong lòng gấp đến độ không được mắt nhìn thấy càng ngày càng muộn vương bá còn càng nói càng mạnh hơn một hồi lâu mấy người cuối cùng vào lầu một r ử a vào sân túi nhỏ bàn trên bảy biện sáu cái đồ ăn bề ngoài bình thường không tưởng tượng bên trong như vậy tinh xảo n à y đêm hôm khuya khoác nặng trao nặng dầu lâm ninh là thực sự không có gì khẩu vị cỏ đầu vòng tròn g ầ y g ầ y có điểm hạ không được khẩu đặt bữa ăn đĩa bắt bảo hồ lô vịt chọc chọc không có chả nát thịt cua thịt viên lại chạc h ạ c n tản đi có thịt mỡ không ăn tre phổ nhị thịt kho tẩu bốn h ố i mỗi khối đều mang già mang ngũ hoa mang sơn sụn gắp lên trao dầu đều dính đũa có điểm nhàn nhạt hương trà cắn một ngụm nhỏ g ầ y lâm ninh ngai gần nửa ngày dùng hai chương giấy đông sao ban lâm ninh ă n không ra tốt xấu rất non đại ô xâm ha ha canh là ngũ g ố c thịt bò canh món chính là thịt cua bánh bao hấp lâm ninh vốn là không thế nào đói cho nên không ăn đứng dậy thời điểm ghế s o f a chỗ ngồi đem tất chân cho câu kinh cũng không biết là một tòa ghế dựa vấn đề vẫn là này hơn một trăm khối tất chân không d á n chắc cũng không dám nói lâm ninh không có cho túi bên trong trang bị dùng tất chân thói quen cũng không có đổi cũng may là đêm hôn k u y ế t lại là màu đen chẳng qua là khởi mao cũng nhìn không ra đến cái gì hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn lúc này lâm ninh xem như thấm sâu trong người cũng lý giải vương bá vì cái gì vẫn luôn cường điệu tình hoài nói lịch sử nhưng nhất định phải khẳng định tiệm này hoàn cảnh phong cách là thật sự rất ba người đi ra lúc còn lại không ít tony tăng thêm nói cơm chiên ăn rất nhanh hẳn là đói bụng đường tuệ là ăn một miếng nhữ nhữ mày lâm ninh quan sát một hồi cơ bản mỗi khẩu đều nhăn một bữa cơm ba người ăn rất tốt đi thời điểm vương bá vô luận như thế nào đều không lấy tiền bởi vì là xe tải khách sạn bẹn mì mộ còn vẫn luôn tại ngoài cửa chở ba người lên xe nhìn nhau cười một tiếng đối với lúc trước cơm một câu bình luận đều chẳng muốn cho trăm năm xem hố ngàn năm xem tây được vinh dự phương đông a di bên ngoài bãi là toàn hố thành phố dòng người lớn nhất dày đặc nhất khu vực bên ngoài bãi số mười tám hòa bình t i ệ m cơm bên ngoài bạch cầu tạm nhân dân quảng trường nam kinh đông đường chợ đều tụ tập nơi này phong cách khác lại chung t â y công trình kiến trúc xem lâm linh cùng đường tuệ là hoa mắt hỗn loạn tô ni hẳn là thường đến, đến là có chút tập mãi thành thói quen thiết kế cái ngắm cảnh đài hơn nửa đêm thế mà còn có không ít ca sĩ cầm ghi ta vừa hướng điện thoại hô hào 666, m ộ t bên tê tâm liệt phế hát tình ca cũng không biết nhận qua bao nhiêu lần tình tổn thương không t h ì nào có như vậy dư thừa tình cảm bên ngoài bãi cảnh đêm lại xinh đẹp cũng không chịu nổi chân đau năm cm dày cao góp đi dạo bên ngoài bãi thực sự không phải cái lựa chọn tốt ba người đi dạo rất lâu liền tony đều thẳng la hét muốn trở về nghỉ ngơi có thể nhiệm vụ thượng bên ngoài bãi quẹt thẻ đằng sau dấu chấm hỏi vẫn luôn tại lâm linh cũng có chút bất đắc dĩ tiêu thực cung tiêu đến không sai bị lắm đại bảo bối ngươi này góp dậy nhân ra nhìn đ ư ờ n mệt trở về đi lại đi một vòng được kia tiểu tuệ ngươi mệt nhọc trước hết trở về khách sạn tony nói xong nhìn thoáng qua bên người thẳng ngáp một cái đường tuệ thật ngượng ngùng ta rất ít thức đêm liền đi về trước đường tuệ không có già m ộ m tạm biệt rời đi n g ư ơ i đang tìm cái gì vừa mới đường tuệ tại có mấy lời tony không tiện nói lúc này liền hai người bọn h ắ n người n g ư ơ i nói bọn họ luôn nói bên ngoài bãi q u ó thẻ đánh chính là cái gì lâm ninh có chút thất thần nhìn đối diện phương đông minh châu tháp nhẹ giọng hỏi chúng ta này không phải liền là quẹt thẻ sao không phải lâm ninh thực khẳng định bởi vì hệ thống trong nhiệm vụ bên ngoài bãi đằng sau cái kia dấu chấm hỏi đích sắc vẫn còn ở đó tony nhìn lâm ninh liền đánh mấy cánh áp nước mắt đều đi ra trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải người đi về trước đi lâm ninh thanh â m rất nhẹ nói xong tìm cái ghế dài ôm hai đầu gối ngồi lên kinh ngạc nhìn bờ bên kia có chút mê mang người đứng lên tony không đi tiến lên đem lâm ninh một cái kéo lên theo túi bên trong cầm điệu khăn lụa cửa hàng tại trên ghế dài ngồi đi tĩnh mịch rạng sáng một lớn một nhỏ hai người ôm chính mình hai đầu gối dựa l ư n g vào nhau rất lâu không có như vậy ngồi qua những năm này tựa như là leo thang lầu từng tầng từng tầng một tầng bỏ a bỏ theo học đồ tắm phát tiểu công vẫn luôn leo đến hiện tại lúc trước cùng nhau làm học đồ người có truyền hành có trước cửa nhà ra chính mình tiểu tiệm cắt tóc có tại mắt xích tóc đẹp làm chủ lý có đi làm hơi thương bán nước gội đầu nhiều lắm ta lúc ấy có thể lợi hại chân cũng đặc công nhanh miệng còn đặc biệt ngọn nào giống hiện tại như vậy nhớ rõ lúc ấy còn có nữ hải rất là ưa thích ta đuổi ta mấy năm về sau lập gia đình ta cho nàng bàn phát cửa hàng lớn tâm cũng lớn ta liền muốn lên bên trên nhìn xem kết quả hiện tại thu phí càng ngày càng quý cũng rốt cuộc tìm không thấy lúc trước lần thứ nhất cho khách hàng cắt ngắn lúc thỏa mãn người đã nói cười không ngưng ngưng đại bà bối ngủ rồi tony lắc đầu một tay chống đỡ lâm ninh lưng chậm dại đứng lên một cái tay khác xuyên qua lâm ninh đầu gối nhẹ nhàng đem lâm ninh ôm lấy nhìn rất cao không nghĩ tới như vậy nhẹ màu rượu đỏ bẹn m ì lẳng lặng dừng ở tới khi địa phương ngồi ghế cạnh tài xế tony quay đầu nhìn quận mình thành đoàn lâm ninh trong lòng ngũ vị tạc trận chương chín mươi hai quẹt、thẻ. lâm ninh là bị mộng bừng tỉnh trong mộng chính mình bị nhốt ở trong lồng bị quen thuộc nhất hai người đẩy tới làm đi cho đến cuối cùng bị ném nhập biển cả trên người dị dạng làm vừa đứng dậy lâm ninh lại rụt trở về nắm thật chặt chăn đem chính mình che trong chăn trong mộng ngoài mộng xuất hiện ở trong đầu không ngừng luân chuyển t ự a n h ư phát điên xông vào phòng tám lâm ninh đem chính mình mặt vùi vào trong nước gương trong lâm ninh chật vật cực kỳ kia thân tàu tú khoảng sớm đã không cánh mà bay may mắn chính là giữ mình nội ý cùng tất chân vẫn còn ở đó lâm ninh có chút thấp thỏm đi ra phòng tám không hiểu vì cái gì tối hôm qua sẽ ngủ nặng như vậy nước dọc theo lọn tóc xa suốt ở trên thảm tiểu phòng khách trên bàn trà màu trắng giấy viết thư phá lệ t r ư ớ n mắt lâm linh rất sợ hắn sợ kia trương trên tờ giấy viết chính mình bí mật dù là t o n y không ngại hù dọa quần áo là tiểu tuệ giúp ngươi thời ngươi nhẹ nhàng quá a hai cái tạ tay nặng như vậy lại nói tất chân xuyên tạ i trong nội ý đi nhà vệ sinh không phiền phức sao chúng ta sớm bảy giờ chuyến bay bay v ư n h đảo cho nên liền trước thời hạn nói với ngươi sáng sớm tốt lành nha đại bà bối đừng như vậy mệnh vui vẻ liền tốt sáng sớm tốt lành chữ thật xấu xí đem giấy viết thư xếp xong bỏ vào túi lâm ninh thở phào một cái cho tony phát điều h ạ y trát lập tức quay người vào phòng tắm tóc thổi rất lâu đi ra lúc mặt trời chiếu lên đủ ấm chụp vào xong mới tất chân đổi thân mới nội y ỉa váy ngủ cả gót lâm ninh c ó q u ắ p tại phía trước cửa sổ một góc người lười ghế s o f a trên hơi h í mắt trong nhiệm vụ bên ngoài bãi quẹt thẻ đằng sau vẫn là dấu chấm hỏi hiển nhiên không thành công lâm ninh trầm tư suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được vấn đề ở chỗ nào chẳng có mục đích soát điện thoại di động tony gậy bồ bên trong nhiều một đầu mới tối hôm qua tiểu tuệ giúp tony cùng chính mình chụp chụp ảnh chung bối cảnh là đúng bờ cảnh đêm trong tấm ảnh chính mình cười rất ngọt nội dung là cùng đại bảo bối quẹt thẻ bên ngoài bãi thành công điểm tán không ít phát không có mấy cái thầy kinh trung lão niên nhóm bên trong đến là đều điểm tán bình luận cũng kém không nhiều lâm ninh mở ra đại khái chính là đại bảo bối thật xinh đẹp tony mặt thật to lớn loại hình tony hãy bù cho lâm ninh linh cảm ông thử xem ý nghĩ lâm ninh n h ấn mở lâm l á o bản phát biểu thứ nhất về bồ ảnh chụp cùng tony phát đồng dạng nội dung là quẹt thẻ điểm kích tuyên bố Quả ngón h nhiệm q u tay cái cắm ở miệng túi lâm linh dĩ nhiên tự đắc dạo bước tại tràn đầy nhãn thương ngô đồng phố cũ ghim đơn giản đuôi ngựa không có quý báu trang trí không có túi sách không có kính dâm không có khẩu trang cũng mất nhiều như vậy đối với chính mình người chụp hình lấy trước kêu loại vì nhiệm vụ mà nhiệm vụ này chịu đủ cũng mệt mỏi nhiệm vụ không có chọn nhưng làm thế nào lâm ninh muốn mình nói tính cửa hàng giá rẻ mua cây kem lâm ninh liếc nhìn trên điện thoại di động hướng dẫn một bên ăn một bên hướng về phương đông minh châu tháp đi đến người bên cạnh phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng tựa hồ có bận bịu không x o n g công tác đi không hết đường mỗi một cái c h ạ m xe bus đều có rộn rộn ràng ràng đám người ngay ngắn trật tự sắp xếp hàng dài lâm ninh nhìn có một hồi cũng không gặp hô nhau mà lên tình huống phát sinh ven đường rất ít gặp hút thuốc thôn vân thổ vụ người lâm ninh vào cửa hàng giá rẻ mua qua kem tại ven đường mua qua tạ xuyên còn đứng ở cửa hàng thú cưng tủ kính bên ngoài nhìn không lâu mẹo cùng cầu tưởng tượng lấy chính mình cái thứ nhất mẹo khởi cái tên dễ nghe chà chà chủ quán nhiệt tình đẩy cửa ra cười gọi lâm ninh vào bên trong xem lâm ninh cười lắc đầu kể một ngụm hỗ thành phố lời nói a bá rất nhiệt tình cho lâm ninh chỉ vào gần đường cưới xe điện xe g i chứa đồ ăn a di cười biểu thị khoảng cách không gần có thể mang hộ lâm ninh một đoạn lâm ninh không có cự tuyệt trở về lấy mỉm cười ngồi tại một mặt hiền lành a di phía sau lần thứ nhất ngồi chạy bằng điện m o t o r hai chân còn có chút không chỗ sắp đặt xuống xe lúc a di thực không yên lòng làm lâm n i n h thêm nàng lại c h á t không ngừng dặn dò gặp được khó khăn gì nhớ rõ liên hệ nàng cười nói nàng nhi tử cảnh sát đại học tốt nghiệp không lâu tại nào đó khu kinh trình thám công tác trong nhà có hai bộ phòng ở doa đến lâm n i n h chạy trốn chết phương đông minh châu tháp gần đây nhà t r ọ c trời rất nhiều so sánh dưới có chút cổ xưa lâm n i n h tại trên mạng mua bộ phiếu đi theo một đám du khách phía sau đi vào rất nhiều người vừa lúc gặp phải một cái chuyện cổ tích số lượng nghệ thuật triển mang theo tiểu bằng hưu đến g i a trường càng nhiều tiểu bằng hưu trên mặt mang theo nụ cười s xá lạ phụ thân ngẫu nhiên hơi không kiên nhẫn mẫu thân con mắt liền không co theo hải tử trên người rời đi thỉnh thoảng q u á t lớn vài câu không cần loại bính không nên chạy loạn không muốn đi ném đi loại hình lâm ninh nhìn một chút liền không biết không cảm thấy cùng đi theo lệnh công nghệ cao thanh ảnh kết hợp chuyện cổ tích hô động thức thể nghiệm đánh q u á i thú cho cháy r ư c h i m làm một đám các tiểu bằng hữu gần như điên cuồng uống thuốc độc nước rơi vào con thỏ động lại để cho không ít điên cuồng tiểu bằng hưu luôn cuống chợ cước loại này sử dụng ảnh trong gương nguyên lý chế tạo mặt kính không gian cùng hai đồng nhóm gọi làm lâm ninh có chút khó chịu lắc đầu lâm ninh rời đi thân ảnh có chút không bỏ đi lại cũng mất lúc trước nhẹ nhàng thành thị lịch sử phát triển trưng bày quán lâm ninh thuận thế đi vào vốn cho rằng chẳng qua là mấy cái xa bàn cùng cũ ảnh t r ụ chưa từng nghĩ bên trong lại là đặc biệt đầu tiên xào rượu tràng cảnh phục hồi như cũ chứng kiến tòa thành thị này theo một cái làng trài nhỏ phát triển thành hoa quốc phát đạt nhất thành thị biên thiên nước trả cửa hàng bên trong nghe bình đản lão ngõ hẻm bên trong đi mấy bước lâm ninh hưởng thụ thuộc về chính mình yên tĩnh đi ra lúc đại s ả n h xếp hàng người vẫn như cũ rất nhiều lâm ninh trốn ở trong đám người yên lặng cúi đầu giữ gìn trật tự tiểu tỷ tiến ỷ t lên nhiệt tình nhắc nhở đại gia xoay tròn phòng ăn bộ phiếu có màu xanh lá thông đạo có thể đi lâm ninh cười cười xấu hổ nhỏ giọng nói cảm ơn tại tiểu tỷ tỷ trợ giúp hạng mua trương mới bộ phiếu thang máy đến hai trăm sáu mươi ba m chủ thể ngắm cảnh tầng gặp thời l ợ i lâm ninh góp chân có chút đau dọc theo cầu thang chỉ thị tiêu đi đến hai trăm sáu mươi bảy m xoay tròn phòng ăn đi theo phục vụ viên chỉ dẫn ngồi ở bên cửa sổ vị trí nghiêng người sang chọn cái tốt nhất góc độ lâm ninh tự chụp mấy chương ảnh chụp phía sau hình cầu thủy tinh dán màng có điểm tối tăm m ở mịt chọn lấy chương đối lập nhau đẹp mắt phát bê bô tiêu quét thẻ nhiệm vụ bên trong phương đông minh châu tháp sau cho thấy thành công chữ ảnh chụp bên cạnh nhiều điều phòng n g ăn bộ phiếu có màu xanh lá thông đạo có thể đi văn tự nhắc nhở bởi vì không có chứng nhận lúc trước cũng không có phát qua cho nên lâm lão bản lấy bồ fans không nhiều cũng không có mấy người phát hiện bao quát tony ở bên trong tây kinh bản thổ mình tinh thai to mặt lớn phần lớn tại f a n danh sách bên trong chương o dù có n g ờ i mới vừa bắt gặp chín mươi ba phương đông minh châu lâm ninh phát h b i bù vớt vớt khó chịu mắt cá chân một hồi lâu cũng không gặp phục vụ viên đến đưa đồ ăn đơn có chút buồn bực liếc nhìn một phía mới hiểu được hóa ra là nhà t i ệ c vệ s ả n h lâm ninh đối ăn không có nhiều chú ý chỉ ở tâm tình tâm tình không tốt cho dù là gan rồng phợ thủy cũng ăn vào vô vị xoay quanh lấy bữa ăn thời điểm tựa hồ cũng không có nhiều người nhận ra cái này trên mạng chính hỏa g i à pha nữ thần không có ngày xưa những cái kia xa hoa trang sức tận lực túi đầu lâm ninh cũng chỉ là cái tết tóc đuôi ngựa thoạt nhìn thân cao điểm xinh đẹp điểm nữ hải nhi mà thôi với lúc hỗ thành phố chính là không bao giờ thiếu thân cao chân dài cô nương xinh đẹp một môi cơm chiên ba viên tôm bóp vỏ hai khối nhỏ ngư bài một viên quả cam hai phần lớp xỉn xì l y kem ly một cái khay vừa vặn chứa đ ư ợ c ba trăm sáu mươi xoay tròn phong an tìm chính mình vị trí còn thật phiền t o á i lúc trở về vị trí cũ đối diện ngồi hai nam nhân một cái mặc trung quy trung cụ u ầ n jean bạch tê đầu đinh dường như đã từng đi lính tư thế ngồi thực dễ thấy dưới chân thả cái ngụy trang túi hành lý một cái đầu bóng hoa sấn đậu đậu dày trên cánh tay là cái t i ể u nhật ca cơ hình xăm bắt chéo hai chân chỉ cho không biết tại nói cái gì chân còn run r ậ y không ngừng trước người thả đem mặt thả kéo để chìa khóa xe cùng một cái cổ chỉ xách tay vốn cho rằng đi nhầm bàn hỏi qua phục vụ viên phía sau mới hiểu phòng ăn là có thể tùy ý đồ bàn lâm ninh nguyên muốn đem đĩa đặt lên bàn sau trực tiếp rời đi lại cảm thấy làm như vậy giống như chính mình là sợ cái gì dứt khoát ngồi xuống lại đối diện đột nhiên ngồi cái mỹ nữ chân dài đầu đinh nam nhân còn tốt chẳng qua là kinh ngạc h ạ cái kia vẫn luôn chỉ trỏ đ ầ u đậu dày thanh âm nói chuyện rõ ràng lớn thêm không ít nói khối đất nói hơi thương mấy trăm vạn ở hắn nơi đó tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới tất cả đều là cho bằng h ư u mặt mũi bên người đầu đinh chính là bị hắn theo phàm ca gọi vào t r ư ơ n g phàm thẳng đến sau cùng tiểu trương lâm ninh nín cười túi đầu chọc trong mâm cơm chiên nghe cái đại khái đại khái ý là Đầu đầu c đầu đầu mỹ nữ ca không phải thổi liền ngươi vóc người này này tướng mạo chân này đi theo ca làm mang đoàn đội làm trực tiếp vô vô video ca thủ bên trong chiếc này kiểu mới nhất mã toa lạp đế cắt bắt lực cũng chính là non nửa năm chuyện đậu đậu nam nói xong tựa hồ là để chứng minh chính mình đem trong tay chìa khóa xe bột một tiếng vỗ vào mặt bàn trên thanh âm còn không nhỏ thật nghe ca thay quần áo khác vỗ vỗ chiếu đôi ống kính bán cái cười ca tại khoái thủ thế nhưng là có mấy cái đại vây h ả o đến lúc đó nhận ngươi làm cái m u ộ i m u ộ i cùng nhau chụp mấy cái tiết mục ngắn trực tiếp đến tiền không nên quá nhanh hướng trước xem hướng d i y kiếm ngươi nhìn hắn cho người ta đứng tám năm cương vị đội nón xanh xem người khác xem đại gia ngươi lâm ninh chưa kịp tức giận bên cạnh trương phàm đứng dậy chính là một chân đậu đậu nam từ trên ghế bị đạp ra ngoài xa ba bốn mét nếu không phải mấy cái phục vụ viên đi lên l i ề u mạng lôi kéo cái này gọi t r ư ơ n g p h ạ m đoán chừng đi lên còn có thể lại cho mấy cước t r ư ơ n g p h ạ m thời niên thiếu ở kinh thành thập sát biển võ giáo học tập tán đả mười tám tuổi nhập ngũ năm nay hai mươi sáu tuổi vừa mới xuất ngũ không lâu hắn tự nhiên dung không được người khác như vậy vũ nhục h u y ệ n đột nhiên xảy ra nguyên bản trong lòng tính toán công phu kỹ năng có được hay không làm lâm n ì n h nhìn nằm trên mặt đất che lại bụng dưới díu rít gọi đậu đậu nam lại nhìn mắt đối diện một mặt nộ khí đầu đinh nam vôn bực này hai cái không phải cùng nhau sao trên quần áo băng băng lâm linh túi đầu liếc nhìn mới vừa rồi bị thai họa vô tội có thể vui mừng giải lên cầm qua mặt bản giấy ăn xoa xoa ngược lại là càng lau càng rán ta gọi t r ư ơ n g phạm rất xin lỗi quần áo ngươi nhiều tiền ta bồi t r ư ơ n g phạm liếc nhìn trước mặt nữ hải trên người có thể vui mừng có chút xấu hổ ngươi túi bên trong có quần áo không cho ta kiện có t r ư ơ n g phạm kéo ra trên đất ngụy trang túi hành lý xôi trào nửa ngày mới lấy ra thấp nhất nặn phong túi cái này là mới vốn dĩ muốn lưu cái kỷ niệm không có hủy đi qua tựa hồ có chút không bỏ nhưng vẫn là quả quyết đưa tới lâm ninh liếc nhìn là kiện quân lục ngụy trang cổ tròn ngắn t ê được rồi lâm ninh k h o á t k h o á t tay tiếp tục c a n tiểu chén giấy bên trong kem ly chỉ là đơn thuần cảm thấy chính mình không xứng với kia bôi lục t r ư ơ n g phạm cầm quần áo để lại túi hành lý nói tiếp kia bao nhiêu tiền ta bồi ngươi quần áo trong là lâm ninh lúc trước tại tây kinh nhà tùy tiện mặc cũng không có chú ý quên là lúc nào mua nhiều tiền càng là không biết một trăm linh đồ y ê lặng thuận miệng nói số lượng t r ư ơ n g phạm nhẹ nhàng thở ra theo túi bên trong rút hai năm mươi đưa tới lâm ninh tiếp nhận tiền phất tay gọi tới phục vụ viên cái kia ngã trên mặt đất phá toái ly pha lê nghĩ đến một trăm khối đã đủ có thể vui mừng vậy vị trí tại b ụ n g dưới ngồi con tốt đứng dậy lúc lại thực dễ thấy lâm ninh vốn định không quan tâm trực tiếp trở về khách sạn làm sao xung quanh nghe được động tĩnh nhìn qua không ít người có không ít chuyện tốt người cầm cái điện thoại c h u ộ t không ngừng nghĩ đến ra pha nữ thần hư hư thực thực bị người dội có thể vui mừng loại này tin tức lâm ninh chỉ cảm thấy c h ắ n g đấy người đi tùy tiện giúp ta mua bộ quần áo lâm ninh dùng n g nhỏ đào lấy kem ly thấp giọng nói nhà đi a chưng phạm gãi đầu một cái l i ế c nhìn đối diện nữ hải quần áo trong rời đi hờn n h ậ nhà chủ quán bành mậu linh có chút buồn b ự c này nam nhìn rất kiệt xuất tinh thần một thân không siêu một ngàn dáng vẻ thế mà vào cửa hàng liền chỉ vào cái này xích đạo rừng mưa tơ t ẩ m nữ sân nói muốn bắt một cái ám văn cái này ám văn bản là hạ lượng ngươi đầu tiên phải là nhà chúng ta vim ta mới có thể lấy cho ngươi vậy ngươi làm cho ta cái vim cái này nói như thế nào đây nhà chúng ta cửa hàng ngươi chỉ cần tiêu phí một lần liền sẽ lưu lại tài liệu tương quan mỗi lần tới cùng một nhà cửa hàng mua sắm đều sẽ ghi chép lại khách nhân kim ngạch số lượng vật phẩm v ị p chỗ tốt rất nhiều thì như có tư cách đặt hàng nhà chúng ta bợ kìn cùng keo ly nhiều tiền có thể mua mua kiện quần áo trong thế mà còn muốn cái gì tư cách phục vụ viên này còn vẫn luôn nói không đến trọng điểm sợ kia nữ hài đợi lâu trương phàm bận bịu xen và hỏi hai vạn hai nhiều tiền một cái quần áo trong hai vạn hai trương phàm kém chút cho là chính mình nghe lầm hai vạn hai ta đây vừa chỉ cái này đâu s u ấ t ngũ kim không ít lúc trước miễn cưỡng cho cha mẹ mua phòng nhỏ còn thiếu không ít không thì trương phàm cũng sẽ không như thế sốt ruột ra tới tìm việc làm chín、àn. chương á i này k ô n g chín bức c t i mươi bốn trừ ư ơ n g t ra hồi giáo đường t r ư ơ n g phạm trở về thời điểm lâm n i n h đang túi đầu x o á t điện thoại trông thấy đưa qua màu cam cái túi cũng không có sốt ruột đi đổi ngươi vừa không tại ngươi bằng hữu kia vẫn luôn tại gọi điện thoại nói muốn tìm người thu thập ngươi lâm n i n h thực sự nói thật cái tia đậu đậu dày vừa mới gọi điện thoại thanh em rất lớn ý là muốn gọi thành trăm huynh đệ a không có chuyện gì quần áo nhiều tiền trương phạm nói không có chuyện gì lâm ninh liền thật coi không có chuyện gì dù sao bất kể nói thế nào lâm ninh cũng là người mang công phu người không cần ta đem ngươi quần áo làm bẩn hẳn là trương phạm mặc dù không có gì tiền nhưng nên có kiên trì đồng dạng không ít lâm ninh không nói chuyện ôm mua sắm túi đi phòng vệ sinh mã vừa vặn thay đổi bẩn cái này thuận tay nhét vào miệng túi vốn định trực tiếp rời đi lâm ninh ra tới lúc liếc nhìn trương phạm có chút vắng vẻ thân ảnh thở dài phất tay gọi tới phục vụ viên Thấp nói vài câu, đi cùng thể. tầng h thẻ. ấ p rộng nói cùng vài đi câu, quạt cao nhất vũ trụ khoang thuyền lâm linh không có hứng thú hai mươi lăm chín m cái kia toàn trong suốt huyền không ngắm cảnh hành lang đến là có chút hiếu kỳ dưới chân là trong suốt thủy tinh loa sắc vạ lẹn tỉ nổ năm cm đinh t á n g ó c nhỏ đứng ở phía trên xem tiếp đi vẫn là rất kinh tâm động p h á c h loại này nhìn xuống cảm giác thực làm lâm linh mê mội t r ư ơ n g phàm nhìn ngoài cửa sổ trong lòng không h i ể u đồ đắc hoàng tìm việc làm gặp phải cái nghĩ lửa gạt mình không nói một chân lại đạp ra ngoài chín ngàn khối thật đúng là có điểm gia sư bất lợi rời đi thân ảnh có chút vắng vẻ vào thang máy thời điểm phục vụ viên tiểu tỷ tỷ đuổi theo cho cái màu cam mua x ă m túi chưng p h à m tiếp nhận liếc nhìn bẩn trong áo sơ mi bao hết một vạt khối trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải một em m tám mấy đại hán lúc này chỉ cảm thấy cái mũi có chút t ấ y ẩm chín mươi mét chuyển thang máy thời điểm nghe nói tầng này có cái bên ngoài ngắm cảnh hành lang lâm ninh kinh dị tâm khởi đi tới có lẽ là lúc trước cao đã thấy nhiều nay bị lưới sắt vây quanh hành lang lâm ninh thật cảm thấy không có cảm giác gì không xa chính là minh châu quảng trường kêu khách sạn lễ tân xe chở xe công p u tìm cái quán cà phê v ạ lentino đinh tắn cao g ó t mặt giá trị t h ự c cao nhưng không biết có phải hay không là lâm linh ảo g i á c luôn cảm giác này dày mặc và o có đau một chút quán cà phê bên ngoài che nắng d u hạ một ly mổ xạ thêm đường một khối rừng rậm đen bánh g ạ tổ xoát xoát điện thoại nguyên bản rất tốt bầu không khí chính là bị hai nam nhân hủy lớn lên rất x o á i hóa thành đạm trang lông mày vừa nhìn liền sửa qua sắc không màu s o n môi đánh cao quang nói đơn giản chính là làm cái mũi nhìn cao hơn một chút ngũ quan càng lập thể hai người không sai biệt lắm một tám lẻ dán vẻ kiểu tóc xuyên thực thời thượng chính là chẳng biết tại sao đều thích đem quả dừa dậy làm dép l ê m ặ c lâm ninh xem chừng như vậy có thể hiện cao đoán chừng là chân khống đã tọa xuống tới bắt đầu con mắt liền thỉnh thoảng liếc trộm lâm ninh dạy cao gót lâm ninh q u ấ y ly cà phê bên trong ngũ nhỏ lưới nhác tính toán lễ tân xe đoán chừng còn phải có một hồi h hồ ộ thành phố giao thông so thành phố tây kinh chẳng tốt đẹp gì hai người trò chuyện không ít đại ve lưới hồng trò chuyện chính mình t i ệ m tóc bê bù lâm ninh cố nén cười cảm thấy ra pha nữ thần lần này đoán chừng là thật lạnh lâm ninh tư thế ngồi vẫn luôn thực tiêu chuẩn nhờ vào phụ thân từ nhỏ dạy bảo lúc này chỉ là có chút mệt m vệch lên cái chân đối diện hai người liền không tự chủ nuốt nước miếng làm lâm ninh trong lòng buồn nôn quá sức cũng may trong tầm mắt thấy được cái kia gọi trương p h à m nam nhân lâm ninh vỗ tay phát ra tiếng dây chuyền sơn móng tay dưới ánh mặt trời hiện ra các loại ánh sáng đi ngang qua trương p h à m bản năng quay đầu lại vừa mới chuẩn bị chào hỏi đã nhìn thấy lúc trước phòng ăn nữ hải cho cái ánh mắt ngồi lâm ninh chỉ chỉ đối diện hai người, ngồi châu ngồi. Không để cập tới, người tới tinh khí thần vẹn vẹn xem kia mang theo ngụy trang túi hành lý trên tay vết chai hai xoáy ca rất nhanh liền đối địch lực chiến đấu của ta có rõ ràng nhận biết ngượng ngùng đứng dậy đi cảm ơn t r ư ơ n g phàm không có ngồi đầu tiên nói cảm ơn hòa nhau lâm n i n h cười cười đột nhiên cảm thấy bên cạnh có cái loại này người cũng rất tốt trong lòng càng phát ra chờ mong nhiệm vụ lần này đặc thù b a n thưởng về phần tiểu thuyết trong cái loại này giải cao thủ khẩn cấp nhất đốn thu mua liền vì chính mình máu chảy đầu rơi t i ể u đoạn lâm n i n h không hề nghĩ ngợi qua biết người biết m ặ t không biết lòng vẫn luôn cáo mượn oai hùm lâm n i n h nói trắng ra là ai cũng không thể trêu vào đây cũng là hắn chậm chạp không cùng anh bên kia liên hệ nguyên nhân như vậy lớn một khoản tiền dựa vào một nữ tử phòng thân thuật quả thực chính là chuyện tiếu lâm về phần di trúc thượng cái gọi là trung thành cảnh cảnh lão còn già lâm ninh liền mặt đều chưa thấy qua ai biết trung tâm chính là ai ngày đó về sau lâm ninh liền không có lại tin vào ai vương húc cũng tốt lý dũng cũng được đều chạy không khỏi một cái chữ tiền lâm ninh không đốc tương phản còn thực theo thông minh bằng không thì cũng sẽ không từ khi cầm tới lý dũng tiền về sau lại không động tới nữ trang soát một phân tiền màu rượu đỏ bẹn nhỉ chậm rãi lái tới lâm ninh bông u xuống bắt chéo chân hoạt động hạ hướng về phía ngồi tại đối diện ngồi nghiêm chỉnh trương phản khoát k h á t tay đứng dậy rời đi thực tế sớm tại kia hai người nam hải đi qua trước t r ư ơ n g phạm đã nhìn thấy phòng ăn nữ hải kia đứng tại cách đó không xa quan sát nửa ngày hơi biểu tình vừa rồi cố ý chứa đi ngang qua đi tới chưa từng nghĩ thiết kế hảo kiểu đoạn nay nữ hải tựa hồ đối với chính mình không có gì hứng thú t r ư ơ n g phạm sờ sờ cái mũi có chút thất lạc hắn thấy có thể mặc hơn hai vạn quần áo trong nữ hải cho chính mình giới thiệu công việc tốt không khó lắm vừa mới chuẩn bị q u a y người bên hai chuyển tới một em thai thanh âm đuổi theo ai t r ư phạm phản ứng cực nhanh cầm lên bao mấy bức liền đi theo ngồi vào phụ xe lâm linh quét mắt hàng phía trước tâm lý tố chất vẫn được cũng không có lần thứ nhất ngồi xe sang trọng có cáp tư thế ngồi thẳng t ắ p từ ra hồi giáo đường được rồi lâm tiểu thư bèn nghỉ chậm rãi lai rời lâm linh nhìn ngoài cửa sổ không nói gì ý tứ mang theo bao tay trắng lái xe thần sắc chuyên chú lái xe t r ư ơ n g phạm ngồi nghiêm chỉnh trong lòng tính toán tương lai sở dĩ đột nhiên kêu lên t r ư ơ n g phạm đơn giản là lâm linh phụ thân từng là quân nhân cho nên hắn không ngại cho cái cơ hội chỉ thế thôi trước sử dụng quay đầu ném cho lý dũng nghĩ đến lý dũng cũng sẽ không cự tuyệt chính mình về phần chư phạm vui không vui đi tây kinh k i ệ quan lâm linh chuyện gì sau khi xuống xe trương p h ạ m rất nhanh liền tiến vào trạng thái đều không cần lâm ninh giáo p h ạ m là có người nhìn qua đều sẽ bị hắn từng cái chừng trở về đích xác cho lâm ninh b ấ t đi không ý chuyện lâm ninh trong lòng cười trộm cảm thấy rất có ý tứ cũng dễ dàng rất nhiều từ ra hồi giáo đường lâm ninh đến lật về phía trước qua giới thiệu thời trung cổ trường phái gỗ thiệt lối kiến trúc đến đỉnh nhọn thượng hai cái xuyên thẳng vân tiêu thập tự giá thoạt nhìn khí thế bằng bạc rất là h ù n g vĩ cửa ra và o có người tình nguyện phát cho đạo lam sách có tương quan nhân viên công tác phụ trách giảng giải lịch sử thông giáo tri thức lâm ninh nhẫn mại tâm nghe đường à y cuối cùng nói câu giáo đường hôm nay không mở ra cho người ngoài chỉ có giáo h ư u mới có thể đi vào chương chín mươi lăm ưu lâm ninh có chút thất vọng chuẩn bị chọn cái mở ra thời gian lại đến t r ư ơ n g phàm tiến lên tại lâm ninh bên thai thấp giọng nói có thể thử câu thông một hai lâm ninh gật gật đầu cũng không gặp lượng thần bí gì thân phận t r ư ơ n g phàm chẳng qua là tìm cái bảo vệ hàn huyên vài câu trả lời mấy cái giáo hội có quan hệ vấn đề liền làm v à o đi theo còn có cái thành kính giáo h ư u đi là cửa hông bên phải hành lang bên cạnh là một ít thánh nhân thánh nữ tượng n ặ n một ít thánh kinh truyện xưa màu sắc rực rỡ thủy tinh cuối cùng là một tòa tiểu tế h đàn thờ phụng s ấ t thánh tâm giống như bên cạnh là giáo đường trung tâm lại sau này xuyên qua mấy cái gian tạp vật có cái kỷ niệm đường nghe giới thiệu nói là kỷ niệm mấy cái đã chết chủ giáo bên cạnh là thánh mẫu giống như về sau đi là cái tiểu tế h đàn giới thiệu nói là nếu s á t tiếp tục lại là các loại tượng nặng cùng màu sắc rực rỡ thủy tinh cuối cùng đi đến giáo đường đại môn cửa trên treo ra vịn xì cuối cùng bữa tối cùng nhau đi tới lâm linh trong lòng chậm rãi có loại không cách nào nói rõ yên tĩnh cùng an bình tìm cái có thể chụp b n h góc lâm ninh chụp mấy bức bối cảnh là giáo đường nghiêng người tự chụp t h u ậ n tay phát vệ bù quẹt thẻ thành công lên xe lúc xoay người lại l i ế c nhìn kia cao ngất g ắ t chuông lâm ninh học lúc trước n h i ệ t tâm giáo hữu dáng vẻ tay phải năm ngón tay khép lại tại cái chán ngực vai trái vai phải theo tự điểm nhẹ cuối cùng ngón cái giao nhau chắp tay trước ngực trở về đi ngồi vào xe trong lâm ninh nói khẽ đường trở về thử ký lặng bèn h i mộ còn cách đâm rõ ràng so mẹ xe đét cao cấp nhiều lắm thành phố điện ảnh cùng diêm nhi đã hẹn ngày mai lâm ninh lúc này cũng mất đi dạo tâm tư liếp nhìn hàng phía trước vẫn như cũng ồ i nghiêm chỉnh trương p h ạ m đột nhiên có chút hối hận lúc trước xúc động bên cạnh đi theo cái người xa lạ thật có điểm không quen dù là trước mắt xem ra trương p h ạ m biểu hiện cũng không tệ lắm khách sạn đại sảnh chờ thang máy thời điểm lâm ninh liếp nhìn một bên toàn thân căng cứng tràn đầy chờ mong trương p h ạ m cho ngươi điện thoại lý dũng một trăm ba mươi có lẽ đối ngươi có chút trợ g i ú t chúc ngươi may mắn về phần đằng sau trương p h ạ m có thể hay không liên hệ lý dũng lý dũng lại sẽ như thế nào an bài lâm ninh không thèm để ý thay quần áo thời điểm mới phát hiện gót chân không biết là lúc nào m à i học ra lâm ninh lắc đầu hỏi sân khấu muốn cái băng dán cá nhân vết thương cùng tất chân hẳn là dính vào nhau khởi tất chân lúc lâm ninh không tự chủ hư giá thanh hư nhẹ một tiếng làm lâm ninh cầm băng dán cá nhân tay đột n h i ê ngừng n sắc mặt trắng bệnh chính mình là từ lúc nào bắt đầu trở nên không chịu được như thế trở nên động một chút là khóc trở nên nghi thần n g h i quỷ trở nên đa sầu đa cảm trở nên động một chút là sợ run rẩy trở nên ngủ cũng không dám tắt đèn trở nên chẳng qua là chân mải học ra liền đau hư giá thanh cái k i a cao t r u n g trận bóng rổ bên trên cho dù đầu ngón tay làm tổn thương đều phải kiên trì đánh xong cả chàng lâm ninh đi đâu cái k i a cùng đồng đảng hoành hành tại nhà ma c ư ờ i lớn nói chính mình không sợ hãi lâm ninh lại tại đâu hết thẻ hết thảy làm lâm ninh đối với chính mình có gan đến từ đáy lòng chán ghét loại này chán ghét làm lâm ninh như muốn điên cuồng lúc trước tại giáo đường yên tĩnh an bình lúc này chính là chuyện t i ế u lâm hệ thống tồn tại càng giống là mặc trên người gông s i ề n g thở hồn hện bồi hồi trong phòng lâm ninh có loại sẽ nát trước mắt hết thẻ xúc động tràn đầy hoa p h ụ đẹp dày xe sang trọng đồng hồ nổi tiếng tạp chí lâm ninh thuận tay sẽ thành hai nửa màn hình tinh thể lỏng máy tính bị lật tung thủy tinh dụng cụ nát một chỗ tv màn hình cũng không thể trốn qua một kiếp cao cao vung lên ghế ngồi tròn bóng loáng như gương cửa sổ sát đất tiếng đập cửa làm lâm ninh thu tay về lâm nữ sĩ không biết Cút. người của khách sạn đến nhanh đi càng nhanh trong t ủ rượu tìm mình không biết là nhãn hiệu gì rượu liên tiếp rót mấy n g ụ m lớn nước mắt nước mùi sặc ra đến thời điểm lâm ninh cười n ư ờ i thanh em rất lớn lớn đến có thể nghe được phong cách vách chửi mắng n ư ờ i thanh em rất nhỏ nhỏ đến chỉ có thể nghe được hơi thở của mình chơi dần dần đen nếu như ngay cả ngủ đều là một trận thái nạn cách điên cũng không xa lâm ninh không điên cho nên lâm ninh ngồi dậy lung la lung lay hướng đi phía trước cửa sổ n g n g cao lên đầu hướng về kia cái lúc trước quận mình cửa sổ rác cái kia như ẩn như hiện quận thành một đoàn bóng người s o cái nổ x u ố n g thủ thế đôi môi k h ẽ nhúc ních i ê u đêm nay phòng ngủ đ è n tắt đêm nay trong n g ọ c nam hài cười lâm ninh là bị đói tỉnh vượt qua trên mặt đất thiếu đi hơn phân nửa bình rượu đi chân trần d â n qua một chỗ hải cốt so với mậu thủy tinh mang đến đâm nói mai hỏng chút ra thật không có cái gì lâm ninh không quan trọng lắc đầu cầm điện thoại di động lên thuật tay đem lúc t r ư ớ c ấp phê chụp ảnh trung xóa sạch sẽ cái kia quen thuộc nhất trung niên nam nhân không cần cũng được diêm ni đến tạ i yếu địa chỉ nói sẽ làm cho cơ nàng tới đón lâm ninh trở về cái định vị đưa điện thoại di động ném ở một bên trang điểm trước gương lâm ninh nghiêm túc hóa thành trang cẩn thận xử lý tóc giải vàng n h ạ t viền gen bộ váy váy tiêu chảy rơi vào bắp chân vị trí giữa bộ váy là cho lĩnh thân trên là vô số đoá tiểu hoa ghép lại mà thành viền gen chậm giống không l ĩ n h chân trâu màu trắng bên ngoài đắp rất khinh bạc và áo ngang gối vác len tín đồ loa sắc kim đầu s o n g đua cao gót năm cm cùng cực nhỏ toàn chui vòng tay màu lam van c ờ l i c h vảm ạ tình nhân cầu bạch kim khảm kim cương màu đỏ ra cá sấu h ở mất bờ kín đứng tại trước gương lâm ninh tiêu ngạo ngẩng đầu lên lau củ cải đinh son môi phun ra h ở mất nước hoa đem kính dâm ném vào trong thùng rác theo dịt các tờn khách sạn phòng ăn tại mười tầng đi ngược chiều đại môn một bên đứng áo mũ chỉnh tề phục vụ lâm ninh đi vào thời điểm nguyên bản có chút viên náo đại sành trong nháy mắt a n tính covid đem bao đưa cho bước nhanh chào đón phòng ăn giám đốc đôi môi đóng chặt lâm ninh nhìn không c h ư ớ c mắt không coi ai ra gì hướng về bên cửa sổ bàn ăn đi đến thân trên ngồi thẳng tắp tự nhiên vệnh lên qua chân liêu tóc tay thuận thế chống đỡ cái cổ dây chuyền sơn móng tay cùng đẩy chui vòng tay kêu gọi kết nối với nhau dưới ánh mặt trời thôi sán t r ó i mắt nữ sĩ bàn này phòng ăn giám đốc túi đầu mắt liếc trong tay bao cùng trước mặt khách nhân trong miệng câu kêu bàn này có người dự định nói cuối cùng vẫn không nói ra miệng ngài muốn ăn chút gì không nhìn lên đi giám đốc cung kính gật đầu thận trọng đem bao đặt ở lâm ninh trước mặt c o không t h â ít h lui lại mấy bước rồi người Một nhận n g u ra cái này gần nhất chính hỏa bối cảnh thần bí côn đương sau đó một bức bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ quản lý đại sành mang thức ăn lên rất nhanh Bàn bên nữ k h á chương n g u chín mươi sáu thành phố điện ảnh gia đại sảnh thời điểm cơn nàng mở ra lý dũng dần sợ đã đợi chờ đã lâu lâm linh liếc nhìn một bên tiếp khách mang theo bao tay trắng tiếp khách tiểu ca chạy chậm r à n h trước đem tay khoác lên trần xe tơ hồng nhung thảm lộng lây cảm giác đập vào mặt tiếp khách đóng cửa xe vị trí lái cơ nàng không có động tác gì chẳng qua là hơi giật mình mà nhìn kính chiếu hậu lâm linh nhẹ dơ lên c ằ m đưa cái hỏi thăm ánh mắt lấy lại tinh thần cơ nàng gãi gãi đầu bị cái tiểu nha đầu khí c h à n g hoảng sợ đến luôn cảm giác có chút mất mặt cũng may người đủ h ắ c cũng nhìn không ra đến cái gì lâm linh gật g ậ đầu tìm cái tư thế thoải mái hai mắt khép hở dun vơ sờ cách lâm đình cấp tính mịt t o á xe quýt vị nước hoa cơ nàng liếc nhìn kính chiếu hậu ngồi ngay thẳng lâm ninh bên miệng nói lại là quên thành phố điện ảnh cách nội thành không gần đi có đoạn lộ trình xe trong một c ầ u cũng không có đến thời điểm chiếc kim màu hồng ra pha ngay tại một bên trương gia nhất cương đem ống kính bổ xong nguyên bản còn thật hài lòng kết quả nhìn thấy lâm ninh xuống xe trong náy mắt trước đó ống kính liền lại khó đập vào mắt cái kêu tiểu diễn viên không biết là nguyên nhân gì đồng dạng khoác kim mang ân một thân xa xỉ phẩm lại giống như trời vực đạo diễn con ngươi đảo một vòng kéo qua trương gia nói chuyển nói cô nàng này a y vậy làm nàng khách tới xuyên hạ ta cùng diêm m i nhận tiểu nội muội chúng ta tây kinh ta đây phải hỏi một chút tiểu nha đầu trên mạng danh khí lớn trương gia coi lại không đốt điếu thuốc nói nha rất h ò a vậy đi tranh thủ hạng một cái ống kính chuyện đi thử xem không ai cùng phòng bán v ẽ không qua được đạo diễn khuyên hai câu trương gia nhất có điểm tâm động dù sao lâm ninh gần nhất tại trên mạng là thật rất h ò a tiểu lâm muốn hay không giúp nhị thuốc giúp một chút thực trực tiếp này thực trương gia nhất hả đạo diễn nói ra xe của ngươi diễn viên diễn không ra cái loại này quy khí suy nghĩ để cho ta tới hỏi ngươi một chút muốn hay không tới chơi chơi được rồi ngươi trước cùng ngươi diêm nhi t ỉ chuyển buổi tối nhị thúc mời ngươi ăn cơm trương gia nói chuyện nói liền sửa lại khẩu tới khi nghĩ kỹ một phen lý do thoái thác lúc này nói là không nổi nữa có chút làm không rõ ràng mới mấy ngày không gặp tiểu nha đầu này ánh mắt như thế nào trở nên như vậy lăng lệ diêm nhi ở một bên âm thầm tắt lưới lớn tuổi như vậy thế mà bị một cái tiểu nữ hoa ánh mắt q u y ê n lui đây cũng là diêm nhi không nghĩ tới đạo diễn mục đích lâm ninh rất rõ ràng cái gì quý khí đạo diễn nhìn chúng tại lâm ninh xem ra đều là giả coi trọng chính mình nhiệt độ mới là thật lâm ninh thích chính là chu ất từ đó thích chương gia nhất bởi vì chu ất khí chất cùng n ô n hành cử chỉ cùng phụ thân giống nhau đến mấy phần mà không phải bởi vì thích chương gia nhất mới thích chu ất đây là hai việc khác nhau là được rồi đạo diễn nhìn chương gia nhất mở miệng hỏi được rồi chuyện này không đề cập nữa nói không nên lời chương gia b a i xuống khoác tay là thật nói không ra miệng xuống chi chính mình chẳng qua là cầm các xe lại không có phòng bán vé chia vạn nhất nhạ bối cảnh này thần bí tiểu tổ tông không vui khó tránh khỏi có chút được không bù mất ta đây đi thử xem ta còn không tin hơn một ước chế tắc không mời được cái tiểu nha đầu ngươi cũng nói nha đầu này trên mạng danh khí rất lớn còn đặt vào không cần đây không phải cùng chính mình không qua được à. đạo diễn cảm thấy trương gia nhất có điểm đốc dứt khoát đứng dậy đi tới mỹ nữ ngươi tốt ta là bộ này kịch tổng đạo diễn mẹ nó cái quái gì đạo diễn lời còn chưa nói hết lâm ninh đã xoay người nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút hả hai người cách rất gần một câu gì đồ chơi lâm ninh nghe rất rõ ràng diêm ni căng thẳng trong lòng không đợi có phản ứng liền thấy lâm ninh mới bước liền lên một bên màu hồng g i a pha nịt dây nịt tan toàn châm lửa chân ga một mạch mà thành cùng với quen thuộc gào thét ngay sau đó là bành một tiếng xuống xe lâm ninh liếp nhìn nát nát như đèn xe cùng lõm đi vào đầu xe nhẹ nhàng vô vô tay một mặt không quan trọng đi trở về lúc trước vị trí phủi mắt sững sờ đạo diễn cùng phía sau g i a pha nói khẽ cái quái gì diêm nhi trương gia nhất nhìn thấy lâm ninh lên xe đã cảm thấy có thể muốn bị làm sao lâm ninh một bộ đầy đủ động tác thực sự quá nhanh kịp phản ứng thời điểm chiếc tia đạo cụ tổ tỉ mỉ tre chở da pha đã xông lên bùn hoa truyền hình điện ảnh công viên du khách rất nhiều mấy người fans không ít đến tiếp ứng cũng nhiều tăng thêm biết bên này tại đóng phim người vây xem càng nhiều lâm ninh trình diện thời điểm không ít người liền nhận ra cái này ra pha nữ thần vốn cho rằng là được mời khách tới xuyên có người thậm chí còn tiếc đ ố i nói ra pha nữ thần muốn chuyến ngành giải trí vũng nước đủ lúc này lại là đều ngây người thần trong lúc nhất thời chụp ảnh chụp video loại người gì cũng có có chút báo nhỏ phóng viên theo ra pha nữ thần đi xuống r ồ n r ậ p sờ bắt đầu liền không ngừng qua quay chụp lúc này đến là nhiều hơn không ít tài liệu rất nhanh trên mạng liền có gia pha nữ thần mới nhất đọc huống đoàn làm phim người mục đích đặt đến lần này nghĩ không hỏa cũng khó khăn gia pha vốn cũng không nhiều màu hồng hoa quốc cứ như vậy một chiếc lúc trước duy nhất đi ra chuyện cũng là bởi vì ngày mưa đường trượt lần này thì lại khác lần này là chủ xe chính mình đụng vào trong lúc nhất thời t r e o đến đám người suy đoán không thôi trong đó tiêu đề tối cao chính là đạo diễn tình cầu ở đây không ít người đều nhìn thấy đạo diễn tiến lên nói mấy câu về sau gia pha nữ thần liền lên xe đụng bồn hoa trở về còn cùng đạo diễn nói gì đó mấy ngàn v ạ n xe không ai sẽ cảm thấy là chủ xe chính mình chủ ý hiện trường náo h thành như vậy mời lâm ninh đến mấy người đâu còn có tâm tư quay phim bối cảnh này thần bí tiểu tổ tông vì câu nói gia pha nói đụng liền đụng khí này nếu là không đốt u thuận ai biết hậu quả sẽ như thế nào lấy lại tinh thần đạo diễn có chút dây dừa không bỏ trương gia nhất bận bịu chạy tới ấ n đạo diễn đầu liền hướng đi trở về thuận tiện cho diêm nhi cái ánh mắt diêm nhi cười tiến lên đem lâm ninh kéo vào rừng ở cách đó không xa a u đi a s hai người ngồi vào xe trong diêm nhi tạm thời chỉ chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải sợ lại gây ra phiền phái gì đi dạo đi lâm ninh từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy g i a pha có cái gì thậm chí đã sớm xem chiếc xe kia có chút không vừa mắt vừa rồi cũng chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi lái xe liếc nhìn diêm nhi diêm nhi gật gật đầu trương gia n h ấ c nhìn mắt chậm rãi rời đi audi a 6 á nốt điếu thuốc thở dài nói ngươi nói ngươi không có chuyện gì nhà kia tiểu tổ tông làm gì g i a pha chính là mượn nàng cô nàng này tính tình còn rất liệt nhà ai mỹ nữ thấy nhiều phía sau lão bản cũng là có thực lực chủ cho nên đạo diễn không khỏi có chút nạo khí gần nhất quá bận rộn chế tác rất ít lên mạng điện ảnh tuyên truyền cái gì cũng là phó đạo diễn cùng tuyên phát quản lý đạo diễn không biết ra pha nữ thần cũng rất bình thường ai chuyện này làm trước cho người ta sửa xe đi t r ư ơ n g gia thở dài khẩu khí có chút bực bội n é m kia tu cái g i ắ m ta đi đón điện thoại t r ư ơ n g chín mươi bảy mỉm cười thành phố điện ảnh rất lớn g i á n tư ẩn xe màng a u d i dọc theo đường cái chạy chậm rãi dân quốc cũ hô kiến trúc trong vùng khắp nơi có thể thấy được xe kéo phu sẽ động có quỹ xe điện vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe lâm ninh chỉ cảm thấy chính mình phán phất xuyên qua thời gian đường hầm dáng vẻ khác nhau xe cũ kỹ bên trong vị trí lái ngồi xuyên đồ hóa trang lái xe lâm ninh nguyên lai、like、tưởng rằng là đạo cụ chưa từng nghĩ còn có thể kiếm khách chính là thật có ý tứ một chuyện trên cột điện khắp nơi có thể thấy được các loại miếng quảng cáo niên đại cảm giác mười phần không ít công trình kiến trúc cùng mặt tiền cửa hàng lâm ninh đều từng t ạ i phim ảnh tv kịch bên trong g ặ p qua cửa đầu trên vĩnh yên thứ đến lợi chở công ty tên đều là phim ảnh tv bên trong quen lâm ninh vốn là muốn bảo tài xế đỗ xe vào x một bên diêm ni cười giải thích thực tế phòng này bên trong đều là không chờ có đoàn làm phim tiến vào thời điểm sẽ căn cứ cần đi vào bố cảnh trang trí khắp nơi có thể thấy được du khách rất nhiều có nhà sườn sáng ngoài tiệm càng là người ta tấp nập nghe nói là thuê quần áo địa phương có thể làm du khách ôn lại điện ảnh trắng cảnh cũng là một m hồi diễn viên có thợ quay phim g i ú p trụt r u y ề n hình điện ảnh căn cứ rất lớn không chỉ có cũ hô thành phố chợ bữa đường nhỏ cũng không ít kiểu dáng châu âu sân đại trạch có cây cầu càng làm cho lâm linh ký ức vẫn còn mới mẻ lâm linh cười nhẹ giọng phân phó sư phụ n ừ n g xe tại trên cầu đi hai cái qua lại lên xe lúc thân ảnh nhẹ nhõm không biết cái loại này nóng lòng cùng qua đi phân rõ giới hạn bực bội cùng chơi liệu nhi không có diêm nhi có chút buồn bực cái này tính tình không nhỏ nha đầu trước sau khác biệt trạng thái tựa hồ cũng cùng tòa kêu cầu có quan hệ dứt khoát thử hỏi nguyên lai、like、chúng ta tiểu ngưng thích hàn đạo sau này không gặp lại a trở về nói lời xin lỗi đi lâm ninh thở dài hỏi một đằng trả lời một nghèo hắn chỉ là đơn t h u ầ n thích bộ phim này tên trở về thời điểm chiếc kia màu hồng da pha đã không có ở đây lúc trước còn có chút không xóa đạo diễn vẻ mặt tươi cười chạy tới Một đảm tay trần trở ta tu, Thiểu trương thực đưa của đỡ đi Đạo Ngài người ngài ngài không diễn xe. Xe gọi bồi cái không phải. về. về bảo cho cho chủ cũ. lâm linh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng có thể để cho một người như thế như vậy nghĩ đến hẳn là thật nghiêm trọng là là ngài đại nhân có đại lượng nhìn một bên túi người thiên về một bên lui rời đi đạo diễn lâm ninh cái hiểu cái không người luôn luôn vì hiện thực túi đầu vương tổng tại ngành giải trí tính được là một phương cự ngạc hạng mục bên kia vừa đụng chiếc g i a pha liền có mấy cái tại hạng mục thượng ném tiền các loại đời thứ hai gọi điện thoại tới đổ ập xuống mắng một chập mặc dù có chút không hiểu ra sao nhưng đại thể ý tứ vương tổng vẫn là nghe rõ bối cảnh thần bí không biết là ai nhà thiên kim tại công trình của mình thượng đùa nghịch tính tình rất đơn giản một chuyện ai đúng ai sai cũng không trọng yếu chính mình đối nữ nhi có nhiều sủng hạng mục phiền phức liền lớn bấy nhiêu hơn một cái ước chế tác đạo diễn trung gian kiếm lời túi tiền riêng bao nhiêu không khó đoán cho nên vương tổng một cái điện thoại nguyên bản có chút lơ đến đạo diễn liền thay đổi m u ố n mặt vẫn là lao ngục thay hương tự chọn t r ư ơ n g gia nhất bước tiêu chí bộ pháp cười đi tới thu xếp chuyện ăn cơm một bên còn đi theo cơ nàng lâm ninh cười gật gật đầu ánh mắt nhu hòa rất nhiều mấy người cười nói thượng d ồ n d i i sơ vẫn là cơ nàng lái xe thẳng đến nghị bắc công quán về phần lúc trước chuyện tất cả mọi người thực ăn ý không có lại để lên nghị bác hội quán lâm ninh mới đầu nghe tên thời điểm còn tưởng rằng là cái hội sở đến mới phát hiện là cái biệt thự khu phụ xe t r ư ờ n g gia nhất giới thiệu nơi này thuê lại không ít minh tinh không tội phòng ăn cũng có mấy nhà định chính là pháp bữa ăn nghe nói là một m i n h tinh bằng hữu mở hội viên chế hoàn cảnh phục cổ trang nhã món chính là m m ộ mươi một ốc sở c h a y lia cùng như phối đen khuẩn suất khoai tây lâm ninh khách tùy chủ l i ề n không thấy menu chờ đồ ăn công phu lâm ninh cũng không nói chuyện tuổi tắc cùng lịch duyệt tranh l ệ n h thật không có cái gì có thể trò chuyện diêm nhi có phải là vì chiếu cố lâm ninh cô ý hàn huyên không ít dưỡng g i à bảo dưỡng châu đáo đồ trang sức lâm ninh mặt mỉ cười một câu đều không nghe lọc hai chủ bếp mang thức ăn lên rất nhanh cũng không có một đạo một đạo thượng ý tứ m m ộ mươi một cùng ngưu tuy nói so ra kém m m ộ mươi hai nhưng cũng miễn cưỡng có thể làm được vào miệng tan đi dầu chân cùng thịt đỏ mùi hương đậm đặc không thua gì một trận khoang miệng thịt yến còn lại như là kim thương ngư tương tay bánh hải sản xuyên cà rốt chắm đông tháp những n à y rất bình thường lâm ninh cũng liền lướt qua liền thôi c ơ m tối kết thúc cơn à n g phụ trách lái xe đưa lâm ninh trở về khách sạn đến khách sạn lúc cho lâm ninh mở cửa xe vẫn là chạy cái kia lễ tân lâm ninh cười nói tiếng tạp ơn túi bên trong cầm hai trăm cho tiền đoa hướng về phía cơ nàng k h o á t khoác tay quay người vào đại sảnh đổi phong gian làm như thế nào đổi l i ệ n thường thế nào cơ nàng mặc dù không thế nào hỏa nhưng đại bộ phận trương gia nhất phim truyền hình bên trong đều có hắn cho nên cũng không khó nhận gia pha nữ thần nam diễn viên xe sang trọng đám người nghĩ không chú ý cũng khó khăn lâm ninh tháo trang sức tắm rửa thay quần áo công phu trên mạng liền đã có cơ nàng xe tiếp xe đưa lâm ninh ảnh chụp cùng video ngắn bình luận bên trong nhiều nhất lại là lâm láo bản tên gia pha nữ thần g a pha cũng chưa bây giờ gọi lâm láo bản cảm giác cơ nàng không thế nào phối nữ thần a nữ thần đây là muốn vào giải trí nhóm tiết tấu bạch kim khảm kim cương ra cá sấu keo li bao đại ái a bộ quần áo này thật là dễ nhìn ân mua không nổi nữ thần có tân hoan tình nhân cầu đồng hồ bờ r ẹ ẹ t hoàng hậu đã tại nhà vệ sinh khóc trắng lặng lẽ nói cho các người biết nữ thần mua đồng hồ đều là cùng khoản đủ màu cùng nhau mang đi trong lúc nhất thời nói cái gì lời nói đều có cũng may diêm ni cùng trương gia nhất còn có cơ người yêu của nàng rất nhanh thống nhất làm tuyên bố tuyên bố rất đơn giản đại khá ý là ra pha nữ thần làm ấy người tiểu nổi muội Nhận chương gia nhất cùng Ni ban, thuận tiện cùng nhau ăn bữa cơm. Quá muộn không yên cơm, gia Diệm mời tới xét dò bữa quá lâm ò n liền g làm ninh tại h ố thành phố hoạt động có không ít người chú ý lúc trước tại hàng lòng cùng phương đông minh châu tháp càng có ảnh chụp cùng video bị người đặt ở trên mạng tăng thêm các nhãn hiệu cùng mấy người cố ý dẫn đạo rất nhanh đám người liền đem lực chú ý đặt ở lâm ninh mặc đáp cùng m ớ i điện ảnh bên trên không có mấy cái thủy quân g á m xào cái này bối cảnh thần bí ra pha nữ thần sở cam đan chẳng qua là đều khác biệt an dưa quần chúng cũng không nổi lên được sóng gió lâm lão bản lấy b ù hào không biết là bị ai lật ra ra tới không có chứng nhận chỉ có bốn tờ quẹt thẻ tự chụp hình người b ù rất nhanh liền bị người thạch chuỷ là bản nhân không có chạy có người đem trên mạng mấy ngày nay lâm lão bản người đi đường chiếu cùng này lấy b ù quẹt thẻ làm theo so sánh mấy cái tây kinh thai to mặt lớn chú ý danh sách bên trong d ì n s ó t một phen nghiệm chứng gia pha nữ thần lấy b ù tìm được vậy b ù f a n s c h ớ p mắt qua hai vạn mắt nhìn thấy còn đang không ngừng lên cao gia pha nữ thần lấy b ù tên là lâm lão bản này tựa hồ càng giống là một loại con tuyên bình luận phía dưới thuần một sắc lâm lão bản đến là có rất ít người nhắc lại g i a pha nữ thần dù sao g i a pha đều đụng không phải lâm lão bản thường mặc hàng hiệu gãy bù cũng tới tham gia náo nhiệt chú ý điểm tán vô cùng náo nhiệt nhiệm vụ quẹt thẻ toàn bộ biểu hiện thành công nhiệm vụ hoàn thành cũng còn x u ấ t lại đến ngược đặc thù đạo cụ cùng điểm kỹ năng gần trong găng tốc vì tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ lâm n i n h cố ý đổi xong dây băng giày cao gót lên giường t r ư ớ c còn thử lắc lắc trước khi ngủ soát một lát điện thoại trên mạng liên quan tới chính mình tin tức không ít chiếc kia bị đụng da pha tựa hồ có người tận lực tại làm nhạc khi thấy đối với chính mình cùng cơ nàng quan hệ suy đoán lâm ninh cũng chỉ là cười cười tắt đèn ngủ tựa hồ cũng không làm sao có thể sợ n ử a bộ điện ảnh công phu lâm ninh đã lặng yên chìm vào giấc ngủ chương chín mươi tám trợ lý lần nữa mở mắt thời điểm trời đã mở sáng nhiệm vụ kết thúc đếm ngược cũng chỉ thừa nửa ngày dán g vẻ lâm ninh liếc nhìn trên chân dây băng cao gót trong lòng yên lặng cho chính mình cơ t r í điểm c á i tán xuyên qua một đêm dày cao gót không thoải mái không thể tránh được t ấ t chân ngủ c n tốt sáng sớm phiền phức không ít tắm vỏi sen công phu cho chính mình chân thả cái giả làm sơ nghỉ ngơi chụp vào xong mới tất chân đổi tới khi mặc cao gót vác lén tín đ là đẹp mắt nhưng tựa hồ cũng chỉ là đẹp mắt lúc trước ma nát một chân lúc này đã là một đôi tính xong thời gian xác định trên máy bay nhiệm vụ vừa vặn lâm ninh kêu đưa bữa ăn mua vé máy bay khoang h ạ n nhất gạch cua bao có lẽ là thật rất ăn ngon hay là bởi vì thành phố tây kinh người trời sinh đối diện ăn yêu thích thay đổi quần áo cùng bao làm khách sạn gửi qua bưu điện lâm ninh hóa trang xong đổi lại cuối cùng bộ kia tàu tú khoản trước khi ra cửa đi ngang qua áo kính lâm ninh lại đổi về tới khi còn di náo sơ mi thật sự là này thân tẩu tú khoản lộ có chút lợi hại trừng phạt tính tăng trưởng ngược lại thành một đạo mê người phong cảnh trên mạng liên quan tới chính mình tin tức còn tại lên men lâm ninh lúc ra cửa rõ ràng cảm giác quay đầu suất cao không ít màu hồng da cá sấu cồn sẵn sở túi lại trở thành không ít nữ nhân ống kính truy đổi mục tiêu nhiệm vụ hoàn thành sắp đến lúc này tâm tình không tệ lâm ninh xoay người lại cho cái mỉm cười hộ thành phố sân bay khách quý phòng chờ máy bay so tây kinh cao cấp không ít dáng người khí chất đều tốt hậu cần mặt đất tiểu tỷ tỷ thanh âm mềm nu trên tay mang van cờ lưu bàm ạ kẹo ngũ hoa vòng tay lâm n i n h nhớ do ném qua một đầu cùng màu cùng k h o ả n tiểu tỷ tỷ ôn nhu nhắc nhở đăng ký thử muốn bức ảnh chung lâm n i n h không có cự tuyệt khoang hạng nhất không ít người tố chất phổ biến rất cao ngồi xuống thời điểm cũng không có người nào nhiều hơn q cái dày muốn chai nước chanh tràng trương chăn mỏng lâm n i n h nằm nghiêng nhìn tối hôm qua chưa xem xong điện ảnh một đầu vẹn phá án chuyện xưa ngoại trừ diễn viên thích đóng trường học cái khác chỉ có thể nói còn tốt nửa bộ điện ảnh xem hết nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ nữ trang du ngoạn hai nữ trang du ngoạn hỗ thành phố đã hoàn thành ban thưởng trang phục tệ hai trăm b a nhiệm t ư ở n g đặc thù vụ mới tạo ra bốn mươi bảy năm mươi tám ba mươi bốn lâm l i n h biểu tình có chút cổ quái còn tốt chẳng chương chăn mỏng trước ngực c h ố n g rỗng đột nhiên còn có chút không thể đứng ý n g h ĩ khẽ nhúc đ í c h cảm giác kém không ít nhiệm vụ mới tạo ra thời gian nhiều hai mươi bốn giờ xem như cái không nhỏ kinh hỷ kỹ năng trung tâm thương mại gia tăng không hiểu ra sao có dù sao cũng so không có tốt thẳng đến kỹ năng trung tâm thương mại dương cầm sơ cấp giọng nữ phát âm sau nhiều hai kỹ năng mới lâm ninh tâm tâm n i ệ m ngoại ngữ rốt cuộc san san tới chậm một cái khác chạch múa trực tiếp làm lơ đánh chết cũng sẽ không nhảy vừa tới tay còn nóng hổi điểm kỹ năng trực tiếp dùng xong kỹ càng giới thiệu có nhìn hay không không có ảnh hưởng gì trầm mặc thật lâu nếu không phải nhớ rõ chính mình còn tại trên máy bay lâm ninh thật muốn nói câu nằm n à y lớp anh ngữ cuối cùng còn được xuống máy bay thời điểm lâm ninh có chút sầu náo gất ức nhìn trước mặt bẩn thiệu đại chúng đồ duệ không hiểu rõ chính mình như vậy lớn cái bẹn nhì thêm càng tại sao lại không thấy thử lấy ra chìa khóa xe đối chung quanh nhấn mấy lần còn tốt chẳng qua là nhớ lầm vị trí ít đi một đạo b e n n y ở sân bay cao tốc phi nhanh đi ngang qua nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại thời điểm lâm ninh đi lên rửa c á i móng tay lúc về đến nhà gặp phải david david có chút muốn nói lại tôi h lâm ninh một lòng nghĩ đặc thù đạo cụ không chút để ý chìa khóa xe thuận thế ném cho david lâm ninh chỉ chỉ bẩn t i ể u thân xe chạy chậm lên lầu david hiếm thấy không nói hảo nhìn lâm ninh bóng lưng thở dài x e ban thưởng t r ư ớ c lâm ninh cố ý tháo trang đổi về nam trang vòng tay đều không có mang một phút đồng hồ tám nguyên tổn thất may mà lên lúc trước đặc thù đạo cụ ngoại trừ di trúc không thế nào hảo cầm bên ngoài đều thực phản khoa học cho nên lâm ninh lúc này rất là chờ mong thanh vật phẩm điểm kích nhận lấy cùng loại trò chơi lựa chọn nhân vật giao diện mang theo ghi chú có điểm rất lại phía sau liền cái niết mặt công năng đều không có một tài chính chuyên gia nữ hai sinh hoạt trợ lý nữ cục cảnh vệ ba vật liệu học chuyên gia nam viện sĩ bốn bảo vệ chuyên gia nam hát thủy hệ thống nhìn như rất hào phóng bốn chọn một thực tế cũng liền số hai có thể sử dụng nam lâm ninh không cân nhắc chưa từng nghe qua cục cảnh vệ tiểu thuyết trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cho dù là cái sinh hoạt trợ lý người trong nhà biết chuyện nhà mình chính mình là cái có điểm tiền sinh viên đại học năm nhất biết công phu hoa quốc lại không có nhiều như vậy hiểm ác cho nên tại lâm ninh xem ra số hai hơi trọng yếu hơn cáo mượn nói hùm lần nào cũng đúng ghi chú ấn mở liền mấy dòng chữ đại khái ý tứ chính là người máy trí năng hình người máy sắt vách tinh cầu công nghệ cao rất nhưu chính là nghề nghiệp hồ sơ lý lịch là hệ thống vận hành kết quả có người như vậy có cái giấy chứng nhận có thể hù dọa một chút người bình thường chỉ thế thôi nhân vật lựa chọn thành công lâm ninh chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm phòng khách nhìn cả buổi cũng không gặp cái kia quen thuộc năm m a u đặc hiệu nghĩ đến cũng không thể chống rông biến ra cá nhân tới lâm ninh nhẹ nhàng thở ra có điểm tâm lý chuẩn bị cũng rất tốt dù sao nữ trang đi ra ngoài là một chuyện ngay trước mặt người nữ trang lâm ninh còn trách n g ư ợ n ngùng đặc thù ban thường nhận kỹ năng không đề cập tới cũng được lâm ninh liếc nhìn năm trăm m ư ơ i nữ trang tệ số dư còn lại thẳng đến vật phẩm trung tâm thương mại vật phẩm trung tâm thương mại vẫn là kia hàng dạng đồng hồ còn lại hai khoản chính là màu sắc khác nhau mù hộp lâm ninh không phải đặc biệt nghĩ thoáng chủ yếu là mở đến xe tỷ lệ rất lớn bốn khoản xe chính mình đều có lại không thể bán cùng loại hình đôi bãi đỗ đô xe khó tránh khỏi có chút quá mức kỳ quái phòng ở rẻ nhất năm trăm trang phục tệ đến có thể đổi lâm n i n h ấn mở liếp nhìn khúc giang mẫu đơn vườn ba trăm linh bảy bình hai bậc thang hai hộ lâm n i n h liếp nhìn liền không có hứng thú còn không có chính mình hiện tại tốt đến là hai tệ bộ kia mẫu đơn trang viên làm lâm n i n h có chút xuân xuân rục động lâm n i n h ấn mở liếp nhìn hít vào ngụn khí lạnh hơn ba mươi mẫu đất hạng mục vẹn vẹn xây chín tòa nhà trung tâm thương mại nhà này nhỏ nhất năm bốn trăm m chỉnh thạch khoan cắt t ư ờ n g lây trên mặt đất bốn tầng dưới mặt đất hai tầng tầng một cùng dưới mặt đất hai tầng vì công năng khu hai tầng đến bốn tầng chủ yếu vì phòng khách độc lập ấm thông điều hòa không khí hệ thống tự mang rửa xe bình đài cửa hàng trang phòng h o a k h á t nhang có thể dung nạp hai mươi chiếc xe gaza sao cấp khách sạn trung tâm phòng bếp cùng cực lớn có lạnh chẳng những có bốn cái, cái công nhân chủ quận phòng tư nhân dạp chiếu phim cờ tờ vờ phòng bài bạc hầm rượu phòng tập thể thao b ậ bơi không trung sân một nghìn bình tư nhân chuyên môn lâm viên nếu không phải cuối cùng viết q ọ n ma p ô i lâm ninh kém chút chuẩn bị mua năm mươi một cái mủ hộp đi l i ề u một phen hơn một vạn tiền mặt tiền tiết kiệm không biết có đủ hay không trang trí lâm ninh có chút mất hứng cảm thấy chính mình cái này thần hảo có thể đổi tên lần này đi hô mấy ngày nam trang điện thoại không mang lúc này đã tự động đóng lâm ninh nạp điện mở máy vương h ú c điện báo nhắc nhở hơn mười đầu còn có một cặp xin lỗi tin nhắn giá hỏa này hẳn là dụng tâm thật đem lâm ninh xem có chút cảm động phát tiểu nhóm bên trong lần trước phát n ổ i đất cùng thịt bò rán sập hai người nhìn thấy cũng không biết có tính không đỗi chương Đông trở về chín mươi chín suối nước nóng huệ chặt bên trong tin tức không nhiều lâm bảo nhi hẹn chính mình đi xem cổ lại hỏi chính mình một lần muốn hay không diễn công tôn ly lâm ninh thuận tay trở về cái cút bên kia dây trở về cái tại chỗ lăn lộn biểu tình lâm ninh cười lắc đầu thuận tay điểm cất giữ vương húc cũng không dừng tại gọi điện thoại cho mình lâm ninh vừa mới chuẩn bị ra ngoài ăn cơm điện thoại liền lại đánh tới người lớn như thế khóc như mưa xin lỗi đến loại tình trạng này lâm ninh cũng c o i chút phiền một bữa cơm cũng không bao nhiêu tiền không thâm giao chính là x o á t ipad chọn giao hàng điện thoại mở miễn đề ngẫu nhiên thuận miệng r ù a theo an ủi vài câu chỉ nói trước mấy ngày chính mình tâm tình không tốt vương húc tựa hồ vẫn là không yên lòng khóc l á hét muốn tụ họp một chút lâm ninh liếc nhìn biểu cũng không có việc gì liền không có cự tuyệt nhưng không nghĩ vương húc cái gọi là tụ họp một chút tư nhiên là hẹn ba trăm linh một đi tắm suối nước nóng mà lại là tại h ệ chặt nhóm bên trong tập hợp tám người thành đoàn sau một giờ tập hợp vương húc thực h ứ n g phấn liên tiếp phát nhiều lần có văn tự có giọng nói liên đối còn có một đầu định vị chính là thanh â m có chút khẳng khẳng ta xe bảo dưỡng cầu tiếp lâm bảo nhi hẳn là thực nhàn trở về rất nhanh tiện thể phát cái trên người mặc bi k i n i phim hoạt hình tiểu nữ h à i biểu tình để ta đi lâm ninh vốn là muốn cự tuyệt cũng không biết vì sao nhìn thấy lâm bảo nhi phát tiểu nữ hải biểu tình liền đổi chú ý ok ta chỗ này bốn người lâm bảo nhi báo nhân số không có lại nói tiếp hẳn là đi thu thập lâm n i n h trở về cái ô、okay、kê biểu tình đem quần bơi cất vào bao thay quần áo thời điểm lại là có chút hối hận lần trước làm xong quang tử non ra cùng r ụ n g lông làn da liền hảo không tưởng nổi trương k h i mặc nội y ỉa có chút vị trí có đạo dễ hiểu áp ấn dưới nách cũng là trống chân một mảnh cự ly xa còn tốt hiện tại tắm suối nước nóng cẩn thận nữ sinh khó tránh khỏi sẽ nhìn ra chút gì trong lòng đánh chống lui quân nghĩ phát cái hẹ chặt nói đột nhiên có chuyện gì nhìn thấy nhóm bên trong mấy người báo cáo vị trí h ơ i suối nước năm phiếu Tơi nhật tỉnh, bikini lâm ninh do dự. to trong giao soát thoại, Không nghĩ một người ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. không nghĩ như phòng hàng nghĩ người ăn ngẩn người điện người ngơ n g đều đợi là một một tại vậy á cũng nhìn ngoài không nghĩ người nghĩ lung tung.、Lâm、ninh cửa c sổ, suy một Lâm muốn có ba lượng bạn tốt cũng muốn cùng mọi người cùng nhau chơi cũng muốn có chính mình cuộc sống đại học ăn giao hàng thời điểm lâm bảo nhi vẫn luôn tại vòng chính mình hỏi cái nào bao lâu đến lâm ninh liếc nhìn bắt đầu tối ngày vào phòng giữ quần áo q u ầ n jean áo thun mỏng áo khoác một đôi à gì, b ạ lô l ệ vai không có mang biểu thậm chí liền l ư trang vòng tay cũng không có mang xuống lầu lấy xe vừa mới trở về david liếc nhìn rời đi bendy ánh mắt kiên định vùi đầu kéo đen trong điện thoại di động đầu kia đến tự ngoại cảnh số xa l ạ màu xanh s ố n g thêm càng lẳng lặng dừng ở nữ sinh lầu ký túc xá trước lâm ninh đột nhiên có loại quay đầu rời đi xúc động lâm ninh cắn mu bàn tay một tay ở trong nhóm phát điều h ạ y chặn rất nhanh kết bạn xuống lầu ba trăm linh một bốn nữ cười lên xe vất vả nha ngồi kế bên tài xế lâm bảo nhi nói xong liền ghé vào bên trong khống thượng nhất đốn điểm rất nhanh xe trong ba nữ liền ân ra tiếng thoải mái chu gia kỳ lần trước ngồi qua lâm ninh thêm càng cho lâm linh biểu đ i tình có chút cổ quái thật sự là này một xe ân ân thanh quá không hàm xúc một chút lắc đầu vứt bỏ tạp nghiệm trong lòng lâm linh thần sắc chuyên chú lái xe trong trường học mạnh mẽ đâm tới đồng học thật là không ít lâm bảo nhi thỉnh thoảng mắt nhìn lâm linh không ngừng tạp tạp n i ệ m cửa trường học chờ vương húc thời điểm lâm linh đột nhiên quay đầu q u á t k h ẽ nói nhìn đủ rồi chưa lâm bảo nhi căn bản không giả ngồi dậy khẽ cắn miệng môi d ư ớ i còn thuận tay vớt vớt lọt tóc không thấy đủ thật không có gặp qua làn da tốt như vậy thổi qua liền phá nói chính là như ngươi loại này đi còn có ngươi chừng nào thì đánh lỗ thai nghe được lỗ thai cùng làn da xếp sau nguyên bản có chút an tính chu gia kỳ lý dĩnh bận bịu xông tới thật đúng là lâm ninh ngươi làn da thật sự rất tốt, tốt tinh ố t t tế một chút lỗ chân lông cũng nhìn không ra chu gia kỳ thanh em rất ngọn âm điệu có chút cao thật có lỗ thai bình thường không gặp ngươi mang qua bông thai lý dĩnh gật c ậ t đầu vương lệ không nói chuyện vô thần dựa vào ngoài cửa sổ một tay chuyển trên ngón vô danh ngân giới đi học không nghĩ mang lâm ninh thuận miệng qua loa nói ngươi thế mà lại còn để ý cái này lâm bảo nhi nói xong lại tiến đến lâm ninh bên thai thấp giọng nói ta hôm nay lau màu đỏ móng tay lâm bảo nhi một câu làm lâm ninh cũng không biết nói cái gì cho phải cũng may vương húc tới đúng lúc lâm ninh sờ sờ thoáng có chút nóng lên mặt ấn xuống cửa sổ xe hung h ă n g đạp chân chân ga lâm bảo nhi kèm chút không có đụng đầu g ọ n g dịu dàng oán trách vài câu lâm ninh khỏe miệng tươi cười một bộ đạt được dáng vẻ suối nước nóng tại vùng ngoại thành chân núi trên đường xe không nhiều b ẹ n nghỉ cùng bi em đ ú t trên đường phi nhanh thời điểm sắc trời đã tối đại khái một giờ dáng vẻ suối nước nóng sơn chẳng đến vương húc định cái tiểu tứ hợp viện bên trong sen vào nhau mấy cái ao ao một bên đèn rất tối lâm ninh cũng mất lúc trước lo lắng nhà có tiền h à i tử làn ra tốt hơn một chút cũng có thể lý giải nay không có gì tốt nhận không ra người tiểu tứ hợp viện cố ý thiết kế qua so khách sạn tiêu chuẩn ra tiểu phòng xếp chừng tám cái phòng trà phòng nghỉ phòng bài bạc sở nụ cơ phòng phòng chơi còn có tám máy tính vương hút giá hỏa này lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn đám người hàn huyên vài câu đều tự tìm gian phòng úc thay quần áo thu thập lại là một hồi bận rộn lâm ninh quần áo đổi rất nhanh cố ý tìm cái hơi á n góc tiến vào ao nước chỉ lọt cái đầu ở bên ngoài nữ sinh bên kia còn tốt tương đối thận trọng đều có chuẩn bị nam sinh bên này ngoại trừ vương hút hai người kia hiện mua ngoại trừ đắt một chút cũng không có gì lâm ninh góc độ vừa lúc đối phòng xếp cầm vòm bốn ữ kết bạn mà đến thời điểm lâm ninh càng phát ra cảm thấy chính mình mặt bỏng lợi hại lâm bảo nhi xuyên qua kiện màu đen b i k i n i trên d ư ớ i phân thể lại bị mấy cây dây thừng đen tương liên cổ chữ v ê trên miệng một cái làng a n g càng lộ vẻ dáng người thon dài thẳng tắp hai chân rất trắng trên chân màu đỏ móng tay dù là ánh đèn lờ mờ vẫn thực hút con n g ư ờ i vương lệ làm lâm n i n h có chút t ắ t lưỡi góc bẹn quần bơi áo lóc nhỏ trước ngực vùng đất bằng thẳng vương lệ thanh âm trầm thấp khẳng khẳng chỉ h á t n a m nhân ca xuyên trung tính ngón áp ú t có chỉ ngân giới cùng chính mình quả thực chính là hai thái cực chu gia kỳ vốn là rất trắng thực đáng yêu lúc này còn xuyên qua cái màu hồng hoa anh đào liên thể áo chẳng qua là cái này dáng người liền lâm ninh đều không thể không nói một câu lò lì tự nhiên lý dĩnh nhất làm cho lâm ninh lau mắt mà nhìn bình thường trang điểm đơn giản một mạc nàng dáng người tạc đến kinh người liên thể màu đen cổ tròn áo tám thực bình thường kiểu dáng mặc trên người nàng lại là nóng bỏng không được cơ bụng chẳng qua là cơ bản trước ngực lâm ninh trong ấn tượng cũng liền riêu tâm du có thể cùng nàng phân cao thấp hồi tưởng lại vừa mới xe trên thanh âm lâm ninh yên lặng vùi đầu vào trong nước lâm ninh mấy ngày nay không tại điện thoại không tiếp huệ c h ặ không trở về vương húc trầm tư suy nghĩ rất lâu về sau dứt khoát về nhà đem chính mình cùng lâm linh mỗi lần tiếp xúc đều cùng phụ thân hàn huyên trò chuyện vương kiến quốc loại này lão giang hầu nghe xong liền biết nhi t ử đây là có chút đắc ý quyên hình phạm vào ngốc cũng không nhiều trách cứ mười tám tuổi bất cứ chuyện gì liền có thể chú đáo kia cũng quá giả điểm phụ thân nói chúng tim đen giải nghi ngờ vương húc rốt cuộc minh bạch chính mình làm kiện đặc biệt không p h ẩ m chuyện cho nên vương húc đi ra lúc ở trước mặt mọi người cho lâm linh q u ố c cung xin lỗi cũng không nói bởi vì cái gì rất có một loại ngươi không tha thứ ta, ta liền không đứng dậy ý tứ lâm linh kêu rên âm thanh nói câu không có gì chuyện nhìn như cứ như vậy đi qua chương một trăm tiểu tụ không ai biết lâm ninh tâm có nhiều tiểu theo bị cha mẹ vứt bỏ ngày đó trở đi lâm ninh trong lòng liền không có thật tin vào người vương húc ngay trước mặt mọi người xoay người không d ậ y nổi tại lâm ninh xem ra càng giống là một loại bức bách giấu ở trong nước hai tay nắm thật chặt thành quyền nói quá khiêm tốn vương húc quả nhiên nhẹ nhõm không ít đối đại ra ô m quyền bái một cái quay người kéo qua lý d ĩ n h tay vào bên cạnh ao nhỏ cũng không biết nói cái gì nhà lý d ĩ n h trận trận hận rỗi lâm ninh càng phát ra cảm thấy tiếng cười kia có chút chói t a i chu tiểu xuyên mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m chu g i a kỳ chu g i a kỳ đi theo lâm bảo nhi phía sau hàn lỗi nhìn chung quanh một chút phù phù một tiếng nhảy vào vương lệ đợi ao nhỏ bên trong cười ngây ngô lên tiếng c h à o lâm ninh vị trí ao lớn nhất bốn người dư x à i d ư ơ n g bảo thực trực tiếp trực tiếp ngồi tại lâm ninh bên người dựa vào bên cạnh ao tay khoác lên ao xuôi theo bên trên lâm ninh không để ý cầm cái k h ă n lông che ở trên mặt đang tức giận lâm bảo nhi nhìn mặt nước thấp giọng nói lâm ninh không nói chuyện đã ra tới cũng không cần bởi vì một người hỏng tâm tình người nói đúng không lâm bảo nhi tâm tư kỳ đáo tuy nói không biết vương húc xin lỗi nguyên nhân nhưng cũng có thể nhìn ra lâm n i n h dị thường thấp giọng k h u y ê n nhủ không có gì lâm bảo nhi thanh âm như là có loại ma lực lâm n i n h chậm dai buông lỏng ra quyền tay ta cảm thấy ngươi thay đổi lâm bảo nhi cười cười chủ đề chuyển thực cứng nhắc thay đổi cảm giác như là buông xuống cái gì bao quần áo cả người không giống trước đó chặt như vậy kéo căng loại này tụ hội chúng ta chưa bao giờ từng nghĩ ngươi sẽ đến ta trước đó là dạng gì ân g ư ơ i phía trước tựa như là nghĩa hàn cung tiên nữ ha ha không cần để ý chi tiết dù sao chính là cao cao tại thượng cảm giác ai cũng không nguyện ý phản ứng ai cũng xem thường cái loại này nữ nhân giác quan thứ sáu không sai ngươi không biết làm ngươi nói đến tiếp thời điểm chu gia kỳ bọn họ có nhiều kinh ngạc liền bình thường không thế nào nói chuyện vương lệ đều cho rằng ta là đang t r e o chọc bọn họ chơi lâm ninh hừ một tiếng vùi đầu vào trong nước lâm bảo nhi liếc nhìn học lâm ninh dáng vẻ lúc trước ở trên mặt xây cái khăn lông hai người không hẹn mà cùng trầm mặc tâm h tư dị biệt loại biến hóa này là tốt là xấu lâm ninh không rõ ràng chẳng qua là thử muốn đi làm chút thay đổi về phần kết quả như thế nào lâm ninh cũng không thèm để ý lâm bảo nhi không mù nói lúc trước lâm ninh chủ động t ạ i h ệ chặt nhóm thảo luận có thể tới tiếp mấy người thời điểm đại gia là thực kinh ngạc mặc dù lâm ninh lời nói đồng dạng rất ít nhưng cảm giác cũng không tưởng tượng bên trong như vậy khó tiếp xúc bắt hắn nói đôi lúc cũng sẽ đi theo cười chính là cười không thế nào đẹp mắt mà thôi lâm bảo nhi cảm thấy dạng này lâm ninh rất tốt loại này thử đi tới dáng vẻ tại lâm bảo nhi xem ra còn có chút điểm đạm đáng yêu ngồi lâu lâm ninh có điểm chân nhà đem khăn mặt ném qua một bên rời hạ vị đường dội ra chân nhìn mặt tao thượng cái bóng trong thoáng chốc như cái nữ nhân lâm ninh có chút bối rối sờ tóc của mình cùng trước ngực đặc thù đạo cụ càng chân thực càng dễ dàng làm cho người ta l ắ n g quên kinh ngạc nhìn mặt nước suy nghĩ loạn thành một đống lâm ninh lâm ninh đây là ngủ rồi a tỉnh rồi tan cuộc trên lệch thời gian không nhiều lắm nghỉ ngơi đi xem đem ngươi buồn ngủ nói chuyện chính là vương húc nói xong quan tâm ánh mắt lại là tại lý dĩnh trên người các ngươi đi trước ta muốn chút chuyện lại trở về lâm ninh thanh âm thực kiên quyết đám người cũng không hỏi nữa từng người trở về nhà vương húc muốn cùng lý dĩnh vào nhà bị đẩy ra cửa trách móc vài câu lôi kéo chu tiểu xuyên đi đánh bị a lâm ninh đợi một chút qua loa lau chúng lên khăn tắm trở về phòng phòng tuy nhỏ thiết bị lại rất đầy đủ tự mang trong phòng vệ sinh sắp đặt tắm gội lâm ninh dị thường làm lâm bảo nhi có chút hiếu kỳ đi thời điểm c ô ý giấu ở góc tường có lẽ là trời tối quá ánh mắt không hề tốt đẹp gì lâm bảo nhi đợi đường này g cũng chỉ nhìn thấy lâm ninh đứng dậy xoa xoa thân thể cũng không có cái gì kỳ quái địa phương dứt khoát trở về phòng cười thầm chính mình nghi thần nghĩ q u một đêm không có chuyện gì xảy ra đều là tốt nghiệp cấp ba không lâu học sinh không có nhiều như vậy giấc thẳng có thể ngủ ngược lại là lâm ninh tối hôm qua có chút mất ngủ khởi c h ậ m một chút chút lâm ninh đi ra lúc mấy người đã ăn xong điểm tâm thương lượng phía dưới hành trình dường như còn không có chơi c h á n lâm ninh hôm nay có chuyện gì không lâm bảo nhi hỏi có được rồi cũng không có việc gì lâm ninh vốn nghĩ trở về nhìn xem cái kia đặc thù ban thường lời đến khỏe miệng lại là đổi chủ ý vậy chúng ta đi chơi cạt xong ăn lẩu đây là lúc trước mấy người thương lượng xong kết quả lâm ninh gật gật đầu ứng tiếng tốt Ăn cơm xong, trả phòng. cơm trả vương húc sắp x ế lần này là thật ra máu bản g đến thời điểm ngoại trừ lâm ninh đợi người cùng phục vụ người viên ngoại to như vậy trong phòng cặt sân bãi không còn ai khác mấy người chồng lên xe đua phục nói quy tắc quy tắc rất đơn giản tám người cùng nhau mở mỗi vòng năm vòng đào thải cuối cùng hai tên thẳng đến đua ra thứ nhất người thứ nhất có thể cùng một tên sau cùng để một cái yêu cầu không quá đáng sân bãi không lớn năm vòng rất nhanh lâm ninh một mặt mờ mịt ngồi trở lại nghỉ ngơi khu đi theo phía sau mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chu gia kỳ lâm ninh có chút nghĩ không thông không nghĩ ra chính mình một cái siêu tốc độ chạy đều mở ngắn người các kỹ thuật thế mà lại như vậy đồ ăn giống nhau là chân ga cùng thanh lại kết quả liền chậm nhất chu gia kỳ đều có thể siêu chính mình nửa vòng ngươi không cần phải để cho ta ta chơi với bọn hắn mỗi lần đều cuối cùng chu gia kỳ bưng hai ly trả sữa tới vốn sao lâm ninh tiếp nhận nhấp một hớp nói ai sẽ đến đệ nhất lâm ninh không nghĩ giải thích cái gì nhưng vẫn là tương đối hiếu kỳ người thứ nhất là ai dù sao lúc trước đã nói có đồ ước bình thường đều là chu tiểu xuyên chu gia kỳ nói chuyện lúc có chút đỏ mặt chu tiểu xuyên tới lần cuối lâm ninh liếc nhìn sân bãi chỉ vào sau cùng chu tiểu xuyên nói ách ta đây cũng không biết chu gia kỳ liếc nhìn đi theo mấy chiếc xe về sau chậm rãi chu tiểu xuyên cười rất ngọt vòng thứ hai kết thúc chu tiểu xuyên cùng lý dĩnh thua trận trở lại nghỉ ngơi khu chu tiểu xuyên liếc nhìn uống vào trà sữa lâm ninh thật muốn mở miệng hỏi một câu nhà ngươi nhiều như vậy xe thể thao có phải hay không đều là lung l ấ y xe ngoại trừ chu tiểu xuyên ai lợi hại nhất lâm ninh liếc nhìn chu tiểu xuyên cũng coi như rõ ràng chính mình hỏng người h a i ăn ý vương húc nhà này cắt chính là hắn thân thích mở hắn thường tới chu gia kỳ cười nói chỉ cần không phải lâm bảo nhi liền tốt nghĩ đến vương húc cũng không dám yêu cầu mình cái gì vòng thứ ba kết thúc hà nội vương lệ tự giác gia nhập đội cổ động viên trận chung kết hết sức căng thẳng xuất phát trước lâm bảo nhi c h ậ m c h ậ m miệng liếc nhìn nghiêng đầu vương húc lại nhìn mắt lý dĩnh phương hướng ném đi cái ngươi h i ể u ánh mắt chương một trăm linh một trường học trận chung kết thậm chí không có đấu vòng loại như vậy đặc sắc vương húc tinh chuẩn kỹ thuật điều khiển làm lâm linh mở rộng tầm mắt mỗi cái đường rẽ tất đụng một cái thật rất khó xử hắn h à n là nhường vương húc bình thường ít nhất siêu lâm bảo nhi một vòng hàn lôi thực ngay thẳng nhìn ra không đúng trực tiếp nói lâm linh hừ lạnh một tiếng không nói gì tại lâm linh xem ra ai cũng có thể thắng chỉ có lâm bảo nhi không được giá hỏa này vẫn luôn cuốn lấy chính mình cổ công tôn ly đợi chút nữa nếu là lại để lên đến cũng thật phiền thoái lâm bảo nhi khải hoàn trở về thời điểm ba trăm linh một mấy người thay phiên đi lên cho cái ôm lâm ninh lâm ninh mấy người ồn ào kê ơ nói đi lâm ninh không có quịt nợ ý tứ cũng lời phản ứng lâm bảo nhi phía sau không chết tay thở dài vương húc trước tiếu lâm bảo nhi hẳn là có chuẩn bị mà đến lâm ninh vừa dứt lời liền tiếp lời nói cắt cũng chơi đồ ước lâm bảo nhi cũng thắng chu gia kỳ cùng chu tiểu xuyên ôm trà sữa trở về thời điểm đám người thẳng đến đáy biển vớt đáy biển vớt chọn món thực thuận tiện hội viên đăng nhập dựa vào mấy lần trước điểm trực tiếp hạ đơn là đủ lâm ninh lượng cơm ăn bình thường lúc này cũng không có gì khẩu vị đơn giản ăn vài miếng đồ ăn để đua xuống n h ả m chán soát điện thoại di động loại này làm dáng hoặc nhiều hoặc ít làm một bàn người có chút không được tự nhiên coi là lâm ninh là không lọt nổi mắt xanh lại liên tưởng đến lâm ninh bình thường ăn mặc chi phí tâm tư nặng có chút ăn và vô vị cũng ở đây khó tránh khỏi dĩ vãng giỏi về điều tiết bầu không khí vương h ú c lúc này cũng không nói chuyện túi đầu dư quang đạo qua mọi người biểu tình trong lòng mừng thầm không thôi nước mắt có khi chẳng qua là công cụ h u y ế t khí phương cương thiếu niên trong nhà hơi có sản nghiệp nhỏ bé đại nhất liền đi bm e đ ú c năm hệ chủ ai không muốn mặt mũi công khai không thể chơi vào âm thầm lại không ai biết ăn cơm xong lâm ninh ít có trở về ký túc xá ngẫu nhiên gặp phụ đạo viên còn cười nói câu hoan g n ê n về nhà đi ngang qua đồng học lãnh đạo sắt vách mấy cái ký túc xá bạn học cùng lớp cười gật gật đầu đóng cửa về phần cái gọi là nhất hô bạch t ứ n g người đi theo như vân cười cười liền tốt bốn người từng người vội vàng từng người chuyện đến cũng bình an vô sự lâm ninh nhìn nhi lơi khóa hiệu suất đồng dạng c ơ ủy viên thể dục lý cương mang theo mấy cái nam đồng học đến gọi hàn lỗi chơi bóng rổ thời điểm nhìn cũng chưa từng nhìn lâm ninh một chút địa cầu ít cá nhân đồng dạng chuyển nên ăn cơm còn phải ăn cơm không thể chơi vào không để ý tới ngươi liền tốt vương húc lôi kéo chu tiểu xuyên cùng lâm ninh hô hào muốn vương giả thượng điểm hướng tinh diệu lâm ninh liếc nhìn chính mình tổng cộng không có chơi mấy trận tài khoản cười cười tìm bộ anh kịch sơ lóc phụ đề che giấu ngoại trừ quốc ngự phôi âm có điểm giới cái khác đều rất tốt tắt máy tính thời điểm lâm ninh cảm thấy tiếng anh tiến bộ không ít lần trước vương húc cho mang rửa mặt phẩm rốt cuộc nên đón nó chủ nhân sau khi rửa mặt lâm ninh liếc nhìn vẫn như c ũ phấn chiến hẻm núi chu tiểu xuyên vương húc cùng vừa chơi bóng trở về liền gia nhập chiến trường hà lỗi yên lặng lên giường giường rất nhỏ ván giường rất cứng giường phẩm thực thô g á p lâm ninh ngủ không thế nào tốt thẳng đến hương đông lâm ninh tựa hồ cũng không chút chập mắt những người khác còn đang ngủ đ o á n chừng tối hôm qua phân chiến đến đã khuya một phen sau khi rửa mặt lâm ninh nhẹ nhàng mang lên cửa lần thứ nhất nhìn thấy sáu giờ ba mươi sân trường thao trường thật sự có người tại chạy bộ có người tại thần độc có người đối không khí đang gieo họ cái gì hai cái quen thuộc thân ảnh cùng là đồ thể thao lâm bảo nhi cùng vương lệ chật c h ậ p đây là nhà ai đại thiếu thế mà đứng lên sớm như vậy tiểu nữ tử cho ngài t h ỉ n h an lâm bảo nhi cố làm ra v ẻ ngữ liệu trên mặt mang theo ngoạn vị nhi cười một bên vương lệ đi theo gật gật đầu xem như chào hỏi nhà ngươi lâm ninh nói lời kinh người lâm bảo nhi lập tức náo h cái đỏ chót mặt nhà ngươi quá lớn tiểu nữ từ hơi sợ không thể trêu vào không thể trêu vào chạy chạy lâm bảo nhi nói xong lôi kéo vương lệ liền chạy lưu lại trận trận làn gió thơm tiểu thắng một bậc lâm ninh sờ sờ cái múi nghĩ đến lúc trước nhìn thấy mẫu đơn trang viên cảm thấy chính mình nhà thật rất n h i ể u nhà ăn bánh khỏe rất không tệ kim hoàng xúc giòn sữa đậu nành vẫn được so quán ven đường nhiều không ít buổi sáng ra ký túc xá lúc lâm ninh cố ý lật ra phiêu ăn quét thẻ ăn uống no đủ mang theo ba phần trở về chính rửa mặt chu tiểu xuyên hàn l ô i nói c ả m ơn liên tục có điểm thụ sủng nhựa kinh vương húc hẳn là chưa t ỉ n h ngủ lên lớp rất nhiều người không ít người nhận ra lâm linh cái này trường học nổi danh cậu ấm lựa chọn không nhìn không ít người cười gật gật đầu cũng có một chút cái khác chủ động trao hỏi lâm linh cũng cười tiếng vang buổi sáng tốt lành ngồi vào phòng học lâm linh b vớt vớt có chút khó chịu quay hàm cảm giác chưa nói tới hảo cũng chưa nói tới hư rất kỳ diệu buổi sáng hai mảnh g i ả n g bài lâm linh nghe được thực chuyên chú không có soát điện thoại không đi thần không có ngần người cho dù có chút chỗ nào không hiểu cũng nghiêm túc ghi xuống tan học lúc liếc nhìn trên bục giảng vẫn như c ũ bị đồng học vây quanh lao sư lâm ninh nâng lên chân t r ú n g quy là r ụ t trở về luôn cảm thấy có chút kỳ quái lưới khóa không có kém tiêu ít tiền cũng có thể giải thích nghĩ hoặc quên đi thôi tan học thời điểm vương húc thu xếp ăn gà rán cơm ba trăm linh một chúng nữ phải bồi lâm bảo nhi đi lấy xe nghe nói bốn s điểm cơm chưa không sai không có đi theo tham gia náo nhiệt một nhóm bốn người đi nhà ăn an tính ăn cơm cũng không có nói chuyện hiếm có lẽ là người không đúng hay là đầu bếp hôm nay tâm tình không tốt lâm ninh chỉ cảm thấy không có lúc trước hương vị buổi chiều không có lớp vương húc cười quá giả hà nội chu tiểu xuyên có loại nhàn nhạt xa cách lâm bảo nhi còn tốt nhưng cũng chỉ là còn tốt có một số việc một lần liền tốt lâm ninh đi mang theo máy tính lấy xe lúc thấp giọng nói câu gặp lại đỗ xe lúc nhìn một bên các loại siêu tốc độ chạy lâm ninh không có cảm thấy có cái gì về nhà sau trong nhà kiếp như ẩn như hiện mùi nước hoa p h ò n g giữ quần áo bên trong các loại nữ trang nữ dày lại không ngừng ngứa ngáy lâm ninh trái tim nhìn non nửa mặt tường các loại các loại các khoản dày cao gót sờ phía sau xếp trồng chất chỉnh tề các loại nội y cùng tất chân lâm ninh không có ngày xưa kháng cự thậm chí có chút hướng tới hung hăng lắc lắc đầu bể bơi đảo đến tinh bị l ử t tẫn tựa ở bên cạnh ao lâm ninh suy nghĩ hỗn loạn các loại thần hào tiểu thuyết lâm ninh nhìn qua không ít thủ hạ khăng khăng một mực bằng hưu vẫn cái cổ chi dao thật vất vả đến phiên chính mình mẹ nó thảm nhất nhân vật chính lâm ninh đ oán hận nện xuống mặt nước hung hăng đá một chân c h ư một trăm linh hai lâm hồng david điện thoại tới thời điểm lâm ninh ngay tại thư phòng nghiêm túc làm bút ký l ư i khóa lao sư nói rất nhỏ tiền không có phí công hoa david trong điện thoại ngữ tốc cực nhanh Đại k hơn á cái i ý là có h ba mươi tuổi một thân trang phục chính thức quần tây rất khô luyện g á n g vẻ tướng mạo bình thường không hai trợ lý mời kích hoạt tin tức tương quan kích hoạt lâm hồng trợ lý đã kích hoạt người nước hoa lệ thuộc cục cảnh vệ số hiệu 73214, ơ i n h ì n h t í n h danh lâm hồng ba mươi bốn tuổi nữ giấy căn cước số 101. b à n h b à n h a lâm ninh không nói chuyện mang theo cổ chơi l i ề u c h ặ c mắt đa háng gọn gàng kết quả rất rõ ràng a kia t h a n h là lâm ninh gọi lâm hồng không trả tay không có né tránh lâm ninh lại kém chút đem chính mình tay chỉ chạc nước xương lâm ninh xoa ngón n g tay hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt lâm hồng trên mặt mang theo bệnh c h g cười ý nghĩ khẽ nhúc ních tony thiết kế tỉ mỉ mẫu trà bên trong điểm đại ba lãng đột ngột mà tới lâm hồng ánh mắt không có chút nào ba đậu lâm ninh đỉnh lấy tóc dài liếc nhìn bắt đầu tối ngày không nói một lời vào phòng giữ quần áo cẩn thận hóa trang lau bánh đậu sắc s ô n môi đeo đầy chui bông thai cùng đồng hồ màu hồng vệ áo màu lam nhạt quần jean màu trắng dày cứng lúc ra cửa thuận tay đưa trong tay màu hồng ra cá sấu cồn sẳng sờ túi ném cho lâm hồng biết lái xe không xe không không sao sợ nước sao k h á n h khách không nói lời nào ta coi như ngươi sợ thời điểm ra thang máy lâm ninh cho david p h t p h t tay nhẹ nói có bị không đợi david nói cái gì đợi lâm hồng ngồi vào phe g a di phụ xe về sau cùng với đặc thù tiếng gầm gừ màu đỏ phe g a di cấp tốc xông ra địa khố di chỉ công viên là tập văn hóa lịch sử bảo hộ vườn sinh thái rừng sân thủy cảnh quan hưu nhàn du lịch dân t ụ c truyền thừa nghệ thuật biểu hiện ra là một thể mở ra thức sinh thái văn hóa công viên công viên làm miễn phí mở ra có rất nhiều biểu hiện thời đường xã hội sinh hoạt pho tượng bố trí tại toàn vườn các nơi hoặc mặt cỏ hoặc quảng trường hoặc dốc núi hoặc nước t â n thậm chí ở trong nước màu đỏ phe g a di dọc theo tường thành di chỉ sốt ruột chạy đến góc đông nam không có chỗ đậu xe lâm ninh tùy ý dừng xe ở cửa vào bên cạnh trên bãi cỏ hai tay đ ú t túi đi ở phía trước đi theo phía sau mang theo bao lâm hồng đỗ xe địa phương cách hồ rất gần ngừng chân quan sát liền có thể nhìn thấy giữa hồ tiên đạo hà hành lang càng xa xôi có nhà từ lâu duyệt sông từ lâu lâm ninh liếc nhìn biển báo giao thông mới hiểu có thể lái xe thẳng tới lâm ninh bước chân rất chậm tựa hồ tại lưu lên cái gì dọc theo a o bờ đường vòng bao quanh vòng thành phố vào trong đi bên trái là bình tĩnh mặt hồ bên phải là rừng tây một đường đêm chạy du ngoạn người thật nhiều Còn có cười người trong h hai u ê người xe đạc, đường xe đạp, một Tay phải đó có â y bên trong c một tòa là một cái cỡ nhỏ nhà bảo tàng lộ ra được khai quật khảo cổ phát hiện di trì lại lần nữa thời kỳ đồ đà đến minh thanh văn vật chứng kiến nơi này hơn hai năm thịnh suy đằng sau mấy tòa nhà du khách rất nhiều lâm ninh không có tham gia náo nhiệt ý tứ u tính rừng tây bên trong dạo bước là đủ mặt ao thượng thanh gió từ đến lâm ninh ánh mắt dần dần kiên định phía trước một góc có một đám người quảng trường múa gánh xiếc tần xoang vô cùng náo nhiệt lâm ninh tiến lên nghe n ử a khúc đep túi bên trong tiền mặt cùng nhau ném vào tần xoang đại ra trước mặt n h ô n hộp bên trong cơm thông hướng giữa hồ đảo có hai con đường một tòa cầu dây cùng một đống c ự thạch sắp xếp mà thành cầu đá cầu dây trên có không ít nghịch ngậm tiểu bằng hữu đảo hai bên lắc không ngừng rước lấy đám người liên tục thét lên lâm ninh đi theo một đạo khác người phía sau dẫm lên từng khối cự thạch chậm r i hướng giữa hồ đảo đi tới bên cạnh một tiếng kinh hô phản ứng cực nhanh lâm hồng một cái kéo lại cái kem chút trượt xuống vào trong hồ bác gái tuy nói cự thạch bên này nước nhiều lắm là nửa mét bác gái vẫn vô ngực nói cảm ơn liên tục hiển nhiên d ọ a cho phát sợ lâm ninh xoay người lại liếc nhìn bác gái dưới chân sáu cm dày cao gót trong lòng yên lặng cho bác gái điểm c á i tán giữa hồ đảo tầm mắt vô cùng tốt ngắm nhìn một phía nhà, nhà đốt đèn một chút có thể thấy được lâm ninh tìm cái dựa vào hồ trông ngồi không nhìn một bên nước s ngồi ở bên hồ khởi vỡ dày bắp chân chìm vào trong hồ thu đông hồ nước rất lạnh lâm ninh cầm chân trong hồ vạch lên trọn nhìn hồ nước n ộ n nạo nhìn mặt hồ tóc dài cô nương không biết qua bao lâu giữa hồ đảo sớm đã không có lúc trước c âm ỉ nghe nói hồ này còn không có chết đuối hơn người đâu lâm ninh đưa lưng về phía lâm hồng l ặ n g l ặ nhìn g n mặt hồ trong miệng nói xong không giải thích được lâm hồng không nói chuyện yên lặng đi về phía trước nửa bước sợ nước là bởi vì người máy sao lâm ninh liêu hạ tròn tại vai bên cạnh tóc dài nam k h ỏ kim cương tạo thành tiểu hoa vòng hai chiếu lấp lánh khi còn bé ta rơi vào qua trong hồ vùng vẫy nửa ngày uống không ít nước về sau liền học được bơi chó khanh khách người đ o á n ta như thế nào rơi vào đ o á n không được đi ta bị hắn ném vào hắn nói muốn dạy ta bơi lội sau đó sau đó ta tự học thành tài ta có phải hay không thực thông minh lâm hồng người nói người cố gắng sống rốt cuộc là vì cái gì là vì vui không thế nhưng là ta không có chút nào vui vẻ nha bọn họ luôn nói lớn lên liền tốt m ộ ư ơ i tám tuổi ngày ấy ta cho là ta trưởng thành tốt ở đâu ta coi là bọn họ là đáng giá tín nhiệm cả đêm ngủ không yên thật rất khổ sở ác mộng thật rất đáng sợ ta toàn thật nhiều lời nói vẫn luôn không biết với ai nói ta toàn thật nhiều tiền vẫn luôn không biết cho ai hoa lâm ninh ngữ t ố c nhẹ nhàng tựa như là đang giảng người khác chuyện xưa có chút run r à y hai tay bàn tay dán mặt đá năm ngón tay vớ lượn g lại tin một lần cứ như vậy lâm ninh nói xong trực tiếp nhảy vào trong hồ hai tay gắt gao c u ố n ở phía sau hai mắt nhìn chằm chằm lâm hồng phương hướng ngươi làm như thế nào chẳng qua là thấy hoa mắt chính mình liền đã đứng ở bên bờ toàn thân ướt x u n g lâm ninh một mặt mừng rỡ ha ha ha lại nhảy một lần nhớ rõ tiếp ta được lại nhảy một lần cuối cùng được lâm hồng hả c ó ta được lâm hồng hả ta đồng hồ không thấy trở về tìm từ bỏ được lâm hồng hả có n g ư ờ i thật tốt chứ không nói một chút đi những lời này vốn là nghĩ một trăm chương nói về sau cảm thấy vẫn là đặt ở lên khung cảm nghĩ hiện tại đã đợi không kịp chủ t u y ế n có đại cương cũng có dù sao kể chuyện xưa trước luôn luôn có chút chuẩn bị Gần n h ấ trước những này chương đều là đều t sớm v i ế t xong, t i ể u manh đại cương giai đoạn chức làm nền là một trăm năm mươi chương tả hữu trong lúc đó đã xóa không ít rất nhiều người nói lâm hồng này chương quá già mồm m a n g cái gì đều có cũng vụng trộm xóa không ít nói một chút đi tín nhiệm là cần tích lũy cho dù là cái người máy thoáng cái liền làm lâm ninh móc tim móc phổi thật rất khó húng chi lâm ninh tâm rất tiểu rất khó đi tin ai nhưng mà lâm ninh lại vội vàng mà khát vọng có một người như vậy cho nên liền lấy chính mình mạng đi c ự c hắn cảm thấy chính mình hiện tại tài phú là hệ thống cho cho nên hắn xuyên qua màu hồng quần áo màu hồng bao màu hồng đồng hồ trang điểm thành lâm ngưng g á n g v ẻ chết liền đem mệnh còn cho lâm ngưng đoạn này vốn là bà trương tất cả mọi người cảm thấy áp lực tiểu manh tân tối hôm qua do dự thật lâu cuối cùng đổi Đối gian thành một trường.、Đối、thế là ư đường đá sơ lược. hướng u luyến, mấy bay đoạn sinh mạng hướng tới, trên hồ mấy con chim bay Việt Nga, n một chim tới, Việt đá Đối sơ với hồ h nhà, nhà đối t đèn sơ lược. c u ố cùng là đối lâm à đối l hồng tín nhiệm xóa mấy n g à n chữ cảm thấy khá là đáng tiếc kỳ thật chính mình xem thời điểm rất có cảm giác ha ha ha tiểu manh tân trước kia rất chờ mong đọc bình luận sách cùng chương nói hiện tại không dám rồi bởi vì tiểu manh tân sợ đem sách xóa về sau liền chuyên tâm nói chính mình chuyện xưa hh về sau xem đi đ á n tiểu đồng bạn cảm ơn các ngươi có các ngươi thật tốt chương một trăm lẻ ba kinh hỷ đường trở về lâm l i n h mang theo giày của mình ghé vào lâm hồng trên lưng trong miệng lại n h ả y không ngừng tựa hồ chính là chuẩn bị đem hết thẻ tích lũy nói đều một lần nói xong tựa như biết ta vì cái gì nhảy ba lần sao phía trước lời nói không có mạch lạc nói rất nhiều có h oán niệm có tưởng niệm có hoài niệm lúc này lâm l i n h dường như mệt mỏi thanh âm n h ẹ chút biết ta vì cái gì không muốn biểu sao nhân sinh cần kinh hỷ đấy ta kinh hỷ có cho nên ta cũng muốn lưu c h ú t kinh hỷ cho người khác vừa mới còn lặng lẽ đem đông thai ném xuống hắc, hắc. lâm hồng ừ n chạy nhanh lên được ha ha ha khanh khách lâm ninh khoác lên lâm hồng áo khoác ghé vào lâm hồng trên lưng tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc hai tay tăng lên cười đến tùy tiện màu đỏ phe da di an t ĩ n h dừng ở tới khi địa phương toàn thân nước súng lâm ninh cỗ này hưng phân sức l ự c qua lúc này thoạt nhìn đến là có chút vẻ vải có chút lạnh cái mũi cũng cảm giác có điểm thì thầm sự thật chứng minh phe da di hơi ấm cũng không có mạng thượng truyền lại như vậy mặc vỡ dày nhấn ga thời điểm lâm ninh mắt liết hệ thống ở trong lòng nói câu cảm ơn lâm ninh lúc trở về gặp phải david david trông thấy lâm ninh chật vật vội vã tại đại sảnh một góc phòng chứa đồ bên trong cầm điếu khách sạn khăn tám lâm tiểu thư đây là thế nào cẩn thận cài lấy lạnh lâm ninh cười tiếp nhận nói c ả m ơn cũng không có giải thích lôi kéo lâm hồng tay vào thang máy david t h ự c cao hứng gặp lại n g ư ờ i tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lâm ninh dỗi ra một cái chân kẹp lấy cửa thang máy cười nói câu cửa thang máy quan hợp trước lâm ninh trông thấy david có chút mở mịt gãi đầu cười ngây ngô về đến nhà lâm ninh thu hồi hết thẻ đạo cụ tháo trang ngâm mình ở trong b ụ n tắm chỉ trong chốc lát tiếng ấy dần dần lên lâm hồng yên lặng vào phòng tám đem lâm linh đánh thức gọi david đưa c h é n cháo cùng thuốc cảm bạo ngồi ở phòng khách ghế s o f a trên lâm linh cảm giác đầu c h ó n g váng nặng nề lâm hồng để tay xuống bên trong máy xấy điện thoại david húc cháo thời điểm con mắt ngay tại đánh nhau ăn xong dược lâm linh vào phòng ngủ hẳn là uống thuốc nguyên nhân lâm linh đêm nay ngủ sò dị vãng đều chìm ta tối hôm qua không nằm mơ a n điểm tâm thời điểm lâm linh nhìn cháo trong chén nhẹ nói ân trường học đã muộn ở nhà lên mạng khóa không có kém hiệu suất so tại ký túc xá hảo quá nhiều lâm bảo nhi video điện báo thời điểm lâm linh ngay tại bể bơi vốn nắm chính mình thế bơi bơi cho sớm nên trở thành quá khứ làm gì lâm linh theo dừng tay số đỏ bên trong nhận lấy điện thoại gỡ xuống tóc điểm nghe chật chật đây chính là ngươi bằng hữu vòng phát cái kia bể bơi chính là trong nhà như thế nào cảm giác so phòng tập thể thao đều lớn nhanh cho tiểu nữ t ử nhìn xem lần thứ nhất tại tv bên ngoài thấy có người ta bên trong có bể bơi biết bơi sao ta thế nhưng là từ nhỏ lâm bảo nhi lại nhải nói không ngừng thật đúng là không có đem lâm ninh làm ngoại nhân có chuyện gì nói chuyện chúng ta câu lạc bộ muốn dự thi cần một cái vương bài trấn trận câu lạc bộ c u ậ n tất gậy ta cảm thấy người đặc biệt thích hợp lại bạch lại thanh tú đặc biệt thích hợp cổ thai thỏ công tôn ly xéo đi uy có chơi có chịu a uy có chơi có chịu không sai nếu như cổ cái gì xoáy ca nhân vật h u n g á c lâm ninh cũng liền đáp ứng lại là công tôn ly vẫn là thai thỏ lâm bảo nhi quả thực có động lâm ninh k h í trực tiếp cúp điện thoại thật người thật rất thích hợp cổ a ngươi không cảm thấy ngươi cùng trên mạng cái kia ra pha nữ thần rất giống sao k h ế mà không bỏ lâm bảo nhi quả nhiên là khắc tinh của mình chỗ nào giống như rồi khuôn mặt thân cao à liền lỗ thai bên cạnh nốt ruồi nhỏ đều như thế à nói lỗ thai ra pha nữ thần giống như rất ít đeo đ ồ n g thai kia nàng vì cái gì muốn đánh lỗ thai lâm ninh không có trả lời cũng không có ngay lập tức bồi dối chạy tới soi gương đi xem viên kia ngay cả chính mình đều không có gì ấn tượng nốt ruồi bình tĩnh tại bể bơi đem lúc trước động tác làm xong tắm vòi sen chờ lâm hồng giút chính mình làm câu tóc vừa rồi đổi thân thoải mái d ễ chịu quần áo ở nhà chậm dại đứng tại phòng giữ quần áo dán tấm gương nhìn thấy viên kia trái sau vành thai lỗ thai một bên cực nhỏ nữa rồi khẩn trương sợ hãi trước đó hội hiện tại lâm ninh thậm chí muốn nhìn một chút khi tất cả người biết chính mình kỳ thật chính là gia phan ữ thần lâm lao bản sau biểu tình có nhiều đặc sắc tại sao không trở về lời nói có chơi có chịu a uy giúp ta một chút chứ sao lâm đại thiếu dương ngọc hoàng được đi không có thai thỏ xin nhờ lần tranh tài này thật đối với chúng ta rất trọng yếu lâm bảo nhi còn đang không ngừng phát ra hệ trạng lâm ninh yên lặng đưa điện thoại di động điều yên lặng ném sang một bên về phần kia cái gì thái thỏ công tôn ly căn bản sẽ không cân nhắc dương ngọc hoàn là ai cũng không biết nhưng không thể không nói kinh lâm bảo nhi như vậy dày vỏ c h ỉ ít lưới khóa là nghe không lọt trò chơi không nghĩ chơi điện thoại không có gì tốt soát lâm lão bản phèn xứ lại thêm mười mấy vạn có chút nhàm chán lâm ninh liếc nhìn to như vậy p h ò n g bếp cùng toàn phối đồ làm b ế quyết định vì chính mình thêm cái ham muốn nhỏ lúc trước trả thu tính mua nam trang lần lượt đến không ít lâm ninh liếp nhìn phòng giữ quần áo một chỗ bao khoả ngồi s ổ m trên mặt đất kêu lên lâm hồng tốc độ nhanh c h n g ít hàng hiệu nam trang kiểu dáng đại khái giống nhau lâm linh trái ngược ngày xưa trắng sắm đen cố ý chọn lấy kiện tiến diễm màu lam nhạt lỗ thủng quần jean bạch tê màu cam xe máy áo giả kịt hờ nhật nhà thân u đỏ bóng rổ dày a di màu đỏ di chắc lệ đồng hồ xanh trắng hờ nhật thủy thủ bao trước khi ra cửa trên mặt đất quên khi nào ném màu trắng van cờ l ư a b m ạ kẹo ngũ hoa vòng tay thuận tay nhặt lên đeo lên một phút đồng hồ tám nguyên không cần thị phí chẳng biết lúc nào cùng lên đến lâm hồng g ú t ấn thang máy lâm linh bị giật nảy mình không cao hứng nhi đem bao đã đánh qua bước s a i bước thay đổi trương dương lâm ninh làm david trong lòng có chút rủ rè thật sự là d i ỏ sách nữ nhân lai lịch có chút kinh khủng cũng càng phát ra cảm thấy vẫn là cùng kia cái gì hết người thừa kế đại biểu phân rõ giới hạn đáng tin cậy lâm hồng người nhà làm g á i đăng ký lâm ninh vỗ tay phát ra tiếng chỉ chỉ bên người lâm hồng phải david một câu nói nhảm đều không có kia dáng vẻ cung kính thật đúng là hiếm thấy chân t ỷ bên kia thế nào rất tốt mấy ngày nay phát không ít chuyện phát nhanh cảm ơn rừng lâm tiên sinh quan tâm cố lên lâm linh nói xong giơ tay lên vua xuống david trên bờ vai chẳng biết lúc nào có vôi đi thôi lâm linh phắt tay lên xe david đưa tay sờ sờ lúc trước lâm linh chụp qua vai t h ở p h à o một cái nhà bên cạnh nhất phẩm quốc tế liền có cái đỉnh cấp ngoại thương siêu thị d ự c d ỡ muôn màu các loại thương phẩm phân loại xếp trồng chất tại kệ hàng bên trên lâm hồng đem xe đẩy đi theo lâm linh phía sau lâm linh không ngừng mà đi đến ném nhanh đông lạnh bánh sủi cạo ném bánh nhanh đông lạnh bánh bao nhanh đông lạnh tiểu h u n h thánh rất nhanh liền trang một xe nhỏ xếp hàng tính tiền thời điểm lâm ninh luôn cảm thấy có điểm không đúng vị về đến nhà liếc nhìn chính đem đồ vật bỏ vào tủ lạnh lâm hồng nghĩ đến trước đó lựa chọn nhân vật lúc số hai n g ư ờ i nghiệp lâm ninh thử hỏi người biết làm cơm sao hội lâm ninh nghe xong gật gật đầu phất phất tay biểu tình có chút cổ khoái một trăm tấc tv xem sợ lọc hiệu quả rất tốt lâm hồng ngồi ngay ngắn ở một bên trong lòng cũng an tâm không ít có người cùng chính mình nghiên cứu thảo luận kịch bản cảm giác thật tốt c h ư ơ một trăm linh bốn m è o chó nằm trên ghế xô p a xoát xoát điện thoại muốn ăn cái gì muốn uống cái gì chỉ cần hô một tiếng lâm hồng cảm giác thật tốt vậy bù không có gì cảm thấy hứng thú chuyện lâm lão bản fans nhiều hơn không ít tiktok thượng t i ể u tỉ tỉ da mỹ nhan lọc kính đều không chính mình làn da tốt da chân dài đặc hiệu cũng không chính mình chân dài việc vui ít đi không ít tiết mục ngắn lặp lại quá nhiều manh sùng đến là càng ngày càng tốt lái xe câu cá quán b a l i ê u ngụi mười cái tác phẩm chứng kiến một con mẹo tinh trưởng thành khiến cho lâm ninh trong lòng thẳng ngỡ tâm động không bằng hành động giữa một đầu liền tốt trước đó lật nghiệp chủ sổ tay lâm ninh nhớ rõ có nhìn thấy trung cư đối sùng vật quản lý điều lệ cụ thể nói thế nào lâm ninh lúc ấy không có lưu ý lúc này cũng lười đi tìm kiếm một cái điện thoại đi qua rất màn chập bên ngoài liền chuyển đến david câu kia quen thuộc lâm tiên sinh ngài tốt mèo cùng cầu nói thế nào phủ lấy g i à y bộ david vừa mới đặt chân lâm ninh liền mở miệng hỏi nghiêm chỉnh mà nói trừ cỡ lớn c h ó cùng liệt chó đều có thể chẳng qua nếu như là lâm tiên sinh lời nói không có yêu cầu david nói xong không để lại dấu vết liếc nhìn một bên chơi áp bắt lâm hồng không cần nói cũng biết biết david ra ngoài thời điểm thuận tiện đóng cửa lâm ninh theo dừng tay số đỏ bên trong đoạt lấy ái át các đại sùng vật diễn đàn soát một vòng mèo xem vừa ý không ít gia đồn xinh đẹp đến không có bằng hữu màu bạc dần dần tầng cà phê đại quýt chờ cũng mỗi người mỗi vẻ trong lúc nhất thời thêu hoa mắt dứt khoát không có chuyện gì không bằng trực tiếp đi tiệm bên trong nhìn xem b é n n h ỉ thêm càng rừng s á t ở hồng thạch liệu sùng vật đứng cửa thời điểm ngoài tiệm đường đi ngay tại làm một cái nhận nuôi thay thế mua sắm hoạt động lâm ninh dừng xe xong đi theo phía sau mang theo bao lâm hồng vừa mới chuẩn bị vào cửa hàng một đầu cả thọt một cái chân tóc vàng xuyên x một cái dễ nghe giọng nữ vang lên ì ô gút túi thấp đầu ố ố kêu vài tiếng lâm ninh theo thanh âm liếc nhìn xuyên thân an đ ứ c mã đồ thể thao mang theo cái màu hồng mũ lơi c h a i rất sạch sẽ tướng mạo rất giận chết khá quen người tốt sư thiểu cũng có thể gọi ta kỳ kỳ nha nói chuyện kỳ kỳ lâm ninh liền nhớ lại đến rồi trước đó soát tịp tộc thường xuyên nhìn thấy du lịch tự truyền thông cao nhân cũng là một m ít tư nhân cao cấp du lịch đặt trước chế tuổi tác lớn hơn mình không ít lâm ninh ngay từ đầu có chú ý về sau tổng rót chút xút gà cho tâm hồn có chút phiền liền lấy đóng ngượng ngùng yogut bình thường không như vậy hôm nay cũng không biết làm sao vậy n h a nó bình thường luôn yêu thích trốn ở lồng góc bên trong rất ít ra tới vui chơi bằng không thì cũng sẽ không như thế lâu đều không ai nhận vui sư thiều một bên nói một bên nhẹ nhàng vuốt ve rũ xuống đầu yogut n h a lâm ninh túi đầu liếc nhìn túi thấp đầu yogut nói xong cũng vào cửa hàng thiệp bên trong mèo mèo chó cho có không ít lâm ninh theo bện n h ỉ xuống tới thời điểm cửa hàng thú cưng l á o bản liền không có rời xem qua cho nên lúc này trông thấy lâm ninh vào cửa hàng nhiệt tình cực kỳ cầm cái ipad đi theo một bên thi đấu cấp thuần huyết đi theo giới thiệu một vòng liền không có một đầu bình thường n g h è o còn tốt điểm lâm ninh tiếp nhận ipad mở ra lại cùng tiệm bên trong hiện hữu làm một phen so sánh trong lòng liền có chủ ý chọn cầu thời điểm lại luôn không thể quên được iogut lúc trước đụng lên tới khi ánh mắt lâm ninh thở dài nghiêng đầu tại lâm hồng bên thai phân phó vài câu chỉ chốc lát sau lâm hồng liền mang theo sư thiểu vào cửa hàng lâm ninh ngồi s ổ m trên mặt đất nghĩ đưa tay sờ sờ iogut đầu iogut ấu、oh oh, lui mấy bước i o g t a mớn dẫn hắn đi làm thủ tục đi cái kia chúng ta nhận nuôi cậu cậu là làm phải định kỳ thăm đắp lễ thuận tiện nói mời lưu cái địa chỉ cùng phương thức liên lạc đi làm đi lâm ninh phất phất tay sư thiểu cười ha hả đem dẫn dắt dây thừng đưa cho lâm hồng trang thứ ba cái kia thi đấu cấp song sắc dạ đồn giúp ta mua cụ thể cùng nàng liên hệ lâm ninh liếc nhìn mặt mũi tràn đầy chờ mong lá bản chỉ chỉ lâm hồng bóng lưng được rồi những vật khác ta bên này đều sẽ cho ngài chuẩn bị đầy đủ thừa dịp lúc này ta cho ngài nói một chút chú ý hạng mục nhà dạ đồn lông tương đối dài phải thường xuyên xử lý không thì sẽ đánh kết chính nó xử lý không đến cho nên cần người giúp nàng đặc biệt là giới nách cùng bắp đ u ổ i phải gìn giữ nàng xóa tung lông tóc đối với t ắ m hộ vật dụng yêu cầu cũng tương đối cao cần chuyên dụng người phụ trách có thể sử dụng tiền giải quyết tại lâm ninh xem ra đều không phải vấn đề cũng không cần lao bản nói tiếp đi cái gì được rồi ta nhất định lấy cho ngài tốt nhất dạ đồn dạ dày đều không như thế nào tốt rất dễ dàng tiêu chảy lông tóc lại dài cho nên mỗi lần đều sẽ dính lên điểm cần chủ nhân giúp đỡ lau còn muốn thường xuyên cắt mau dạ đồn chân lông tương đối dài đi đường dễ dàng trượn không để ý liền sẽ làm bị thương chính mình da đồn cũng không phải là g i ã ngoại thuần hóa thuộc về thuần nhân công gây giống theo sinh ra liền bị nuôi dưỡng ở trong phòng không có gì vận động năng lực so sánh cái khác mèo sẽ đần một chút cho nên mắt nhìn thấy lao bảng càng nói càng nhiều còn luôn nói không đến trọng điểm lâm ninh trực tiếp ngắt lời nói cho nên nhớ rõ thường xuyên cho nó cắt chân lông lâm ninh gật gật đầu tiểu gia hỏa này cùng cái tiểu công chúa vừa vặn có thể cho lâm hồng tìm điểm chuyện không thì mỗi ngày nhàn rỗi đọc tiểu thuyết xem kịch cũng q u á nhàm chán như vậy đi quay đầu ta cho ngài đóng dấu ta đóng đồn phần một cho công ngài dưỡng dạ lâm ư ợ c Cái c Nha! h n kia có thể trị. l â ninh chỉ h Lâm nói dắt đi vào gốc thể, là là ề n tiểu, tiểu vấn qua. Giá tiền cũng không rẻ. Chữa khỏi nó,、lâm、Ninh thoái, trước tiểu thiểu khỏi giá đó qua, rẻ. Lâm xong ngồi sổn người xuống nhìn sợ hại hướng về phía sau vừa lui lại lui ý ấu g ố t lưu lại đem chân trước khỏi a n b é o điểm ta tới đón ngươi cậu có nghe hay không hiểu không quan trọng người có thể nghe hiểu liền tốt lâm ninh nói xong xoay người lại nhìn thoáng qua l a bản nhân viên chạy hàng lên xe từ đầu đến cuối khách nhân đều không có đề cập qua tiền càng không hỏi qua giá lão bản sốt ruột không được lần thứ nhất thấy loại này khác h nhân cũng là không có kinh nghiệm cũng may lâm hồng cầm trương lúc trước lâm n i n h cho thẻ ngân hàng đi tới đi ra lúc lâm hồng đi theo phía sau bao lớn bao nhỏ cười mặt mũi tràn đầy nếp may lão bản nghĩ đến hẳn là không kiếm ít n g ồ i tại điều khiển vị lâm ninh liếp nhìn phần lớn là s ù n g vật vật dụng rất tinh xảo dáng vẻ đợi lâm hồng ngồi vào phụ xe màu xanh sống thêm càng chậm rãi lái rời sư thiều liếp nhìn lái rời bèn n trong lòng cho chính mình yên lặng điểm cai tán sư thiểu cũng không cảm thấy vì ý ổ gột tìm một nhà khá giả làm chút ít tâm cơ có cái gì không dễ nếu không phải mình đã có hai cái chó lang thang cùng một đầu mèo hoang sư thiểu chính mình đều muốn đem ý ổ gột mang về nhà k i a tiểu nam h à i xuống xe lúc sư thiểu liền thấy phía sau một thân trang phục chính thức mang theo bao trợ lý hớt nhọc di chăm l ê bẹn nỉ xe việt giã sư thiểu không cần nghĩ đều biết là cái có thực lực chủ cho nên sư thiểu lặng lẽ mở ra cầu lồng cho ý ổ gột buộc lại dẫn dắt dây thừng tính xong khoảng cách dùng chân đem ý ổ gột gọi tới phạm là có điểm ái tâm người nhìn qua ý ổ gột đều sẽ lòng sinh thương hại nhận nuôi trên tư liệu thanh địa chỉ bên trong nhất phẩm quốc tế trung cư tại thành phố tây kinh thế nhưng là lừng l ấ y nổi danh sư thiểu cảm thấy chính mình cho ý ổ gột tìm người tốt nhà ý ổ gột bị lưu lại chị c h â n càng làm cho sư thiểu vui vẻ không thôi vừa nữ hải kia cố ý lâm hồng ngơ ngác nhìn ngoài xe đột nhiên mở miệng nói ồ người mau qua tới thời điểm nàng mới mở l ồ n g còn cầm chân đem ý ổ gột hướng người bên này bắt hạ không có kém lâm ninh thanh n m rất nhẹ nhẹ đến không lắng nghe thậm chí không biết hắn tại nói cái gì c h ư ơ n một trăm linh năm trạm cứu trợ huyết hội ngân sách chủ tịch tổm sần ngay tại văn phòng uống vào tóc vàng xinh đẹp thư ký đưa tới cà phê văn phòng đặt vào sụp sôi âm nhạc tổm sần hai chân mình lên tại lao bản bàn trên một tay tại hư không đánh nhịp tâm tình rất không tệ tổm sần hít mắt lao dôn có kiên trì của hắn chính mình lại làm sao không có di trúc nộp lên quý tộc nghị viện lại như thế nào liên tục mấy ngày tỉnh ngủ lúc bên gối một tia chỉnh tề tóc lại như thế nào không có người sẽ cùng tiền không qua được vài ngày trước huyết công tức phương xa huyết mạch hen di tìm tới cửa thực hưng phấn nói cho tổm sần đã tìm được di trúc manh mối chính suy nghĩ biện pháp tiếp cận hai người ra chẳng định như đồ bí mật thật lâu đặt thành mới hợp tác hội ngân sách xuẩn x u ẩ ụ c động henry bên kia cũng không an phận nhận được tin tức lao dôn vớt vớt nhũ lại lông mày liếc nhìn to như vậy huế của bảo trong lòng kế hoạch đổ thành màu hồng khả năng đại sứ quán cha không ra người rất ít người t h ừ kế vừa lúc chính là một cái rát sần đi bên kia có đoạn thời gian tin tức chuyển về cũng rất ít đối với cái kia rất thích nam hải nhi trang điểm công tức người t h ừ kế lao dôn cũng có chút bất đắc dĩ yêu thích màu hồng thường xuyên nam trang lao dôn ngoại trừ một phần cùng di trúc so sánh ăn khớp bản báo cáo biết đến tin tức thật rất ít huyết trang viên bảo vệ chủ quản vẫn luôn đợi tại hoa quốc một cái thành thị hội ngân sách bên kia không khó đoán được thứ gì lao dôn do dự mãi vẫn là cho j a c k s o n đánh cú điện thoại trở về đi cái đôi quét sạch sẽ được j a c k s o n liếc nhìn không xa hẻm nhỏ trong quầy đồ n ư ớ n g linh lỉn thấp giọng tại cổ hạo nói vài câu rất nhanh cái tia ê tại phường thượng từng đắp qua lâm linh bả vai du khách nước ngoài tia lôi tại di chỉ công viên cưới hai người xe đạp cùng lâm linh gặp thoáng qua nước ngoài tịch lữ vội vàng rời đi Đang chỉ huy lâm hồng đoạt hồng xin、lâm、ninh, cũng không chỉ huy thịt lâm lâm bạch i ế t t i xôi xa anh, ó cái tiểu lão đầu ngay tại đầu lão ngay kế o cho bảo. ạ Bạch c chính h mình một tòa màu hồng thành một màu tòa lão đại nướng tại thành phố tây kinh xem như lừng lẫy nổi danh sáu giờ chiều mở cửa không đến nửa giờ muốn ăn liền phải xếp hàng không cho phép chọn món phục vụ viên từ sau bếp mang sang cái gì chính là cái gì rất có một loại n g ư ờ i thích ăn không ăn không ăn rời đi tư thế có thể cho dù là như vậy mỗi lần vừa ra bếp sau sâu nướng vẫn cứ sẽ bị cách bếp sau gần nhất mấy bản chia cắt sạch sẽ ngồi dựa vào xa một chút thực khách chỉ có thể chạy nước bọn chờ mong vòng tiếp theo lâm ninh trước đó tại trên mạng nhìn qua đề cử làm tây kinh bản thổ người chưa ăn qua luôn có điểm không thể nào nói nổi trước kia lâm ninh n g ạ i phiến phức hiện tại có lâm hồng vừa vặn cách cửa hàng thú cưng lại không xa r ứ t khoát đến tham gia náo nhiệt lâm hồng rất mạnh lâm ninh chính xoát h ơ i bù liền đã ngửi thấy mùi thơm miệng vừa hạ xuống đích sát xứng với một câu danh bất hư truyền hàn linh là cái thực dịu dàng nữ nhân chừng bốn mươi tuổi niên kỷ tại thành phố tây kinh làm lưu lạc tiểu động vật trạm cứu trợ rất nhiều năm nghe nói có cái làm phỉ thúy sinh ý người yêu chưa từng người gặp qua hàn linh trước kia tại thành phố tây kinh vùng ngoại thành xây một cái rất lớn v ệ tử t những năm này nhiều hơn không ít người tình nguyện mỗi tuần có không ít ái tâm nhân sĩ đưa chút thức ăn cho chó tận c h ú t sức mọn có người đi thời điểm sẽ ôm một đầu có người sẽ không hàn linh tiếp nhận đưa tiễn chó lang thang nghèo hoang rất nhiều duy chỉ có ý ấu gút nhất làm cho nàng khắc sâu ấn tượng thật sự là cái này tóc vàng xuyên xuyên lá gan quá nhỏ quá đáng thương cả ngày sợ hãi tại góc t ư ờ n g ăn cơm cũng không dám cùng đừng cậu cùng nhau ăn cho dù là đói gầy như quét t u i về sau hàn linh cho ăn bài đơn lò lúc này mới chậm rãi trở nên mượt mà đứng lên y ế c ộ t chân sau hẳn là lưu lạc lúc bị người làm hỏng làm chậm trễ trị liệu bị đưa tới trạm cứu trợ thời điểm đã c à thọt một đoạn thời gian tiền chữa bệnh không thua gì mua một đầu danh q u y ể n hàn linh không có móc cái này tiền không phải ra không dạy nổi chẳng qua là qua không được chính mình cửa này chó lang thang trên t r ă m đầu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không dễ tổn thương nàng không có cách nào mở cái này tiền lệ nàng sợ chính mình nhịn không được đem hết thẻ cầu cầu điều trị nàng cái kia làm phỉ thúy lao công sớm đã đi một tháng phụng dưỡng phí cũng không nghĩ vẫn tưởng nhiều như vậy ý、e、ô gút bị người nhận n u ô i là chuyện tốt hàn linh không có không bỏ chỉ có chúc phúc chúc phúc ý、e、ô gút tìm người tốt nhà lưng lấy nổi danh bạch lão đại ngay tại hồng thạch liệu cửa hàng thú cưng đường cái đối diện trong đường phố cho nên hoạt động kết thúc về sau sư thiểu đề cử thời điểm hàn linh không có phản đối nàng cũng có chút hiếu kỳ tiệm này tốt chỗ nào ý、e、ô gút tân chủ nhân hàn linh nhìn thấy thật sự là nam hải kia quá mức đặc thù muốn nhìn không thấy cũng khó khăn ngoài tiệm hai mươi mấy tấm bàn nhỏ duy chỉ có hắn một người ngồi một chương bàn nhỏ phía sau không n ú c n í c h tí nào đứng cái giỏ s á nữ nhân tất nhiên không chỉ hàn linh xem thấy ở đây không ít thực khách cũng thấy được ti vi loại này kịch bên trong đều không nhất định trông thấy tràng diện nghị không để cho người chú ý cũng khó khăn hàn linh do dự mãi cùng sư thiểu mấy người lên tiếng c h à o đi tới người tốt ừ m ta là mèo hoang cầu c h ạ m cứu trợ người sáng lập hàn linh ta biết ngươi rất lợi hại hàn linh lâm l i n h nhận biết nói xác thực đại bộ phận tây kinh yêu cầu nhân sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua nàng không có con cái vài chục năm như một ngày kiên trì nàng c h ạ m cứu trợ cũng chính là mấy năm này mạng lưới phát đặt chút có công chúng hảo vậy bùa trờ mới có không ít tái tâm nhân sĩ quên rút trước đó rất nhiều năm nghe nói đều là hàn linh chính mình đang khổ cực trèo trống đó là cái rất ngu ngốc rất đáng gờm nữ nhân cho nên lâm linh cảm thấy hàn linh rất lợi hại cảm ơn càng cảm ơn ngươi đối với chúng ta ủng hộ mang ý ổ g ộ t về nhà không k h á c h khí ừ m không biết hàn linh có chút xấu hổ chủ yếu là cái này tiểu nam hải tuổi t ắ c nhìn thật không thế nào lớn có mấy lời nàng có điểm nói không nên lời ngươi nói đi là như thế này không biết ngươi có hứng thú hay không tham dự vào cùng nhau cho những cái kia lưu lạc tiểu động vật một cái nơi an t h ầ n hàn linh nói một hơi có chút khẩn trương không hứng thú không đợi hàn linh thất vọng lâm linh chỉ chỉ bên người đứng lâm hồng hai n g ư ờ i liên hệ kém cái gì cùng nàng nói lâm hồng chỉ cho đồ vật sau một câu là cho lâm hồng nói mà nên hàn linh mặt t h c ngay thẳng nhưng lâm linh chính là nói nghe t ớ i không hứng thú thời điểm hàn linh tâm bên trong rất khổ sở vì chính mình cũng vì những cái kia lưu lạc tiểu động vật khổ sở cũng may nàng không có xoay người rời đi chờ đến muốn đáp án còn đằng sau câu kia hàn linh không có chút nào để ý lưu lại lâm hồng điện thoại hàn linh cười đi trở về sư thiểu mấy người bên người hàn tỷ làm sao rồi cười vui vẻ như vậy không có gì y ô gốt tìm cái chủ nhân tốt hàn linh cười cười rõ ràng so dĩ vãng dễ dàng rất nhiều chương một trăm linh sáu béo lá o bản có lẽ là ăn nướng lúc uống hai bình s o đa ướp lạnh hay là thịt không thế nào sạch sẽ trên đường về nhà lâm l i n h bụng liền đau không được tốc độ xe nhanh k i n h người nếu không phải lâm l i n h có hai bản bằng lái đoán chừng nên đi ven đường đứng gác đi ngang qua láo trạch thời điểm lâm ninh một cái phương hướng vào vốn định đi nhà vệ sinh kết quả gặp phải cái bướng bình lão đầu bảo vệ lưu đại gia đang cùng c h u n g cư quảng trường m ố i nhất tỷ hoa thẩm nhi nói chuyện phiếm hai người hẹn buổi tối chuyện mắt nhìn thấy một chiếc màu xanh sẫm bẹn n ì thẳng tắp liền muốn hướng trong sân hướng hoa thẩm nhi ở bên lưu đại gia làm sao có thể nhịn ngừng hả kính già yêu trẻ xuyên đồng phục an ninh lâm ninh cũng không thể làm như không thấy đạp phanh lại ấn xuống cửa sổ xe liếc nhìn sạch sẽ vệ sinh dựa vào đại gia trung cư chính là ta nhà chúng ta tiểu khu khu làm mẫu cộng đồng đường đi điển hình cộng đồng là thế nào đến kia cũng là mỗi một vị nghiệp chủ cố gắng chuyện gấp thì chậm chuyện chậm thì viên tiểu khu bên trong nhiều như vậy vui sướng chơi đùa tiểu bằng hữu ngươi ngang như vậy hướng đánh thẳng đi vào vạn nhất đụng phải con cái nhà ai không phải bảo mặt đất chỗ đậu xe cứ như vậy mấy cái từng nhà đều nhìn chằm chằm đâu rồi ngươi này đi vào cũng không nhất định có c h â u ngồi ngừng ngươi xe này nhìn cũng không r ẻ vạn nhất bị nhà ai tiểu hài vẽ dập đầu đến nhưng phải không ít tiền cho nên a nghe ngươi lưu đại ra một lời khuyên mời đi lâm hồng ngươi xử lý lâm ninh đau bụng không được an ninh này đại gia còn lại ngại cái không xong một câu trọng điểm đều không có lâm ninh cũng không có kiên nhẫn nghe đẩy cửa xe ra xuống xe cấp tốc hướng trong nhà chạy đi đi ra lúc đại gia đang nằm ngồi trên mặt đất ngao ngao gọi một bên còn nằm không thiếu bảo an lâm ninh g ã i g ã i đầu cũng không rõ ràng lâm hồng là thế nào xử lý chuyện lớn ngươi đây là đem chuyện nhà lớn chuyện này không có mấy vạn cũng đ ừ n g nghĩ ngươi tốt có phải hay không có hiểu lầm gì đó lưu đại gia hắn nhi tử thế nhưng là vội vàng chạy đến chị an làm nhân viên lợi mới vừa nói phân nửa l i ê n bị nữ nhân trong tay một t r ư ơ n g lục sách vợ khuyên trở về lục sách vợ tựa hồ mang theo trị liệu công năng trên đất người cũng không đau một đám đứng lên túi đầu đứng ở một bên lưu đại gia không có đứng dậy đến không phải đau n a m dạp trên mặt đất hắn bụng mặt xuyên thấu qua khe hở xem ra mắt một bên hoa thẩm chỉ cảm thấy thẹn đến sợ một đội nhân mã bị một cái tiểu nha đầu đánh ngã nay còn làm hắn như thế nào cùng hoa thẩm tiếp tục thổi hắn tranh vanh buổi tối còn hẹn cái gì sức lực màu xanh sấm bèn mi lái rời gặp thời đợi mọi người ở đây không khỏi nhẹ nhàng thở ra như thế nào đánh một chiếp lâm ninh có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi lưu đại gia lại nhải phiền người cái người máy thế mà lại phiền ha ha ha lâm ninh cười không được n à y lưu đại gia thế mà có thể đem cái ngoài hành tinh sản phẩm lại nhải phiền cũng là đủ có thể về đến nhà một phen rửa mặt lâm ninh nằm ở trên giường mua tiếng anh lơi khóa sau năm phút phòng ngủ truyền đến bình ổn tiếng hít tở lâm hồng liếc nhìn ngủ say lâm ninh lấy ipad thuận tay tắt đèn buổi sáng thời điểm lâm hồng đã làm tốt điểm tâm lâm ninh nếm thử một miếng p h t tay làm lâm hồng rót vào toilet này nhanh đông lạnh tiểu hành thánh cùng david mang lên không có chút nào khả năng so sánh thậm chí còn không bằng béo lao bản hồ s ú t c â y lấy xe lúc lâm ninh liếc nhìn một bên r ồ n dọi sơ tống cổ lâm hồng đi học bằng lái béo lao bản hồ s ú t c â y hương vị hoàn toàn như trước đây ổn định chính là đoán t r ư ờ n g ba d không t r ú n g toàn trường cũng chỉ cho chính mình đưa cái thịt bỏ miến hộp lâm ninh đi thời điểm béo lao bản đột nhiên đuổi theo ấp úng nửa ngày cuối cùng mới hiểu được nữ nhi kết hôn muốn cho con rể tiết kiệm một chút tiền mượn cái xe thể thao nuôi trần vào đậu xe thịt bò hộp đều ăn lâm ninh chỉ cảm thấy này béo lao bản còn rất đ ù a liếc nhìn một bên rừng bèn nhỉ còn nùi nẹn tổ cười đáp ứng béo lao bản cười ha hả nói về sau đều cho miễn phí lâm ninh so cái ok cười lên xe vui vẻ ra mặt béo lao bản lấy điện thoại di động ra vừa sáng sớm cho nữ nhi báo vui béo lao bản họ đinh nữ nhi gọi ninh lược ninh lược từ nhỏ thân thể điều kiện tốt bị giao động thượng thành phố tây kinh vũ đạo học viện tốt nghiệp sau ra cái không lớn la tin múa huấn luyện trường học chủ giáo tiểu bằng hữu ninh lược chuẩn lão công một thành đại học thành cảnh sát giao thông hai người tình yêu chuyện xưa còn rất có kịch vui tính có thể nói là mở hóa đơn phạt mở ra ninh n h ư ợ c có chiếc sở mát chuyển xe thời điểm đụng ngã cưới mổ tỏ tuần tra mục thanh ninh n h ư ợ c lúc ấy đang đánh điện thoại cũng không có chú ý dẫm lên chân ga liền đi nói thế nào vậy cũng là được gây chuyện bỏ trốn bị đụng lại là cảnh sát giao thông mục thanh tự nhiên đứng dậy cưới mổ tờ đ ổ i theo phê bình giáo dục mở hóa đơn phạt đồng dạng cũng không thiếu vốn di chuyện này cũng liền kết thúc làm sao mục thanh chữ viết h ơ n g o à nó hóa đơn phạt thượng bỏ trốn bị người xem thành đào phạm ninh được giao tiền thời điểm liền bị khấu trừ về sau cũng coi là náo loạn một trận h i ể u lầm kết thúc mục thanh bắt ăn mời ninh được ăn xong bữa cơm tối hai người tăng thêm vệ c h á t một tới hai đi liền xem vừa mắt ngược lại thành đại học thành cảnh sát giao thông đại đội một đoạn giai thoại mục thanh cùng ninh n h ư ợ c cầu hôn tăng thêm hai bên người nhà giúp đỡ thay cho bộ cảnh sát giao thông ra trúc viện ba phòng mười năm vay mục thanh công quỹ còn có thừa hôn lễ chuyện này ninh n h ư ợ c vốn là muốn giản lược mục thanh người nhà không có đồng ý chỉ như vậy một cái nhi tử dù sao cũng phải đem những này năm đưa ra ngoài phần tử tiền thu hồi lại thế là liền có mượn xe chuyện này Tiếp t phụ vào h â nếu điện điểm, đề thoại thời điểm, ninh tại tại i nhược ngay tại hôn lễ công ty. hôn lễ công ty, ty một công cử c ngay lễ lễ c hoặc còn xe xe mở mùi hoặc 911 làm xe hoa, may hoa, 911 lượng 3.888 số mắn. n rất ế nếu đầu xe ba cho ngươi tìm chiếc m ị tích cực màu đen giọt bẹn nhỉ xe thể thao mùi trần người từ đâu ra bỏ ra nhiều tiền phụ thân bán cả đời s u ố tay tiền mặt không ít nhưng rất khó cùng bẹn nhỉ dính l i ễ u quan hệ a dùng tiền một cái tiểu h u y n h đệ thường xuyên tại ngươi ba chỗ này ăn điểm tâm người hảo giọt vô cùng ba ngươi đã giúp chúng ta đủ nhiều không cần phải dùng tiền thuê đắt như vậy xe ninh ngược vẫn không tin chỉ cho là phụ thân vụ n trộm giúp chính mình thuê trong lòng có điểm ế ẩm thật ta dùng tiền tiểu huynh đệ kia xe tốt nhiều d i ọ t thực quan g ngạch chỉ thấy bốn lần không giống nhau vậy được đi vậy ngươi cùng mục thanh nói hai ta cùng một c h ỗ đâu phụ thân bên kia ngữ khí cũng không giống tại gạ chính mình ninh ngược nói xong liền đem điện thoại cho bên người một mặt hiếu kỳ mục thanh thạ t h u ố c ta mục thanh thúc cho các ngươi mượn chiếc bẹn nhỉ xem ở mui ngươi tối ngày mút đi cái kia nhất phẩm quốc tế chúng cư tìm một cái gọi david thạ thúc thật không cần chương ú chút n này tiền chuẩn Thanh vàng khuyên n g g ta chỗ Mục có hổ, đi. vội đều đủ, đủ. xấu bị một trăm linh bảy trò chơi sợ lâm bảo nhi chuyện xưa nhắc lại lại quân lấy chính mình đi cổ cái gì thỏ công tôn ly lâm ninh dừng xe xong liếc nhìn cổ tay trên vệ tẹp phi lép v ệ cố ý kéo một lát thời gian vừa rồi dẫm lên tiếng chuông b à ban những ngày này lưới khóa không có phí công bên trên cho tới chưa lão sư nói đ ổ vật đơn giản không ít lâm ninh rất hài lòng hài lòng tiến bộ của mình chính là lao sư đối với chính mình rõ ràng tương đối lạ lẫm lúc trước nhìn thấy chính mình thời điểm hơi kinh ngạc tan học thời điểm lâm bảo nhi quả nhiên tìm tới chính mình câu chuyện lại là một câu không có để cùng hẹ chặt bên trong dây dưa không bỏ dáng vẻ hoàn toàn t ư phản đi theo ba trăm linh một cùng năm trăm hai mươi bảy người cùng đi nhà ăn ăn xong bữa s ủ i cảo bị lâm bảo nhi thúc giục rơi xuống cái điện thoại trò chơi nghe nói là niên cấp thật nhiều đồng học đều tại chơi còn làm cái lớp công hội không có chuyện gì cùng sát vách trường học đánh một chút thành chiến cái gì đem lâm ninh nghe được một hồi chóng đầu thẳng bội phục lâm bảo nhi này cuộc sống đại học rất tốt buổi chiều không có lớp đều có từng người ăn bài học sinh bãi đỗ xe lâm bảo nhi liên tục căn dặn làm lâm ninh đừng quên vào trò chơi gia công sau đó lôi kéo chu gia kỳ trên tay xe khi về nhà lâm hồng không tại nghĩ đến là tại nghiêm túc học bằng lái lâm linh đổi thân ra cư phục nghe hai giờ lưới khóa nhớ tới lâm bảo nhi dặn dò cầm qua điện thoại vào trò chơi nhân vật nhân vật thực phim hoặc hình thực đáng yêu hai dê cảm giác bình thường kỹ năng rất nhiều đi theo hướng dẫn l i ệ u bị đánh quái làm nhiệm vụ thăng cấp mười cấp về sau trung tâm thương mại thế giới công hội từ từ công năng từng cái kích hoạt lâm linh lục soát cái mười chín thông công bang hội danh liếc nhìn xếp hạng bản phục thứ mười mấy dáng vẻ hơn sáu mươi cái người chơi tên phía trước đều có lớp hảo lâm linh lôi kéo danh sách so sánh một fan không khỏi vui lên hội trưởng tám bảo nhi chiến lược tối cao hơn chín mươi vạn dáng vẻ những người khác đại khái đều tại trường năm mươi đại xuyên tam thạch cựu nhật này hai cái chiến lược còn không có cái kêu bảo nhi cao không khó đoán được là chính mình cùng phòng hà nội chu tiểu xuyên vương húc、không、tám cựu nguyệt là cái nhân vật nữ sắc lý dính không có chạy phần lớn người đều theo chiếu tự thân giới tính chọn nhân vật lâm ninh liếc nhìn trong điện thoại di động nữ tính nhân vật chỉ có thể trách trò chơi thiết kế không tốt cùng t i ễ n thủ chỉ có nữ tính lâm ninh không có cảm thấy thật tốt chơi cũng không nghĩ tới nạp tiền làm chiến lược chính là cho lâm bảo nhi thấu cái đầu người cho nên rời khỏi lúc chiến lược không đến năm vạn dáng vẻ một thân đưa trang bị nhưng công hội online đồng học không ai sẽ xem thường cái kia gọi không tám hai một người chơi đùa thời gian trôi qua so đọc sách nhanh hơn nhiều lâm n i n h vớt vớt có chút khó chịu cổ nhớ tới lúc trước tìm cho chính mình mới yêu thích lần thứ nhất vào phòng bếp xuất sư bất lợi nếu không phải david chạy chậm chạy đến h ỏ a đều mở không ra bao t ả i rác trong tủ khí thiên nhiên lại có cái van an toàn này lâm n i n h làm sao biết phất tay tống cổ david chơi tâm chính n ồ n g lâm linh dựa vào túi hàng thượng nói minh nâu túi vịnh từ bến tàu nhanh đông lạnh xồi cạo ngồi trở lại nhà ăn nhỏ soát một lát đội bù quét vòng nhẹ chặt nhóm chỉ nghe thấy phòng bếp trong chuyền đến ả o hào thanh â m lâm ninh luống cuống tay chân đóng hỏa buồn mắt nổi mặt nước nhẹ nhàng không ít viên thuốc sủi c ả o ra thế mà đều không thấy không tin tà lâm ninh tìm xong dài đũa sủi c ả o ra tìm được toàn dính tại đáy nổi dù sao cũng là chính mình lần thứ nhất làm cơm lâm ninh cầm thỉa xưng mấy k h o ả viên thuốc rất khó ăn có chút mất hứng nằm lại ghế s o f a cho lâm hồng đánh cú điện thoại người ở đâu đâu giá trường học lúc nào trở về tùy thời cố lên học lái xe cũng là vì chính mình phục vụ lâm ninh chặt đứt gọi lâm hồng trở về cho chính mình nấu cơm dự định gọi david đưa bữa ăn ăn cơm công phu nhiệm vụ mới thế mà sinh h à n h nhiệm vụ chu đồng buổi hòa nhạc biểu diễn một khúc ban thưởng nữ trang tệ hai trăm đặc t h u đạo cụ thăng cấp loại điểm kỹ năng một trung tâm thương mại điểm n à y sinh mới một ba bài hát lâm ninh có nghe qua tiếng nhật lâm ninh lần trước ở phi cơ điểm kỹ năng lúc liền học được lúc ấy nhìn thấy ngoại ngữ tương đối kích động không có nhìn kỹ về sau mới phát hiện là cửa tiếng nhật lúc ấy khi đến quá sức lúc này còn rất thơm đặc thù đạo vốn là t h ă n g cấp loại lâm ninh cũng đoán không được có khả năng n h a càng không biết có làm được cái gì an mặc yêu cầu thay đổi dĩ vãng không d ậ y nổi chính là sơn móng tay dày váy trang dày cao gót tất chân lần này thế mà biến thành cao quý đằng sau còn có cái dấu hỏi xem chừng cùng trước đó làm quẹt thẻ nhiệm vụ không sai bịt lắm không phải chính mình tùy tiện đáp một thân coi như đếm được điểm này sinh mới là lần đầu tiên xuất hiện không cần phải nói vừa nhìn liền biết là cái thứ tốt vật phẩm trung tâm thương mại nữ trang tệ đều nhanh phóng mốc neo kỹ năng trung tâm thương mại vạn nhất soát ra tới cái tiếng anh kỹ năng chẳng phải là mỹ tư tư về phần tại chu đồng bồi hòa nhạc thượng hát một bài chắc hẳn không ai sẽ cùng tiền không qua được lâm ninh liếc nhìn thời gian trong lòng tính toán hệ thống khiển trách lớn nhất tha thứ lộ quyết định trước tiên đem nhiệm vụ phong phóng trong nhà ít rượu hầm thu vào làm thiếp lúc đưa không ít rượu rượu đỏ chiếm đa số lâm ninh đối với chính mình ký ức mở ra cũng không có tìm được đêm đó uống kia bình nhất phẩm quốc tế trung cư liền có nghiệp chủ hội sở chắc hẳn một bình rượu cũng không k ó tìm nam trang đi ra ngoài thực thuận tiện vẹn vẹn không cần trang điểm cùng xử lý tóc liền mất đi không ít thời gian áo sơ mi trắng quần jean dạy cứng lâm ninh ra đại s ả n h thời điểm gặp phải david không có gọi david đi mở xe điện hai người một chiếc một sau vòng qua hồ nhân tạo vào gần sát bên hồ bốn tầng mái vòm kiến trúc l ầ u một tay trái là quán ba tay phải là quán cà phê trên lầu có xì gà phòng và mỹ dung viện ba bốn l ầ u là phòng tập thể thao cùng bể bơi giữ mình phần thẻ có thể trực tiếp cho nợ sẽ cùng bất động sản phí cùng nhau kế toán t nhất phẩm trung cư liền hai tòa nhà lâm ninh vốn cho rằng quán b a cũng liền ba dưa hai táo không nghĩ quán b a người còn thật nhiều nam nữ đều có có một góc hẳn là tại sinh nhật nắm sớp rất náo kia là lầu số hai nghiệp chủ nhà tiểu thư thầm mặc đùng trong nhà tại tần bắc khai thác mỏ david thấp giọng nói Nhà, Ninh không có đuổi david đi ý tứ, bên cạnh có người dùng thuận tiện, phần có mở hay không mỏ, có tiền hay không, Ninh không có hứng muộn thật hay hay thú, Đà Lâm Lâm mở mỏ, sớm đuổi đi có có có có có Vít về tứ, ý dù sao một tay vớt vớt làm ấp chén ánh mắt mê ly nhìn quần áo gợi cảm bặt k ẹ nợ đ lù kỳ david thẳng thân thể đứng ở một bên trong tay nâng bình uống một nửa thiên luận cùng khách sạn uống đến kia bình bảng hiệu đồng dạng liệt không ít nửa chén xuống lâm ninh lập tức liền yêu loại này thiêu đốt liệt mùi t h ơ m ngào ngạt cảm giác thiên luận tại luis o mười ba hết thẻ rượu khoản g trung bình năm chiếm giữ quý nhất bảo tọa giá bán không ít một bình bù đắp được hai bình rô man nghỉ cô đế luis mười ba luôn luôn đều có liệt trung chi vương mỹ dự làm vương trung vương thiên luận tự nhiên không cần nhiều lời hội sở quán ba cũng liền như vậy một bình chuẩn xác mà、nói. chương một trăm linh tám quán ba hôm nay là cùng phòng ngủ hảo tỷ mọi thẩm mặc nùng sinh nhật cho nên cố hạ một chút ban liền đến hảo tỷ mỗi nhà hội sở quán ba là thẩm mặc nùng định hảo c h â ngồi đằng sau quầy ba một mặt tường các loại rượu tia bình thiên luận bắt mắt nhất cùng cố hạ vậy cái tia chiếc mini đồng dạng giá cả cố hạ vào cửa lúc còn nhà danh qua ai sẽ dùng tiền uống nó chưa từng nghĩ cũng không lâu lắm liền có người mua uống người này cố hạ còn nhận biết cố hạ hôm nay mặc cùng trường học hoàn toàn khác biệt đai đeo cổ áo hình chữ v liền thân váy đen váy đến trên gối ba ngón vỡ cao màu đen chỉ đen nhung tám cm cao gót màu đen tiểu tây trang tiến diễm son môi ngẫu nhiên gặp học sinh của mình cái này khiến cố hạ có chút không biết làm thế nào dù sao vừa mới là thuộc các nàng mảnh này khu náo nhiệt nhất truy đổi đổ dỡn cười hào phóng cố hạ thậm chí còn dựa vào t i ể u tình nhi mắng một đống cùng loại c ầ u nam nữ thô t ụ vừa thấy đã yêu rồi thầm mặc nùng nhìn thấy hảo tỉ mọi biểu tình đục lên đến ôm cố hạ b ả vai bên hai bên cạnh thấp giọng nói không có vậy ngươi đỏ mặt cái gì cố hạ đỏ mặt nóng lên thầm mặc nùng đương nhiên sẽ không tin kia tiểu hài tử ngươi hàng không được đừng suy nghĩ vừa mới không có chú ý lúc này thầm mặc nùng đánh giá một phen hít một hơi thật sâu quả quyết nói vì cái gì hai người tuổi tắc kém ngay tại kia cố hạ đối lâm ninh cũng không có gì ý nghĩ chỉ là đơn thuần có chút không phục chính mình luận tướng mạo luận dáng người luận công tác không có cảm thấy so người khác kém hơn hai trăm vạn t ệ t ẹ t phí lấy vẹ một thân hờ mất bảy tám vạn một bình t i ê n luận gần ba mươi vạn ngươi cảm thấy thế nào thầm mặc đ ù n g nhấp một hớp ly trong một đồng nói tiếp bên cạnh c ô n g người chính là lầu số một quản gia david chúng ta này có quy định quản gia không cho phép cách cương vị siêu nửa giờ dù sao còn có đường nghiệp chủ muốn phục vụ david một chút sốt u ruột c h i sắc đều không có rõ ràng là không có sợ hãi đúng rồi lầu số một tất cả đều là hơn bốn trăm nhà giàu mỗi nhà đều có bể bơi đằng sau kia nữ nhân hẳn là trợ lý kiêm vệ sĩ dáng vẻ đứng lâu như vậy không nhúc nhích tí nào con mắt đều không mang nháy một chút không cần đoán đều biết là cái hung ác cặn b ã t ử h o à n g bét nàng xem qua đến rồi khẳng định là vệ sĩ thầm mặc nùng một bên nói một bên nghiêng đầu sang chỗ khác sợ bị người hiểu lầm sợ không được nhìn đem ngươi dọa người lại không thể đem ngươi đánh một trận cố hạ cùng lâm linh có thể đem chính mình như thế nào che miệng cười duyên nói cười cái rắm nay gọi phản xạ có điều kiện ngươi phải có cái lao cha từ nhỏ tại ngươi bên thai một ngày lại n h ả y mấy lần không muốn hô cha làm gì đều được tin ta ngươi cũng như vậy thầm mặc đùng một trăm sáu mươi lăm tả hữu thân cao giá người n g tỷ lệ vô cùng tốt không được hoàn mỹ chính là trọng tâm có chút nghiêng về phía trước con mắt rất lớn làn da trắng đ o ã n g ư ờ i lên một bên mặt có cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ có loại giang nam nữ tử dịu dàng thấy thế nào tựa hồ cũng cùng m ỏ đời thứ hai kéo không lên quan hệ làm sao nhân ra phụ thân là thầm nửa thành thầm nửa thành người cũng như tên than đã đều một nửa tư mỏ đều là hắn thầm mặc đùng tại tần tỉnh than đá đợi thứ hai cùng siêu tốc độ chạy vòng có một cái nổi tiếng danh h à o than đá tỉ hắn là học trò ta cố hạ nhìn vớt vớt chén rượu lâm linh nói khẽ ta đi làm sao có thể ta kêu phá trường học tiểu hài này có thể để ý thầm mặc đùng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi tại nàng trong ấn tượng loại cấp bậc này đợi thứ hai kém nhất đều là sơ trung sư thành cao trung mục nát đẹp chủ cái gì gọi là phá trường học một bản được không có dám hay không cho chính mình trường học cũ một chút tôn trọng húng chi ngươi không phải cũng giống vậy ạ cố hạ tức giận chừng thẩm mặc đùng đồng dạng ta là tiếng anh cặn bã ta t i ê u ngạo hắn cũng thế lời này cố hạ không mù nói lâm linh thi đại học tiếng anh thành tích đích thật là có điểm cặn bã suýt cho hay đến rồi có m g ộ i tử coi trọng người học sinh thầm mặc đùng chỉ chỉ lâm linh ngồi phương hướng ngón tay tại bên môi khoa tay cái hư t h a n h thủ thế trong tầm mắt nữ nhân một bộ màu rượu đỏ liền thân v á y ngắn màu nâu đại ba lãng thiết kế cảm giác mười phần vừa nhìn chính là thường xuyên làm tóc chủ đơn hoa van cơ lưu vảm ạ mặt dây chuyền tay trái cả tỉ ở bã lòn bờ lờ ù đồng hồ tay phải cạ tỉ ở vòng tay thoa trắng nhạt vòng tay v á lén tí nổ đinh tán l õ a màu hồng tám cm cao gót trắng đoán hai chân thon dài thẳng tắp những nơi đi qua một k i a làn gió thơm trong n g á y mắt cố hạ vừa mới đối với chính mình mặt giá trị tự tin giao động tô tử tử thành phố tây kinh k a n h giải trí người dẫn chương trình là m người rất giữ mình trong sạch chúng ta lầu số hai hàng xóm vừa mới là bóng lưng t h ầ m mặc nùng không nhận ra được lúc này tô tử tử đã nghiêng người ngồi tại lâm linh bên cạnh chân cao trên ghế thẩm mặc nùng tự nhiên thấy rõ ràng a khó trách cảm thấy khí chất quái tốt cố hạ nói xong m ộ tôi ngụm đem ly rượu đỏ trong tay uống xẻ xẻ. Người tốt, tô tử r o n tử lời còn chưa nói hết lâm ninh liền đem một bên bình rượu đẩy đi qua cường độ vừa đúng bình rượu đứng yên ở tô tử tử có thể đụng tay đến địa phương ưu nhã rót cho mình non nửa chén tô tử tử học giả lâm ninh dáng vẻ lắc lắc chén rượu người duyên nói nay một ngụm không sai biệt lắm một vạt thối hoàng kim cũng đối với nó đáng tiền lâm ninh cảm thấy cái này gọi tô tử tử nữ nhân có chút không hiểu ra sao đẹp thì đẹp vậy tuổi tác trí ít lớn hơn mình một vòng đáng ra nha lúc này cho cái ánh mắt ra hiệu tô tử tử có chuyện gì nói chuyện thêm cái h ạ i chặt tô tử tử cơ chén rượu nhìn chính mình móng tay nhẹ nói lâm ninh không có đáp lời thậm chí liền dư thừa biểu tình đều chẳng muốn cho quay người lại cái cầm để tại quầy ba tay phải vớt vớt làm ấp chén tay trái hướng một bên cơ cơ tô tử tử còn không có kịp phản ứng lâm hồng liền đã đứng ở giữa hai người mời lâm hồng nói xong mặt không thay đổi nhìn tô tử tử tô tử tử cũng không để ý cười g ỡ đem đầu tóc một ngụm đem rượu trong l y uống sạch sẽ nhưng người đối nghịch lúc phương hướng giang tay ra lớn tiếng nói ta t h u a nha đổi lấy bên kia mấy người trận trận cười vang chúng ta đang đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm chớ để ý tô tử tử hướng về phía lâm n i n h nói xong liếc nhìn trước mặt vẫn như cũ đứng thẳng tắp mặt không thay đổi nữ nhân tiêu sái xoay người lắp m ô n g chi về tới lúc trước vị trí ha ha chúng ta đài bao hoa cự đoạn video này ta muốn phát nhóm bên trong cùng chuyên mục thợ quay phim lý thần thông cười nói thế nào tiểu thí h ả i kia có hay không bị điện giật đến thợ trang điểm một đường cười hỏi thật đáng tiếc cũng không có cắt mọi việc đều thuận lợi đài hoa an quýnh đây chính là đầu một lần trong lúc nhất thời tô t ử t ử bên này ngược lại là náo nhiệt không ít bên kia cố hạ thẩm mặc nùng nhìn nhau cười một tiếng cố hạ vừa muốn mở miệng thẩm mặc nùng nhưng lời nói lại ra kinh người này mê ly ánh mắt này một mặt lạnh nhạt đầy bình rượu tiêu sái này tay nhỏ vùng lao nương đều ướt chương một trăm lẻ chín ca hát có dám hay không rụt rẽ điểm ngươi đại hắn nửa vòng cố hạ khẽ vớt cảm d ư ớ i đầu bất đắc dĩ nói có dám hay không tư tưởng khỏe mạnh điểm ở m ớ t liền không thể là nước bọt sao đây chính là ngày vận đầy trung liền hơn bảy trăm bình thầm mặc đ ù n g phủi cố hạ một chút một bộ ngươi tư tưởng quá bẩn không nghĩ để ý đến ngươi hình dáng đ ừ n g g i a bộ vừa vặn ngươi tại cho ta phân tích gia hỏa này khai giảng đến hiện tại một tiết ta khóa đều không có đi qua lại biết ta chia tay chuyện cho nên thật đúng là không thế nào hả ở chung cố hạ liếc nhìn lâm linh xoay người lại trực tiếp hỏi ngươi cùng lý hoành m i ệ n nhi đều không có hôn qua liền vân hắn làm sao biết thầm mặc đùng có chút buồn b ự c đầu năm nay làm lao sư còn cùng học sinh nói cái này ai chuyện này cũng trách ta trước khi vào học lý hoành cho ta nói lúc chia tay ta nghĩ đến cái cáo biệt đi qua xem một lần cùng nhau nhìn qua đ i ệ ảnh ăn một lần lần đầu hẹn họ ăn cơm kết quả từ đầu khóc đến đuôi không nói còn toàn làm hắn thấy được cuối cùng chia khóa xe điện thoại quên xe trong cũng là bắt hắn điện thoại gọi điện thoại nghĩ tới chuyện này cố hạ đã cảm thấy có chút mất mặt làm sao nghe được như là thần tượng kịch vẫn là ngược duyên cái loại này chật chật hết thể bi thảm tình yêu chuyện xưa đều là từ trùng hợp bắt đầu thật không cân nhắc c á n cỏ thầm mặc đùng rảo hoạt cười cười không đợi cố hạ nói cái gì lôi kéo cố hạ liền hướng lâm n i n h đi đến thích khóc ủy hai nữ khí thế hung hung đứng tại lâm n i n h trước mặt lâm n i n h nghị trang nhìn không thấy cũng khó khăn gọi ta cố lao sư ta là ngươi anh ngữ lao sư cố hạ mặt có chút đỏ thật sự là thích khóc ủy cái tên hiệu này có điểm lệnh người t h à n thùng a ta đây ngày đó đích sắc không có nhận lầm hồi tưởng lại ngày đó tại thư viện thân ảnh lâm linh nhẹ nói sư đệ ngươi tốt ta gọi thầm mặc đùng gia phụ thẩm lửa thành không ngại uống một chén đi lâm ninh ngại hay không không nhìn ra thẩm mặc nùng là thật không có chút nào để ý vừa dứt lời liền lấy qua bình rượu cạch cạch ngã non nửa chén uống một hơi cạn sạch không nói còn tạm tạm miệng mực đồng kịp phản ứng cố hạ chỉ cảm thấy mặt càng đỏ hơn lúc này cũng không tiện cùng lâm ninh lại nói cái gì lưu lại câu lớp anh ngự a không cho phép trốn về sau lôi kéo thẩm mặc nùng trở về lúc trước góc lâm ninh l i ế c nhìn thẩm mặc nùng kia ả n h trên tường sinh nhật bố trí nghiêng người sang tại david bên thai nói vài câu đứng dậy ra hội sở ngài tốt thầm nữ sĩ đây là lâm tiên sinh đưa ngươi nói xem ngài th Cũng、chúc ũ n g c ngài sinh nhật vui vẻ cảm ơn david yêu người n h a david k h o a tay cái o、okay、k biểu tình chạy chậm truy lâm linh đi thầm mặc đ ù n g liếc nhìn trong tay không sai biệt lắm còn lại một phần ba bình rượu thuận tay chụp trường chiếu sau cười nói không sai biệt lắm mười vạt h ố i tiểu gia hỏa này thật đúng là bại gia ngươi vừa còn uống không ít cố hạ không cao hứng nhi trắng thầm mặc đ ù n g một chút cái này đau lòng ngươi có muốn hay không uống mở miệng một tiếng nhẫn vào nhà thầm mặc n ù n câu này thanh em rất lớn một bên nguyên bản chính đụng rượu mấy người lập tức vây quanh cố hạ liếc nhìn lâm linh rời đi chỗ ngồi liếc nhìn trong đám người thở mặc m đ ù n g dơ cao lên bình rượu ấn tượng bên trong tựa hồ theo lâm linh đem rượu bình đẩy ra một k h ắ p kia trở đi liền lại không có c h ạ n qua vừa mới ngồi con tốt lúc này ra hội sở một hồi gió lạnh thổi qua lâm linh đột nhiên đã cảm thấy có chút trời đất quay cuồng cũng may lâm hồng phản ứng rất nhanh tiến lên một cái đỡ lâm linh cánh tay lâm hồng ngươi con ta trở về chứ sao được đường về nhà david ngồi tại xe buýt bên trong yên lặng lấy điện thoại di động ra kéo đen đầu kia giá trị mười vạn bang tin nhắn dãy số trung tư bởi vì lúc trước mua hai tay có chút cũ, cũ. phòng ở hai căn phòng có chút tiểu nữ nhi đi học địa phương có chút xa cha mẹ bệnh mạng tính tiểu đệ tiền sinh hoạt mười vạn bang không ít lý đạt lắc đầu suy nghĩ về tới cái kia sáng sớm cái kia xuyên váy ngủ nghiệp chủ hôm nay lại bán đi hai thân ha ha người đến mai nhớ rõ đi lâm tiểu thư kia cầm quần áo người yêu cười rất thỏa mãn bưng cơm ra tới lúc bước chân nhẹ nhàng lý đạt cười cười cảm thấy cái này đủ chưa đêm nay lý đạt ngủ so thường ngày an tâm sự thật chứng minh đắt đi nữa rượu uống nhiều quá đồng dạng không thế nào thoải mái lâm ninh tối hôm qua uống hơn phân nửa bình cho nên trung báo vang lên lúc lâm ninh chính nắm lấy tóc của mình đụng phải gối đầu luôn cảm thấy trong đầu dài quá cái thứ gì giống như lâm hồng gọi david cho ta đưa bát cháo hoa lại đến một thế gạch c u a bao ta muốn chết rồi dựa mặt thời điểm lâm ninh lộ ra nửa người ngoài miệng còn mang theo điểm bọt kem đánh răng được trong nhà có người thật rất không tệ lâm ninh liếc nhìn đánh thẳng điện thoại lâm hồng nhớ tới tối hôm qua con chính mình thân ảnh trong lòng ấm áp không ít the dịt cắt tờn cháo hoa cùng gạch cô bao cùng hỗ thành phố không có gì khác biệt lâm ninh bữa này điểm tâm ăn rất thỏa mãn hoan quá mức nhi lâm ninh liếc nhìn thời khóa biểu lại muốn cho thích khóc quỷ thất vọng lớp anh ngữ có đi hay không không có kém không bằng ở nhà lên mạng khóa nghiêm túc nghe hai giờ lời khóa lâm ninh cảm giác mình tiến bộ rất nhiều lòng tự tin tăng vọt đổi qua tiếng anh chỉ so với lần trước nhìn nhiều năm phút đồng hồ tiếng anh quá khó khăn nắm khổ nhàn kết hợp lâm ninh cầm phó thủy tinh cờ tướng chạy chậm đến lâm hồng bên cạnh lâm hồng theo giúp ta đánh cờ chứ sao ta sẽ không ta dạy cho ngươi được một lát sau ngươi rõ ràng nói ngươi sẽ không lâm ninh cảm thấy chính mình có chút ốc thế mà cùng một cái robot đánh cờ cảm giác cùng dưới máy vi tính không có kém tất cả đều là thua lại rơi xuống một ván chỗ ba viên lâm hồng quân cờ cuối cùng ván hồi mặt mũi chơi chán nháo đủ rồi nhiệm vụ nên làm còn phải làm di trúc không có khả năng không lớn tiếng anh lâm ninh xem chừng còn phải dựa vào lần này điểm kỹ năng cùng điểm nảy sinh mới theo ngăn kéo lấy ra kêu khoản màu đỏ điện thoại hẹn họ mời trực tiếp làm lơ tới tới lui lui không phải thủy liệu pháp chính là điện ảnh hk ra ok ăn cơm lâm ninh thật không có hứng thú gì cũng không phải là hẹn nam trang chính mình n g ồ i phịch ở ghế s o f a trên xoát h ẹ chặt thư từ qua lại ghi chép trung lão niên nhóm bên trong mình t ì n h thai to mặt lớn không ít có vẻ như cùng chu đồng đều không như thế nào đáp đường tuệ lúc trước tại hỗ thành phố có để là vì đi xem chu đồng dứt khoát tìm t o n y thử xem ta muốn tại chu đồng bồi hòa nhạc thượng hát một bài ca nhất định phải hát bởi vì là t o n y cho nên lâm ninh một chút không có k h á c h khí t h y kinh trận này t o n y h ệ chặt trở về rất nhanh nội dung đem lâm ninh hoảng sợ không nhẹ hệ thống này không khỏi cũng quá thần điểm t h kinh có sao tô ni không có trở về h ẹ chặt trực tiếp phát cái video tới lâm ninh điểm thông qua bóng người loại lên trong nháy mắt c ủ a máy tony hẳn là không nhìn thấy bên kia một chút phản ứng đều không có lâm ninh vững vàng hạ tâm nhảy huệ chặt phát cái tại ngâm tám vội vàng vào phòng giữ quần áo chụp vào cái váy ngủ cùng bên ngoài đáp ngồi tại trang điểm trước gương cẩn thận hóa trang l a u cái bánh đ ậ u sắt x o â n môi nhấp nhẹ hạ môi cho tony phát cái video a như thế nào đánh đóng vai như vậy xinh đẹp bên kia vừa mới kết nối tony liền khen muốn ra cửa lâm ninh tùy tiện tìm cái cớ liếp nhìn tony bên cạnh đứng đường tuệ nói tiếp đêm đó thật ngượng ngủng phiền phức tiểu tuệ tỷ đường tuệ n h ấ t mặt mờ mịt vừa mới chuẩn bị há muộm liền bị tony l â y nói một bên nói chính sự vừa nói với ngươi có thể giúp đỡ sao tiền không là vấn đề rất có thể à ngươi coi người ta lúc trước đuổi máy bay đi đâu không phải liền là cùng hắn tuần diễn nha lại nói ngươi cũng không nhìn tin tức sao không có chút nào quan tâm nhân ra tony một bên nói một bên còn dơ điện thoại không biết tại chạy đi đâu ngươi thật tuyệt vậy ngươi giúp ta nói một chút lâm ninh cho cái ngón tay cái nói chờ một lát chính hắn. ngươi nói ư với t r ạch u Đồng. vậy ta lần à t u này đến ta buổi hòa nhạc cho người ký bên kia rõ ràng không nghĩ tới lâm ninh sẽ nói một câu như vậy ta nghĩ tại ngươi buổi hòa nhạc hát một bài ca đây là ta từ nhỏ mộng tưởng đây là lâm ninh vừa mới linh quang lóe lên n g h ị đến cái cớ luôn luôn tìm lý do không bằng hướng em thai mà nói ha ha liền sợ ngươi đến một câu từ nhỏ nghe ta ca lớn lên chu đồng tâm tình không tệ lâm l á o bản làm thần bí khách quý mánh lới ư đầy đủ chính mình buổi hòa nhạc mặc dù không l o bán nhưng cũng không để ý nhiều một chút chú ý h ư ớ n g chi đều biết tiểu nha đầu này bối cảnh thần bí một ca khúc thời gian thêm một cái bằng hữu tổng không có chỗ xấu ta đây đem ngươi định thành thần bí khách quý quá tận lực ta không nghĩ tới tại ngành giải trí phát triển lâm ninh là thật không có nghĩ tại ngành giải trí phát triển quả quyết cự tuyệt nói ừm vậy dạng này đi ta biết hát một bài hắn tới nghe ta buổi hòa nhạc đến lúc đó đại bình phong sẽ tùy cơ chụp hình bắt được ngươi ngươi đi lên hát thế nào lâm ninh hai mắt tỏa sáng cái này cũng thực không tồi nghĩ đến chu đồng h ắ n không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này rõ ràng rất có kinh nghiệm dáng vẻ cảm ơn chu đồng lâm ninh cười đến thực vui vẻ một bên tony chen miệng nói liền không cảm ơn nhân ra sao ngươi mặt đại một bên đi đừng cản ta xem thần tượng c ù n g tony lâm ninh cho tới bây giờ không có khách k h í qua tony còn giống như rất dính chiêu này ngươi chuẩn bị hát cái gì ca t o n y h ĩ cởi tránh ra màn hình chu đồng hỏi tiếp ta cũng không biết tạm thời chọn thanh điệu cùng hai bài tiếng nhật bên này định ra đến còn lại chính là chọn ca chuyên nghiệp chuyện tự nhiên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp có cái thiên vương giúp chính mình cớ sao mà không làm cái này có một số việc ngươi khả năng không rõ ràng tiếng nhật ca coi như xong đi chu đồng thay đổi lúc trước thân thiết thậm chí nghe được lâm ninh nói tiếng nhật ca thời điểm còn có chút lãnh đạo vậy thanh điệu đi hát cái gì lâm ninh thực không quan trọng trực tiếp đáp được ngươi thuận tiện nói đi theo nhạc đệm hừ một cái đi chờ một lát lâm ninh bên kia đi tìm nhạc đệm chu đồng bên này đó n mạnh liếc nhìn một bên t o n y cười nói đây chính là ngươi phía trước nói tiểu cô nương còn thật đáng yêu nàng chính là như vậy đừng nhìn nghĩ vừa ra là vừa ra người rất nhiệt tình quen thuộc ngươi liền biết ngươi cũng rất lớn khí diêm n h i bên kia muốn mượn ra pha không nói hai lời liền cái chìa khóa ném cho người khác còn gọi điện thoại kêu lượng lao tư lai tư chính là giống như đoàn làm phim xảy ra chút chuyện lại đem xe đụng t o n y chưa từng che giấu đối lâm ninh thích cho nên như thế nào hảo như thế nào khen nghe nói mới mười tám tuổi chính là mê niên kỷ chính là hy vọng nàng ca hát đừng quá khó nghe ta mê ca nhạc thế nhưng là rất nhiệt tình ách cái này ta không thế nào rõ ràng không dám đánh cam đoan lâm ninh động tác rất nhanh đối màn hình khoa tay ok thủ thế chu đồng thuận tay ra mạch ta bắt đầu lâm ninh mang theo thai nghe hừ thực đầu nhập cảm giác chính mình hừ cũng không tệ lắm cùng chu đồng cái này nguyên hát chẳng phân biệt được cao thấp dáng vẻ chính là video đối diện hai người biểu tình có chút kỳ quái miệng há thật to không nói tony còn khoa trương vỗ chính mình chán thần tượng tony lâm ninh có chút làm không rõ ràng nghi ngờ nói ai nha ta đại bà bối nhân ra cảm thấy ngươi vẫn là đừng ca hát ngoan tony ngữ khí rất khoa trương lâm ninh không tin được liếc nhìn chu đồng dù sao cũng là thiên vương âm nhạc tố dưỡng đáng tin cậy á c h tony nói đúng chu đồng có chút xấu hổ sờ sờ c á i ót không có g a ta lâm ninh vẫn cảm thấy chính mình giọng nữ phát âm thật là dễ nghe ca hát hẳn là cũng rất êm thai mới đúng được rồi ta tìm người làm cho ngươi cái mang bổ âm nhạc đệm tối nay phát cho ngươi làm thần tượng phí tâm được ngươi hảo hảo luyện ca đi ta trước bận rộn chu đồng nói xong cũng đi đ o tôi hẳn là bề bộn nhiều t việc thỉnh thoảng có người đang tìm vội vàng treo video nhiệm vụ chuyện có tin tức nữ trang lúc này cũng mất cần hệ thống càng là xem đều không cần nhìn một chút lúc trước hóa trang có thể tháo tháo trang sức so trang điểm đơn giản chính là chẳng biết tại sao nhìn gương trong quen thuộc sinh mỹ dung mạo lâm ninh cầm tháo trang sức b ô n g bài tay có chút không bỏ sáng bóng rơi phấn lau không xong hồi ức trong đầu tất cả đều là ngắn ngủi mỹ lệ nữ trang sai lầm rồi sao để tay lên ngực tự hỏi nữ trang thật mang cho chính mình rất nhiều rất nhiều hoa phục đẹp dày biệt thự danh xa xỉ tiện tay tặng người danh h i ệ u c ư ờ i nói cho mượn xe xịn thần bí khó lường bối cảnh có giá trị không nhỏ sản nghiệp anh công tức di sản chờ một chút vân vân nữ trang để cho chính mình có dũng khí đối mặt đêm tối để cho chính mình có lâm hồng để cho chính mình có dựa vào để cho lâm ninh h có thể không hiểu rõ cho nên lâm ninh muốn đi ra ngoài đi một chút không vì nhiệm vụ chỉ là đơn thuần nghĩ thử vứt bỏ trong lòng chán ghét đi đi một chút nghiêm n túc trang điểm tỉ mỉ xử lý tóc đồng hồ vòng tay mậu lam nhạt thẳng ống còn jean phường n trâu thượng ơ tầm trong, màu quần áo u chỗ n đậu xe luôn luôn khẩn trương phòng ngừa lần nữa bị kéo lâm ninh đợi nửa ngày mới tìm cái chỗ đậu xe chính là chiếc phe da di này liền những cái chuyển xe hình ảnh đều không có lâm linh n g ã mấy lần đều không thể đố vào đi đằng sau một cái lái mẹ xe đẹp d 6 5 đại thúc hẳn là đã đợi không kịp xuống xe gõ gõ lâm linh cửa sổ xe cần hỗ trợ sao đại thúc rất khách khí con mắt cũng không có loạn nghiêng mắt nhìn lâm linh liếc nhìn phía sau chắn đầy xe long nhẹ gật đầu không tới một phút phe gia di ổn ổn đố vào hai chiếc xe ở giữa đại thúc rõ ràng không phải lần đầu tiên mở phe gia di thực thành thạo lâm linh khoa tay cái, ngón tay cái. đại thúc cười khoác khoắt tay lên xe đi lâm linh liếc nhìn lái rời mẹ xe đẹp việt giã thấy thế nào đều cảm thấy cùng đằng sau rán siêu tốc độ chạy câu lạc bộ tiêu chí không đáp một bên đi theo dõi sách lâm hồng không có đeo kính dâm lâm ninh vừa đi vào phường thượng đường lớn liền bị thường xuyên lên mạng du khách nhóm nhận ra được nay chẳng nhiều cái g i a pha nữ thần a còn g i a pha nữ thần g i a pha đều đụng hiện tại là lâm lão bản làm sao tới phường thượng nói nhảm lâm lão bản vốn chính là chúng ta đại tây kinh đến phường thượng không phải rất bình thường à. c l nhà màu rượu đỏ nhung tơ lại là bản số lượng có hạn đổi b hả c h ư ơ n một trăm m ư ơ i một thường ngày đến phường thượng ăn cơm rất nhiều người du khách cũng nhiều lâm lão bản thân cao cùng mặc đắp không khó nhận cho nên rất nhanh t i t o k h u bụi chờ liền có lâm lão bản tại phường thượng ảnh chụp cùng video khác biệt dĩ vãng chính là lần này lâm lão bản bên cạnh nhiều một cái mặt không biểu tình mang theo bao nữ nhân lão lưu ra viên thuốc canh là lâm ninh trước kia thường ăn thêm viên thuốc là nhất định phải một chân canh thêm viên thuốc lâm ninh thanh âm không lớn lại thực thanh thúy lão lưu ra một đám thực khách không hẹn mà cùng n g ầ n đầu đến liệt lão bản là cái hơn ba mươi tuổi hẳn là nhận ra lâm ninh gửi đến thực sán lạ ách ngày hôm nay cũng coi là cho ta đại tây kinh dọn nữ thần đã làm cơ liệt tiêu chuẩn tần tỉnh tiếng địa phương rất thân thiết lâm ninh cười thuận miệng tiếp câu tấu là dọn lão bản s ừ n g sốt một chút đi theo cười ra tiếng một bên xem náo nhiệt các thực khách cũng cười theo g i a pha nữ thần lâm lão bản tựa hồ cũng không tưởng tượng bên trong như vậy cao không thể chạm một bát nóng hầm hợp viên thuốc canh viên thuốc chặt chẽ đánh răng ngai sức lực mười phần thịt bò canh trong trẻo một miệng lưu hương tính tiền thời điểm lão bản khăng khăng không lấy tiền nói là muốn cùng nữ thần hợp phép một trường lâm ninh không có cự tuyệt rời đi thời điểm lão bản thẳng hô hào muốn đem ảnh chụp treo trên tường kém chút đem lâm ninh dọa cái l à o đảo lão bản nói xong hẳn là phản ứng lại một mặt cười ngây ngô không biết nói cái gì cho phải t r e o đến một đám thực khách cười vang liên tục phương thượng quà vặt rất nhiều lâm ninh đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua không ít đồ ăn vặt cũng ăn không ít tặc nguyên tiêu càng làm cho lâm ninh hận không thể đứng tại chỗ chờ không đói bụng lại đến một chuỗi dâu rồng sốc giòn đậu p h ọ n giang hạt vừng đường trang hai túi nhỏ ngoại trừ đi đâu nào có người chụp ảnh bên ngoài cùng nam trang lúc đi dạo không có kém mấy cái tiểu tỉ, tỉ lấy dũng khí đi lên chụp ả lâm ninh cũng không có cự tuyệt có lẽ là bởi vì lâm hồng cũng không gặp có nam đi lên bắt chuyện p h ư ờ n g ra đường ngõ hẻm không ít giày cao góp t dẫm tại gạch xanh thượng kỳ thật cũng không như thế nào tạm biệt nhất là phường thượng lâu dài khói lửa mịt mù gạch xanh chân nhắn không ít cho nên lâm ninh môi đi một bước đều rất cẩn thận đi nhiều tự nhiên sẽ mệt có chút bướng b ỉ n h lâm ninh chính là đem lần trước nam trang lúc đi qua đường đi hết một lần vừa rồi nửa giữa lâm hồng trở lại bãi đỗ xe có giày đế bằng vì cái gì không mặc giày đế bằng lâm hồng liếp nhìn ngồi tại điều kiện vị đổi giày đế bằng lâm ninh đột nhiên hỏi không tại sao lâm ninh thanh â m rất nhẹ không đợi lâm hồng nói cái gì nói tiếp đi đi xem phim lù mì ở giờ ngay tại làm kinh điển ca kịch liền triển phật trà hoa nữ cây sáo thần c ắ t mẹn họ t h e o lộ con đấm hít trở lâm ninh nhớ rõ mẫu thân thường xuyên ở nhà bộ k i a sở tệ nữ thượng dạy chính mình đánh c ắ t mẹn cho nên cũng không khó chọn không khéo chính là c ắ t mẹn buổi diễn muốn chờ hai ngày lâm ninh liếc nhìn chen trúc lấy phiếu điểm nhưng người sang thấp giọng tại lâm hồng bên thai phân phó vài câu lâm hồng gật gật đầu lần nữa trở về thời điểm đi theo phía sau một vị tự xưng ảnh thành phố tổng trung niên nữ nhân không cần chờ hai ngày đặt bao hết đặc biệt chiếu nguyên một gian phòng chiếu phim chỉ ngồi lâm linh một người hai bảo vệ đưa lưng về phía đứng tại phòng chiếu phim cửa ra vào đối đầu những cái kia ánh mắt hiếu kỳ anh hoàng gia ca kịch viện xuất sắc hiện ra t i ể u chí so mới yêu cùng tự do bi k a tình yêu như là một đầu tự do chim nhỏ so mới dưới ngòi bút nữ tính cắt mèn sinh mệnh cùng tình yêu đều là tự do ném lâm linh thấy hết sức chăm chú có chút vẫn chưa thỏa mãn lại điểm trận trả hoa nữ ca kịch vương giả nhiều minh qua một khúc gạ lẹt sảng dợ dễ đủ m ạ con cùng vợ đỉ tình yêu bi ca vạn vật có giá bao quát tình yêu hai trận thị giác cùng tính giác thị n h i ế n làm lâm ninh cảm xúc rất nhiều đường trở về lâm ninh tăng giá gọi công ty dọn nhà lập tức đi lao c h ạ c h lôi trở lại bộ kia nguyên lai、like、tưởng rằng sẽ v i n h viễn gác lại s ở tên ấ y điều âm là cái việc cần kỹ thuật cũng may có trọng thưởng tất có d ũ n g phu d ạ n g sáng gần lâm ninh đã ngồi ngay ngắn ở trước d ư ơ n g cầm gó quen thuộc đen t r à n g khóa cắt mẹn cái cuối cùng âm tiết im bặt mà rừng lâm ninh bông u xuống tấm tre nhìn chính mình tinh tế hai tay trong đầu tất cả đều là mẫu thân tay bắt tay dậy chính mình dáng vẻ nửa bình luis mười ba trời tối đến trời sáng những cái kia ép chuyển khó ngủ đêm nguyên lai ít chẳng qua là bình d ư ợ u mạnh kéo màn cửa sổ ra nhìn không xa hồ nhân tạo lâm ninh b u ấ t vớt căng đau đầu tối hôm qua đã đổi về nam trang lúc này đến là bất việc nhi không ít một phen r ử a mặt lâm ninh đổi thân đồ thể thao lôi kéo lâm hồng đi chạy vài vòng trở về thời điểm nửa ỉ lại lâm hồng trên người không mệt chỉ là đơn thuần thích cái này kiên cường thân ảnh thích cái này có thể tùy ý chính mình làm cản nghe chính mình nghĩ linh tinh người nhà giữa trưa ở nhà ăn đáy biển bớt giao hàng to như vậy tầng cao nhất bình đài trên lần thứ nhất có thân ảnh của hai người tại lâm ninh mánh liệt yêu cầu hạ lâm hồng ăn cái gì lâm ninh miệng há lao đại ăn cơm xong không lâu rừng mục đỏ một lần đi toát lét có chút hiếu kỳ lâm ninh vụn trộm rơi ở phía sau thăm dò quan sát sau đó thiếu chút nữa đem giữa chưa ăn đồ vật tất cả đều phun ra vạn vạn không nghĩ tới người máy hóa ra là từ chỗ nào vào từ chỗ nào ra thật đúng là tính sai đều tại ngươi uống một hớp đè ép áp cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều lâm ninh oán giận nói ngươi làm ta ăn không máy không có tiêu hóa công năng cho nên nhất định phải lâm hồng mặt không thay đổi bày tỏ sự thật đằng sau khoa học nguyên lý lâm ninh không nghe lọc thai vừa nhìn thấy lâm hồng miệng lâm ninh liền nôn khan không ngừng chu đồng rất cho lực lâm ninh tại thư phòng nghe lưới khóa thời điểm tony phát tới hại trát hỏi lâm ninh muốn hòng thư lâm ninh cho chính mình nữ trang số điện thoại di động đăng ký hòng thư nhạc đệm sau đó liền phát tới nhạc đệm tới tay lâm ninh lúc này cũng mất học tập tâm tư uống chén nước thấm giọng nói rất nhanh nhất phẩm quốc tế trung cư tầng cao nhất liền chuyển đến câu kia quen thuộc ca tử tránh thoát hết thẻ trói buộc bay về phía kia mảnh bầu trời xanh thảm để chúng ta bỏ qua này sớm đã xem đủ lồng chim lâm ninh h hai lần còn, còn lâm ạ lại i còn thục cùng thuần nhớ xót tử. l hồng bị trở về thời điểm lâm linh chính hết sức chuyên chú nhìn anh kịch sơ lọc quốc ngữ phụ đề tiếng anh nguyên thanh quả nhiên đẹp mắt rất nhiều lâm linh xem say sưa ngon lành cảm giác tiếng anh thính lực tiến bộ không ít cơn tối là lâm hồng làm lâm ninh lúc trước cố ý gọi điện thoại nói muốn nếm thử lâm hồng trung nghệ lâm hồng khi trở về mua không ít nguyên liệu nấu ăn đơn giản cháo gạo chút thức ăn một cái tiểu hoa quấn lăng là làm lâm ninh ăn đã xuất ra hương vị nước mắt thẳng hướng trong chén lưu trước khi ngủ một bình rượu đã là bình thường trạng thái dựa vào tựu kỉnh lâm ninh tại bộ kia sở tệ nơi t r ư ớ c c ạ cạch h c cạch đấm vào đen trăng khóa đồng mát gà xìm ăn hồn khúc c ấ m cuối dường như có loại ma lực lâm hồng tới thời điểm lâm ninh đã ghé vào trên phím đàn ngủ chân một bên còn ngã cái thiếu đi hai phần ba bình rượu chương một trăm mười hai luyện ca hoa mắt vắ cũng họng bút khói cảm giác đích sắc chẳng ra sao cả lâm n i n h nửa tựa tại đầu giường tiếp nhận lâm hồng đưa tới ly nước kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ nam nữ trang đi qua cùng một cái đường là lâm n i n h ra cửa lúc lâm thời khởi ý không ăn cùng một nhà cửa hàng là muốn cho chính mình lưu một cõi cực lạc trừ qua lâm lão bản thân phận p h ư ơ n g thượng lão bản nhiệt tình vẫn như cũ du khách vẫn như cũ tiện tay mua xuống một bộ đầy đủ chụp ảnh thiết bị tiện tay bao xuống cả gian phòng chiếu phim cuối cùng đều là vì chính mình nữ trang ra ngoài lúc cái loại này sợ bị người phát hiện sợ hãi cái loại này đánh đáy lòng khẩn trương cùng kích thích sớ mất chán ghét nữ trang chính mình cùng chính mình không qua được cũng không biết mưu đồ gì lâm ninh tự rêu c ờ i cười đáp án đã không có quan trọng lớn dựa mặt thời điểm lâm hồng đã làm tốt bữa sáng một bát cháo hoa hai đĩa thức nhắm trứng gà bánh bột mì đơn giản mà ấm áp lâm ninh thực không có hình tượng ăn như h ổ đói sau khi ăn xong còn dùng ngỗng nhỏ sờ sờ đầy chén lâm hồng đi học bằng lái lâm ninh muốn đi trường học đi ngang qua béo lao bản g quầy hàng thời điểm l i ế p nhìn đoán chừng là vội vàng nữ nhi hôn sự không có da quầy xuống xe lúc lâm ninh trong miệng còn tại hử phát thanh điều Ba t lâm linh một v đi,、so、đi rất thẳng thắn lâm bảo nhi có chút thảo não lưới khóa không có phí công bên trên lão sư nói cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy lâm ninh nghe rất nghiêm túc cũng không có gì điểm đáng ngờ giữa trưa tại nhà ăn ăn nổi đất cùng bánh rán quả lâm ninh cởi cự tuyệt vương hút ra ngoài ăn đề nghị xếp hàng thời điểm cùng một bên đồng học hàn huyên v à i c â u huệ chặt bên trong có thêm một cái gọi an lạnh hào h ư u buổi chiều hai mảnh tiếng anh lấy xe lúc nhớ tới lần trước thích khóc quỷ tại quán b a nói lời lâm ninh sờ sờ cái mũi trở về phòng học tìm cái r ử a vào sau cửa ngồi thích khóc quỷ hôm nay hẳn là có c ô ý trang điểm bộ váy bạch sấn vỡ màu da ba cm dày cao gót cao cao co lại tóc dài vào cửa lúc nhìn thấy lâm ninh cố hạ hài lòng cười cười cũng không có điểm danh trực tiếp tiến vào chủ đề một n g ụ m tiêu chuẩn h n h k h a n g làm lâm linh mỹ mắt thẳng đánh nhau cố nén bối rối nhìn hai tiết khóa chân tiếng trung vang lên thời điểm lâm linh quả quyết từ cửa sau rời đi luôn cảm thấy kém cặp mắt tiếng ít chút ý tứ phong tắm thật là một cái ca hát nơi tốt tự mang hút v a n g cảm giác chính mình hát sò chu đồng còn tốt đã chu đồng đã đáp ứng giúp chính mình ngăn bài nhiều như vậy mê ca nhạc hát tốt hơn một chút cũng là phải một người luyện thế nào đều như vậy cảm giác chính mình hát cũng không tệ lắm lâm linh muốn đi cờ tờ vờ thử xem lâm hồng còn chưa có trở lại một người đi cờ tờ vợ cùng ở nhà hát không có kém vạn nhất gặp phải cái hán tử say cái gì nữ tử phòng thân thuật hẳn là không c á i gì dùng h ẹ ệ chặt danh b ạ bên trong lật ra đường này hà tỷ tựa hồ đối với thủy liệu pháp tình hữu đ ộ c trùng lại tại hẹn mình nói cho chính mình chuẩn bị cái tiểu lễ vợt còn có cái cười trộm biểu tình lâm ninh thuận tay trở về câu gần đây bận việc hôm nào hẹn diêu tâm du thường tại ba người tiểu nhóm bên trong la hhk é t á t ra ok xem phim lâm ninh liếp nhìn tin tức mới nhất n h â n tuyệt có trang điểm không thể tránh được xử lý tóc rất tốn thời gian chụp vào thân giữ mình nội y k ỉ tất chân giữ ấm q u ầ n jean tơ tằm áo sơ mi trước gương chuyển vòng lại trở về đeo đông thai đồng hồ lau cái hoa hồng bánh đậu sắc son môi phun ra nước hoa xuống lầu lấy bèn nhỉ con núi nẹn tổ màu hồng da cá sấu cồn sặc sở túi thuận tay nhét vào phụ xe thẳng đến lấy đi số bảy quán cà phê gia pha nữ thần nhiệt độ vẫn còn quán cà phê kinh doanh thuận lợi sự tình trong nhà có thể giải quyết lại phát triển không ngừng r i ê u tâm du đối kiếm tiền rõ ràng không có lúc trước tích cực lúc này chính nào cắt lan muốn đi ra ngoài d ạ phố an được ăn mợ tiệm vốn chính là vì rét thời gian cắt lan bị riêu tâm du nháo quá sức dứt khoát sắp xếp người trong tiệm hai người dắt tay đi nghỉ ngơi gian đổi thân quần áo cắt lan tựa hồ đối với r ộ n g chân quần tình hữu độc t r ú n g loa s ắ c sáu c mở đình tán cao gót vàng nhạt r ộ n g chân quần màu đen bên trong lính áo lông cùng tùy ý vãn trên đầu tóc dài thực đáp riêu tâm du xuyên nhà mình mới ra thu khoản a di phả mị lịt lao cha dày cao bồi còn điếm bên trong một cái đường vần trường sam có đẹp hay không toàn bằng dáng người hai người cùng khoản ché đồ bao lâm ninh đặt ở nhà hít bụi không biết có bao nhiêu lấy xe thời điểm diêu tâm du nhìn ven đường ngay tại qua lại ngược lại chuyển b e n n y khá quen dùng khuỵu tay đụng đụng một bên cắt lan mở miệng hỏi đây là lâm n g ư n g xe a lần trước ghi chép tiết mục nhớ rõ mở chính là chiếc này cắt lan theo diêu tâm du ngón tay phương hướng nhìn lại thật đúng là hẳn là đến tiệm bên trong chơi đi chúng ta đi qua chào hỏi b e n n y còn ủi lẹn tổ thân xe so sánh đường xe rộng không ít lần trước phường thượng đỗ xe thể nghiệm cực kém luôn luôn tìm cho chính mình trở về bãi cho nên lâm ninh tìm cái đối lập nhau rộng rãi một chút chỗ đậu xe ngã mấy lần cũng chưa tới đi vào chính cùng chính mình phân cao thấp lâm ngưng ngoài xe thanh n â m rất quen lâm ninh nghiêng người liếc nhìn buồn bực không nói lời nào tiếp tục ngược lại chính mình không thì ta đi thử một chút cắt lan đề nghị được rồi không ngừng vốn chính là tới tìm ngươi hai ăn cơm ca hát có thời gian không lâm ninh lại ngã hai cái chỉ có thể nói này bẹn n h ị chuyển xe hình ảnh không thế nào dễ dùng có a có a d i ê u tâm du tích cực nhất một cái là lâm ngưng giúp chính mình nhà đại ân một cái khác là nàng vốn làm ê cắt lan cười cười kéo ra phụ xe làm d i ê u tâm du ngồi xếp sau dựa vào cái gì ta ngồi đằng sau b e n n h ỉ con ủi nẹn tổ xếp sau cũng liền như vậy thoải mái dễ chịu cảm giác tất nhiên không có hàng phía trước tốt r i ê u tâm du có chút không vui chân ngươi ngắn cắt lan nói xong trả lại hạ quét mắt r i ê u tâm du chân r i ê u tâm du khi í ở ngực chừng trở về ngươi ngồi ở giữa không ảnh hưởng lâm n i n h vùi mắt đột nhiên nói bảo bảo bị nhầm vào r i ê u tâm du nói xong v y khuất chui vào xếp sau đi n h ấ t phẩm quốc tế trên đường cắt lan cười nói có chú ý ngươi về bù ảnh chụp chụp không sai cảm ơn trở về ta chú ý ngươi lâm linh cười h ứ n tiếng ta ta còn có ta.、Gio、Tâm Diêu Du đem đầu đem không giữa a ư ờ i để ư a ra ngoài, vội vàng n vội ó cập tới ra pha nữ thần nhiệt độ vẹn vẹn những cái kia xa xỉ phẩm lấy bồ cùng minh tinh thai to mặt lớn chú ý trăm vạn fans cũng chỉ là vừa mới mở màn Trước 1 một, một bữa cơm qua đi ba người quen thuộc không ít không lay chuyển được r i ê u tâm du nhiệt tình lâm n i n h tả hữu các nâng một nữ ký sổ rời đi trung tâm thương mại lầu ba g ó c đông nam liền có nhà nhất phẩm cờ tờ vờ ba người muốn cái túi nhỏ rượu siêu thị mua điểm đồ ăn vặt mâm đựng trái cây bạch nước đồ uống phục vụ viên điều chỉnh thử sau ra cửa lâm ninh dẫn đầu đi đến điểm ca khí bên cạnh lật ra nửa ngày cũng không tìm được chu đồng thanh điều về sau vẫn là thường đến ca hát diêu tâm du giúp đỡ cầm điện thoại đ i ể m ca lâm ninh đứng tại một chân lập mạch bên cạnh nhẹ nhõm mở màn nữ trang lâm ninh chưa từng khẩn trương cho dù là lần thứ nhất ở bên ngoài hát ngoài y muốn êm thai làm riêu tâm du cảm giác chính mình cái này mạch bá bị l ậ bái theo sát lấy điểm hai bài bài bệ một bài adel đều là cao âm không cực hạn cái loại này liên tiếp hát ba lần còn rất mệt lâm linh bông u xuống mạch uống nửa bình nước phe phẩy tay linh cười nhìn c á t lan cùng d i ê u tâm du biểu diễn d i ê u tâm du còn tốt hát đều là tương đối hoa âu mỹ lưu hành lâm linh nghe qua không ít c á t lan tất cả đều là tiếng pháp ca lâm linh duy nhất có điểm quen thai chính là k i a thủ hoa hồng nhân sinh nửa dựa vào lập mạch bên cạnh chân cao băng ghế c á t lan hát thời điểm có loại nồng đậm bi thương khâu tử tiêu tây kinh bản thổ nổi danh âm nhạc người kiêm đã lăn cờ tờ vợ tổng thanh tra đi ngang qua lúc nghe được tia thủ hoa hồng nhân sinh liền có chút không rời nổi bước chân xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh mắt liếc một cái gian phòng ba mỹ nữ ngoại trừ có cái tiểu hài nhi vẫn luôn tại kiệt gào thét tạ nỉm khúc chủ đề bên ngoài đều rất không tệ vừa định vào phòng nhận biết h ạ n một cái mặt không thay đổi nữ nhân dành trước một bước đứng tại phòng ngoài cửa chỗ ăn chơi trà trộn nhiều năm khâu tử tiêu dưới chân rất tự nhiên đánh một vòng bước nhanh biến mất tại phòng bên ngoài ngoài cửa tình huống lâm n i n h ba người không biết cũng không thèm để ý cắt lan hát xong lâm linh đi lên lại liên tiếp hát hai lần dễ nghe đi nữa cũng không được vẫn luôn hát cắt lan riêu tâm du cũng không lắp trùng ân cái tạm dừng lẳng lặng nhìn lâm ninh lâm ninh kỳ thật hát cũng rất không sức lực vung vương tay nói ra tình hình thực tế chu đồng buổi hòa nhạc ta muốn hát bài hát này cho nên luyện nhiều một chút lâm ninh vừa dứt lời diêu tâm du liền lao đến ô m lâm ninh cánh tay chính là nhất đuổi lâm a o kích động đường vân áo đều lên liều không ít thật sao tối thứ sáu thượng trận này sao ngươi thế mà nhận biết chu đồng hắn còn để ngươi tại hắn buổi hòa nhạc ca hát trời ạ hâm mộ c h ế c ta ta thế nhưng là hắn thiếp phấn ta cùng lan tỷ thứ bảy cũng đi đâu rồi ngươi cái này khu không biết chu đồng nói hắn sẽ h n bài lâm ninh có chút cố sức đem tay theo diêu tâm du ngực trong rút r a gương mặt có chút p h í m hồng thật sự là cánh tay xúc cảm có chút quá không chân thực kia là đến luyện một chút cắt lan gật gật đầu lâm ninh lại hát thời điểm hai người thỉnh thoảng cho chút ý kiến nói tóm lại không có so lúc trước hảo đi nơi nào vẫn luôn hát một bài ca có đủ n h ả m chán lại không có cách nào đổi thành giọng nam luyện thêm xuống cũng không có kết quả gì lâm ninh liếc nhìn có chút thất thần cắt lan cùng c h à n đầy phấn khởi diêu tâm du quả quyết đề nghị tăng cuộc cửa ra vào lâm hồng tiếp nhật bao bốn người miễn cưỡng chen vào bèn nhi trở về bảy lạ được quán cà phê lúc đi ngang qua phồn hoa quán b a vẫn luôn trầm mặc cắt lan đột nhiên đề nghị đi uống một chén lâm ninh không có cự tuyện cũng không đỗ xe phồn hoa cửa ra vào nhiều người như vậy gia pha nữ thần lâm lão bảng ngâm rượu đi nghĩ đến liền thực phiền phức làm lâm hồng cho david gọi điện thoại thẳng đến trung cư hội sở quán b a benny mở đến hội sở cửa ra vào david đã cung kính đứng tại hội sở cửa trước lâm ninh không có không có giới thiệu r i ê u tâm du cắt lan y tứ chìa khóa xe vứt cho david trực tiếp vào quán b a ngồi chính là gần cửa sổ vị trí lần này không có thiên luận hai bình luis mười ba còn lại chính là một ít ăn chầm đông ốp khô quả hạch cái gì ba chi làm ấp chén tiếng va chạm thực thanh thúy ba người không nói chuyện uống một hớp sạch sẽ lâm ninh không có bắt quái người khác chuyện xưa tâm tư nghiêng chân d ơ chén nhìn ngoài cửa sổ hồ nhân tạo thượng chi m bay cắt lan thất thần nhìn chằm chằm trong tay làm ấp chén chỉ chốc lát liền hạ xuống ba chén d i ê u tâm du không tim không phổi ăn không ngừng chỉ chốc lát sau liền đem chầm đông tiêu diệt hơn phân nửa vẫn không quên khen đầu bếp đao công không sai chầm đủ mỏng lâm hồng đứng tại lâm ninh phía sau không nói một lời dừng xe xong trở về david không lưng tại lâm linh bên thai thấp giọng nói mấy đ á m quần áo bán không ít không sai biệt lắm mười bảy vạn tức lòng làm ta hỏi một chút ngài tiền này xử lý như thế nào nói n g h e một chút đồng dạng chuyện chính mình làm mấy ngày một cái đều không có bán đi trần thốn tâm lúc này mới mấy ngày liền bán nhiều như vậy lâm linh thật còn thật tò mò ngài hẫy bù phát hỏa ta người yêu liền cùng gió làm cái liền gọi lâm láo bản g tiệm tạp hóa mỗi ngày tại hẫy bù đổi mới chút quần áo tại ngài hẫy bù cũng phát qua chút quảng cáo nhất phẩm quốc tế lờ tờ nhà chủ quán phương diễm cũng đang rút tuyên truyền lại là bởi vì từ thiện nguyên bản có chút tâm động lại không tốt ý tứ mua hai tay người cũng có thuyết phục chính mình cai cớ làm không tệ biết gái đại khái đầy đủ đằng sau ban thế nào bán cho ai lâm n i n h không hứng thú biết vậy cái này tiền người yêu bên kia mấy ngày nay bởi vì tiền chuyện này không ít đau đầu david hỏi tiếp ba thành làm tiền thưởng còn lại nhàn lại nói lâm n i n h vốn là nghĩ trực tiếp làm trần thốn tâm quên ra ngoài đột nhiên nghĩ đến hàn linh dứt khoát tạm thời trước phóng phóng ngày sau hay nói ba thành sẽ có hay không điểm nhiều ngài cho t ấ t lòng tiền lương đã nhiều lắm rồi mười bảy vạn ba thành chính là năm vạn lúc này mới làm mấy ngày david cảm thấy tiền này cầm có chút phòng tay nói gấp kia hai thành cứ như vậy không nghĩ tới còn có người sẽ cùng tiền không qua được lâm ninh nói xong nhìn david một chút david b ở môi giật giật gật gật đầu không có lại nói cái gì bận điệu đi thôi lâm ninh phất phất tay david đi lâm hồng đứng ở lúc trước david vị trí lâm ninh rót cho mình nửa chén lính rượu ngón tay tại chén trên vách gậy nhẹ dường như nghĩ đến cái gì lâm ninh lấy điện thoại di động ra mở ra bệ bồ chú ý trần t h n tâm người yêu điện báo lúc trần thốn tâm vừa mới mang theo đồng đồng tại cửa tiểu khu thái điều dịch trạm phát xong báo khỏa nữ nhi đồng đồng chính la hét chính mình giúp mụ mụ sách đồ vật mệt mỏi muốn ăn cái nho nhỏ ô mai bánh gà tổ nhà ta lưu hai thành tiền còn lại trước đặt vào đằng sau lại nói hai thành nhiều như vậy lúc này mới mấy ngày cầm nhiều như vậy không thích hợp đi trần thốn tâm rất giật mình bản ý chẳng qua là hỏi một chút đem tiền quên cho đâu chưa từng nghĩ thế mà còn có chính mình một phần lâm tiểu thư vốn dĩ nói chính là ba thành ta cảm thấy không thích hợp nói ra câu hai thành là kết quả người yêu bên kia hẳn là đang bận nói xong liền c ú p điện thoại trần thốn tâm liếc nhìn điện thoại cười sờ một cái nữ nhi đầu đường về nhà đồng đồng có chút bất an ôm cái sinh nhật lúc mới có đại bánh gà tổ bởi vì mẹ hốc mắt đỏ lên ma ma đồng đồng cũng không tiếp tục ăn bánh gà tổ ngươi đừng khóc mụ mụ là cao hứng thật sao thật chương một trăm mười bốn cha cha cắt lan tiểu l ư ợ n g rất tốt r i ê u tâm du rơi vào mơ hồ thời điểm cắt lan đứng dậy cùng lâm ninh nói tạm biệt lâm ninh gọi tới david g n bài trung cư liên danh khách sạn lễ tân xe đứng dậy đưa mắt nhìn hai người rời đi có thể đến hội sở quán b a đều là nghiệp chủ hoặc là nghiệp chủ mang đến bằng hưu một bàn ngồi ba cái mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ n g h ị không làm người khác chú ý cũng khó khăn tất nhiên nhận ra ra pha nữ thần lâm l á o bản cũng không ít tâm động có hành động tạm thời không có nếu như ngay cả cơ bản nhất tự điều khiển cùng biết người năng lực đều không có nghĩ đến cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này một mực cung kính david vào cửa sau liền không nhúc nhích tí nào con mắt đều không mang nháy một chút đứng tại ra pha nữ thần phía sau nữ nhân luôn có thể nói rõ thứ gì rượu tráng túng nhân đảm câu châm n ô n này không phải là không có đạo lý lâm linh ngắn ngủi an bình cũng không có kéo dài bao lâu phương đồ là lầu số hai nghiệp chủ công tử tôn vân thiên phát tiểu trong nhà tuy nói không có ở tại nhất phẩm quốc tế nhưng cũng là tây kinh nổi danh khu biệt thự hai người đều là thành phố tây kinh siêu tốc độ chạy câu lạc bộ hội viên buổi chiều câu lạc bộ làm hoạt động cho vừa mở tiệm cơm hội viên cổ động tiệm cơm cách nhất phẩm quốc tế không xa tôn vân thiên đề nghị đi uống vài chén phương đồ không có cự tuyệt lâm linh mang theo lưỡng nữ ngồi xuống thời điểm phương đồ liền nhận ra cái này trên mạng chính hỏa gia pha nữ thần lâm lão bản bối cảnh thần bí thì sao chẳng qua là nhận biết hạ Phương đồ không có cảm thấy có vấn đề gì cho nên phương đồ không nhìn phát tiểu k h u y ê n can ôm bình rượu vừa c ả đi tới vỗ tay phát ra tiếng rất ít gặp có mỹ nữ thích uống rượu mạnh đến nếm thử bình này tuyệt đối rượu vừa c ả nam rất không tệ xem được không đẹp mắt ném trong hồ đi người tới một thân mùi rượu hành vi ngạn lớn nhìn chằm chằm chính mình chân không rời mắt chính mình nói xong còn không biết hối cải dĩ vãng không có lâm hồng lâm ninh có lẽ sẽ giàn xếp ổn thỏa hiện tại uống nhiều rượu lâm ninh đương nhiên là như thế nào vui vẻ làm sao tới vung tay phương đồ lời nói đều chưa nói xong liền bị lâm hồng lắc lắc cánh tay lôi ra hội sở ném vào trong hồ phát tiểu bị người lôi ra hội sở lúc tôn vân thiên đã cảm thấy phải gặp chẳng qua là không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy cũng không nghĩ tới nhà mình phát tiểu sẽ như vậy yếu bỏ lên bờ phương đổ toàn thân nước sũng tôn vân thiên s ở s ở cánh ngui cuối cùng là nhịn không được cười ra tiếng cười em gái ngươi thoải mái không thoải mái em gái ngươi à, không hiểu ra sao phương đồ một bên lắc lắc quần áo trong t h ợ nước vừa nói lại nói bị nữ nhân ném trong hồ liền cái sức hoàn thủ đều không ngươi này từ nhỏ luyện công phu là giả a kia là ta còn chưa kịp vật khí không thì mời ư cái nàng cũng không phải là ta đối thủ vậy ngươi bây giờ vận vận được rồi ta đánh lại vận em gái ngươi muốn hay không giao người giao em gái ngươi a cùng cái tiểu nha đầu không đáng được vậy đi nhà ta hừng hực cho ngươi tìm thân quần áo đừng bị cảm ha ha đ ứ a tử ngươi nói ta có tính không bị ra pha nữ thần làm ở m ứ t quan a m nhân cút ha ha ước ta phát xấu tính lớn lên bị ngươi ném trong hồ còn có thể cười hờ ca này phương đổ cũng đủ kỳ hoa lâm ninh cũng đang cười loại này có người bồi tiếp chính mình á o vô điều kiện ủng hộ chính mình cảm giác làm lâm ninh cảm thấy rất hạnh phúc về phần quán b a đám người thấy thế nào chính mình đem người ném vào hồ chuyện này lâm ninh không quan tâm đợi lâm hồng treo xa sổ lâm ninh không coi ai ra gì đi ra hội sở vào đại s ả n h lúc đi ngang qua lầu một nghiệp chủ nhà vườn hoa lâm ninh trên chân đột nhiên c h ầ m xuống mắt cá chân nơi lông xù xú xúc cảm làm nguyên bản còn có chút men say lâm ninh lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa lâm ninh túi đầu xem xét mắt một đầu màu bạc dần dần t ầ n chính c ư i ở trên chân của mình n ắ m lấy chính mình quần jean nghèo tiểu gia hỏa điểm đạm đáng yêu hình dáng còn rất làm người thường lâm ninh cười cười tạm thời chỉ c h ố c l á t cũng không biết nên làm gì cha cha mỗi lần rửa cho ngươi tắm ngươi liền chạy thanh âm thực ôn nhu mang theo điểm nhàn nhạt bất đắc dĩ lâm ninh theo thanh âm nhìn sang một trăm sáu mươi lăm tả hữu thân cao con mắt rất sáng ngũ quan xinh xắn có chút hải nhi mập xuyên qua thân màu hồng quần áo ở nhà màu đen tóc dài đầm cái ghép xưa b ù i tóc thật xin lỗi ta gọi trương nguyện ngưng chân ngươi thượng kia chỉ là ta khuê nữ chà chà trương nguyện ngưng chỉ chỉ lâm n i n h trên giày mẹo ngượng ngùng cười cười lâm ngưng nhìn chăm chú ngưng nó gọi trà trà sao lá trà trà lâm n i n h hơi kinh ngạc thế mà cùng chính mình suy nghĩ một cái tên không khỏi cũng thật trùng hợp điểm ân lá trà trà một tuổi nhiều thật trùng hợp ta trước đó cũng muốn cho ta mẹo kêu trà trà làm sao bây giờ lâm n i n h chỉ chỉ trên chân trà trà hỏi ta tới đi trương nguyện ngưng nói xong chậm rãi ngồi sổn người xuống một tay xuyên qua trà trà phần bụng một tay nâng trà trà cầm nhẹ cao mấy lần t r à t r à liền bung lỏng ra cầm chặt quần jean móng ướt bị nàng ôm vào mang rất xin lỗi đến t r à t r à cho t ỷ t ỷ nói tạm biệt trương nguyện ngưng nói xong còn nịu lấy t r à t r à một đầu chân trước lắc lắc b á i b á i lâm ninh cười phất phất tay hai người xin từ biệt vào đại sảnh thời điểm gặp phải david lâm ninh thuận miệng nói ra câu trương nguyện ngưng david thực chuyên nghiệp nghiệp chủ tin tức há miệng t ứ c tới rất nổi danh tác gia nghe nói ngay tại nhật bá cung đấu kịch chính là nàng viết hãn phụ thân là chúng ta trung cơ nghiệp chủ ủy bàn phó chủ tịch a con mẹo kia thật có ý tứ ngài là nói trà trà đi tiểu gia hỏa k i a là thật có ý tứ đặc biệt sợ tắm rửa david nói xong nói xong dường như nhớ ra cái gì đó chuyện lý thú cười ra tiếng lâm ninh cười khoát khoát tay cùng lâm hồng vào thang máy một tòa nhà nguyên nhân trương nguyện ngưng đỗ xe lúc thường xuyên có thể nhìn thấy chiếc kia màu hồng g i a pha nghiệp chủ đời thứ hai nhóm bên trong cũng không ít người đề cập qua g i a pha nữ thần là chính mình hàng xóm chuyện này đêm nay gặp phải cũng là thật trùng hợp đập bằng đen vừa rồi gặp được lâm lão bản lâm ngưng cùng ta một cái ngưng người thực mai、nice、sở trương nguyện ngưng lấy điện thoại di động ra ở trong nhóm nói. Này gì hiểu có đó, lầm sợ. Sợ là v ừng a ta đem phát tiểu é m vào o t r n hồ. Ách, đáng sợ. ta i cái tiểu nữ hài run biểu、tình. Người phát tiểu. Tiểu n còn nữ run tình. phương. thể một phát t có lầy bầy câu lạc chiếc bộ vừa Ừm. ra chiếc 488 cái kia.、Ừ. Ta nói cái gặp qua nàng đệ đệ đưa ta non nửa bình thiên l u ậ n thiên l u ậ n hội sở ở giữa nhất kia bình ảnh chụp trong tấm ảnh thẩm mặc nùng mang theo sinh nhật mũ một tay mang theo thiên l u ậ n bình rượu một tay ôm cái một thân đen nữ nhân vừa cùng nàng hàn huyên vài câu nói là nguyên bản cũng phải cấp chính mình m è o kêu trà trà tới cười khóc nam nữ quả nhiên có khác chỉ đổ thừa ta phát tiểu là cái hán tử nếu như là m ộ i tử cũng không phải là ngươi phát tiểu huyện ngưng chủ nhóm kéo lâm l á o bản vào nhóm nhiệm vụ giao cho ngươi nha đúng thuận tiện kéo vào câu lạc bộ tháng sau hô thành phố siêu tốc độ chạy ra niên hoa màu hồng gia phà ngẫm lại đều phải sức lực gia pha không phải đụng sao liên đụng cái đèn có thể tu bao lâu theo kịp huyện ngưng kéo người chuyển giao cho ngươi tiền trả nước hồng bao hồng bao hồng bao chương một trăm mười lăm hoa phục tony điện thoại tới thời điểm lâm ninh vẫn còn ngủ say tối hôm qua uống rượu không ít tháo trang sức thời điểm liền thẳng mệnh ra rời về sau kém chút trong b u ồ n tắm ngủ lâm ninh từ từ nhắm hai mắt sờ soạc nhiều lần mới có hơi mở mịt điểm nghe bên kia cười hỏi sáng sớm tốt lành nói vừa xuống máy bay chỉ có thể rút ra ba giờ tới nhà cho chính mình làm tạo hình tượng lâm ninh đứng tiếng tốt cúc điện thoại có chút dãy r ủ xuống giường dựa mặt thời điểm lâm ninh như thế nào đều nghĩ không ra Vừa mới nghe điện nghe trong h chính mình không o ạ i lúc là là cũng giọng nữ vẫn là giọng nam. Bất quá cũng không quan Bất t quá ọ n nam trang cũng tốt, nữ trang cũng được, đều là chính mình,、lâm、Ninh cũng g Lâm tốt, được, đều lười là x suýt. thứ nhất đại khách, một lát thật Lần Lâm Ninh n khách, đại đ ú là k h ô nhà g biết c í n mình năng nha. Trong n h khả h có có nhân viên quét dọn định kỳ quét dọn thức ăn cái gì gọi david đưa l i ề n tốt lâm ninh trong nhà đi một vòng dứt khoát ngồi trở lại phòng giữ quần áo trang điểm trước gương cẩn thận trang điểm qua tóc t ù y tiện vãn cái hoa cột vào sau đầu mặc dữ mình nội ý điệu hát thịnh hành cứ vậy mà làm phí đi chút chuyện vì để tránh cho ngoài ý muốn lâm ninh lại tại bên trong trụt vào xong chặt chẽ cảm giác cực dai trong suốt tất chân váy ngủ vay quá ngắn có nhiều bất tiện tìm điều chẳng biết lúc nào tại lờ vợ nhà mua màu trắng q u ầ n thường thân trên trụt vào kiện một chữ lĩnh t r ư ở n g x a n g màu xanh lâm ninh tại trước gương chuyển vòng xoay người lại gọi lâm hồng đem phòng ngủ chính khóa cửa tốt liếc nhìn biểu cho david lên tiếng chào hỏi lâm ninh có chút không yên lòng ngồi ở phòng khách thỉnh thoảng mắt nhìn cửa một bên màn hình n h ấ t phẩm quốc tế đại khách bãi đỗ xe khóa xe thời điểm tony hướng về phía đường tuyển ó i đại bảo bối nếu là nói chuyện đêm đó ngươi nhớ do nói thế nào nhà nhớ rõ bất quá ngươi lại không có làm cái gì khẩn trương như vậy làm gì nhân g i a chính là sợ đại bảo bối ra mặt mỏng sợ nàng ngượng ngùng a biết được hai người nói chuyện công phu david mở ra xe điện chạy tới ngày tốt là lâm tiểu thư khách nhân đi thuận tiện nói xin lấy r a hạ giấy chứng nhận một phen nghiệm chứng đăng ký xe điện chậm rãi hướng lầu số một chạy tới n à y trung cư không sai cái này hồ nhân g i a thích là không tệ tám vạn một bình coi người ta không nói ha ha ha một đường nói chuyện phiếm không bao lâu hai người liền đi theo david phía sau lên lầu hi tony thang máy đến cửa chính không trung hành lang sắp đặt theo dõi lâm ninh vẫn luôn có lưu ý nhìn thấy mấy người thân ảnh về sau đứng dậy mở cửa hi đại b o bối lâm ngưng hai người bắt chuyện qua lâm ninh chỉ chỉ một bên lâm hồng giới thiệu nói người nhà của ta lâm hồng người tốt tony người tốt đường tuệ được lại là một f a n khách sáo lâm ninh một bên đem tony cùng đường tuệ làm vào nhà một bên phân p h ó david đưa chút bữa sáng đi lên bên trái kia phòng giữ quần áo là hiện tại bên phải kia phòng giữ quần áo là không m u ố n khóa cửa chính là em ta người một nhà làm nhà mình chính là cùng tony không có khách sáo tất yếu đường tuệ cũng chỉ là tony trợ lý lâm ninh vua xuống tony vai nói xong cũng ổ trở về ghế sofa tony đi chân đất trong phòng bên ngoài dạo qua một vòng trong lòng thật không là tư vị phòng ở rất lớn chọn cao thức a o thiết kế cảm giác mười phần chi tiết ở khắp mọi nơi hào hoa xa xỉ xứng đáng đỉnh cấp hai chữ s ạ c h sẽ gọn gàng trù đ à i hiện ra băng lanh ánh sáng yên tính trong suốt trong phòng bể bơi chiếu đến nóc nhà bạch chứ những cái kia trang trí tính lục thực cả gian gian phòng hoàn toàn không có một chút s i n h cơ không có một tia nhà ấm áp nhìn trang dung tinh xảo lâm linh cùng một bên mặt không thay đổi lâm hồng tony trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải làm sao vậy tony ánh mắt có chút kỳ quái lâm linh nghi ngờ nói không chút phòng này bao lớn hơn bốn trăm đi còn đưa không ít cụ thể quên tốt ta cái kia sân thượng cũng rất lớn chính là nhìn chưa từng dùng tới đáng tiếc liền ta hỏa liền ta cùng em ta hai người lâm hồng mới tới không có mấy ngày chưa kịp thu thập cho nên trước đó liền ngươi liền ngươi cùng n g ư ơ i đệ đệ trụ chỗ này ân không sợ sao sợ qua đúng rồi chu đồng đến tây kinh rồi lâm ninh cứng nhắc nói sang chuyện khác nói tiếp ân tại em ở khách sạn buổi chiều muốn đi sân bãi diễn tập ngươi tốt nhất cũng đi một chút được thâm tư dị biệt hai người câu có câu không trò chuyện bên kia đường tuệ lại kém chút mê tất h tại lâm ninh lúc trước c h ỉ phòng giữ quần áo bên trong hơn bốn mươi bao kém nhất cũng là đi ồ còn lại đều là hờ m t cùng c h é y nổ trên thị trường có thể nhìn thấy lờ vợ nhà kiểu mới nhất nữ trang trong tủ treo quần áo toàn có hoàn toàn mới góc tường biểu trong tủ van cơ lưu âm ạ v tình nhân cầu cùng khoảng bốn cái nhan sắc bên cạnh là chỉ bờ rẹ gẹt kia q u ỳ n ó t nạ và dê trắng một mặt tường bốn năm tầng các loại các khoản nữ dày cơ bản bao gồm c l k j a s o n lú đô tín a vi valentino hermes này một mùa hết thệ kiểu dáng cùng nhan sắc trong đó rất nhiều vẫn là hoàn toàn mới căn này phòng giữ quần áo đối với nữ nhân dụ hoặc có bao lớn không cần nhiều lời tiểu tuệ tiểu tuệ ra tới ăn một chút gì trước tony tại phòng ăn liên tiếp kêu mấy lần đường tuệ vừa rồi lấy lại tinh thần có chút không đặc sắc ngồi vào bên cạnh bàn ăn làm sao vậy đường tuệ dị thường làm tony hơi nghi hoặc một chút ai không xứng làm nữ nhân đường tuệ thở dài hỏi một đằng trả lời một mẹo có ý tứ gì cái kêu phòng giữ quần áo có độc ăn cơm đường tuệ nói xong phẫn hận cắn khẩu trước mặt gạch c ủ a bao có lẽ là da quá mỏng hay là cắn quá ác còn không cẩn thận cắn được chính mình đầu lưỡi cái gì có độc tony có chút hiếu kỳ để đua xuống đứng dậy bước nhanh vào đường tuệ lúc trước đợi qua phòng giữ quần áo qua có một hồi ngồi trở lại bàn ăn tony cùng lúc trước đường tuệ không có gì khác biệt hẳn là ăn cơm trước tony vô cái chán liếc nhìn cách đó không xa chính rửa tay lâm ninh trước mặt gạch cua bao lập tức liền không thơm vừa nghĩ tới một gian khác bên trong còn có một cặp không muốn kiểu mới ta tâm đều đang chảy máu tony thở dài phải biết vừa mới nhìn thấy những này chẳng qua là này một mùa kiểu mới tiểu nha đầu này lúc trước ném bao nhiêu quý không ai biết càng khái thì càng khái chính sự còn phải làm lâm ninh nhà quần áo đủ nhiều cũng mất đi hai người phiến phức trạng thái làm việc tony ánh mắt sắc bén lại chuyên chú mấy chục thân trong quần áo chọn lấy kiện lâm ninh cũng không nhớ rõ lúc nào mua màu đen viền r e n tơ vàng áo lót cổ tròn váy dài mấy trăm đôi giày bên trong chọn lấy xong màu rượu đỏ nhung tơ tám cm cao gót cùng cực nhỏ màu lam tình nhân cầu đồng hồ đầy chui van cờ lửa bàm ạ kẹo vòng tay mang tốt lâm ninh đứng tại trước gương luôn cảm thấy kém chút cái gì dây chuyền vòng hai tiểu tóc đến bàn tony thực chuyên nghiệp nói chúng tim đen mua đem hai người tống cổ đi p h ò n g khách lâm ninh khóa trái phòng giữ quần áo cửa thay quần áo lúc lâm ninh nhìn một phòng nữ trang Đột t nhiên h ý ứ c được c h í n mình tựa hổ là quên cái gì. Nghĩ đến ngoài phòng n h hổ hai gì. tựa là cái g ư ờ i c ò n đ a n g chờ chính một ì n Ninh h Lâm l trăm mười sáu diễn tập đây là n g ư ờ i trước kia r ồ n r ọ i sờ chật chật thật xinh đẹp lấy xe thời điểm tony liếc nhìn phe ra di bốn trăm tám mươi tám một bên r ồ n r ọ i sờ r ồ n r ọ i sờ khen hàng này đều là bên kia chỗ đậu xe cũng là ta tựa như là cho tiểu đồng bọn khoe khoang chính mình đồ chơi lâm ninh rất đắc ý giống mấy cái gia pha cùng làm bùa hựa y ni ạ vẹn ở đỏ đều tại tu thật đúng là bại gia tiểu nha đầu nhân ra mấy chục năm kiếm đều không đủ xe của ngươi tiền tony lắc đầu cảm thán nói một bên đường tuệ gật gật đầu biểu thị đồng ý ngoại trừ kia bộ màu bạc hoặc cùng thêm cảng là ta đệ đệ cái khác tùy tiền mở lâm ninh đại khí phất phất tay tony khỏe mắt hơi hút đi mau tốc chiến tốc thắng đợi chút nữa còn muốn đi chu đồng kia bốn người thượng bẹn ni thêm cảng lái xe tự nhiên là tony xe này cũng không t h lắm so ta kia tiểu xe nát thoải mái hơn tony cầm tay lái điều ghế lái ghế dựa có thể mua ngươi trước kia sáu cái đi có cái gì hảo có thể so sánh lần này không đợi lâm ninh nói chuyện đường tuệ trước khi nói ra có thể mua ngươi trước kia bảy cái đường tuệ có chiếc màu đỏ rực hoặc mạc cản tony cũng không ngủ nói hai người cãi nhau lâm ninh cũng không chen vào nói ra xoa bóp công năng khoan hay nói thật thật thoải mái nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại ngay tại bên cạnh mấy người dừng xe s o n g lên thang mây tony liếc nhìn cuốn phủ n i hòa thượng đẹp vừa muốn vào sân lâm ninh lại là lắc đầu a nha nha trách người ta q u y ê n gia pha nữ thần lâm l á o bản thế nhưng là van cờ lưu phạm ạ kẹo ra tiểu công chúa đi đi van cờ lưu phạm ạ kẹo tony một bên nói còn vỗ xuống chính mình mặt cái gì tiểu công chúa lâm ninh có chút buồn b ự c van cờ lưu phạm ạ kẹo ra h u y bù chuyển tới ngươi một lần mua bốn khối tình nhẫn cầu h u y bù cảm thấy tạ công chúa dừng hậu ái đường tuệ cười giải thích nói nhà thành phố tây kinh van cờ lưu phạm ạ kẹo ra không có hô thành phố kiểu ráng nhiều miễn cưỡng có thể sử dụng tony định tiểu tóc là ban đầu c chín mươi tám nghìn vòng thai tương đối đáp năm mươi vạn kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều một chuỗi d à i kim cương trắng phấn kim cương cùng lam bảo thạch tổ hợp tạo hình độc đáo sẽ cùng theo thân thể di động lóe các loại ánh sáng dây chuyền có thể chọn hạng tương đối ít không phải quá g i a khí chính là quá thổ hào mấy người vào phòng khách quý cuối cùng chọn điều cửa hàng trưởng trong miệng nói tới chấn điếm chi bảo sở nào phở l ạ kệ cặp ba mươi chín năm trăm sáu trăm tám mươi viên kim cương trắng ba tầng theo tự thiết kế mang tại trên cổ cũng nặng lắm xứng đáng năm trăm linh năm vạn điểm kinh nghiệm lý dung lúc trước cho ba vạn còn thừa không nhiều lâm ninh liếp nhìn hơn năm trăm vạn số dư còn lại lớp anh ngự a không thể v ề lên mấy người thời gian đang gấp cũng không nhiều đi dạo đợi lâm hồng cầm qua hộp trang sức lập tức dẹp đường hồi phụ về đến nhà mấy người cắt ti k ỳ trước lâm ninh đổi váy cùng cao gót mang lên trên vừa mua dây chuyền vòng hai không đợi t o n y đem đầu tóc bàn tốt nhiệm vụ ăn mặc yêu cầu cao quý đằng sau dấu chấm hỏi đã không có buổi h o a nhạc còn có mấy ngày đợi lát nữa cũng chỉ là đi diễn tập lâm ninh lười nhác làm t o n y trên đầu giày vò trốn tránh chạy phòng giữ quần áo đổi về quần diên vệ áo trang điểm không làm trở về còn không phải như vậy đến loạn cũng được buổi hòa nhạc ngày đó ngươi sớm một chút đến nhân ra lại cho ngươi mị mỹ bản cái đ ầ u phát tony cười đồng ý hai người thực ăn ý ai cũng không có để trang điểm chuyện lâm ninh là không nghĩ tới tony là cố ý không có để chu đồng cho địa chỉ là em mở khách sạn mở có một đoạn thời gian bên cạnh chính là lâm ninh lúc trước nhìn thấy mẫu đơn trang viên phòng mở tương đối cao cấp lâm ninh mấy người đến thời điểm có một cái tự xưng là người của quản gia canh giữ ở cửa thang máy thiên vương phô trương không nhỏ cùng tầng trong hành lang bảo vệ đứng không ít lâm ninh quét mắt không sai biệt lắm năm mét một cái dáng vẻ mấy người đi theo quản gia vào cuối hành lang tổng thống bộ chu đồng ngay tại phòng khách ngồi ăn trái cây xuyên qua thân màu rượu đỏ l ư ợ n g mảnh ấ u phục lâm ninh là thưởng thức không được tony thấp giọng ở bên thai đắc ý mà nói là kiệt tác của hắn hi lâm chu đồng chưa nói tới nhiều nhiệt tình thực khốc hi thần tượng đi thôi liền chờ các ngươi trực tiếp đi hiện trường chu đồng hẳn là tương đối thời gian đang gấp không có khách sáo cũng không có hỏi lâm ninh luyện như thế nào nói xong quay người liền mang theo người đi ra ngoài địa khố hai chiếc gánh vác phương phái tới tô dô ta hạn phạt bảo mẫu xe đã đợi chờ đã lâu tony mang theo đường tuệ cùng chu đồng một xe lâm ninh mang theo lâm hồng đi theo một cái tự xưng là trợ lý lan tỉ người thượng một cái k h á c chiếc một đường không nói chuyện lâm ninh trong lòng yên lặng con ca tử thành phố tây kinh sân vận động rất lớn gánh vác qua buổi hòa nhạc không ít trận bóng càng nhiều lâm ninh phụ thân là f a n bóng đá từ nhỏ cùng phụ thân đến chỗ này nhiều lần đội tuyển quốc gia thi đấu càng là buổi diễn không rơi kết quả không mặt mũi đề một lần cuối cùng ký ức càng khắc sâu bại bởi cái thủ môn viên là lái xe lâm ninh tận mắt nhìn thấy mấy cái chính mình cảm giác nhảy rất tốt tiểu tỷ tỷ anh anh anh dám vẽ cũng may chu đồng hẳn là cho tony mặt mũi đến phiên lâm ninh thời điểm nguyên bản lệnh khuôn mặt có thể tốt không ít lâm ninh nguyên lai、like、tưởng rằng diễn tập chẳng qua là đi lên hát một bài chưa từng nghĩ trong đó đạo đạo còn thật nhiều lên đài hướng đi phạm sai lầm chỗ đứng phạm sai lầm không có một bước là đứng đối vị trí trong chàng chỉ đạo rất có kiên nhẫn lâm ninh nghe được là đầu vóc t r o n váng cuối cùng vẫn là chu đồng giải vây một câu truy quang giải quyết tùy tiện lâm ninh đi như thế nào ánh đèn sư đi theo đả quang liền tốt lâm ninh dễ dàng ánh đèn sư việc nhiều hơn không ít ca hát thời điểm lâm ninh càng là mở rộng tầm mắt chu đồng không biết từ chỗ nào tìm công nghệ cao lâm ninh hát nửa câu nửa câu sau liền sẽ tự động đuổi theo thần kỳ không được lâm ninh xuống đài thời điểm còn có chút choáng điều âm sư chạy chậm đi lên cầm cái không biết là cái gì dụng cụ làm lâm linh thanh sướng một đoạn ngắn nghe nói quay đầu nhạc đệm sẽ sửa thành lâm linh chính mình thanh âm toàn bộ hành trình bảo mẫu thức phục vụ làm lâm linh cho chu đồng cử đi hai cái ngón tay cái cơm tối là theo chân chu đồng đoàn đội cùng nhau tại em mở khách sạn ăn bánh bao nhân thịt lạnh ra nước ngọt ba tần phần ăn ở đây bán ba trăm một phần còn hương vị ngoại trừ nước ngọt tương đối chính tông cái khác tùy tiện một cái quán ven đường đều có thể quăng chỗ này một con đường ăn cơm xong chu đồng muốn về phòng cùng người yêu nữ nhi video tony muốn cùng trang phục tổ họp lâm l i n h đợi cũng không có việc gì liếc nhìn thời gian cùng chúng nhân nói đừng c h ư ơ một trăm m ư ơ i bảy d ạ n đêm chu đồng đặt trước khách sạn cách lần trước đi gì chỉ công viên rất gần thời gian còn sớm cũng không có việc gì lâm l i n h lôi kéo lâm hồng lại đi lần đồng dạng con đường đồng dạng cảnh không giống nhau người đi đường cùng tâm tình mặt hồ chim bay việt nam mập chút trong hồ cá chép mập chút lần trước gào t h é t tần soang đại gia hẳn còn nhớ cái này một lần cho gần vạn tiền mặt tiểu cô nương đại gia thu âm thanh hướng về phía một bên mân mê nhạc khí ông bạn già nhóm khoa tay động tác lâm ninh ngừng chân ngay đoạn ngắn là lần trước nghe một nửa khúc mấy người một bên nôn hộp bên trong phân tán thả không ít tiểu tiền liền giấy lâm ninh cười theo lâm hồng túi sách bên trong bên trong lật ra không ít tiền mặt bước nhỏ tiến lên trịnh trọng đưa trong tay một tiểu sập đỏ tệ bỏ vào cố lên t i ể u nha đầu làm như vậy không được lần trước liền cho nhiều nha chúng ta đều là kể bên này lão hàng xóm đều có về hưu tiền lương tới chỗ này hát hí khúc chẳng qua là đồ cái náo nhiệt chủ sướng đại gia cũng không hát vội vàng khuyên c à n nói lâm ninh khoác k h o tay lôi kéo lâm hồng cười đi nha đầu này đại gia lắc đầu lâm i già nhi. giữa ế nhìn một bên ông bạn già nhóm, hát càng hăng xe nhi. Thông hướng hát hồ một cầu xe đảo d y bên bằng trên, tiểu bằng hữu đổi hữu ộ t tại treo nhóm, vẫn tại náo, vẫn như cũ treo đến người bên cạnh cũ linh ê tục t é túi lên. Lâm Linh túi đầu đi tại cự thạch lát thành trên cầu quen thuộc bản g thông báo bên cạnh nhiều một vòng hàng rào nghĩ đến đêm đó chính mình hành động cho quản lý nơi nhân viên công tác chọc phiền thoái không nhỏ lâm linh nghiêng người sang xấu hổ hướng lâm hồng cười cười v ờ hồ bên kia cao ốc khởi đèn thời điểm lâm linh bước lên tới khi con đường trong miệng hử nhẹ một tan mặn một chay quá tuổi trẻ người hắn đều là không vừa lòng cố chấp không muốn dừng lại đi xa bước chân nhìn qua cao cao ngày đi trường trường đường đường trở về lâm ninh thực hiện lặng đi ngang qua láo trạch thời điểm lâm ninh ngồi ở trong xe gọi lâm hồng đi mở một chiếc đèn một nghìn hai trăm linh một đèn sáng khởi thời điểm lâm ninh nhấp một đường khỏe môi dương lên nguyên bản khoác lên tay lái tay gân xanh t ặ c lên màu xanh sấm bẹn n ỉ phi nhanh tại thành phố tây kinh đèn đuốc rã rời đại học thành nam giới chỗ dựa đường cái rộng lớn thẳng tắp trong đêm thường có thành phố tây kinh xe đua kẻ yêu thích nhóm ở đây tụ tập một mặt màu xanh sấm thoáng qua liền mất tuyến khiêu khích chợt lóe lên thời điểm nguyên bản đứng im không ít xe thể thao nhao nhao gầm hét lên lãnh tuyết chống phản quang đen mẹ xe dc 6 3 đứng núi chịu xảo tôn vân thiên màu trắng audi s 8 phương đổ màu đen phe r i a g b ố 8 t tám t h e o đuổi không bỏ bốn chiếc xe tùy ý làm bậy tại đường vòng quanh núi sốt ruột chạy tự nhiên chạy không khỏi trên không thiên nhãn cảnh sát giao thông lạc hà tiếp vào phía trên thông báo thời điểm vừa mới ăn xong trong tay s a n xác uống hơn phân nửa cà phê chảy lên giấy ném vào một bên thùng rác bưng bưng chế phục cổ áo trận địa sẵn sàng canh giữ ở bốn chiếp xe phải qua đường t hà hà lâm ninh tay tay, lần nữa h thực năng Đường mở mắt thời điểm người đã nằm ở lâm hồng ngực trong nhìn một bên tản mát đầy đất các loại mảnh vỡ khí năng toàn bộ triển khai bẹn n mì thêm cảng toàn thân vô lực lâm ự c l n n i hùng ánh sáng, càng ngày càng sáng, trên mặt mang theo tia bệnh đỏ. Ta hiểu được. Ta sai rồi. Ta đem nữ trang dự tính ban đầu quên. nó nữ trang tính ban quên. theo chạm hiểu Ha ha ha, ha ha, Ha ha ha. mắt mặt Ừm. Ừm. đem mẹ đem tia Ta Ta Ta tử sai rồi. láo đỏ. được. đầu đầu dự dự Lâm、hùng、đi ngực trong ôm tiếng cười trợt nam trợt nữ lâm n i n h lãnh tuyết mấy người chạy tới thời điểm hiện trường chỉ còn cưỡi tại ruộng một bên mương nước thượng bẹn nhì thêm càng cùng hai mươi mấy mét phanh lại vấn mấy người không khó tưởng tượng lái xe lúc ấy điên cuồng đây là điên rồi đi phương đổ rơi xuống vừa mua phe ra g ì 488, liếc nhìn một bên t h ả g trạng có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình bộ ngực xe này rất quen chúng ta nhất phẩm theo eg tám xuống tới tôn vân thiên vòng quanh màu xanh sấm bẹn n ì thêm càng chạy một vòng sờ lên c à m nói đó chính là lầu số một chụp tiểu ảnh hỏi một chút nhóm bên trong nguyện ngưng lãnh tuyết là nhất phẩm trung cư lầu số hai nghiệp chủ mấy người đều tại nghiệp chủ đợi thứ hai nhóm bên trong đối trương nguyện n g ư n g tự nhiên không xa lạ gì nguyện ngưng xe này là lầu số một tôn vân thiên phát mấy chương ảnh chụp hỏi đúng vậy a lâm ngưng nhà thường xuyên cùng màu hồng ra pha rừng ở cùng nhau một hàng kia mười cái chỗ đậu xe ta hỏi qua david đều là tầng cao nhất nghiệp chủ tại dùng trương n g u y ễ n ngưng n g h chặt trở về rất nhanh lâm lão bản nhà chính là cái kia ra pha nữ thần tôn vân thiên hướng về phía một bên mấy người phất phất điện thoại di động nói gọi người giúp đỡ xử lý lãnh t u y ế t thực quả quyết bốn chiếc xe đều là nguy hiểm điều khiển không bị bắt là một chuyện bị bắt những người khác cũng chạy không được mấy người chơi nhiều xe năm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ trong lúc nhất thời từng người gọi điện thoại nghĩ đến cũng không phải lần thứ nhất xử lý chuyện này màu hồng chân trâu trắng song đua phẹn tùng đến thời điểm lâm hồng đã ôm ngủ lâm linh đi không ít đường david cung kính mở cửa xe lâm hồng nhẹ nhàng đem lâm linh đặt ở xếp sau vất vả trở về mở bên kia còn muốn xử lý xuống lâm hồng nói xong đưa tay chỉ cái phương hướng bốn chiếc xe xe nhanh rất nhanh lạc hà đi theo tọc b ạ t chỉ thị tìm được hiện trường thời điểm đã qua có một hồi trong tầm mắt mấy cái hơi tu nhà máy công nhân viên chức ngay tại một nữ nhân chỉ huy hạng hướng xe kéo bên trên trang bị chiếc kia dẫn đầu màu xanh sấm bèn nhi truy đổi cạnh sử tình tiết tác liệt các ngươi đã cấu thành nguy hiểm điều khiển tội nơi giam ngắn h ạ tiền phạt ngôi tại chạy bằng điện mộ tờ h thượng l ạ c hà thanh âm nghiêm khắc cảnh sát có chút hiểu lầm ta là trương đội bằng hữu phương đồ dành trước đi tới cười nói ngâm miệng phương đồ gãi đầu một cái cười cười xấu hổ mặt mũi thứ này người khác không cho thật đúng là không có gì tính tình lanh tuyết tại sao lại là các ngươi này đều mấy lần đang chỉ huy lanh tuyết xoay người lại liếc nhìn phương hướng của thanh âm người tới lanh tuyết nhận biết quan hệ cũng không t h lắm bãi xe đua duy hai nữ đối thủ lạc hà hi hà tỷ lãnh tuyết cười lên tiếng chào các ngươi liền không thể đi đường đ ù a sao thành phố tây kinh cũng không phải là không có cũng không kém những tiền kia lạc hà có chút bất đắc dĩ ha ha lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa t h ế chuyện này làm như thế nào phạt liền như thế nào phạt lãnh tuyết cười ha h a chủ xe đâu lạc hà cầm ký lục nghi vòng quanh bẹn nhi dạo qua một vòng mở miệng hỏi đi bệnh viện không đợi lãnh tuyết mở miệng tôn vân tiên đoạt t r ư ớ nói sơn giao giã ngoại đi tới đi lạc hà trừng mắt liếc tôn v â n thiên nói công vụ bên này người thật nhiều mấy người cũng không có chú ý đến không biết lúc nào tới lâm hồng lâm hồng theo mặc á o túi bên trong cầm cái lục sách vở lạc hà tiếp nhận nhưng người tại gf thượng xác minh về sau lạc yên đưa trở về không có lại nói cái gì lâm hồng tiếp trở về giấy chứng nhận quay người chạy trầm thượng một bên phẹn t ư ồ n g đây là h u y ề n ngưng lúc trước ở trong nhóm phát trước kia a tôn v â n thiên nhìn chậm rãi lái rời rồi l í n giỏi sơ chép m i ệ n g một cái hỏi màu hồng chân trâu trắng song đua hoa quốc cái này phối màu liền một chiếc ngươi cứ nói đi nay phối mẩu ngồi bên trong không cảm thấy xấu hổ hạ phương đổ sờ sờ cái mũi nghĩ đến vừa mới ngắm đến lục xếp vở đột nhiên cảm thấy lúc ấy bị ném trong hồ thật đúng là rất may mắn chương một trăm mười tám nghiệp chủ nhóm david lái xe so lâm ninh ổn quá nhiều một đường không có chút nào sốc n ả y chậm quá mức nhi lâm ninh đã nhìn thấy chính mình trước kia hoặc chín trăm mười một david louis mười ba hai bình vào thang máy lúc lâm ninh đưa lưng về phía thang máy bên ngoài david vỗ tay phát ra tiếng sau đó liền đưa cho ngài đi lên đặc thù đạo cụ thu hồi david đưa rượu đi lên thời điểm một thân quần áo ở nhà lâm ninh ngay tại phòng giữ quần áo trang điểm trước gương tháo trang sức theo hai bình luis o m ộ ư ơ i ba còn có mấy thứ lâm ninh bình thường thích ă n bữa ăn điểm hùng trắng ô n g gạch cua bao ốc khô chờ trung ngoại kết hợp bày không ít làm sao dừng một ăn mặn một chay lâm ninh ngồi tại bên quầy ba tiếp nhận lâm hồng đưa tới làm ấp chén nửa chén xuống nguyên bản mặt tái nhợ hồng nhuận không ít lần nữa thay mình đến chén lâm ninh kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ một chiếc đèn là vì chiếu sáng đường phía trước đạp cần ga tật cùng là một loại khác nghĩa vô phản cố một người chết thì có làm sao nữ trang là vì tiền nhiệm vụ là vì ban thưởng hệ thống là công cụ một câu làm lại phá l ệ khó thay đổi một cách vô c h i vô giác thay đổi thân thể phản ứng chân thật nhất thân thể đối nữ trang vui vẻ cùng hướng tới không làm được giả nữ trang thật tốt nữ trang nàng thật tốt nàng có tôn nghi cái này người một nhà nàng có không ít sủng ái để cho quan tâm nàng người nàng mỉm cười là thân thiết nàng tùy hứng là đáng yêu nàng chính là cái gì đều không làm rất nhiều người cũng sẽ khen một câu thật là dễ nhìn nữ trang tựa như mặt nạ càng hoa lệ Càng không nỡ hái, mang lâu, liền thành làng không nỡ mang liền tính thượng hái, Tâm ra. lâu, lo đêm ư rượu tượng ợ trợt trợt c chính mình, nói nghe thì dễ. Uống một hơi cạn sạch chửi cả chính lo làm là ly, Lâm là trong mất, nam mình, một nam mình. tất trang trang thì phải nghe hơi Ninh nói đối đến đều đều đ nữ Uống nữ rùa, dễ. nay lâm ninh là bị lâm hồng ôm vào phòng ngủ trên đất vỏ chai rượu nhiều một cái sáng sớm lúc lâm ninh che lại như muốn bắn nổ đầu trong miệng la hét lại uống rượu là cấu ba n ă n trên là lâm hồng làm cháo gạo một cái lục trứng hai cái tiểu hoa quấn ba đĩa thức nhắm trương nguyện ngừng gõ cửa thời điểm lâm ninh chính đoan ngồi trước máy vi tính học tiếng anh thẻ ngân hàng mấy trăm vạn số dư còn lại làm thói quen vung tay quá chán lâm ninh không kịp chờ đợi muốn đem tiếng anh học tốt người tốt ta là chúng ta chung cư đ ờ i thứ hai nghiệp chủ nhóm chủ nhóm trương n g u y ễ n ngưng người tốt lâm ninh an bình ninh trương n g u y ễ n ngưng lâm ninh nhận biết ngực trong ôm t r à t r à khắc sâu ấn tượng tối hôm qua tỷ tỷ ngươi thai nạn xe cộ thời điểm chúng ta nhóm tiểu đồng bọn cũng tại ta đại biểu bọn họ đến an ủi một chút còn có chiếc xe kia lầu số hai lanh tuyết đã gọi người kéo đi tu lanh tuyết lầu số hai nghiệp chủ cũng ở trong nhóm ngươi quay đầu lại hỏi tỷ ngươi đi hôm qua ta không tại hiện trường cụ thể ta cũng không rõ ràng đúng rồi ngươi có muốn hay không thêm h ẹ chặt nhóm được cũng hay ta tỉ cảm ơn bọn họ vậy cứ như thế bãi b á i ôm t r à t r à t r ư ơ nguyện n g ngưng đi h ẹ chặt bên trong có thêm một cái ảnh chân dung làm ộ t mảnh tinh không hào hữu hoan n ê n người mới lâm lão bản đệ đệ lâm ninh t r ư ơ nguyện n g ngưng không tới nhà liền đem lâm ninh kéo vào đời thứ hai nghiệp chủ h ẹ chặt nhóm liên đối phát không ít hoan n ê n biểu tình bao hoan n ê n người mới thầm mặc đ ù phát cái hai trăm hồng bao xấu hổ chính là mình đoạt một phần hoan n ê n lâm ninh ha, ha. than đá tỷ đủ h ắ c nói chuyện chính là tô tử tử trước đó lời thật lòng đại mạo hiểm thua người chủ trị kia hoan nghênh lâm n i n h xe sửa xong sẽ cùng ngươi liên hệ nhớ rõ cho ngươi t ỷ nói về sau không muốn nguy hiểm điều khiển muốn biểu xe cùng đi đường đua hoan nghênh lâm n i n h lâm lão bảng có vẻ như mới một ư ơ i tám tuổi người mới chẳng phải là càng nhỏ hơn lâm n i n h xin chú ý bảo vệ tốt chính mình nhóm bên trong đều là lao bà ngươi hiểu được tôn vân thiên câu này nói xong nhóm bên trong liền vỡ tổ lúc trước vẫn còn tương đối hàm xúc chúng nữ giọng nói tin tức một đầu tiếp một đầu phát rất có một loại ngươi không cho cái thuyết pháp lập tức thành đoàn rết tới nhà ý tứ tiên nữ các tỷ tỷ tiểu đệ sai huệ chặt về sau là mười cái hai trăm hồng bao cùng liên tiếp run lẩy bảy con thọ biểu tình mười cái hồng bao thẩm mặc nùng một người đoạt kim lạch cộng lại không tới mười khối dáng vẻ ta đi than đá tỷ quả nhiên đen ha ha lâm ninh xem hết cũng vui vẻ không được thẩm mặc nùng trước đó david cho đề cập qua đời miệng lần thứ nhất đi quán ba gặp phải thọ tinh tiểu tỷ tỷ nhìn rất trắng một cô lương không nghĩ tới tay còn rất đen xứng đáng than đ á đời thứ hai thân phận các ngươi tốt tối hôm qua cảm ơn lâm ninh có điểm không quen loại này không khí náo nhiệt nói cảm ơn cũng không biết nói cái gì cho phải lâm ninh tốt mỗi tuần sáu muộn đều tại nhà ta bờ bờ cờ nhớ rõ tới nói chuyện chính là chủ nhóm trương n g u y ễ n ngưng l â u một tặng kèm hai cái không nhỏ vườn hoa nhóm bên trong đám người này ngoại trừ ở nước ngoài cùng nơi khác lập nghiệp mấy cái mỗi tuần sáu đều sẽ tụ họp một chút dĩ vãng lâm ninh đều là đi địa k ố không có gặp phải mà thôi cái này thứ bảy chủ động buổi hòa nhạc chuyển chủ nhật đồng ý duy trì t ố t ta vậy chủ nhật lâm ninh t ố t chủ nhật thấy vậy định như vậy đáng tiểu đồng bạn cố gắng mỗi một ngày không muốn để ngày mai chính mình coi thường cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng ca muốn hụ chết ngày mai chính mình biến thành thị cút nhóm bên trong người rất có ý tứ một bộ tích cực hướng lên dáng vẻ làm lâm ninh rất có hào cảm liếc nhìn thời gian lâm ninh cười đưa điện thoại di động đặt một bên một hồi muốn đi hiện trường diễn tập trang còn phải hóa sơ cấp trang điểm kỹ năng cũng nhanh thăng cấp cảm giác so dị vang thuận buồm xuôi gió rất nhiều tiểu ngũ hoa đ ô n g thai lần trước lưu cho người khác làm kinh hỷ tony chọn không thích hợp hiện tại k i ể u tóc một chuỗi dài các loại chu i tạo thành vòng thái tổng treo tóc diễn tập trên giới không thiện lâm ninh không có mặc giày cao góp ý nghĩ trước đó mua không ít v ạ lẹn tì nổ bên trong có vài đôi dây băng đáy bằng cũng còn không xuyên qua chọn lấy xong lõa phần đáy bằng đáp đ i ề u vàng nhạt rộng chân quần thân trên không biết khi nào mua hờmster tầm áo sơ mi cảm giác cùng đi lại khăn lửa giống như lại không hiểu nhìn rất đẹp tơ bạc hát tuyến phác họa tiểu tây trang hiện ra lấp lánh ánh sáng. lâm n i hồng đ lúc trước h t g ư kia thân n âu phục c sớm đã bị lâm hồng lúc trước kia thân âu phục sớm đã bị lâm hồng yêu cầu đội thành chính mình phòng giữ quần áo không biết lần nào tạo hóa lúc mua lờ tờ nhà trang phục giống nhau là âu phục quần tây thoạt nhìn so lúc trước cao cấp không ít chính là ống quần rõ ràng dài quá chút ba chiếc xe đều vào hơi tu nhà máy chỗ đậu xe rông không ít lâm ninh chọn đến xem đi vẫn cảm thấy r o n r ợ o s e tốt nhất tối hôm qua r o n r ợ o s e thể nghiệm rất tuyệt đáng tiếc david không phải chính mình lái xe đột nhiên nghĩ đến trương p h ạ m tên cũng không biết giá hỏa này có biết lái xe hay không cuối cùng cùng với lý dũng liên hệ không có Trương chương ngộ. t r p h ạ m tất nhiên cùng lý dũng liên hệ ngày đó đưa mắt nhìn lầm tiểu thư vào thang máy về sau trương phản trở lại thuê lại khách sạn liền cho lý dũng phát tin nhắn nội dung đơn giản trực tiếp lâm nữ sĩ giới thiệu tám năm xuất ngũ quân nhân muốn tìm phần thích hợp bản thân công tác bổ sung còn có một trường chính mình sơ yếu lý lịch ả n h chụp bên kia trả lời cực nhanh gặp mặt nói chuyện hai chữ đằng sau chính là địa chỉ t r ư ơ n g phạm trông thấy thành phố tây kinh lúc biểu tình đừng đề cập có nhiều đặc sắc không nghĩ tới dạo qua một vòng lại về tới nguyên điểm có thể tại nhà mình có phần công việc tốt ai lại nguyện ý phiêu bạt chương phạm không có do dự mua cùng ngày sớm nhất vé xe lửa ngày thứ hai buổi chiều đã phong trần mệt mỏi đứng ở lý dũng trước mặt người biết lâm tiểu thư lý dũng thực trực tiếp. năm năm xuất ngũ sơ yếu lý lịch làm tâm tư rất nặng lý dũng đối lâm ninh nhiều chút có lẽ có suy đoán nhưng cũng không có cảm thấy lâm tiểu thư xếp vào cá nhân tại chính mình bên cạnh có cái gì hạng mục không nhỏ suy bụng ta ra bụng người đổi lại chính mình sẽ chỉ làm càng nhiều nhận biết con rất vinh hạnh cho lâm tiểu thư đánh qua một ngày hạ thủ lý dũng nhìn như tùy ý biểu tình dưới có t i ê n ngưng trọng chưng phàm có đã làm hơi biểu tình tương quan huấn luyện tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói vậy lưu xuống đi đây là cao dương xuất ngũ không bao lâu lý dũng gật gật đầu chỉ, chỉ một bên có chút kích động cao dương cao dương đến hai tay cao dương bảy cái cách đấu thức mở đầu trương p h ạ m đã nhường trương p h ạ m không có k h i ế m tốn chẳng qua là thoạt nhìn sánh vai dương tùy ý chút hai người không có đấu bao lâu trương p h ạ m từ đầu đến cuối đều không có chuyển qua vị trí cao dương vẫn chưa sống quá mười chiêu cao thủ quay đầu giáo mấy chiêu cao dương một bên khoa tay ngón tay cái vừa cười nói không có vấn đề trương p h ạ m thực sảng khoái hai người ngược lại có loại không đánh nhau thì không quen biết ý tứ lý dũng vùi tay cười làm ăn bài cao dương t u a thăng lên chức làm tới hạng mục phó tổng trương phạm Thắng, thay tác, Dương công Cao lái xe rất ở ở, về, ngày thứ hai trực tiếp vào cương vị. vạn tiền điều ngày cương năm lương, nên có điều có, bao ăn bao ở, trên danh thứ trực tiếp Một thiếp hai bao bao có có, n quản. bảo vệ chủ r ư ơ n g p hài ạ m rất h lòng trên đường về nhà liền cho cha mẹ cùng tỷ tỷ trương bình báo vui đệ đệ xuất ngụ không bao lâu ngay tại bản địa tìm cái một vạn ngày mồng một tháng năm nguyện công tác trương bình thực vui vẻ người một nhà phát triển không ngừng ở trong tầm tay đêm đó trong nhà liền làm cả bàn món ngon một nhà tứ khẩu ăn xong đỡ tốt không phải nói đi hỗ thành phố sao như h t ân à o quay đầu tân phòng bên kia sắp xếp gọn bà ta liền rời đi qua bên kia có hơi ấm khí thiên nhiên có thang máy ngươi lên xuống lầu cũng thuận tiện không ít không chúng nhà kia giữ lại cho người kết hôn trương phạm mẫu thân đoạt trước nói mụ ta nghĩ trước làm mấy năm sự nghiệp bên kia đúng đúng ba phòng ta cùng nhau rời đi qua bộ phòng này bán cho ta tỷ tiền đặt cọc mua một bộ ta công quỹ cùng tiền lương cung bãi không có áp lực gì n à y còn không có tính cuối năm tiền thường đâu ta không muốn trương bình nghe xong cấp cho chính mình mua vội vàng cự tuyệt nói nghe phạm tử phụ thân t r ụ c tấm chuyện quyết định như vậy đi hảo hảo nhất đốn cơm tối đến là đem trương bình cho ăn khóc thêm càng vào hơi tu nhà máy lâm ninh nhất thời bán hội thật đúng là không biết mở cái nào chiếc địa khố quét một vòng phe ra di đôi chân dài quá hoan hồng chín trăm mười một không nguyện ý cho lâm ngưng mở cuối cùng c h ỉ có thể ngồi vào b è n n h ì còn ủi nẹn tổ miễn cưỡng t ấ u hợp chân lửa chân ga đi ra ngoài trước đi trung tâm thương mại cuối thu khí s ả n cùng xe mở mũi rất đáp chính là này không khí có chút xấu hổ lúc trước ra pha nữ thần lâm lão bản tại hộ thành phố tiểu bối chụp hình sự nghiệp ngừng một hồi phen ít đi không ít khi biết được lâm lão bản đi phường bên trên tiểu bối lại ngồi sổm trở về nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại yên tâm lao thiết nhóm lần này ta xác định vững chắc đi lên bắt chuyện ai sợ ai là cái này trong i bối nói, ể u bên ống một một bên hướng ống kính k hư o cười cười, lúc t Trêu nhất thời cái gì cũng nói lâm linh dừng xe xong lôi kéo lâm hồng thẳng đến xạ vạ tổ phèn dệ mộ nghe nói nhà hắn thông cần giày không sai lâm ninh hạ quyết tâm cấp cho lâm hồng mua mấy thân hảo cho nên căn bản không cho lâm hồng cơ hội mở miệng vừa mới tiến cửa hàng ngón tay liền soát soát liên tiếp điểm mười mấy s o n g nhân viên cửa hàng t i ể u tỷ tỷ nhiệt tình đối với mã đem ra lâm hồng thay đổi sau chẳng qua là đạp một chân cả đôi giày đế giày liền phân nhà lâm ninh bộ mặt lôi kéo lâm hồng ra cửa hàng cũng may cũng coi như nhìn ra vấn đề là xuất hiện ở lâm hồng trên người trực tiếp hỏi người đem chân nâng lên làm ta nhìn xem giày của ngươi là nhà nào ta quần áo cùng giày là đặc chế không dính bùi còn có chức năng phòng vệ không mua được a a lâm ninh liếc nhìn lâm hồng kéo lên đến ố n g quần cảm thấy chính mình lâm thời khởi ý cho người máy trang điểm đích thật là kiện rất ngu xuẩn chuyện ngượng ngùng cười cười nói kia thay quần áo thời điểm ngươi tại sao không nói ngươi thích liền tốt a vậy về nhà thay quần áo được hạ thang máy thời điểm lâm hồng dành t r ư ớ c đi đến lâm ninh phía trước cách đó không xa góc tượng một cái bắt được cái tay cầm tự chụp cán trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ nam nhân tự chụp mình rất nhiều người một cái xử lý không tốt ai biết trên mạng lại thế nào nói chính mình cho nên lâm ninh không nhiều tính toán khoát khoát tay ra hiệu lâm hồng đi trước ra pha nữ thần đi tiểu bối vô v ô ngực đối điện thoại khóc tang cái mặt hù chết bà bảo, bảo bảo bảo cần lễ vật cầu lao thiết an ủi an ủi em gái ngươi à từ đầu đến cuối điện thoại đều đối thiên hoa bản cái rắm cũng không thấy bảng nhất đại ca phụ để mang theo đặc hiệu thực dễ thấy nếu như ta không nhìn lầm một cái còn không có lâm láo bản cao nữ nhân kém chút đem tiểu bối dọa nước tiểu không sai tiểu bối vừa mới còn đang không ngừng cầu xin tha thứ phế vật lấy quan lõe giống như trên giống như trên bằng nhất đại chương a ẳ n là bị bối tiểu cầu một trăm hai mươi truy tinh nhất phẩm quốc tế trung tâm thương mại rời nhà rất gần lâm hồng thay quần áo cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian màu đen b è n nhỉ còn nổi nẹn tổ đến diễn tập hiện trường thời điểm tony bên kia còn không có xuất phát lâm ninh đứng tại sân bãi một góc yên lặng nhìn trong sân tính ra hàng trăm trang đài công nhân có thể dung nạp mấy vạn người sân thể dục v a i k h á n g lưng trở đi chỗ ngồi cùng các loại thiết bị không ít người cũng không phải là rất nóng ngày trên cổ mang theo khăn mặt trang đ ạ i công nhân lúc này cũng đã mồ hôi đ ầ m địa đại bộ phận đều là trung niên người trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay đại khái giống nhau trang điểm xuyên có chút cũ sau lưng quần dài dán chắc cánh tay thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút máu hứ động cùng áp ấn một bên quần áo ngăn nắp xinh đẹp sân bãi chỉ huy cùng gánh vắt những người lãnh đạo cầm trong tay thuốc lá c h é n t r à chuyện trò vui vẻ so sánh rất rõ ràng nhưng hiện thực chính là như vậy có lẽ những cái kia chưa chết lặng vẫn còn có ánh mắt â m mộ người nội tâm đã từng hối hận qua chính mình tuổi trẻ khi r ờ i biếng đã từng ảo từng qua đứng ở nơi đó người là chính mình lâm ninh không nghĩ tới tiến lên giúp đỡ đi làm chút đủ khả năng chuyện chẳng qua là nghiêng người sang thấp giọng gọi lâm hồng đi mua chút đồ uống trái cây c ư ờ i ba lượt bán hàng rong vẻ mặt tươi cười tranh thủ lúc rảnh rỗi vây tại một chỗ ăn dưa hấu trang đài công nhân mặt mỉm cười hướng về phía bên này thỉnh thoảng khoa tay ngón tay cái lâm ninh cười trả lại cái tiện tay mà thôi làm cái này bình thường buổi chiều nhiều chút tươi cười gương mặt có loại không giống nhau thỏa mãn tony mang theo đường tuệ tìm tới thời điểm lâm linh chính ngồi ở bên sân trên bậc thang hai tay nâng c ầ m lên ánh mắt mê ly không biết suy nghĩ cái gì mang theo bao lâm hồng vẫn như cũ không n ú c nhích tí nào đứng tại lâm linh cách đó không xa tony liếc nhìn lâm linh dưới thân đệm lên hở một kiểu mới nhất khăn lụa cười lắc đầu nói câu bại ra tiểu nơ môn trêu đến một bên đường tuệ che miệng yêu kiểu cười không thôi đại b à bối cách có chút khoảng cách tony liền ra tiếng lâm ngưng theo ở phía sau đường tuệ phất phất tay cười lên tiếng chào hỏi tony tiểu tuệ tỷ tony thanh em rất lớn rất quen thuộc mang theo thân thiết lấy lại tinh thần lâm ninh cười vậy vây tay đại bảo bối hôm nay làm sao tới sớm như vậy ngồi có một hồi đi tony cũng không có g h é t bỏ đi đến lâm ninh bên người đặt mông ngồi ở xi măng trên bậc thang lâm ninh liếc nhìn đứng dậy đem dưới thân xếp mấy tầng khăn lụa rộng mở ra hiệu tony cùng đường tuệ ngồi ở đây đường tuệ khoát khoát tay không có ngồi không nhiều sớm liền một hồi trận này chỉ cùng gánh vác mới là làm ăn gì không biết nuôi lớn bảo bối đi nghỉ ngơi phòng à liền làm đại bảo bối như vậy ở đây một bên ngồi đợi lát nữa nhân ra liền đi cùng bọn hắn nói một chút tony có chút không xóa cảm thấy trận chỉ lãnh đạm nhà mình đại bà bối ha ha không có gì ngồi chỗ này nhìn xem cũng rất tốt lâm ninh cười cười đưa tay chỉ chỉ còn tại cố gắng công tác trang đài công nhóm hừ tuổi trẻ khi không cố gắng chẳng trách người khác tony không có che giấu lâm ninh thậm chí cũng chưa từng từ tony trong ánh mắt nhìn ra bất luận cái gì vẻ đồng tình không khỏi hơi nghi hoặc một chút một ngày bốn trăm bao ăn hiện kết không nộp thuế nếu như tăng ca đi chợ nói sẽ càng nhiều một tháng không thể so với bên cạnh kia sân thể dục tiểu lãnh đạo cầm nước ít chẳng qua là cảm thấy có chút vất vả mà thôi đó cũng là tự tìm sớm làm gì đi không ai ngăn đón hắn cố gắng có lẽ là tuổi trẻ khi không có điều kiện đi nhìn tuổi tắc rất lớn có điều kiện cũng là số ít người đều là như vậy tới lớn tuổi rất bình thường người trẻ tuổi phàm là có tốt hơn đừng ra ai lại chịu ăn này khổ tony liếc nhìn lâm ninh nói tiếp cha mẹ ăn nửa đời người khổ như thế nào bỏ được nhường cho con nữ ăn đồng dạng khổ tiêu ít tiền trước trường đại học học cửa tay nghề cho dù là đưa giao hàng đưa chuyển phát nhanh mở xe taxi theo bọn hắn nghĩ đều so chuyện này nhẹ nhõm cho dù chuyện này kiếm càng nhiều đều có từng người kiên trì đều có chịu khổ lý do ngươi chớ nhìn bọn họ rất khổ nói không chừng người nào nhi tử ngay tại danh giáo sách học học nghiên trong lòng ở đây hy vọng đi không phải hy vọng là nhất định nếu như ngay cả hy vọng đều không có ai lại chọn ăn phần này khổ ân là nhất định như vậy lớn bảo bối hy vọng tương lai đâu ta ha ha đùa ngươi a kế hoạch không bằng biến hóa đi dễ làm hạ con đường làm tốt giờ phút này chính là được rồi chu đồng đến rồi chúng ta đi qua chào hỏi tony nói xong cũng đứng lên đưa một tay lâm ninh liếc nhìn tony trên ngón vô danh khô lâu dưới mặt nhẫn như ẩn như hiện một chuỗi dài số lượng hình xăm kéo qua về sau bốn người cùng nhau hướng trong t r à n g đi đến hi dừng ta chỗ này đang bề bộn người đi theo lan tỷ liền tốt chu đồng lên tiếng chào chỉ chỉ một bên trợ lý không đợi lâm ninh đ á p lời liền cầm lấy trong tay vợ bước nhanh đi hướng ánh đèn tổ bên kia đi đến đừng để trong lòng chu đồng rất xem trọng lần này t u ầ n diễn tony liếc nhìn đang muốn chào hỏi lâm ninh thất giọng nói câu rất tốt vậy người đi theo lan tỷ nhân ra cùng tiểu tuệ gấp đi trước ân cố lên người một nhà người một nhà cố lên tony nói xong dùng ngón tay so cái tâm mang theo đường tuệ đi cùng trang phục tổ tụ hợp lâm ninh túi đầu yên lặng đi theo lan tỷ phía sau vì buổi hòa nhạc đêm đó lâm ninh lên đ à i thuận tiện chút chu động cho lâm ninh theo hàng châu ngồi ở bên trong trận hàng phía trước dựa vào lối đi nhỏ vị trí lâm ninh sau khi ngồi xuống lan tỷ liền rời đi nhìn chính giữa sân khấu một hồi đổi mấy thân quần áo chu động lâm ninh trong lòng trực nhạc chu động mỗi đổi lần quần áo đều sẽ đối chống giống người xem khu hừ hừ một cái hoặc nói xong cùng đi hoặc phất phất tay hoặc là ép một chút tay hoặc d ư ơ n g d ư ơ n g tay thật đúng là thật có ý tứ lâm ninh nín cười theo dừng tay số đỏ bên trong cầm qua hai bộ điện thoại diêu tâm du phơi hai chương bổi hòa nhà phiếu phát không ít cố lên biểu tình lâm ninh con ngơi đảo một vòng c h ụ p cái chu đồng hiện trường diễn tập tiểu thị tần phát đi qua nhà diêu tâm du phát tới một đống đấm lực tạp biểu tình nhà khác truy tinh cắt lan tỉ nói chúng tim đen đâm diêu tâm du càng khó chịu hơn mới thêm đời thứ hai nghiệp chủ nhóm rất náo nhiệt từng người phơi chính mình tân thu lấy được mới đọc sách mới thể hội công tác học tập thượng được mất lẫn nhau cổ vũ thúc giục lâm ninh nhớ rõ lần trước không ít người có đề cập qua buổi hòa nhạc chuyện liền cũng phát cái hiện trường tiểu thị tần không bao lâu chính là từng đoạn giọng nói chu đồng hiện trường diễn tập lâm ninh ngươi là thế nào đi vào còn ngồi gần như vậy nói chuyện chính là thẩm m ặ c đủng chu đồng t i ế t phấn đi tới lâm ninh ngồi ở đâu trở về chúng ta cùng đi nói chuyện chính là tôn văn thiên đồng thời còn phơi trương bên trong trận p i ế u khiến cho ai không phải bên trong trận giống như tô tử tử cũng thuận tay phát cái ảnh chụp bốn tờ bên trong trận không với các ngươi đi ta bên này có tổ chức lãnh tuyết ảnh chụp thực hùng vĩ nhìn ra chi ít mười mấy tấm ta cũng muốn hai t r ư ờ n g cha cha cũng đi trương nguyện lãnh ảnh chụp rất có đặc điểm cha cha đầu trên mang theo c h u đ ồ n g tiếp ứng nó nhỏ ngực trong ôm t r ư ơ n g b ồ i hòa nhạc bên trong trận phiếu chúng ta hội f a n hâm mộ khá hơn chút người đều mua không được bên trong trận phiếu ngươi thế mà cho một con mèo thầm mặc đùng liên phát mấy cái phẫn nộ biểu tình rất nhanh mấy người liền gia nhập lên án trương nguyện ngưng đội ngũ ở trong về phần lâm ninh ngồi tại diễn tập hiện trường đ á t h g m mặc lùng không biết từ chỗ nào đến nhiều như vậy biểu tình bao như vậy một hồi lâm ninh liền lặng lẽ meo meo cất chứa mười cái chậm chỉ tới nhắc nhở lúc lâm ninh vòng trương nguyện n g ư n g liên phát mấy cái ngón tay cái góp đại ra nói câu trước bật điệu mới có hơi không bỏ đưa điện thoại di động đưa cho lâm hồng chu đồng rất có kiên nhẫn buổi tiếp lâm ninh đi nguyên một lần quá trình theo đối thoại đến mỗi một bước đến biểu tình toàn phương vị bảo mẫu phục vụ để lần này nhiệm vụ hành trình đơn giản rất nhiều âm hưởng tổ bên kia càng là ngươi t i ê n nếu như lâm ninh nguyện ý chỉ cần dùng tay che lại mạch c ả n trở miệng qua lại nhớ tới một trăm hai mươi ba cũng có thể hát xong nguyên một thủ mà hoàn toàn không có lộ tẩy khả năng một bộ đầy đủ quá trình đi đến lâm ninh trước khi đi làm lâm hồng định không ít thành phố tây kinh nổi danh trà bánh cùng đồ uống cười cùng chu đồng cùng công tác tổ nói cảm ơn tony cố ý dành thời gian đưa lâm ninh đi lấy xe trên đường không ngừng căn dặn lâm ninh sáng sớm ngày mai điểm tới mở màn t r ư ớ c cấp cho hắn bàn tóc trang điểm mỹ mỹ lâm ninh cười gật gật đầu vui vẻ đáp ứng đường trở về lâm ninh đi nhà tây kinh nổi danh phao bánh bao không nhân quán lão bản hẳn là nhận ra lâm lão bản cố ý tự mình tay cầm mua không nói liệu cũng là đại phần cho một cái bánh bao không nhân lăng là láng giềng bản hai cái bánh bao không nhân đều nhiều lâm ninh ăn thời điểm còn bưng chén t r à ngồi ở một bên cười hỏi chút ý kiến kiểu gì cho thúc nói một chút ăn ngon lâm ninh để đua xuống cười so cái ngón tay cái ăn ngon tấu chứng minh ngạch tay nghề a n é m bên trong kia là ngạch nhi tử hiện tại cũng là hắn tại tay cầm m ư i liệt lão bản cười rất thỏa mãn trong giọng nói tất cả đều là là đúng nhi tử kiêu ngạo từ từ ăn không đủ cho thuốc nói cảm ơn người vây xem không ít lâm ninh muốn ăn nhanh đều không được cũng coi như thể nghiệm lần mình tinh ăn cơm ngãi ngộ một bữa cơm ăn rất mệt cuối cùng cũng không có không biết xấu hổ thừa đi thời điểm lão bản cũng không có nói cái gì chụp ảnh t r u n g nghĩ đến vừa rồi cùng chính mình ngồi một bàn lúc phụ trách thu ngân con dâu không ít c h ụ lâm lão bản đi thiệm bên trong so trước đó đến ẩm ĩ không ít Này ra p h ân không có vẻ kiêu ngạo gì chính là cái tiểu nha đầu vóc dáng rất cao bên cạnh cái tia nữ nhìn rất m á n h ân liền đứng đó dáng vẻ cảm giác liền tặc có khí thế lâm ninh lúc trở về mục thanh cùng ninh n h ư ợ c đã tới có một hồi hai vợ chồng tại trung cư phòng khách đăng ký qua giấy chứng nhận không bao lâu david liền chạy tới hai người đi theo david phía sau đi thăm lần thành phố tây kinh đỉnh cấp cộng đồng xa xỉ nội danh nhà thiết kế thiết kế tỉ mỉ lâm viên xanh hóa con người cùng tự nhiên hài hòa chung sống cùng nhau đi tới cảm khái liên tục trong lòng lúc trước kia tia thấp thỏm trong bất chi bất giác lại thêm mấy phần địa khố xe sang trọng không ít màu hồng r ồ n dòi sờ bắt mắt nhất ninh ngược che miệng nhìn trước mắt r ồ n dòi sờ phỏng đoán đây cũng là nhà ai tiểu công chúa tỏa giá âu lục lâm tiểu thư lái đi ra ngoài các ngươi chở một lát chỉ chốc lát david liếc nhìn trước kia b ẻ n mỉ còn ú i nẹn t ô đặt chỗ đầu xe lấy điện thoại di động ra cho lâm ninh nói chuyện điện thoại lâm tiểu thư ninh nữ sĩ cùng nàng người yêu đến rồi biết trên đường hồ sút tay béo lao bản họ ninh lâm ninh nhớ rõ chuyện này cũng cho david nhắc qua cũng không nghĩ tới lật lọng trên đường trở về các ngươi mời tới bên này muốn uống chút gì không cần cảm ơn david cười gật gật đầu mang theo hai người ngồi xuống đại s ả n h một góc khu nghỉ ngơi theo chữ vật phòng cầm hai bình theo mây nước khoáng lâm ninh đến thời điểm hai người đợi đại khái không đến hai mươi phút dáng vẻ nghĩ đến chính mình là nữ trang lâm ninh cũng không cùng hai người giao lưu ý tứ chìa khóa xe vứt cho david mang theo lâm hồng vào thang máy kia là lâm tiên sinh tỷ tỷ david một bên nói một bên mang theo hai người rơi xuống địa khố màu đen bẹn nỉ còn ủi lẹn tổ xe mở mui liền rừng ở cửa thang máy Cảm ơn mục thanh tiếp nhận chìa khóa xe cảm ơn một tiếng lên xe lúc liếc nhìn biển số xe căng thẳng trong lòng ngồi ở trong xe quen thuộc một phen thao tác không làm thêm dừng lại lái đi lại nói b e n n y lái ra nhất phẩm quốc tế trung cư thời điểm hai người không hẹn mà cùng t h ở phào một cái nhìn nhau cười một tiếng thật đúng là rất khẩn trương cũng không biết ta ba lúc ấy đập ra này khẩu ninh nhược liếc nhìn người yêu nói làm k h ó ninh gúc xe này tại chúng ta kia có hồ sơ mục thanh thần sắc chuyên trú lái xe thấp giọng nói có ý tứ gì ninh nhược buồn bực nói bất kể làm trái trương cái chủng loại này ngươi đừng nói ra ngoài tả hữu không người mục thanh t h ấ p giọng cho người yêu dạy nghi ngờ n h a vậy ngày mai còn dùng sao người yêu nói xong ninh n h ư ợ c liền đã hiểu có chút lo l ắ n g nói dùng như thế nào không cần có người hỏi ngươi liền nói là ngươi bằng hữu xe cái khác đều đừng nói mục thanh trầm ngâm chỉ chốc lát nghĩ đến chủ xe k i a thần bí bối cảnh quả quyết nói biết ninh n h ư ợ c nói xong liền lấy ra điện thoại cho phụ thân gọi điện thoại ba xe cầm biết đấy ngươi nhanh lên trở về k ân ngươi, ngươi trông xe chở một chút ân ninh ngược nhà ngay tại đại học thành gần đây phòng ở là béo lao bản g trước đây ít năm mua thang máy phòng mục thanh dừng xe xong đưa mắt nhìn ninh n h ư ợ c rời đi về sau lúc này mới rời đi Nhà mới bên mới không i người a có n à t h không vê đút một mươi hai biển số xe tại đại học thành phiến khu rất nổi danh cho nên mục thanh đỗ xe thời điểm nguyên bản ngồi ngay nắn g chủ vị mục thanh lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo cũng ngồi không yên mặc dù không rõ ràng mục thanh lúc nào có cái tầng quan hệ này nhưng không ảnh hưởng hắn nhiệt tình tiểu mục tiếp xe trở về xe này đẹp mục thanh đổi thành tiểu mục gần vui hơn khá nhiều mục thanh cười cười một bên khói tan một bên lôi kéo lãnh đạo tay không l ư n g thắng liên tiếp nói lời cảm tạng tướng l ĩ n h đạo theo trở về chủ vị mục thanh tư thái phóng rất thấp nhưng không ai khinh thị mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều tại trong lòng suy đoán mục thanh cùng chiếc xe này chủ quan hệ ninh ngược bên kia mượn một người bạn mục thanh điểm đến là rừng đám người khen vài câu cũng coi như vui vẻ cùng về phần người khác nghĩ như thế nào lại hiểu lầm cái gì mục thanh thậm chí có chút chờ mong ninh ngược về đến nhà liền đem đang bận đâm bóng bay phụ thân kéo đến chính mình phòng ngủ ba ngươi lại cho ta nói một chút ngươi là thế nào mượn xe Tiểu tử k ba, không không ba, Cả chua chua, ba cảm ơn g xuyên tại chương suốt n một trăm hai mươi hai tiểu tụ bên tiêu cha con tình thầm lâm ninh không biết cũng ghen tị không tới về đến nhà lâm ninh đang luyện đi đường buổi hòa nhạc ngay tại đêm mai tony trước đó chọn tám cm giày cao gót lâm ninh ngày đó là lần đầu tiên mặc trong video siêu mẫu mỗi một lần bãi cánh tay cùng cất b ư ớ c đều làm c h ậ m phóng phân giải hơn một giờ lâm ninh cũng chỉ miễn cưỡng học được hai phần chỉ có thể nói nam trang cùng giày cao gót đích sắc không thế nào đáp cũng may lâm ninh yêu cầu không cao không cần phải giống nhau như lúc có thể làm được tự nhiên thong rong liền tốt nghỉ ngơi lúc xoát xoát điện thoại thích khóc ủy hệ chặt phát không ít tiếng anh tầm quan trọng nói một chàng lâm ninh thấm sâu trong người cho nên trở về cái tốt lâm bảo nhi la hét có chơi có chịu cổ sửa xem phim sửa ăn cơm trực tiếp làm lơ liền tốt ba trăm linh một chúng nữ cũng không biết là thế nào lần lượt lui nhóm năm trăm hai mươi bảy h ẹ chặt nhóm quặng cu é không ít lâm lão bản lấy bổ vẫn luôn không có phát qua mới nội dung phen tăng trưởng tốc độ chậm không ít hà tỷ lần này không có hẹn thủy liệu pháp h ẹ chặt thảo luận là ra nước ngoài xem nữ nhi hỏi có cần hay không mang d i ê u tâm du cùng cắt lan hai người phát ra khác biệt biểu tình bao nói xong chúc lâm ninh kỳ khai đắc thắng buổi hòa nhạc một tiếng hót lên làm kinh người loại hình lời nói đề nghị kết thúc sau đi họ gặp an khánh công rượu đời thứ hai nghiệp chủ h ệ chặt nhóm nhắc nhở mấy trăm điều lâm ninh có chút hiếu k ỳ đám người này một ngày nào có nhiều lợi như vậy có thể trò chuyện ấn mở lật lên trên lật một đầu một đầu giọng nói tin tức đại khái nghe mười mấy điều cả ngày được mất cùng càng nộ từng người tiểu mục tiêu tiến độ chia sẻ một bản sách hay lẫn nhau cổ vũ n ố c xúc chung vào nhân sinh đừng dài thầm mặc nùng cùng tôn vân thiên hai người thường ngày h ố khát tô tử tử lãnh tuyết ngẫu nhiên thêm mắm thêm muối chưng nguyện n g n g người hiền lành ra tới chủ trì công đạo phát một đống trà trà biểu tình bao thầm mặc nùng lần nữa chiến bại các phương diện bị ép thành cặn b á nàng vòng nhiều lần tất cả mọi người mới nhất một đầu là muốn đi hội sở đụng rượu tôn vân tiên phát câu hội sở chờ lâm ninh liếc nhìn thời gian trở về câu giống như trên thầm mặc đùng dây trở về một đống đi uống rượu chơi đứng lên biểu tình bao lâm ninh thuận tay chọn lấy mấy cái thuận mắt nam trang phòng giữ quần áo lật ra vòng quán bar ngay tại trung cư hội sở tự nhiên như thế nào thoải mái làm sao tới chọn lấy thân hờ mèo nhà quần jean tơ tầm quần áo trong d à y cứng quần áo trong và táo nhét vào trong quần tay áo bôi ở khuỷu tay quong vệ tép phi lịp vệ tinh không đồng hồ nữ trang vòng tay lây xuống Ví tiền ném cho lâm h ồ ninh g Lâm một tay giải ra giải q đến chế nhất trương nguyện ngưng cười làm giới thiệu đây là lanh tuyết thì ngươi xe chính là nàng xử lý trương nguyện ngưng chỉ chỉ một bên nửa tựa ở ghế sofa trên lưng lanh tuyết dạy cao g ó t nguyên nhân lanh tuyết thoạt nhìn không sai biệt lắm có hơn một trăm tám mươi nhìn không ra tuổi tác người mẫu dáng người ngũ quan thực lập thể ánh mắt thâm thúy quần da áo sơ mi trắng ghim cao đôi ngựa mở xương quay xanh nhãn ảnh rất nặng sắt liệt diễm môi đỏ có loại cuồng g ã đẹp cảm giác người tốt người tốt lãnh tuyết thanh âm có chút thanh lãnh trong tay b ư n g ly huy t kỳ tôn vân thiên t r ừ n g hai mươi tuổi người cao một t h tám ánh nắng anh tuấn hẳn là có thường xuyên tập thể dục đi ố nhà vệ áo quần jean bắc thẻ lam a di người tốt cùng ngươi tỉ biểu qua xe c a m bái hạ p h ò n g người tốt tôn vân thiên cười cử đi nhắm rượu chén thầm mặc đùng ngươi hẳn là nhận biết nàng trước đó phơi sinh nhật lúc ngươi đưa thiên tuần một thân trẻ nổ nghề nghiệp v ả y bó trong suất chỉ đen v á lẽn tín độ à y cao góc nhỏ cảm giác so với lần trước thành t h ụ không ít hôm nay ta mời b à y tại ghế s o f a trên thẩm mặc đùng hào sảng vây vây tay đây là cha cha trương n g u y ễ n ngưng hẳn là thực tích h cha cha đi đâu ngực trong đều ô m không nói còn cố ý lưu tại cuối cùng giới thiệu cha cha xuyên con lừa bài tiểu quần áo trên móng nuốt bốn cái tiểu a di cùng tôn vân thiên cùng khoản g lâm ninh cười vớt vớt cha cha đầu xoay người lại gọi lâm hồng đi thôi đài muốn hai bình luis o mười ba mấy người h n vị lanh tuyết rất lạnh nhạt tựa hồ đối với lâm ngưng càng cảm thấy hứng thú trực tiếp yêu cầu nít phải chặn lâm ninh nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt liền đem nữ trang số điện thoại di động cùng nhau cho mấy người nói hạ tô tử tử trong đài phải tăng ca mấy người khác hai cái tại anh học nhiên ba cái hô thành phố ba ngốc tại hô thành phố lập nghiệp hôm nay chúng ta liền xem như hoan n ê n người mới trương nguyện ngưng ngã nửa chén một đồng d ơ ly rượu lên mấy người đụng một cái lâm linh cười nói tạ uống một hơi cạn sạch l a o chu người thế nào nghe nói đối diễn tập rất xem trọng rất ít làm cho người ta đi hiện trường thầm mặc đùng vẫn luôn nhớ thương chuyện này đại gia vừa dứt tỏa liền đứng tại lâm linh trước mặt một cái chân đứng một cái chân nửa quỳ tại ghế xô p a trên ánh mắt trờ mong rất thân thiết rất coi trọng lâm ninh ăn ngay nói thật ánh mắt lơ đãng đảo qua thẩm mặc đ ù n g váy bó váy cùng chỉ đen vội vàng nghiêng mặt qua sớm biết n g ư ơ i biết liền nên đi theo n g ư ơ i đi t h ẩ m mặc đ ù n g n h ữ n môi dường như không có phát hiện váy nâng lên dị dạng có chút tiếp nối nói ha ha lâm ninh xem trong tay cái chén cười cười t h ẩ m mặc đ ù n g cùng lâm ninh cũng ly rượu đứng dậy lúc váy tự nhiên tung tích p h ò n g mới tốt nữa điểm lâm ninh cảm thấy nhẹ nhàng thở ra vừa mới chuẩn bị thay cái thoải mái tư thế ngồi tôn vân thiên đi tới ngồi ở một bên lâm ninh n ơ i hơi gầy a quay đầu cùng đi trên lầu phòng tập thể thao luyện một chút khi còn vẽ thân thể không dễ lâm ninh kỳ thật thật hâm mộ tôn vân thiên dáng người bất quá não bổ hạ chính mình một thân cơ b ắ p nữ trang lúc dáng vẻ trong n g á y mắt chặt đứt nghiệm t ư ở n g kia rất đáng tiếc đúng rồi nhà ngươi xe thể thao không ít muốn hay không đến chúng ta câu lạc bộ câu lạc bộ lâm ninh không có chú ý tới những này hiếu kỳ nói thành phố tây kinh siêu tốc độ chạy câu lạc bộ ta nhóm đều là cái này câu lạc bộ lãnh tuyết là phó hội trưởng ta đều có thể chính là các ngươi bình thường đều làm gì bình thường ai cũng bận rộn ngẫu nhiên đi hỗ tham giá hạ gia liên hoa tại phía đông cái kia đường đua chơi đua xe giúp người cổ động một chút cái gì toàn bằng tự nguyện tôn vân thiên nói xong xoay người lại kêu một tiếng bên kia l ã n h tuyết làm gì l ã n h tuyết đi tới thoạt nhìn so tôn vân thiên đều cao một chút cho ta kéo cái hội viên ngươi không biểu hiện hạ tôn vân thiên cười chỉ chỉ lâm ninh hoan n g h ê n trở về đem h ẹ c h ặ t tư liệu phát cho ta là được l ã n h tuyết nói xong quay người liền lại ngồi trở xuống ách nàng liền kia tính tỉnh không có chuyện gì hai người lại hàn huyên không ít lâm ninh cũng đối mấy người có chút ít dải trong nhà đều không thiếu tiền trình độ đều rất cao ngoại trừ thẩm mặc đ ù n g cùng chính mình đều là danh giáo tốt nghiệp chương nguyện ngưng từ bỏ cử đi tỉnh thứ bốn danh vào kinh đại văn v i ệ n thôn vân thiên nhìn lời nói thật nhiều ý ale luật học thạc sĩ lãnh tuyết cũng là dây thường xuân danh giáo thạc sĩ học truyền thông ngay tại làm chính mình ô tô truyền thông công ty có một gian không nhỏ ô tô cải tiến s ư ở n g sửa chữa cùng đường đua cổ phần so sánh dưới lâm n i n h thật đúng là cùng phế vật không có kém cũng may nhỏ t u ổ i nhất cố gắng không muộn tương lai có hy vọng nói là đục rượu thực tế đều uống thực khắc chế hơi say rượu không say thẩm mặc nùng cho nợ thời điểm biết được lâm ninh đã kết q u a quay đầu hung hăng trận mắt nhìn lâm ninh một chút còn rất manh một đám người ra hội sở phía trước nhất lánh tuyết hẳn là lượt qua lâm ninh cảm giác so lúc trước xem người m â u đi còn t ố t xem thầm mặc đùng cùng ông trà trà t r ư ơ nguyện n g ngưng không biết tại nói cái gì còn thỉnh thoảng quay đầu trường lâm ninh một chút tôn vân thiên cùng lâm ninh nói không ít du học chuyện lý thú nghe nói lâm ninh tại học tiếng anh cười nói muốn trở về đem chính mình làm nằm kiểm tra nhã nghĩ bảo điện đều tìm ra tới đưa cho lâm ninh lâm hồng yên lặng cùng lâm ninh không nói một lời chương một trăm hai mươi ba hiện trường lâm ninh thật thích những người bạn mới này ở chung đứng lên không mệt cũng không có trong trường học cái loại này không hợp nhau cảm giác cho chuyện cũng đều là chút tiến bộ hướng lên chủ đề loại cảm giác này rất tốt về đến nhà lâm ninh ở trong nhóm lần lượt xin tăng thêm bạn tốt an bắt lâm hồng làm tiểu huỳnh thánh thư phòng bưng học được hơn một giờ tiếng anh lúc trước uống nhiều rượu lâm ninh liền đã có bối rối không biết là rượu nguyên nhân vẫn là người tuổi trẻ huyết khí phương cương lâm ninh một đêm này ngủ được cũng không như thế nào tốt trong ngộng lâm ninh mang theo thiết kế cảm giác mười phần kim cương vòng hai non phấn dây xích sơn móng tay loại ánh sáng tinh xảo kiểu tóc cấp độ rõ ràng xuyên cao cấp thoải mái dễ chịu viền gen nội y ỉ da thịt trắng đoan thượng không nhìn thấy một tia lông tóc siêu ngắn mini váy bó váy miễn cưỡng che lại bẹn ủi tinh tế thẳng tắp hai chân phủ lấy bao k h ỏ a cảm giác cực dai siêu mỏng tất chân tám cm dây băng nhung tơ dày cao gót bên trong màu đỏ móng chân tại trong đồ l ó t tơ qua lại vật m ẹ o giữ mình nội y cùng tất chân chỗ g i a o hội mang đến phản hồi làm trong n g n c lâm ninh mỗi một bước đều là giày v ò ngắn ủi một con đường liền làm cái này mộng biến xác đổi mùa mục thanh bên kia thêu xe thời điểm lâm ninh liền đã tỉnh tắm rửa phí đi không ít thời gian. ra tới lúc đã khôi phục lạnh nhạt bữa sáng là lâm hồng nấu cháo gạo một bên thả cái tiểu hoa cuốn cùng lột qua d a bạch lột trứng ăn cơm xong ngồi trở lại thư phòng lâm ninh hết sức chăm chú học ngoại ngữ bạn mới đều thực ưu tú lâm ninh không có không cố gắng đạo lý mục thanh mở ra mở đ ồ n g màu đen bẹn n h ì cọn núi n ẹ n tổ đằng sau đi theo mười mấy chiếc các khoản xe con đằng sau đi n h e o mười mấy chiếc các khoản xe con nhưng bên trong mỗi một người tài xế đều là cảnh sát giao thông vui vẻ ra mặt béo lao bản xuyên đỏ âu phục mang theo tiểu h ư n g hoa đứng tại trung cư cửa chính hét lớn pháo phóng đứng lên thân mang thẳng âu phục mục thanh tại mấy cái đồng dạng tây trang giày ra phủ rể t r ê n trúc h ạ vọt vào thả nhược ra thang máy phóng bên trong linh nhược khuê mật đoàn sớm đã chờ đã lâu không có hồng bao không cho mở cửa cũng không biết là khi nào chuyển thừa q u ý củ trong môn gọi thành một mảnh ngoài cửa mục thanh lại rất bình tĩnh thần thái tự nhiên tại trí năng khóa cửa thượng thua mật mã ấn vân tay nhìn như không thể phá vỡ cửa chống trộm cứ như vậy dễ như chở bàn tay ra trêu đến khuê mật đoàn gọi thẳng linh nhược là tên phản đồ vào cửa thực thuận lợi tìm g i rất khó ai cũng không nghĩ tới tân nương một đầu giày c ư nhiên là tại phù dâu bạch mộng dung trong váy dài trên bụi cột bạch mộng dung lời thề son sắt đặt xuống váy ra hiệu không biết dấu đâu vốn là thân cao chân dài lại cùng là vũ đạo học viện xuất thân nàng vẹn vẹn dò d ì ra một nửa trắng non bắt chân liền t r e o đến không ít phù dẻ không tự chủ nuốt nước bọn tự nhiên không ai dám hướng trên bụi nhìn mục thanh liên tục cầu xin tha thứ ninh nhược có chút mềm l ò n g làm sao ninh nhược chính mình cũng không biết dấu ở đâu đành phải hồng bao mở đường nhân thủ hai cái tiền không nhiều có mười khối có năm mươi có một trăm toàn bằng vật khí bạch mộng dung nhìn liên tục cầu xin khuê mật n k h ô bạch a o ngộng n h dung đại biểu khuê mật đoàn làm một phen phát biểu tổng kết xuống tới chính là tám chữ không muốn cố phụ tự gánh lấy hậu quả tiến hội sành mấy chục bàn t i ệ t rượu đằng sau chờ tân lang quan không ít người trên bàn rượu đế càng nhiều ghế khách quý nguyên bản không chuẩn bị đến đại lãnh đạo ngồi đầy một b à n lại khăng khăng muốn ngồi nhà gái bữa tiệc mục thanh tiến lên mời rượu thời điểm lại là một hồi tận tâm chỉ bảo mở miệng một tiếng chúng ta n ế u nế ức một bên cười theo ninh n h ư ợ c cũng không biết là lúc nào cùng đám này lãnh đạo dính thân xe là mục m thanh biểu đệ đưa về tới tùy xe còn có hai c á i đại hồng bao hồng bao bên trong đầy hạt dưa bánh kẹo sô cô la david đưa ra thời điểm lâm linh đang cùng d ừ n g hồng bao sồi cào to như vậy p h ò n g bếp bị lâm linh khiến cho một mảnh hỗn độn da mặt bột mỉ vãi đầy mặt đất lâm linh liếp nhìn hồng bao thượng chữ hỉ Khoát khoát tay, nói lâm hồng ả o t h mang chủ o nghệ rất không tệ sủi cào ra mỏng nhân bánh đại lâm n i n h còn lại không ít buổi hoa nhạc là tám giờ tối tony tại hệ trạc thảo luận tốt nhất trước thời hạn bốn giờ đi qua làm tóc thực tốn thời gian không nói đỗ xe cũng thuận tiện không ít lâm linh liếc nhìn thời gian ngồi tại trang điểm trước gương dựa vào trên mạng đẹp trang đại thần video hóa cái cao quý trang nhã sân khấu trang tóc có tô nhi văn ở sau gót l i ề n tốt màu đen v i ề n gen tơ vàng áo lót váy dài màu lam tình nhân cầu đồng hồ đầy chui van c ờ liền vảm ạ kẹo vòng tay đầu kia theo cửa hàng trưởng nói là tây kinh cửa hàng trấn điếm chi bảo sơ n à o phở l à kệ cặp ba mươi chín nghìn năm trăm sáu trăm tám mươi viên kim cương trắng cấu thành dây chuyền đợi tại trên cổ đích thật là có chút phân lượng một chuỗi giải kim cương trắng phấn kim cương cùng lam bảo thạch tổ hợp tạo hình độc đáo c chín mươi tám nghìn vòng hai giữ mình trong nội ý chụp vào song siêu mỏng trong suốt tất chân dẫm lên màu rượu đỏ nhung tơ tám cm dày cao gót lau cái rừng cây dương nhà hoa hồng bánh đậu sắt sơn môi lâm ninh mím mím môi phun qua nước hoa chọn lấy kia khoản bạch kim khảm kim cương màu đỏ ra cá sấu hơn mất bờ k í n trước khi ra cửa lâm ninh phủi mắt hệ thống nhiệm vụ ăn mặc yêu cầu trong lòng cười thầm nguyên lai、like、cái gọi là cao quý chính là góp dày cao đồ trang sức quý vào thang may bước đầu tiên liền suýt nữa trở đến cũng may mang theo kiện màu nâu nhà tháo khoác cùng bao lâm hồng phản ứng đủ cấp tốc không thì đem đầu gối khái ai biết có người sẽ liên tưởng đến cái gì. lâm tiểu thư hôm nay chính là sặc sợ l ó a mắt trên người chui gần nàn g viên nghĩ không trói mắt cũng khó khăn lâm ninh không c ó đáp lời liếc nhìn david quét mắt chỗ đ ậ u xe chỉ cảm thấy hôm nay này thân mở cái gì xe đều không tốt mượn ngươi nửa ngày làm lái xe vinh hạnh của ta david nói xong cũng tại tộc bà ạ thượng gọi người thay ca đồng thời theo mặc áo túi bên trong lấy ra xong mới tinh bao tay trắng dùn do sở lâm ninh lần trước ngồi qua lúc ấy trạng thái không dễ không chút lưu ý lần này thì lại khác đầy trời sao trần nhà làm lâm ninh phảng phất thân ở tinh không ôm ấp Thuần dê nhung thảm nhung ninh dê làm lầm chân ó loại đi c trần d một lên trên xúc đ n hàng g Bị xào rượu dấu ở hàng phía r ư ớ c chấu ngồi trăm ê hai ế dạp c h ế u p h i mươi h ố n g ngẫu nhẹ nút bấm, chính là hoàn mỹ dạp hát thể bấm, mỹ là dạp h i ệ m nhiên tâm nhi ngồi hình, 124, gặp thành phố tây kinh dồn dơ sở không ít vượt chiếm đa số p h ẹ n tuần cũng có đại bộ phận đều tại đỉnh cấp khách sạn làm hôn lễ hoặc lá tiếp đ á i màu hồng chân trâu màu trắng song đua p h ẹ n tuần lái ra địa khố thời điểm cũng đã là không ít yêu xe nhân sĩ điện thoại ống kính truy đuổi mục tiêu cái này phối màu càng làm cho không thiếu nữ sĩ liên tiếp quay đầu rất nhanh liền thành không ít chơi vui người vòng bằng hưu v u ệ bù tịp tộc mới nội dung thứ bảy buổi chiều thành phố tây kinh giao thông cũng không như thế nào tốt có lẽ là buổi hòa nhạc nguyên nhân đại học thành thông hướng sân thể dục đường càng là chắn lợi hại phen tuần kẹp ở hỗn loạn trong dòng xe cộ chậm rãi di động thành phố tây kinh biển số xe màu hồng t â n xe không ít thường lên mạng người thứ nhất phản thời gian liền l i ề n tưởng đến c h i ế c kia màu hồng phe d a di ra pha cái này nhan sắc thật đúng là như là da pha nữ thần thú bút phen tùng xếp sau tư ẩn màn che khuất người qua đường nhìn trộm nhưng hàng phía trước lâm hồng lần trước tại phường thượng thế nhưng là đi theo lâm lão bản vào không ít tính rất nhanh lâm lão bản mới tọa giá liền lên ấy bù hot xệ sợ dị vãng trầm ổn bá khí phẹn tưởng phối hợp cái này sắc ngoài ý muốn có loại tương phản manh nhàm chán run ra sơ ấy bù cũng thừa cơ phát mấy chương màu hồng phẹn tùng ảnh trụ vòng lâm lão bản cùng một cái ngón tay cái biểu tình lâm ninh gậy bồ bình luận u trong nháy mắt nhiều hơn ngàn đ i ề u bình luận m à u hồng hủy hết thảy nữ thần lại đối phẹn tôn hạ thủ phẹn tôn lao đại ca chưa từng nghĩ tới chính mình còn có như vậy manh một ngày cảm giác kém một đầu tiệt chủ cười khóc vậy bồ đã nói cái gì đều có lâm ninh cũng không biết chính mình mới t ỏ a giá đã bị người để lên lưới ngăn ở trong dòng xe cộ lâm ninh lúc này tại tò mò nhìn cách đó không xa ven đường ngồi s ổ m hai cái đầu đội khăn lụa nam nhân hình tượng này thấy thế nào cũng giống như phim hoạt hình bên trong sói bà ngoại vì tuyên truyền tiết mục mới làm chạy nam một thời kỳ mới khách quý quả cam đài chứ danh người chủ trì hà lao sư cùng hoàng tiểu chủ lúc này ngay tại khó khăn làm vòng thứ nhất trò chơi xếp hạng sau cùng một tổ tuyển thủ hoàng tiểu chủ cùng hà lao sư đã không có lai xe cũng không có cưới lên mổ tờ liền đơn giản thẻ xe bus đều bại bởi c h ầ n xích tia tổ theo lý thuyết lấy hai người nhân khí có là fans giúp đỡ gọi xe đi mục đích thật không phải việc khó gì làm sao tiết mục tổ đã sớm dự phòng điểm này một đầu cưỡng chế tính bao k h ỏ ả trên đầu khăn lụa một bộ kính dâm cùng khẩu trang liền chặt đứt hai người niệm tưởng sự thật chứng minh chỉ áp tấm cùng chỉ số thông minh không có quan hệ gì đến nghĩ một chút biện pháp hoàng tiểu chú bất đắc dĩ buông buông tay chụp ảnh tổ ngay tại phía sau cách đó không xa xe t r ò n g trên người nhiều tổ che giấu camera nghị gian lận cũng khó khăn trần xích cùng bảo bảo là ngốc sao hai chương thẻ xe bất lưu một chương chính là cũng không phải là chỉ có thể soát một lần hà lao sư vừa nghĩ tới lúc trước trần xích cười bị ổi liền giận không chỗ phát t i ế t nói cái này vô dụng này mười mấy km con đường ta bộ xương giả này có thể đi bất động hoàng tiểu chú liếc nhìn trong điện thoại di động định vị nói chuyện đồng thời dùng lực lắc đầu không để ý liền đem mặt trên kính dâm dao rơi trên mặt đất ai nha bộ xương già này đi đường đi nhiều không dễ xoay người a hoàng t i ể u trù một bên nói một bên đứng lên hai tay chống lạnh qua lại vặn vẹo đồng thời điên cuồng cho một bên hà lao sư đánh ánh mắt hà lao sư ngửi dây cung mà biết nhà ý lúc này nín cười học hoàng t i ể u trù lắc lắc đầu víu víu cái mũi kính dâm rốt cuộc rớt hai người tại ven đường l ắ p nông ngắm nhìn một phía mặc cho trong thai nghe quay phim tổ thúc dục chính là không có nhạt kính dâm ý tứ loại này trong lúc vô tình tạo thành tiết lộ thân phận hành vi nghĩ đến cũng không tính phạm quy hai người không có vứt bỏ kính dâm trước đó một bên lâm ninh liền đã có chút hoài nghi đợi hai người đem kính dâm vứt bỏ về sau lâm ninh liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia trong đại bản doanh hà lao sư lâm ninh liếc nhìn thời gian gọi david dừng xe ở ven đường không có hàng cửa sổ xe cũng không thu hồi tư ẩn màn một cái tay nâng cầm lên lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ hai người ngẫu hứng biểu diễn nhìn hai người gian nan nhặt trên đất kính dâm nhìn hai người lắc mông thỉnh t h o ả n g hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây phen tuần thân xe rất dài màu hồng phá lệ dễ thấy không nói lại là dừng ở trước mặt hai người hà lao sư cùng hoàng tiểu chu đương nhiên sẽ không làm như không thấy hai người lúc này cũng diễn không nổi nữa cái gì tình huống tiết mục tổ an bài cứu tràng hoàng tiểu chu liếc nhìn tổ quay phim phương hướng đối cổ áo thai ngay hỏi không phải bên kia trả lời thực quả quyết không phải ta người n à y phẩm vị thật là một lời khó nói hết hoàng tiểu chu hướng về phía hà lao sư lắc đầu cười nói ta cảm thấy còn rất đẹp a muốn hay không hỏi một chút hà lao sư liếc nhìn trước mặt màu hồng phẹn phẩm nói dù sao ta không muốn đi đường hoàng tiểu chu nói xong Tiến l ê n đập đ cửa sổ xe thời i ể m màu linh từ từ g toàn ngu chiếu đến ánh mặt trời i tránh cũng khó khăn. Lâm ninh bàn tay nâng cằm lên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bọc lấy khăn lụa tạo hình kỳ hoa hoàng tiểu chủ hoàng tiểu chủ không có kịp phản ứng nghĩ đến bình thường cũng không như thế nào chú ý diêm nhi c h u y n gia nhất cái nhóm này nhận ra tiểu n u ộ i muội trước đó tại trên mạng rất hỏa tiểu nha đầu cái kia ra pha nữ thần lâm lão bản hà lao sư một bên giải thích một bên hướng về phía lâm lão bản cười vây vây tay lâm ninh nguyên bản còn muốn t r e o chọc hà lao sư bây giờ bị nhận ra chỉ có thể coi như tôi h cười quay cửa xe xuống hà lao sư hoàng lao sư tốt các ngươi là tại ghi chép tiết mục lâm ninh nói chuyện đồng thời ánh mắt vẫn luôn đặt ở hai người c u ấ n tại đầu trên chỉ nhị khăn bên trên một bộ giống như cười mà không phải cười dáng vẻ đúng vậy a hà lao sư gật đầu cười vậy không làm phiền các ngươi cố lên đi david Màu hồng trước, ông đi đi. hộ chúng ta một đoạn. Đúng, đúng, mang hộ một một Đúng, đúng, đoạn. mang đoạn. ta không p ả n ứng hà sư theo sát nói. ninh hà theo h lao Lâm sư sát mặc dù k biết hai người đang làm có á i gì thành kiểu, nhưng nghe được rất rõ ràng. Cũng không thành rất cựu, được rõ đáp lời lâm linh thân thể hướng về phía sau dựa vào hạ nhường ra một bên đặt vào màu hồng gối ô m c h â u ngồi không cần nói cũng biết như thế nào là bốn tòa đúng lên đến hà lão sư buồn bực nói kiểu mới hoàng lão sư nói xong trên dưới đánh giá hà lão sư lại nhìn mắt rộng rãi châu ngồi nói tiếp hai ta ngồi một cái liền không có vấn đề hà lão sư rất thân thiết từ nhỏ mang cho chính mình không ít hoan thanh t i ể u ngữ lâm n i n h rất thưa thích cho nên cũng không có cự tuyện cười gật gật đầu hai người từ phía sau vòng qua lên xe trước sau giao nhau ngồi đến cũng không chen trước đó tại ngoài xe còn không có cái gì lúc này đóng cửa xe làm chụp ảnh tổ thông qua chuyển về hình ảnh nhìn thấy hàng phía trước mang theo bao tay trắng lái xe phụ xe không nhúc nhích tí nào nữ trợ lý lúc hai người trong thai nghe tiếng hỏi liền không ngừng qua chương một trăm hai mươi lăm mở màn chụp ảnh tổ hỏi thăm hoàng tiểu c h ụ cùng hà lao sư không có phản ứng không ngại ta chụp một chương tự chụp a hoàng lao sư cười lấy điện thoại di động ra hỏi không ngại lâm ninh lắc đầu hoàng lao sư so cái ok thủ thế lôi kéo hà lao sư đến rồi trương tự chụp sau đó đem ảnh chụp phát đến chạy nam đoàn huệ chặt nhóm bên trong quay chụp góc độ thực xảo trá đầy trời sao trần xe cùng hai người phía sau phấn bạch xong đua gối dựa thượng màu hồng giờ giờ tiêu một chút có thể thấy được mở ra mát đa đạm đội cưới mổ tờ trị khải xe bất thượng trần xích tàu điện ngầm bên trong g ư ơ n g bánh lần lượt nhìn thấy huệ chặt bên trong ảnh chụp về sau lập tức không có lúc trước thắng lợi vui sướng chỉ cảm thấy cuối cùng này một tổ đãi nộ khó tránh khỏi có chút hào quá không hợp t h ó i thường muốn uống chút gì lâm linh nói chuyện đồng thời t h u ậ n tay mở ra ở giữa nhất thể thức tủ rượu chạm đ ị n h nước chanh luis o mười ba đều là lúc trước david chuẩn bị nước chanh đi h o à n g tiểu t r u ngoài miệng nói xong nước chanh ánh mắt lại vẫn luôn để ở một bên luis o mười ba bên trên li pha lê thượng còn mang theo tia tủ lạnh lạnh hai người cầm n ô m bình nước chanh tự rót tự uống được không nhàn nhã đây mới là chúng ta hướng tới sinh hoạt hai người cũng đi đột nhiên nói hoàng tiểu trù còn tăng thêm câu nhớ rõ trên đầu đánh cái đặc hiệu một bên lâm ninh chỉ cảm thấy có chút không hiểu ra sao chúng ta tiết mục mới h o à n nghê ngươi tới chơi hà lao sư nhìn ra lâm ninh n g h i hoặc cười giải thích nói cảm ơn lâm ninh đối đầu tiết mục không có hứng thú cười lắc đầu một đường nghe hai người hàn huyên không ít tiết mục mới chuyện loại này nông ra sinh hoạt nghe rất có ý tứ thích xem người hẳn là rất nhiều hà lao sư cười nói thêm cái hoại t lâm ninh cũng không có cự tuyện h o chặt bên trong nhiều hai cái bạn tốt vậy bố bên trong lại thêm hai cái lẫn nhau chú ý người từ đầu tới đôi u lâm ninh đều không có hỏi hai người muốn đi đâu chẳng qua là xuống xe lúc cho david nói câu đưa hai người đến mục đích tiểu nha đầu này xem cái chu đồng b ồ i hòa nhạc mặc như vậy hoa lệ vừa kém chút lóe mù mắt nhìn chậm rãi lai rời p h ẹ n tuồng hoàng tiểu chú thấp giọng nói có thể hiểu được tiểu hài nha yêu xinh đẹp rất bình thường hà lao sư cười cười đối lâm ninh ấn tượng rất không tệ nghe nói mới mười tám tuổi ân mười tám tuổi ta nhìn nàng thật thích ngươi ngươi quay đầu nói một chút kéo ta tiết mục mới chơi đùa nha đầu này nghĩ đến cũng không phải là làm việc chủ hẳn là có thể ra không ít việc vui quay lại ta thử nhìn một chút coi là gì tiết mục bây giờ còn giống như không có mời qua loại người này hiệu quả đáng để mong chờ lúc này chính chờ tony đến đón mình lâm ninh cũng không biết có lao h ổ ly đang đánh chính mình chủ ý không có phiếu không cho vào cũng là rất xấu hổ một chuyện cũng may tony cũng không có làm lâm ninh chờ quá lâu rất nhanh chu đồng trợ lý lan tỷ liền chạy chậm chạy tới lâm ninh vừa mới tiến trận liền thấy tony thân ảnh tony bên người theo mấy người thỉnh thoảng đang nói cái gì lâm linh cười vây vây tay t o n y vội va chạy tới giắt lâm linh cánh tay liền hướng phòng trang điểm đi cũng may lâm linh lúc trước có lượt qua không thì này tám cm cao gót uy đặt chân cũng không như thế nào dễ chịu thần tượng phòng trang điểm rất lớn ngoại trừ ngay tại trang điểm chu đồng bên ngoài không ít bạn nhảy cũng tại lâm linh cười tiến lên lên tiếng chào chu đồng hướng về phía trang điểm kính cười cười rất xinh đẹp một hồi đường thần t r ư ờ n g chiếu vào trước đó diễn tập đi vài phút rất nhanh liền đi qua ân cảm ơn bên này bắt chuyện qua lâm ninh liền bị t o n y đặt tại một góc sớm chuẩn bị hảo trang điểm trước gương đường tuệ phụ trách giặc hô t o n y cầm lược ở một bên không ngừng khoa tay tất cả mọi người khẩn trương bận rộn dáng vẻ khiến cho nguyên bản không có cảm giác gì lâm ninh đều có chút khẩn trương lên t o n y tay nghề không cần nhiều lời trời tối thời điểm lâm ninh nguyên bản còn có chút rối bời tóc đã đại biến dạng đoan trang lịch sự tao nhã bản phát cẩn thận tỉ mỉ một thân hoa phục lâm ninh lộng lấy cao nhã bên trong nhiều chút dịu dàng lâm ninh vừa định khen vài câu tô n h chuyên nghiệp liền thấy tô n h có chút phiếm hồng hốc mắt làm sao vậy không chú cái này kiểu tóc là nhân ra thật lâu trước thiết kế không nghĩ tới lại phá lệ thích hợp ngươi hi người một nhà tony không biết là nghĩ đến cái gì có chút thất thần c h u y ể n trên ngón vô danh khô lâu c h ấ p nhẫn lâm ninh xoay người lại vỗ xuống tony vai lớn tiếng nói ân ân người một nhà tony rủi rủi mắt lớn tiếng lặp lại lần buổi hòa nhạc bắt đầu còn có một hồi lâm ninh cũng không nóng nảy vào sân ngồi tại chỗ soát điện thoại đứng bên cạnh mang theo bao lâm hồng cũng không nhiều người thêm cái giày nhóm bên trong không ít người tại phơi vào sân t n h trụ Cắt lâm n cùng Diêu t Du phát một đ ố ninh g động cổ vũ v ê Tôn Tiên Vân ỉ n thoảng hỏi chính mình đến đâu rồi, để mình đi qua tụ hợp, nói h hỏi hợp, tụ rồi, đi đâu để qua liếc à tìm n g ư ờ có thể tòa hạ Ninh giúp đổi hạ tòa vị. Lâm l nhìn trong gương chính mình trở về câu trong nhà có việc trương nguyện ngưng phát trương cùng thầm m ặ c đủng cha cha chụp ảnh trung một con mèo ngồi tại chu đồng bên trong trận làm cho người ta mở rộng tầm mắt cũng không biết trương nguyện ngưng là thế nào làm được nhóm bên trong hàn huyên vài câu cho cắt lan diêu tâm du trở về mấy cái tin tức cảm ơn một tiếng chuẩn bị thích đáng chu đồng sang xem mắt chu đồng nói chút giải áp phương pháp cùng đề nghị lâm ninh gật gật đầu khiêm tốn tiếp nhận hai người lại đúng rồi một lần tử vào sân thời điểm chu đồng tôn n h i đường thuệ thay phiên cho lâm ninh một cái ôm nói chút cổ vũ buổi hòa nhạc bắt đầu còn có một hồi lâm ninh bên tay trái ngồi lâm hồng lâm hồng một bên là một đôi tình lữ nam niên kỷ không nhỏ nữ vóc người nóng bỏng chỉ đen đỏ cao gót báo vằn tiểu vánh ngắn không có chút nào sợ lạnh d á n g vẻ cả người dính tại bạn trai cánh tay bên trên mở miệng một tiếng bảo bồi d é o lên không ngừng một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi tự chụp liền không từng đứt đoạn bên tay phải để cho tiện lâm ninh lên này vốn là lối đi nhỏ chẳng biết tại sao lâm thời tăng thêm đem gấp ghế dựa ngồi cái cô nương khuôn mặt lạnh lùng khóc không tưởng nổi lớn lên cũng không giống lời nói ngũ q u a n mang theo cổ khí khái hào hùng sóng mũi cao t h â n thúy hai mắt p h ả n phất có trùng ma lực làm cho người ta không tự chủ đắm chìm trong đó thân cao không có so xuyên cao gót lâm ninh thấp bao nhiêu trên chân một đôi đá không nát sa mạc ngụy trang quần lâm ninh vụn trộm so đo so với chính mình chân dài đen áo giả kịt bên trong là kiện bó sát người màu xanh quân đội sau lưng dưới lưng cơ bụng như ẩn như hiện và một lâm ninh không dám nhiều nhìn t h o n dài trên cổ đeo chỉ độc đáo tiểu cái còi cùng rất nhiều xuyên hiện ra q u a n g nhãn trong đó có một chuỗi nhãn thượng xuyên qua chỉ nhẫn bạc tựa hồ ở đầu gặp qua vừa c ắ m đủ ngắn tóc đen lộ ra hơn phân nửa cái chán chỗ cổ có hai đạo vết rạch hẳn là làm qua cái gì phẫu thuật cổ tay bên trên vết rạch cũng không ít mang theo chỉ không biết là niên đại nào đồng hồ m ộ ư ơ i hai giờ phía trên làm ộ t viên ngôi sao năm cánh làn ra bình thường hẳn là thường xuyên làm việc nhà đông trên tay tất cả đều là kén ngồi thẳng tắp cùng lâm hồng có liều mạng xem được không nữ nhân thanh âm rất bình thản nói xong quen thuộc lời nói hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước nhìn cũng chưa từng nhìn lâm n i n h một chút chương một trăm hai mươi sáu hiện trường gia pha nữ thần lâm lão bản danh h à o không đề cập tới hơn ngàn vạn c h â u b á o đồ trang sức không nói chỉ là hôm nay này thần tony thiết kế tỉ mỉ trang v ẫ n cùng làm gần hai giờ cao quý trang nhã không thiếu dịu dàng k i ể u tóc gia hỏa này thế mà xem đều không mang xem chính mình một chút này thật đúng là đầu một lần trên đài chu đồng đã mở hát lâm n i n h phủi mắt một bên nữ nhân đem l ự c chú ý đặt ở chính giữa sân khấu chu đồng buổi hòa nhạc bầu không khí không cần nhiều lời ngoại trừ nóng này lâm linh thực sự nghĩ không ra hình dung như thế nào chính là xếp sau có cái ca môn giọng thực sự đủ lớn lâm ninh cảm giác từ đầu tới đuôi đều là đang nghe hắn hát hai l ô hai ho ngong ngong đinh hai nhức góc đoán chừng cũng liền như vậy trên sân khấu chu đ ộ n g khí chẳng toàn bộ triển t h a i trổ đến tiếng người như nước thủy triều giơ tay nhấc chân đều là thét lên lâm ninh dần dần cũng bị không khí hiện trường mang có chút kích động đến là tay phải bên cạnh nữ nhân từ đầu tới đuôi bình tĩnh không ra dáng kinh ngạc nhìn trên này cũng không biết tại suy nghĩ cái gì lại một ca khúc hát qua chu đồng đội thân thiết kế cảm giác mười phần lễ phục màu đen mang theo đầy tay trang trí ngồi tại sân khấu trên cùng tam giác trước dương c ổ m nàng tới nghe ta buổi hòa nhạc tại mười bảy tuổi mối tình đầu lần đầu hẹn h ọ nam hải vì nàng trắng đêm xếp hàng nửa năm tích xúc mua vé vào cửa một đôi e m hai dễ nghe tiếng ca kèm theo là không ngừng làm chuyển động màn hình lớn cùng một chùm đi theo đại bình phong ánh sáng trước mắt quang ảnh n h o á n một cái lâm linh nguyên bản lòng tâm n h ứ c lên mang theo luyện không lâu m ỉ m cười xem trên màn hình lớn chính mình vẫy vây tay t r u n g sáng chiếu dọi xuống vòng tay dây chuyền vòng thai đồng thời hiện ra các loại ánh sáng thôi sáng chói mắt người trẻ tuổi rất nhiều nhận ra lâm lão bản người không phải số ít hiện trường trong nháy mắt chuyển đến như bài sơn đảo hải thét lên g i a pha nữ thần lâm lão bản ta đi muốn hay không trùng hợp như vậy nguyên lai g i a pha nữ thần lâm lão bản cũng thích chu đ ộ n g lần thứ nhất thấy lâm lão bản loại này tiểu tóc xem thật kỹ a trong nhà quả nhiên có mỏ vẫn là mỏ kim cương bên cạnh hai cái không nhúc nhích tí nào nữ nhân là vệ sĩ đi cái kia b ụ n g mặt đại thúc trong nhà muốn phát hỏa thiện ý nhắc nhở hạ chỉ đen báo văn tiểu tỉ, tỉ mấy ngày nay nhớ rõ rời xa bác gái đối a hiện trường trong lúc nhất thời náo nhiệt không được lâm l i n h phía sau kia từ đầu h ắ t đến đôi ca môn cũng không giống lên trên màn hình lớn nhìn thấy hắn chính b ụ mặt một mặt thẹn t h ù n g hình chu đồng cầm lấy dương cầm thượng mịt rộ p h ồ n kiêm chức làm lên người chủ trì ôi không tội nha cái này xinh đẹp tiểu tỉ tỉ giống như tất cả mọi người nhận biết chu đồng tiếng nói vừa dứt hội f a n hâm mộ bên kia người liền đều nhịp gọi lên lâm lão bản rõ ràng trước đó cố ý từng có ăn bài lâm l i n h dựa theo diễn tập lúc thiết kế đè ép váy đứng lên hướng về phía chu đồng cười vây vây tay dựa theo quy tắc trò chơi nơi này là không phải hẳn là làm lâm lão bản hát một bài chu đồng nói xong còn dùng tay bảo bọc lỗ thai b à y cái lắng nghe tư thế muốn muốn hội f a n hâm mộ có đủ phối hợp đều nhịp hô hào u ố n chu đồng buổi hòa nhạc thượng thường xuyên sẽ có một ít hố động thỉnh thoảng sẽ quét ra chút minh tinh tiếp nhận mạch hoặc là tại chỗ hát vài câu hoặc là lên đài hát vài câu lúc này chúng mê ca hát cũng không thế nào ngoài ý muốn gọi muốn không ít gọi không muốn càng nhiều không biết nhận biết đi theo ồn ào vô số nhân viên công tác đúng lúc ấn lại lúc trước a n bài tốt đi tới cùng trên đài chu đồng cùng nhau cho cái dấu tay xin mời nhiệm vụ lâm môn một chân lâm ninh cũng không có lâm trận lùi bước ý nghĩ đứng dậy đem vẫn luôn khoác lên người màu nâu nhà tháo khoác đưa cho một bên lâm hồng tại chùm sáng truy đ ổ i hạng đi theo nhân viên công tác phía sau lên đài hoa nha vừa mới lâm lão bản xuyên áo khoác không có cảm thấy có cái gì lúc này cởi áo khoác dẫm lên tám cm cao gót lâm lão bản xuất từ t o n y thiết kế tỉ mỉ trang phẫn tại trên màn hình lớn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế tiếng thét trói hai nối thành một mảnh đầy trời cơ que h u ỳ n quang toàn trường lại một lần nữa sôi trào lên trên sân khấu màu đen biển gen kim áo lóc váy dài csl dày cao góp thượng lượng mảnh đầy chui đồng hồ vòng hai vòng tay tại sân khấu quang chiếu xuống sán lạn như sao trời giờ k h ắ c này lâm ninh chính là toàn trường trói mắt nhất tồn tại chu động không có đứng lên ngồi tại dương cầm bên cạnh cười nói nghĩ hát cái gì ta đây cho đại gia hát một bài thanh điệu đi nghe tới nữ thần báo ca danh thời điểm đám người lại tiếng hò hét một mảnh thật sự là bài hát này đám người không thể quen thuộc hơn được lâm ninh che lại mạch kẹp lấy điểm vào nhạc đệm tránh thoát hết thẻ chói buộc bay về phía kia mảnh bầu trời xanh thảm để chúng ta bỏ qua này sớm đã xem đủ lồng chim chính giữa sân khấu lâm l á o bản rất đẹp kim cương phối sức thực lóe nhạc đệm thực công nghệ cao về phần hát thật tốt không tốt thật đúng là không ai để ý bên trong trận xếp sau diêu tâm du mặt mũi tràn đầy ghen tị nhìn chính giữa sân khấu quang mang bắn ra bốn phía lâm l á o bản hận không thể trên đài chính là mình cắt lan nhìn tay phải bên cạnh trống rông châu ngồi không biết khi nào k h ỏ e mắt đã treo nước mắt bên trong khu vực nhất phẩm quốc tế trung cư đời thứ hai nghiệp chủ nhóm càng là kích động tôn vân thiên hung hang vung lấy trong tay que huỳnh quang trong miệng hô to ta tiểu nhị tỷ hắn có đẹp hay không t h ầ mặc m đùng kích động khoa tay m ú a chân cùng một bên tiểu tỉ bội hô hào ta hàng xóm loại hình tô tử tử kích động cởi trên người á o khoác lắc nông hưng phấn lên đỉnh đầu vùng lấy l i ê n luôn luôn yêu thích thiên tĩnh chưa nguyện ngưng lúc này cũng đứng lên giơ trà trà hai cái chân trước một bên hát vừa đi theo nhịp tả hưu múa chính là trà trà tựa hồ có chút không tình nguyện dáng vẻ sau trên đuốt vừa mua tiểu kiểu đan dạy đã quăng ném đi một đầu lãnh tuyết q u a n h tay hai chân t r ù n g điệp dựa vào thành ghế nhìn trên đài lâm la bản khẽ cắn miệm môi dưới mặt m a hửng hồng lâm linh rời đi vị trí cái kia từ đầu tới đuôi bình tĩnh vô cùng cô đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm trên đài lâm lão bản chau mày cùng với cái cuối cùng âm cối lâm ninh đ è ép ấy mặt mỉm cười túi người chào nói t ạ bầu không khí như thế này hạ hát một bài cảm giác cũng không thể lắm duy nhất có chút tiếp nối chính là mịp r ồ phồn bị âm hưởng tổ nhân viên công tác đóng lâm ninh không biết là theo hắn nhập kính một khắc kia trở đi vậy bộ tịp i t ó c chờ áp thượng liền đã có hắn mới đẩy đưa liền mang theo bị màn hình lớn quét đến lúc tả hữu đám người cũng chưa thả qua tất nhiên còn có cái kia cóng lao bà mang tiểu mật đến xem buổi hòa nhạc lao nam nhân lâm ninh xuống đài thời điểm tiếng vô tay như nước thủy triều chu đồng đúng lúc mở hát trong nháy mắt năm tháng khuynh thành trong khoảnh khắc k i ế n diệt bàn đá xanh đường phố ngoái nhìn cười một tiếng ngươi uyển chuyển hẳn không ngươi lắc đầu than nhẹ ai bảo ngươi nhữ lại lông mày mà k h u y ê phòng lưu lại son phấn vị trên đường trở về thỉnh thoảng có người xem huýt sáo t ê u tốt ồn ào tỏ tình cũng không ít lâm l i n h vội mắt nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tâm tình không t ệ hắn quay đầu lại nói câu về nhà tắm một cái ngủ đi lại là trêu đến hống thành một mảnh chương một trăm hai mươi bảy liên hệ vị trí là trước đó cố ý ăn bài lâm ninh cũng đi không bao lâu sau khi ngồi xuống lâm ninh có chút đắc ý liếc nhìn bên tay phải vẫn luôn không nhìn chính mình nữ nhân hẳn là bị trên sân khấu lâm lão bản rung động nữ nhân không giống với lúc trước không nhìn xoay người nàng chăm chú nhìn chằm chằm lâm ninh hai mắt lâm ninh bị xem có chút c h ộ t dạ vừa mới chuẩn bị quay đầu bên môi chính là nóng lên ngay sau đó đầu góc trống rỗng không có chút nào để phòng liền bên tay trái lâm hồng cũng còn chưa kịp đứng dậy ý thức trở về thời điểm lâm ninh mới phát hiện chính mình thế mà bị nữ nhân hôn người ta nô、no. nữ nhân động tác rất nhanh lâm ninh vừa thở dốc một hơi bên miệng nói còn chưa nói xong liền lại hôn đi lên cùng lúc trước khác biệt chính là lúc trước ôn nhuận môi lần này lại như là đang tìm kiếm cái gì sau g á y đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực có chút bị đau lâm ninh không khỏi hé miệng náo nhiệt buổi hòa nhạc hiện trường đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh đến sau này sức lực lực lượng càng lúc càng lớn lâm ninh giấy rủa chụp vào nữ nhân cánh tay trước mắt lúc sáng lúc tối nữ hài hô hấp rồn rập kim nén đến mặt đỏ bừng bên trên con mắt trợn thật lớn vẫn luôn dấy rủa không ngừng làm cố bạch có loại vận nữ hài cổ xúc động như vậy mảnh c ậ nghĩ đến cũng không như thế nào cố、sức. trên sách nói dùng sức tác thủ xâm lấn như vậy lần này hẳn là hô n chú ý đội chú ý đội cố bạch cố bạch ngươi mẹ nó tỉnh tỉnh mau bung ô tay cô nàng kia mẹ nó muốn treo trong hai nghe thanh â m rất lớn lấy lại tinh thần cố bạch có chút mở mịn bung lỏng ra nắm lấy nữ hải cổ tay một cái tay bản năng đáp thượng một bên vung đ ế n quyền chuyện đột nhiên xảy ra mang theo bao cùng áo khoác lâm hồng ra tay vẫn là chậm chút hai người theo cách lâm l i n h bắt đầu vẫn luôn chiến đấu từng tới nói trêu đến người bên cạnh liên tục kinh hô hồ. lâm hồng không có cái gì cách đấu xáo lộ hoàn toàn là tốc độ cùng trên lực lượng nghiền ép nữ nhân vừa đánh vừa lui cuối cùng cứng rắn chịu nhất quyền nhất c ư ớ c thừa cơ lui vào trong bóng tối rất nhanh liền biến mất không thấy nhìn nữ nhân rời đi lúc mạnh mẽ thân ảnh chậm quá mức nhi lâm linh sở môi túi đầu liếc nhìn bị tất chân bao khỏa hai chân cùng trên chân tám cm cao gấp m ảnh phía sau tay cầm thành quyền lúc trước mãnh liệt ngạt thở cảm giác làm lâm linh có chút nghĩ mà sợ lâm hồng dù sao chẳng qua là sinh hoạt trợ lý tự chọn cũng chẳng trách ai sơ sơ vừa mới bị bóp không lâu cổ phủi mắt thanh vật phẩm bên trong di trúc thượng lao dôn phương thức liên lạc lâm linh liếc nhìn thời gian đứng dậy đi phòng vệ sinh phân phó lâm hồng xem t r ọ n g cửa xác nhận phòng vệ sinh chỉ có chính mình về sau lâm linh mua trên thị trường quý nhất tức thời phiên dịch phần mềm mở tay ra cơ quốc tế đường dài công năng không chút do dự trực tiếp cho anh lão dôn đi điện thoại anh rác ổ bảo lão dôn nhìn điện báo hiện tượng số điện thoại thần s ắ c kích động hai tay có chút r u t g i y cú điện thoại này lão dôn đã chở lâu rồi phu nhân cho dù xung quanh không có người lão dôn cũng vẫn như cũ bán cùng eo phản phất trước mặt ghế sofa là lâm ngứ nhất lão dôn ta có thể tin người sao lâm ninh không có đi vòng vèo ý nghĩ nói ngay vào điểm chính lao dôn gia tộc gần hai trăm n ă m đến trung thành nhật nguyện trừ giám phu nhân ngài phân phó là được hai việc thứ nhất ta rất cần tiền tin cậy gửi gắm ta không t i n được thứ hai ta cần tức vị phủ công tức có chuyên môn vận thông thẻ đ e n ta lại phái gia tộc bảo vệ đội đội trưởng giáp sần lập tức tự mình đưa cho ngài đi tức vị nghị viện còn tại tranh luận kết quả sớm nhất hẳn là sẽ tại giáng sinh sau lao dôn không chút nghĩ ngợi trả lời h i ệ n nhiên đã chuẩn bị đã lâu tức vị nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào hết thảy đúng không tiếc bất cứ giá nào lao dôn lặp lại một lần nói tiếp lao công tức khi còn sống định không ít đồ chơi trong đó năm bên trong g i a o phó có hai chiếc máy bay tư nhân cùng một chiếc du thuyền loại hình theo thứ tự là người hàn bài lao dôn lời còn chưa nói hết lâm ninh đoạt trước nói phải vậy cứ như thế trước sau không đến một phút đồng hồ về phần lao dôn bên kia xử lý như thế nào lại thế nào không tiếc bất cứ giá nào lâm ninh không thèm để ý xử lý không tốt một cái đặc thù đạo cụ không cần cũng được lao dôn trong miệng vận thông thẻ đen lâm ninh mặc dù không biết là cái gì nhưng có thể cùng công tức móc nối nghĩ đến cũng có thể làm hệ thống lại tăng một cấp vừa mua phiên dịch phần mềm còn chưa đủ tinh chuẩn lao dôn nói máy bay loại hình tham số lúc tất cả đều là luận mã lâm n i n h thuận tay điểm tháo rỡ tiếng anh còn phải học điện thoại đến đột nhiên treo cũng đột nhiên lao dôn có chút bất đắc dĩ vớt vớt mì tầm bên kia đối với chính mình hiển nhiên không thể nào tin mặc cho càng đừng đề cập thổ lộ tâm tình có thể nói hai việc càng giống là đúng khảo nghiệm của mình một câu không tiếc bất cứ giá nào làm lao dôn không phát không được không ác thủ đoạn ôn hỏa có khi không giải quyết được vấn đề dù sao cũng phải thấy điểm huyết mới có thể để cho những cái kia nói không thể người ngầm miệng sửa sang lại quần áo lão dôn trịnh trọng vào lão công tức thư phòng theo trong ngăn kéo lấy ra vận thông bên kia mới đưa tới thẻ đen đối trên cổ áo bỏ túi tộc bạt gọi g rắt sần thư đến phòng một chuyến đem cái này cho phu nhân đưa qua nhớ rõ đem cái đôi u quét sạch sẽ chiến tranh muốn bắt đầu lão dôn vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mặt g rắt sần cầm trong tay cái mang theo huyết gia tộc tộc huy phong thư phong thư đóng kín nơi có gia tộc đặc thù sát ấn buổi hòa nhạc vẫn còn tiếp tục lâm linh vừa mới ngồi xuống lâm hồng đột nhiên cầm tờ tín chỉ nói nàng gọi cô bạch cho đây là cái gì người biết nàng vừa rồi kia nữ nhân rơi xuống nàng đeo thai nghe có người bảo nàng c ố bạch ta nghe thấy lâm hồng chỉ chỉ nữ nhân rời đi phương hướng vừa chỉ chỉ chính mình lỗ thai Nha!、Lâm、Ninh tiếp nhận giấy viết thư, lật ra lên nhịn. không thế nào sẽ, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, mười mấy hành nội dung, thủ đô lâm thời không Vốn mạnh nhất, trong thôn con đường, đóng sàn thư, thư thế sạch chữ thủ thời cho thỉ phu mua chiếc máy kéo, cho trong thôn xây con đường, cho ra mua mua cha Lâm lật lâm mười mấy máy mẹ tiếp giấy viết Giấy viết viết siêu siêu dài. cái xây vẹo vẹo, rượu kéo, đô sẽ, cho ra ra đổi trở lại chi giả hôn trói mắt nhất cô nương cho đệ mua xe taxi đi chuyên ký viện cho ta cha ta nương tả mộ xem trận chu đồng buổi hòa nhạc chữ viết thượng vẽ không ít dây đỏ duy nhất không có họa chỉ có hai hàng lâm l i n h nhìn hai lần thuật tay đem giấy viết thư xé thành vỡ nát ném vào một bên túi rác trên cổ ẩn ẩn làm đau là sự thật kém chút ngạt thở mà chết cũng là sự thật bởi vì cái gì không quan trọng lúc trước lâm lão bản phụ dung sớm nợ tối tàn cũng không ảnh hưởng chu đồng chúng mê ca hát nhiệt tình vô số mê ca nhạc hô to chu đồng tên trong tay điên cuồng phe phẩy hàng hiệu cùng que huỳnh quang theo chu đ ộ n g một câu theo giúp ta kế tiếp tuần diễn có được hay không toàn bộ sân thể dục trong nháy mắt sôi trào vô số lệ nóng doanh tròng h è n s hô to lưu lại đ ừ n g đi xung quanh âm mỹ cùng kêu khóc làm lâm n i n h có loại không hiểu bực bội đứng dậy theo dừng tay số đỏ bên trong tiếp nhận áo khoác trước thời hạn rời trượn c h ư ơ n một trăm hai mươi tám l ầ u năm mươi mốt sân thể dục bên n g o à i so trong tràng quặn c u vẽ nhiều lắm ngoại trừ chút chờ mong tan cuộc bán hàng rong không nhìn thấy mấy người mau hồng dồn do sợ p h ẹ tồn lẳng lặng dừng ở xuất khẩu cách đó không xa lâm linh bọc lấy trên người áo khoác không có lên xe ý tứ david vẫn luôn có lưu ý xuất khẩu nhìn thấy lâm ninh lúc để tay xuống bên trong điện thoại lâm ninh dường như có tâm sự gì vòng quanh sân thể dục một bên yên lặng đi tới david thấy thế điều tối đèn xe lái phẹn tùng chậm rãi theo ở phía sau lâm hồng hả ta vừa kém chút chết rồi ta cho là có n g ư ơ i ta liền cái gì đều không cần sợ lâm hồng hả ngươi vừa vì cái gì thả nàng đi ngươi vì cái gì dễ dàng như vậy liền làm nàng đi rồi lâm ninh thanh em rất nhẹ lâm ninh tâm rất nhỏ khi thấy một cái suýt nữa bóp chết chính mình người vẫn như cũ có thể mạnh mẽ rời đi lúc lâm ninh đối lâm hồng thất vọng cái loại này vô luận muốn làm cái gì đều có ngươi ở bên người cái loại này phía trước cho dù là địa ngục chúng ta cùng nhau hung hăng ngang ngược ý nghĩ không có một không được tổn thương nhân loại hoặc nhìn thấy nhân loại bị thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn hai tại không trái với thứ nhất định luật tiền đề hạn người máy nhất định phải tuyệt đối phục tủng túc chủ cấp cho bất cứ mệnh lệ gì ba tại không trái với thứ nhất định luật cùng thứ hai định luật tiền đề h ạ người máy nhất định phải tận lực bảo hộ chính mình mà không thay đổi lâm hồng bình thản chân thuật không có bất kỳ cái gì cảm xúc có thể nói cho nên tại di chỉ công viên ngươi sẽ chủ động đi cứu một cái suýt nữa rơi xuống nước bác gái cho nên ngươi vừa mới sẽ bỏ m ặ t cố bạch ly mở cho nên cái này giải thích t h ô n g a vẫn luôn túi thấp đầu lâm ninh thanh âm có chút run dậy nếu như là ta cầu ngươi đây lâm hồng ta khẩn cầu ngươi gặp lại cố bạch lúc phế đi nàng thật xin lỗi lần trước ngươi còn ném người vào trong hồ ngươi quên sao bên hồ rất ạ sẽ không nhận tổn thương à nàng vì một chương không hiểu ra sao danh sách vì cái không biết là ai cậu thí tâm nguyện liền có thể không chút kiêng kỵ tại nhiều người như vậy trước mặt hô ta liền có thể suýt nữa bóp chết ta mà ngươi sẽ chỉ nói xin lỗi một không được tổn thương nhân loại hoặc nhìn thấy nhân loại bị thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn ngâm miệng phải a thật tốt lâm linh tự dễu cười cười quả nhiên trên đời này không có đồng dạng cảm tình không phải t h ủ n g trăm ngàn lỗ quả nhiên dựa vào người không bằng dựa vào mình hy vọng bắt nguồn từ thất vọng phấn khởi bắt đầu tại gian nan khổ cực tám cm dày cao gót góp dày cực nhỏ đường si mang đi cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm có chút lảo đảo lâm n i n h tránh thoát lâm hồng nâng tay cười lắc đầu không có đỡ không có dựa vào lâm n i n h đưa tay đối phía sau david cướp cơ vẫn luôn tại đằng sau đi theo david nhẹ đạp chân chân ga màu hồng phẹn tủm đứng tại lâm n i n h bên tay phải vốn mấy chén ngồi vào xếp sau lâm n i n h chỉ vác tại trên cửa sổ xe có tiết tấu gõ gõ chỉ chỉ ngoài cửa sổ không xa lầu năm mươi một ngày nghỉ khách sạn david i ê n lặng quay đầu xe phụ xe lâm hồng cùng ngày xưa không có kém phẹn tốn vừa mới dừng hẳn tiếp khách liền chạy chậm tiến lên đón trên mặt mang cười nhiệt tình cực kỳ lâm ninh lúc xuống xe liếc nhìn vị trí lái david thanh âm rất nhẹ nhưng không để cự tuyệt cùng nhau lâu năm mươi mốt ngày nghỉ khách sạn ngay tại sân thể dục góc tây nam năm mươi mốt tầng có cái lầu năm mươi mốt phòng ăn lâm ninh trước kia tới qua trong trí nhớ cùng n h ư không sai hoàn cảnh không sai ngắm cảnh thang máy không tồi vào cửa hàng thời điểm cửa ra vào một trái một phải đứng hai cái nhãn là quản lý đại s ả n h nam nữ lâm ninh không coi ai ra gì hướng đi tầm mắt tốt nhất bữa ăn vị phía sau là cái eo thẳng tắp david nhào bột mì không biểu tình lâm hồng sau khi ngồi xuống lâm hồng yên lặng đứng tại lâm linh phía sau d a v í t lại là kiên trì muốn ngồi bên cạnh bàn lâm linh không có miết cưỡng gọi hai phần chủ bếp để cử phần ăn muốn bình luis mười ba nhẹ nhàng sờ có chút phiếm hồng cổ n g h i ê n g mặt qua nhìn ngoài cửa sổ anh di trúc nhất định phải nhanh nắm bắt tới tay cố bạch nhất định phải phế cùng như ăn vào vô vị luis mười ba mùi thơm ngào ngạt lệ người h n say mê càng uống càng thanh tỉnh lâm linh trong trí nhớ tựa hồ suối nước nóng đêm đó cũng có một viên giống nhau nhẫn bạc u ố một hơi cạn sạch rượu trong chén lâm linh ngón tay tại chén vách tường gậy nhẹ có ít n ư ờ i luôn luôn vì chính mình sợ tác sở vi trả giá thật lớn lãnh tuyết bên kia tàn đi nói lúc này lấy xe quá lấp gọi chúng ta đi năm mươi mốt cùng nàng gặp mặt buổi hòa nhạc tan cuộc thời điểm thợ mặc đùng k h o á t k h o á t điện thoại di động hướng về phía một bên tôn vân thiên trương nguyện ngưng hô hai người khoa tay cái ok thủ thế tại tôn vân thiên mở đường h ạ n hướng lầu năm mươi mốt chậm rãi di động phòng ăn thượng bữa ăn rất nhanh david trực tiếp kêu đóng gói nói là về t r ư ớ c xe t r ò n lâm ninh liếp nhìn david trong tay sách c ơ hộp nhưng người gọi lâm hồng đưa tới phòng ăn giám đốc lại xếp vào hai phần chủ bếp đề cử chọn lấy bình rượu đỏ cùng nhau giao cho david lãnh tuyết mấy người đến thời điểm david đi xuống có một hồi chiếc kia màu hồng rồn rồn sợ phẹn tùng liền dừng ở ngắm cành cửa thang máy huyền ngưng nhà ngươi t ầ n g cao nhất vị kia nữ thần hẳn là tại lãnh tuyết hướng về phía phẹn tùng chép miệng mấy người theo nhìn sang màu hồng phẹn tùng bên cạnh david đang cùng một nữ nhân nói chuyện t h i ế m nữ nhân trong tay ôm cái không nhỏ tụi giấy thật đúng là cái này phối màu phẹn tùng tây kinh đã biết cứ như vậy một chiếc tương thỉnh không bằng ngẫu n đập đi lên nhận biết h ạ nói chuyện chính là thẩm mặc đ ù đối với cái này ra pha nữ thần lâm lão bản t h mặc nùng vẫn là cảm thấy rất hứng thú một thân chui sức lâm linh sặc sỡ lóa mắt nghĩ không nhận ra cũng khó khăn lãnh tuyết phủi mắt lâm l á o bản trước người mấy xếp quả vặt cùng một chi không có còn lại bao nhiêu luis o một ư ơ i ba cùng với nàng đệ đồng dạng không phẩm vị không nói ta cảm thấy luis o một ư ơ i ba rất tốt ta h a n g hái rượu đỏ càng thích hợp nàng mấy người nói chuyện song song đi hướng lâm linh bên cạnh đến cha cha cho lâm ngưng tỷ tỷ chào hỏi trương nguyện ngưng dơ chà chà một đầu chân trước cơ cơ nói cha chà người tốt lâm linh nghiêng người sang nhẹ nhàng nắm bắt trà cha, cha thịt móng ướt trên dưới lung lay vừa rồi hát thật tốt cảm ơn đây đều là chúng ta chung cư nhóm bên trong ngươi đ ệ cũng ở trong nhóm trương nguyện ngưng nói xong một bên ba người thuận thế làm tự giới thiệu tôn vân thiên tôn vân thiên hôm nay mặc ít có chính thức đoán chừng là theo công ty trực tiếp chạy đến hiện trường giày da quần tây quần áo trong áo lót thực chính thức lãnh tuyết thực cao hứng gặp lại n g ư ờ i lãnh tuyết thay đổi lúc trước quán ba quần d a hình tượng rộng chân q u ầ n d i à y cao gót trường sam tiểu tây trang trên sống mũi mang phó không không kính mắt thầm mặc n ù t h mặc m n ù n g mặc t h ự chiều c thực hip ế hop trên cổ mang theo một chuỗi dài có không có mũ lơi ư trai thượng còn có chu đồng thân bút ký tên mấy người lâm ninh lúc trước tại quán ba thời điểm liền nhận biết kêu bộ trong điện thoại di động cũng có mấy người hào hưu lúc này lại tới một lần nữa cảm giác còn thật có ý tứ chương một trăm hai mươi chín thu hoạch lâm ninh không có đứng dậy cười gật gật đầu lâm ngưng nhìn chăm chú ngưng biết đến huyện ngưng lúc trước cho chúng ta nói qua nghe huyện ngưng nói ngươi lúc trước còn nghĩ cho chính mình m è o kêu trà trà đâu rồi thật đúng là xảo thầm mặc đùng cười nói ân là thật trùng hợp xe của ngươi đưa ta cùng bằng hữu mở tròng điếm chúng ta câu lạc bộ xe đều tại k i a tu thực chuyên nghiệp lãnh tuyết nói chuyện đồng thời lôi kéo thẩm mặc đ ù n g ngồi xuống lâm linh đối diện cảm ơn lâm linh nói xong đứng dậy vào bên trong x â dịch tôn vân thiên liếc nhìn lâm linh đứng phía sau lâm hồng tự giác ngồi xuống lãnh tuyết bên cạnh trương nguyện ngưng ôm trà trà sau khi ngồi xuống trà trà liền kiếm hướng lâm linh trên người bò lâm linh liếc nhìn dường như sợ treo ở trà trà lấy xuống đồng hồ cùng vòng tay tiện tay ném ở bàn trên phát ra kèn kèn vang theo trương ngực trong đem trà trà ôm lâm linh vớt vớt t r à t r à mềm mại lưng ánh mắt ít có ô nu nghèo cha t r à thoải mái kêu một tiếng muốn uống điểm sao lâm linh một tay vớt chân của mình thượng t r à t r à một tay gãy nhẹ chén rượu hỏi được lãnh huyết bấm một cái có chút kích động tôn vân thiên một giọng nói tốt ta lái xe liền không uống tôn vân thiên biễu môi có chút không tình nguyện trương nguyện ngưng cho mấy người ngã non nửa chén mở miệng nói vậy liền coi là nhận biết ta nhớ rõ thêm n ó bốn chén rượu một ly nước chanh đinh một tiếng đụng nhau mấy người cho chuyện lúc trước buổi hòa nhạc trò chuyện phía đông bãi xe đua trò chuyện từng người sự nghiệp lâm ninh nhẹ vỗ về ngực t r o n g trà trà thỉnh thoảng giúp cho mỉm cười liên quan tới chính mình chuyện lại là một câu cũng không nói lúc trước liền uống không ít lâm ninh lúc này có chút mệt mỏi đứng dậy cùng mọi người nói đừng đem trà trà đưa trả lại cho c h ư ơ nguyện n g ngưng lúc mới phát hiện trên người cái này bộ váy thượng đều làm à u bạc b a o lâm ninh cười xoa nhẹ đem trà trà cái đầu nhỏ đưa tay nắm qua mặt bàn đồng hồ cùng vòng tay ném lâm hồng đợi lâm hồng thanh toán lâm ninh bướng bình đi tới thẳng tắp không có lại dựa lâm hồng tám c mở giày cao gót ngồi trên mặt đất dẫm ra cộ màu đỏ trong điện thoại di động có thêm một cái h ẹ chập nhóm nhiều ba nữ một nam hào hữu chập chập tôn vân thiên nhìn thang máy phương hướng chập chập miệng nghe nói mới mười tám tuổi như thế nào cảm giác cùng ba mươi tám giống như luôn cảm giác là lạ thầm mặc đùng luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng nói có phải hay không cảm giác có loại không chân thực chương nguyện ngưng tử trước đến nay tâm tư cẩn thận bằng không thì cũng không biết ra được đại hòa cùng đậu kịch thật đúng là nhắc tới cũng kỳ quái ngươi nói nàng là bưng đi nhân ra còn giống như thật sự không có làm dáng nhưng cái loại này trong lúc vô hình khoảng cách cảm giác vẫn thật là rất rõ ràng. tôn h ậ t rất t là ràng. rõ vân tiên có chút thổn thức c nói thổn ả mở thụ Rất mâu thuẫn một rất thuẫn. thấy thú, thấy thú, rất mệt. tại nhất. Tôn、vân、Tiên mình. không hương hương Chứ ninh cạnh, cho của Cảm giác cái cảm cũng cảm cảm an mâu mâu lâm m gì người. nguyện ngưng bên nên Vân sâu đều đều đối Là xúc vị ra lâm lão bản vòng bằng hưu lần thứ nhất thấy mẹ chặt một đầu vòng bằng hưu đều không có người là rất kỳ quái không có quyền hạn a có cái gì kỳ quái đâu là vô dụng qua đầu năm nay thế mà còn có người không phát vòng bằng hưu chật chật sẽ không là tiểu hảo đi người không cần phải qua loa ta cái gì sao phải dùng tiểu hảo đúng rồi lâm ninh lúc trước tại diễn tập hiện trường đoán t r ư ừ n g chính là cùng hắn tỷ hắn hôm nay như thế nào không đến cái kia nữ có phải hay không ngày đó quán b a đi theo lâm ninh đằng sau cái kia thầm mặc nùng nói xong dùng cơm đao g õ g õ đĩa liên tiếp hỏi là cùng một người lâm ninh ta lúc trước hỏi nói là trong nhà có chuyện gì tới không được tôn vân thiên đáp không kỳ quái sao nay có cái gì kỳ quái đâu k ê u l ụ c t sách vở có thể có như vậy một cái cũng không tệ rồi ta cha phải có như vậy một cái ta cũng mỗi ngày mang theo đúng rồi vừa rồi quên hỏi lâm n g ư n g kia khởi xung đ ộ t chuyện không ít người đều tại nói thực kìm bạo ừng nghe nói là bị cất hôn sau đó còn đánh một trận c h ậ m c h ậ m ngồi lợi đầu đề thầm mặc đùng tôn vân thiên hai người càng nói càng này lãnh u y ế t mặt lại là càng ngày càng lạnh ăn cơm đều không trận nổi miệng sao phía sau nói người nhàn thoại rất vui vẻ sao muốn hay không cho ngươi hai tầng dưới gian phòng hai n g ư ờ i muốn làm sao trò chuyện liền như thế nào trò chuyện á c h sai không tán gâu nữa ăn cơm n è o cha trà ăn miệng há to huyền ngưng đặt ở lòng bàn tay bên trong cùng n h ư hạt thỏa mãn kêu lên tiếng màu hồng phẹn tồn phi nhanh nửa nằm ở phía sau hàng lâm ninh nhìn đầy trời sao trần xe ngưng thần hệ thống lúc trước tại buổi hòa nhạc thời điểm nhiệm vụ liền đã hoàn thành lúc ấy không tiện kiểm số thu hoạch bây giờ lại là thuận tiện rất nhiều nhiệm vụ c h u động buổi hòa nhạc biểu diễn một khúc ban thưởng nữ trang tệ hai trăm đã phát cho đặc t h u đ ạ o cụ thang cấp loại đã phát cho điểm kỹ năng một đã phát cho trung tâm thương mại điểm nảy sinh mới một đã phát cho nhiệm vụ mới tạo ra bên trong đếm ngược 462357. n h i ệ m vụ hoàn thành ban thưởng không thể bảo là không phong phú chính là tựa hồ cũng không phải tốt như vậy dùng cho tới nay đều rất có lực đặc thù đạo cụ lần này rất dây xích ghi chú bên trong một câu chỉ có thể thăng cấp vật phẩm loại đặc thù đạo cụ liền làm lâm ninh chặt đứt hết thể niệm tưởng vật phẩm loại trước mắt lâm ninh liền khác biệt thăng cấp tóc nhiều cái miễn xử lý công năng khó tránh khỏi có chút lãng phí về phần một k i a khác lâm ninh túi đầu liếc nhìn trước ngực hồi tưởng lại lúc trước trừng phạt lúc huyện chuyển đường con một chút ý nghĩ đều không có điểm kỹ năng là cái thứ tốt làm sao hiện hữu kỹ năng q u á kéo ca hát chạy múa căn bản không cần cân nhắc dương cầm sơ cấp chính mình m u ố n là sẽ không cần phải lãng phí điểm này sinh mới là cái thứ tốt nhưng suy nghĩ kỹ một chút k ỹ thật cũng rất g ầ n g ả vẫn luôn tâm tâm niệm tiếng anh chính mình quyết tâm cũng không phải học không dễ nếu như dùng để soát kỹ năng trung tâm thương mại có thể ra tiếng anh cũng được nếu là cho cái múa hiện đại giao tế vũ múa cột cái gì ngẫm lại liền rất cách chứng dùng để soát vật phẩm trung tâm thương mại đến là không tệ bảy trăm mười nữ trang tệ có thể mở mù hột mở đến nương tay vạn nhất âu gia cái biệt thự chẳng phải là mỹ t ư tư cho dù là không có tiền trang trí nhưng có dù sao cũng so không có cường tuy nói vật phẩm loại lấy tiền đều có thể mua được nhưng nữ trang tệ thứ này cũng không phải rất khó soát không bằng sớm dùng sớm hưởng thụ có quyết định lâm l i n h cũng không có do dự một giây không đến dáng vẻ điểm này sinh mới về không vật phẩm trung tâm thương mại thay đổi hàng thứ nhất vẫn là xe theo thứ tự là bot c h í trăm g ự l à d ẹ n P1, phe g a di g a pha hồng kỳ s 9 h í n t r ẻ nhất năm trăm n ữ tráng tệ bước h ả i đường p m một nghìn nữ tráng tệ c một, một cái khác là vào chợ dần cồn star nghìn nhà truyền tập phấn kim cương dây đồng hồ đầy chui mặt đồng hồ lâm linh tại điện thoại tra một chút không đến bốn trăm linh vạn dáng vẽ thế mà muốn năm trăm l i n nữ trang tệ không có chút nào tỷ suất chi phí hiệu quả có thể nói hàng thứ ba bất động sản hai nữ trang tệ mẫu đơn trang viên vẫn còn còn lại ba bộ là hai bộ hô thành phố l a o nhà tây cùng một bộ kinh đô nhà cấp bốn ngoại trừ mẫu đơn vườn là phôi h ô cái khác ba bộ đều là thành phẩm còn giá cả lâm ninh rủi rủi mắt kém chút tưởng rằng chính mình uống nhiều quá nhìn nhiều số không hàng thứ tư mù hộp biến hóa lớn nhất lúc trước bốn cái mù hộp lần này biến thành tám cái tiểu mù hộp chương một trăm ba mươi đổi mới bảy trăm m ư ơ i nữ trang tệ số dư còn lại thực tế có thể đổi cũng liền đồng hồ cùng một chiếc hoặc chín trăm mười tám đồng hồ một cái có một cái khác nữ khoản không cần cân nhắc gia pha đều có chín trăm mười tám cũng liền như vậy dứt khoát toàn bộ đổi thành mù hộp không có điểm mấy lần liền nhắc nhở số dư còn lại không đủ làm lâm ninh có chút ra ngoài ý định nguyên kế hoạch bảy mươi mốt cái mù hộp trong nháy mắt rút lại thành mười bốn cái không tin tà liếp nhìn dưới nhất hàng chữ nhỏ đơn giá năm mươi trang phục tệ nhãn hiệu còn không có trước k i a một chữ nhi lớn có loại bị hệ thống xáo lộ cảm giác lại ăn lúc trước học ngoại ngữ kỹ năng thua thiệt lâm ninh bất đắc dĩ lắc đầu đổi đều đổi tức giận cũng là chuyện vô bổ xuống xe lúc lâm ninh không nói chuyện đưa l ư n g về phía david k h á c k h o t a y vội vã vào thang máy mù hộp có thời hạn không kịp không được về đến nhà rửa l đổi thân màu đỏ rút thường bộ lâm ninh rót cho mình chén luis o m ộ ư ơ i ba uống một hơi cạn sạch về sau ngồi ngay ngắn ở ghế sofa trên lựa chọn toàn bộ mở ra một bốn lần năm m a u đặc hiệu trợt l ó e lên hai cái kim quang năm m a u đặc hiệu làm lâm ninh trong nháy mắt cười ra tiếng tay không có phí công tám màu đỏ bộ quả nhiên không có phí công mặc chúc mừng túc chủ thu hoạch được cỡ lạ d ẹ n v một chiếc thủ tục bảo hiểm biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại nhất phẩm quốc tế khách tới thăm bãi đỗ xe a hai chúc mừng túc chủ thu hoạch được hồng kỳ s chín một chiếc thủ tục bảo hiểm biển số xe đã làm đầy đủ trước mắt đặt tại nhất phẩm quốc tế khách tới thăm bãi đỗ xe a 1 ộ song hoàng hai chiếc xe một chiếc hồng k ỳ s 9 đã là kiếm lớn g ỡ là rèn v 1 đơn thuần tạp phẩm vừa mới sốt ruột mở mù hộp không có tháo trang sức lúc này đến là bất việc nhi không ít đổi thân quần jean dày cứng ngắn tê bóng chày áo dạ ký mũ lơi chai trước khi ra cửa hái được vòng hai dây chuyền vòng tay bỏ vào đồ trang sức tủ mang theo lâm hồng vào thang máy xuống lầu lúc không nhìn thấy david cũng đã tan tầm đi thầy ca không thế nào quen lâm ninh cũng không có gọi xe điện đi theo phía sau lâm hồng đi ngang qua t r ư ơ n g nguyện ngưng nhà tiền viện vòng quanh hồ nhân tạo hướng khách tới thăm bãi đỗ xe bước nhanh tới trên đường gặp hai tuần tra bảo vệ tán gấu vừa mới có người cho khách tới thăm khu đưa hai chiếc thần xa đối với xe là thế nào đến lâm ninh không thế nào cảm thấy hứng thú cũng không có hỏi t h ă m ý nghĩ đại khách bãi đỗ xe tại ngoài viện cũng may sắc trời lấy muộn thật cũng không bao nhiêu người song song đặt hai chiếc xe màu hồng trong dự liệu nghĩ đến lanh tuyết xe nhà máy cũng sẽ không cự tuyệt cho chính mình xe sửa cái nhăn sắc hoa mấy đao chính mình cũng không quan tâm chính là luôn cảm giác hệ thống đối với chính mình tựa hồ có cái gì hiểu lầm màu hồng phẹn t u ẩ m màu hồng g i a pha màu hồng c ờ l à d ẹ n v một màu hồng hồng kỳ s chín thật không bằng lại cho chính mình một chiếc màu hồng hot chín trăm mười tám vừa vặn góp đủ ba thần thú triệu hoán may mang trứng hồng kỳ s chín là cái hiếm lạ vật lâm ninh lúc trước có nhìn qua tương quan tin tức nghe nói là toàn than sợi chế tạo tối cao một nghìn bốn trăm thất trăm km gia tốc chỉ cần một trăm chín mươi giây trước k i a không biết thực hư về sau đến có thể tự mình thể nghiệm một phen về sau đến có thể tự mình thể nghiệm một phen nhìn đầu xe đến giống nhau đến mấy phần đồng dạng vô cùng trôi chạy cảm giác đồng dạng khoa trương chập trùng giàu có sức kéo hình dáng đồng dạng thấp b é rộng dẹp thân xe cùng khoa trương không khí động lực học bộ đồ đồng dạng t r ư ớ c đèn lớn hạ đạo lưu tấm nhất thể thức thiết kế không giống nhau chính là hồng kỳ s 9 thân xe trung tâm phi thường dễ thấy quán xuyên hồng kỳ trung tâm dựng thẳng điều xe tiêu cùng với tạo hình khoa trương đèn sau tổ tạo hình cùng ở giữa màu đỏ hồng kỳ hai chữ xe tiêu còn có chính là hồng kỳ s 9 không có kính chiếu hậu lâm ninh theo thanh vật phẩm lấy ra chìa khóa hồng kỳ s c màu hồng hải ấu cánh cửa hướng lên dâng lên vô cùng khoa huyễn lại giàu có chiến đấu phạm đồ vật bên trong thiết kế toàn phấn. dài mảnh trạng bên trong khống phi thường quy hình dạng tay lái cùng toàn màn hình tinh thể lỏng đồng hồ đo vây quanh toàn phấn phụ tải cơ thể người công trình học nhẹ định lượng nhất thể thức chỗ ngồi toàn phấn thời gian quá muộn lúc trước lại uống nhiều rượu lâm ninh này sẽ cũng không có vòng một vòng ý nghĩ xuống xe lại vòng quanh cờ lạ dẹn về một c h u y ể n vòng chỉ có thể nói vật phẩm trung tâm thương mại định giá có nhất định đạo lý không phạ ra lợi ra pha quý cùng hồng kỳ s 9 càng không cách nào so với tiện nghi tự nhiên có tiện nghi đạo lý lâm ninh lái xe cửa đại khái quét mắt ngồi vào đi ý nghĩ đều không có thực giản đối với mới đến tay hai chiếc xe lâm ninh trong lòng cũng không như trong tưởng tượng như vậy vui sướng nhiều xe thực tế cũng liền như vậy thậm chí không bằng một chàng lão nhà tây về đến nhà tháo trang sức thời điểm lão dôn phát cái tin n h ắ n tới lâm ninh nhìn hồi lâu hàng ngũ nhứ nhất đều không hiểu được vừa mới tháo d ỡ phiên dịch phần mềm còn phải trang trở về phiên dịch phần mềm vẫn như cũ không đủ tinh chuẩn loạn mã không ít từng câu từng chữ từng cái so sánh mọi mâm cuối cùng xem hiểu đại khái đại khái ý là công giắt sần tiểu đội đã mang theo đồ vật xuất phát phủ công tức bảo vệ đội đội viên đều là các nơi trên thế giới cô nhi từ nhỏ bồi dưỡng xị bị ạ từ từ hổ lang nơi h u n luyện thành tích toàn ưu chủ quản rắt sần gia tộc càng là theo hơn một trăm n ă m trước liền theo hết gia tộc phát triển đến nay ban thưởng l ư u tính thị mấy lời truyền t h ừ a trung thành không thể nghi ngờ đề nghị lưu làm giúp đỡ lâm ninh có chút tâm động làm sao đổi về nam trang lúc có nhiều bất tiện đành phải trở về cái sẽ cân nhắc lao rôn bên kia không có kiên trì biểu thị chính mình sẽ xử lý tốt anh chuyện cũng cho một câu nhắc nhở cùng hai cái số điện thoại di động số điện thoại di động ghi chú là đại sứ quán một câu nhắc nhở là rắt sần làm p h ụ công tức an toàn chủ quản có được bốn mươi sáu nước được miễn quyền ngoại giao lâm ninh trở về câu vất vả trên mạng trang một chút anh đại sứ tư liệu cùng tin nhắn bên trong tên đối mặt hảo h a i nghe là giả mắt thấy mới là thật n h ậ t nguyện chứng dám trung thành lâm ninh không thấy có phải hay không hổ lan g c h i sư dùng qua mới biết được cố bạch chính là khảo đề vệ bù tiktok đầu đề chờ soát một vòng lâm ninh biểu tình lại là càng ngày càng ngưng trọng buổi hòa nhạc thượng n h á o động tính không nhỏ chụp ảnh chụp video rất nhiều người lâm ninh vốn là muốn tìm một chương cố bạch ảnh chụp cho rát sần nhưng chưa từng nghĩ liên quan tới vừa mới trận kia buổi hòa nhạc trên mạng không hề có một chút tin tức nào ngẫu nhiên có cái tiêu đề ấn mở cũng đều là nội dung đã mất đi càng nghĩ thấy thế nào cũng không giống là hệ thống thú bút kết hợp kia t r ư ơ n g giấy viết thư cùng này chuỗi nhãn cái này cố bạch sợ là có vấn đề lớn tại chính mình còn không có cầm tới tức vị trước đó cùng cố bạch thân sau thế lực đối đầu trước mắt xem ra cũng không phải là cái lựa chọn tốt n h ì n một chút gió hêm sóng lặng lui một bước tâm lại đau dữ dội xuân cũng tốt l ừ a mình dối người cũng được nếu như không có cố bạch lâm hồng vẫn là cái kia lâm hồng vẫn là cái kia bồi chính mình áo con chính mình điên chưa từng sẽ tự nhủ không thể người nhà lâm ninh xoa đầu lông mày ngón tay trên điện thoại di động qua lại vẽ xiên người nhà có đôi khi nhất định phải ép mình một cái suối nước nóng đêm đó ký ức vẫn còn tồn tại lâm ninh như có điều suy nghĩ lật lâm bảo nhi vòng b ằ n g hưu từng tấm hình lật qua cuối cùng tìm được ba trăm linh một bốn nữ chụp ảnh chung ngày phát hành kỳ hẳn là vừa khai giảng không lâu lâm ninh chọn trường toàn thân ảnh chụp bảo tồn trong tấm ảnh tay vị trí phóng đại mấy lần giống nhau nhẫn bạc đập vào mắt trước đồng dạng cổ p h á c đồng dạng hoa văn ngoại trừ vê đốt đằng sau chữ cái khác biệt ra cùng trong ấn tượng cố bạch trên cổ nào đó nhãn xuyên viên kia nhẫn bạc không có kém trong ư ớ c 1 lòng yên lặng đọc hai lần tin nhắn bên trong đại sứ điện thoại lâm ninh ngồi ngay ngắn ở thư phòng máy tính bên cạnh anh là đường lui tiếng anh còn phải học ngay một mươi phút đồng hồ tiếng anh lơi khóa lâm ninh mỹ mắt thẳng đánh nhau liếc nhìn thời gian cố nén bối rối cho cố hạ phát điều hệ trạng như thế nào mới có thể mau chóng đem tiếng anh học tốt làm được giao lưu không chướng ngại cái loại này đúng hạn lên lớp nghiêm túc n g h e giảng cố hạ bên kia trả lời rất nhanh rõ ràng cũng là con cú chính là lúc này phục nội dung thực tế cùng không nói đồng dạng lâm ninh biễu môi đưa điện thoại di động ném qua một bên nắm lấy tóc của mình phấn khởi bắt đầu tại gian nan khổ cực lâm ninh không nghĩ lúc trước chuyện lại tới một lần nữa cho nên lâm ninh thực chất bên trong kia cổ chơi l i ề u nhi trở về đại học xem không hiểu xem cao trung cao trung còn không hiểu xem sơ chung là được lưới khóa mua một đồng lớn theo cái kia vẹn bắt đầu c h ầ m xuống tâm lâm ninh học rất nghiêm túc lớn tiếng đọc nghiêm túc nhớ cẩn thận nghe trời sắp sáng thời điểm lâm ninh liền có sơ nhị tiếng anh tiêu chuẩn một lần là xong rất khó nhưng cuối cùng mở đầu xong đêm nay lâm ninh trong ngộng có thêm một cái gọi hàn mai mai nữ hải nhiều chỉ gọi bồ lì vẹt bởi vì là chủ nhật lâm ninh không có định n á o biểu cho nên cũng không biết n h ấ t phẩm quốc tế đãi khách bãi đ ồ xe lúc này đã kín người hết chỗ màu hồng cỡ là d è n vê một cố nhiên hy hi hữu nhưng cũng thua xa một bên hồng kỳ f c chiếc này tại phờ giảng phót chợt lóe lên liền không tiếng thở nữa xe đại biểu đồ vật rất nhiều h vừa nhìn nhan sắc liền biết trước đó tiểu bối ngay tại trên mạng bạo quà màu hồng gia pha ngay tại cái tiểu khu này bên trong tiểu bối là ai một cái lạnh tấm lưới đỏ huynh đệ hiệu được thật nhiều còn chưa thỉnh giáo gọi ta tiểu bối liền tốt tự truyền thông thời đại tin tức truyền bá tốc độ không nên quá nhanh không bao lâu lâm lão bản lầy b ù bình luận khu liền có một đám phát ảnh trụ cầu chân tướng người không ngừng có người phát càng ngày càng nhiều người tại bình luận trong lúc nhất thời hồng kỳ s chín lặng lẽ bỏ lên trên hotsea ấp khi biết được chiếc này hàng nội địa thần thú trăm km gia tốc 1 9 t giây 1.400 k h m mã lực lúc không ít người vì đó dung một cái đồng thời càng nhiều hơn là đối lâm lão bản bối cảnh suy đoán loại xe này đều có thể cầm tới h i ệ n nhiên cũng không phải là có tiền như vậy đơn giản không ít chuyện tốt người chạy đến hồng kỳ lầy bồ b ữ tiếp theo bình luận cái gì cũng nói mắt nhìn thấy thổi tới không biên giới qua dây đỏ hồng kỳ ngồi không yên vậy bổ cho giải thích chỉ nói là anh định xe chủ xe là lâm nữ sĩ trần tướng rõ ràng an dư a q u ầ n chúng tán lui mê xe nhóm tăng thêm không ít chẳng qua là đối tượng theo hồng kỳ đổi thành tiểu ý kể theo màu hồng ra pha ô tô xác định và đánh giá video tìm được tiểu ý hủy bầu người không nên quá nhiều bình luận khu nhỏ hơn ý sử xuất mỹ nam kế càng là nhiều vô số kể câu hồng kỳ s chín cùng cỡ lạ d ẹ n về một ô tô xác định và đánh giá bình luận điểm tán trước mắt hơn vạn trong lúc nhất thời thật đúng là người hưởng ứng vô số nhận được tin tức tiểu y ngay tại phòng làm việc làm một thời kỳ mới video biên tập theo chú ý tiểu y tại lâm l á o bản bình luận khu lớp nhìn kém chút không có theo trên ghế ngồi ngã cái té ngã ngỡ la rèn p 1 hồng kỳ S9, tại tiểu y loại này yêu xe trong mắt người cùng vương tạc không có kém cho dù là màu hồng tiểu y vội vàng cầm qua điện thoại ấn mở hệ chặt thư từ qua lại ghi chép bên trong lâm l á o bản giao diện ấn giọng nói thời điểm tay lại là ngừng liên tục do dự cũng không biết làm như thế nào mở cái miệng này dù sao từ lần trước ra pha kia kỳ về sau hai người liền lại không có liên lạc qua người muốn mặt c â y muốn vỏ câu nói đầu tiên liền mượn xe chụp video chuyện này tiểu ý thật đúng là làm không được n h ấ t phẩm quốc tế trung cư đ á i khách bãi đỗ xe người vây xem càng ngày càng nhiều hai chiếc xe sang trọng khái đụng phải đều là vấn đề vật quản lúc này cũng có chút đau đầu đ á i khách bãi đỗ xe tại trung cư bên ngoài vật quản cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi người đi trong điện thoại gào to một vòng trong phòng họp ra cái tiểu hội vẫn như c ũ không ai nguyện ý t r e o chọc lầu số một tầng cao nhất nghiệp chủ phải biết từ khi cái kia dây chứng nhận kinh khủng nữ nhân và ở đến về sau lầu số một theo dõi đều không dám mở、qua. hướng kỷ video lưu c h ữ càng là xóa cái không còn một mảnh một vòng lãnh đạo uống một bụng nước rút không ít thuốc lá cuối cùng vấn đề nhét vào david đầu trên david điện thoại tới thời điểm lâm linh ngay tại nhà ăn nhỏ ăn cơm cháo gạo bánh bao hấp chút thức ăn cũng không biết là cơm chưa vẫn là điểm tâm nghe nói xe bên kia động tĩnh không nhỏ lâm linh tự nhiên không có đi tham gia náo nhiệt ý nghĩ nói câu làm david đi lên cầm chìa khóa tự hành xử lý liền cúp điện thoại chìa khóa xe ngay tại vào cửa một bên bàn cửa hàng tám cái chìa khóa xe dối bời ném ở mặt bàn một cái tiểu dò bên trong trong đó rẻ nhất là thuộc chiếc kia bọt c h 1 n lâm ninh không có cảm giác gì chạy chậm chạy đến david cho dù mỗi ngày trên mặt đất kho có thể nhìn thấy còn mở qua mấy chiếc lúc này trong lòng vẫn là có chút rung động david mang theo người tài xế cầm chìa khóa xe đi đ á i khách bãi đỗ xe thời điểm đám người đã không sai biệt lắm ba tầng trong ba tầng ngoài dáng vẻ theo tất tất hai tiếng ý thức được lái xe đến rồi không ít người này mới khiến ra điều nói người sáng suốt vừa nhìn liền biết hai người không phải chính chủ chưa thấy qua ai mở nhà mình xe còn mang theo bao tay trắng hai chiếc xe vào địa khố lúc chụp ảnh chụp video không ít người đằng sau lại có bao nhiêu người đến bên này chờ mong ngẫu nhiên gặp thần xa không ai biết tóm lại nhất phẩm quốc tế trung cư phát hỏa một bên liên danh trung tâm thương mại cùng khách sạn cũng hoặc nhiều hoặc ít dính điểm ánh sáng lâm ninh không có lấy phiên dịch phần mềm cùng rắt sần mặt đối mặt giao lưu ý nghĩ có tính nhắm vào luyện tập ác không thể thiếu cứ như vậy mười mấy câu đối thoại học thuộc lòng liền tốt lãnh tuyết lúc này chính mang theo tôn vân thiên cùng thẩm mặc đùng tại mạch đức long chuẩn bị buổi tối bờ bờ c nguyên liệu đâu ăn chương u y ệ n ngồi yên trấn ra bên trong thỉnh thoảng phơi từng người chiến quả điện thoại tích tích vang lên không ngừng lâm ninh thả ra trong tay thường ngày tiếng anh một trăm câu ở trong nhóm phát cái không hiểu ra sao biểu tình các ngươi làm gì đâu buổi tối huyện ngưng nhà bờ bờ cờ ngươi sẽ không quên a chưa gọi david chuẩn bị không tốt sao hả hả hả không thì đâu lâm ninh sai sử david đã quen cũng không có cảm thấy có cái gì chính là mấy người phản ứng đến là có chút kỳ quái không phải tự mình động thủ sao u i chúng ta là bờ bờ cờ a thầm mặc đùng nói xong còn phát cái tiểu nữ h à i mang theo cục gạch biểu tình đều để người khác chuẩn bị xong kia vì sao không trực tiếp ăn có sẵn tôn vân thiên nói xong tiện thể cái khinh bị quy biểu tình ngươi hỏi ngươi một chút tỷ đến không lãnh tuyết trực tiếp phát giọng nói nàng đi ra a chúng ta liền mở ra một chiếc xe tại mạch đức long đổ vật hơi nhiều ngươi mở xe tới lãnh huyết bên kia không có chút nào k h á c h khí nói xong còn theo câu tốc độ c h ư ơ n một trăm ba mươi hai bờ bờ cờ lâm linh mặc dù không hiểu rõ vì cái gì mấy người kia đặt vào david không cần một hai phải chính mình đến nhưng cũng không muốn quá mức đặc lập được hành huệ chặt bên trong trở về cái tốt đứng dậy vào phòng giữ quần áo quần jean quần áo trong dây cứng vệ t ẹ t p h ì lìp vệ đồng hồ một tay đốt túi chuyển dưới điện thoại di động thang máy lấy xe thời điểm lâm ninh liếc nhìn rừng ở phen t ư n bên cạnh cờ lạ d ẹ n p một cùng hồng kỳ s chín trong lòng lại đột nhiên rất nghĩ thông thêm càng ạ vệ n ở đỏ gia pha cũng có thể vẫn được chọn tiền xem ộ t chút thời gian màu hồng trực tiếp từ bỏ c h e gia di bốn trăm tám mươi tám không thế nào có thể chứa lâm ninh liếc nhìn mẹn nhị có núi nẹn tổ nói thế nào cũng là bốn t ò lại là xe mở mùi hẳn là có thể chứa không ít chờ lâm hồng chạy tới mạch đức long thời điểm tôn vân thiên t h ẩ m mặc đùng lanh tuyết đang đứng tại một chiếc gá quang đen m ẹ xe dc 6 3 b ê n cạnh nói chuyện phiếm như thế nào mở xe này vác ly nhiều lắm là phóng bao than lanh tuyết phủi mắt trước mặt bẹn h i cọn núi nẹn tổ trực tiếp nói l i ê n c á i này có thể nhất trang xếp sau thấu hoặc đi lâm ninh không có xuống xe ra xe mở mùi ra hiệu mấy người đem đồ vật ném đến ghế sau trên g ế được rồi tòa này ghế dựa phủi đi một chút cũng có nhìn hai ngôi hắn xe đồ vật thả ta xe trong lãnh tuyết liếc nhìn bèn nhì mét màu trắng trâu ngồi an bài nói xếp sau làm người quá trật lâm hồng lâm ninh k h o á t k h o á t tay lâm hồng xuống xe chạy hai chuyến trên đất bảy tám túi đồ vật liền ném đầy bèn nhì xếp sau lãnh tuyết liếc nhìn cũng không nói thêm cái gì hai chiếc xe một chiếc một sau hướng về nhất phẩm trung cư tiến đến mẹ xe dc sáu m i b dặm t h ậ m mặc nùng nhìn trước mặt bèn nhì cọn nồi nẹn tổ cười nói người khác bèn nhì xếp sau đều là cô nương g i a hỏa này xếp sau là một túi than da hỏa này thực sự mở lung lay xe a lâm ninh tốc độ xe chậm k i n h người lãnh tuyết cái này bãi xe đua khách quen chỉ cảm thấy âu lục theo sai người lúc này một chân sàn nhà dầu xuống c 6 3 trong nháy mắt vượt qua mấy cái chỗ đậu xe hai nạn xe cộ thể nghiệm một lần liền tốt tương lai thực đặc sắc lâm ninh không tiếp tục đến lần ý nghĩ cho dù lãnh tuyết khiêu khích cho cái ngon cái hướng xuống thủ thế lâm ninh vươn tay cho t r ư ớ c xe giơ ngón tay cái vẫn như cũng chậm rãi không tốc độ xe vận tốc biểu vẫn luôn bảo trì tại bốn mươi trở xuống hèn nhát lãnh tuyết bị môi nhẹ nói cùng t h hắn so kém xa t h hắn thế nhưng là đem việt g ã mở đến gần ba trăm máy nhân nghĩ đến kia một đêm trước kia điên cuồng đến cực điểm bẹn mi thêm c à n g tôn vân thiên cảm khái nói ai kia cổ chơi liều thật rất mê người lanh tuyết dường như nghĩ đến cái gì vẫn luôn lanh đạm mặt không h i ể u đỏ lên chút ít phát xuân thầm mặc nùng cũng không ngầm đầu trong điện thoại di động chơi tiêu tiêu vui kia nạp tiền tư thế thuần thục làm cho đau lòng người lâm ninh mở rất chậm mấy người dừng xe xong tại trương nguyện ngưng nhà vườn hoa ngồi có một hồi mới nhìn rõ hai tay đốt túi lâm ninh cùng đằng sau đi theo sách đồ vật lâm hồng cùng david hi chà chà lâm ninh vỗ tay phát ra tiếng đưa tay theo t r ư ơ nguyễn n g ngưng ngực trong đem t r à t r à kéo vào ngực trong h ã i biểu tư thế cùng đêm đó lâm ngưng không có kém xem một bên mấy người kinh ngạc không thôi trong lòng thẳng bội phục này lòng phượng thay đồng bộ tính nghèo cảm nhận được phần lưng quen thuộc khép ướt chà t r à thoải mái kêu lên tiếng không có lương tâm ai ôm với ai đi t r ư ơ nguyễn n g ngưng không cao hứng nhi trắng t r à t r à một chút dương cả giận nói ta lo pha t r à t r à còn rất thích lâm linh không thì hai ngươi thấu một đôi được rồi tìm cha hai tử ý kiến trọng yếu nhất tôn vân thiên nói lời kinh người nhưng cũng không ai thật sự thật sự là lâm ninh tuổi tác so mấy người tiểu quá nhiều đi làm việc trương nguyện ngưng chừng tôn vân t i ê n một chút chỉ chỉ david lúc trước để dưới đất trang than cái túi đúng vậy tôn vân t i ê n ném đi cái quái khang nhóm lửa đi đừng nghe hắn mủ gào to hắn chính là như vậy dường như sợ lâm ninh hiểu lầm trương nguyện ngưng cười một tiếng giải thích nói không có gì chính là thật tò mò hắn mỗi ngày cùng thẩm tí bót có phải hay không có cái gì lâm ninh túi đầu nhìn t r à t r à thanh âm vừa đúng có thể để cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy hắn cũng xứng cùng ta có cái gì lại nghèo lại nghèo lại cùng tôn vân thiên còn không có sợ phản ứng thầm mặc n ù n g trước ngày chân đầy vẻ khinh bị nhìn cách đó không xa anh tuấn cao lớn tôn vân thiên liên tiếp nói ba cái cùng cũng không tính nghèo đi tôn vân thiên liếc nhìn trên tay lãng cách một nghìn tám trăm mười lăm thấp giọng nói một chiếc eg tám mở hai năm quỷ nghèo ai than đá tỷ định đ o ạ n lại nói này than ai chọn thật rất đen than đá tỷ này than đá cùng than có quan hệ gì cút ai hai người thật đúng là một chút liền lâm ninh nhẹ vỗ vệ ngực trong trà trà trong lòng nhạc nở hoa đi rửa tay làm gì nhìn lanh tuyết đem một cái sắt ký cùng khối thịt đặt ở chính mình trước mặt lâm linh nghi ngờ nói xuyên thịt ta nhà lâm hồng chính mình tới nhà lanh tuyết c h ừ n g mắt nhìn lâm linh lâm linh hướng về phía lâm hồng k h o á t khoác tay cũng không có nhắc lại giúp chính mình xuyên thịt chuyện đem t r à trà đưa trả lại cho trương nguyện ngưng đứng dậy tại vườn hoa một bên ao nước rửa tay một cái xuyên thịt không khó lanh tuyết ngay tại bên cạnh xuyên trông m è o vẽ hổ liền tốt chỉ chốc lát sau lâm linh l a n tuyết trước mặt hai người liền lũy cái thịt xây dựng thành núi nhỏ tô tử tự chạy đến thời điểm giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã chuẩn bị sẵn sàng xuyên một thân ché n ổ vận động trang phục bên trong đáp để lọt tề á o lót nhỏ tô tử tử so lúc trước bắt chuyện chính mình lúc xanh xuân sức sống không ít tô tử tử cười cùng đại gia lên tiếng c h à o cũng không có bút tích ngồi tại lò n ư ớ n g trước đôi tay háo một bộ ngoài ta còn ai dạng ai cái cuối cùng người nào chịu trách nhiệm n ư ớ n g dường như nhìn ra lâm ninh nghĩ hoặc trương nguyện ngưng cười nói các ngươi đừng nói khó ăn liền tốt tô tử tử nói xong tiếp nhận đặt vào thị xin bàn ăn soát mấy lần dầu manh vung gia vị bộ kia tư thế lâm linh đều cảm thấy có điểm có lỗi với chính mình vất vả xuyên thịt ta tới đi ngươi được rồi yêu người nha tôn vân thiên lời còn chưa dứt tô tử tử liền đã đứng lên trên mặt mang mỉm cười ngọt ngào trong tay vẫn còn so sánh hai cái tâm yêu phụ đồ đẩn thầm mặc đùng liếc nhìn tô tử tử lại nhìn mắt đần đ ộ t ngồi tại lò nướng một bên tôn vân thiên cắn răng thấp giọng nói cũng nhìn ra được tô tử tử là cố ý tôn vân thiên làm sao lại nhìn không ra ý、e、ale tinh anh muốn thân sĩ nha chỉ thấy không được loại này chẳng phải khuôn mặt đẹp mắt một chút chân dài điểm vóc người đẹp điểm làn da điểm trắng non điểm nhà cùng một tớt ở trước mặt ngươi ai bất tận ta đằng sau đột nhiên tung ra cái giọng nam chính nói thì thầm hai nữ giật nảy mình trương nguyện ngưng xoay người lại liếc nhìn chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hai người lâm ninh lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn d ơ ngực trong trà trà một đầu chân trước hướng về phía trước đánh xuống chán ghét do người ha ha trà trà giao ra lâm ninh cười cười không đợi trương nguyện có lưu sợ phản ứng đem trà trà kéo vào ngược trong các ngươi tiếp tục lâm ninh nói xong ôm trà trà n ê ngang đi ra hòa này chương Nguyễn một đầu, trăm ba mươi ba thẻ đen tôn vân tiên động tác thành thạo vung liệu thời điểm còn thỉnh thoảng hỏi một chút lâm linh khẩu vị lâm linh tiếp nhận nếm khẩu có lẽ là chính mình xuyên thịt nguyên nhân cảm giác so bạch lao đại nhà ăn ngon rất nhiều ăn ngon lâm ninh hướng về phía tôn vân thiên so cái ngón tay cái từ đáy lòng khen ăn ngon là bởi vì là chính mình mua liệu chính mình suy thịt chính mình sinh h ỏ a nếu như đều để david chuẩn bị liền không có ăn ngon như vậy có một số việc theo ý của ngươi có lẽ không có ý nghĩa gì nhưng làm xong liền nhất định có ý nghĩa tôn vân thiên có ý riêng lâm ninh khiêm tốn gật đầu muốn hay không đến cảm nhận h ạ ta ta không được không làm làm sao biết không được ta đây thử xem không thể ăn cũng đừng bớt nói nhảm lâm ninh vốn là có chút tâm động cũng lâm ninh g có thể quen. Người nếm thử xem. Lâm ninh đưa trong tay thị xin đưa cho tôn vân thiên trong mắt chứa trời mong có ta một nửa công lực lần sau ít phóng điểm mới liền tốt tôn vân thiên uống một hớp cùng thịt cùng nhau nuốt xuống cho lâm ninh vạnh lên cái ngón tay cái khẳng định nói lâm ninh cười gật gật đầu lại lần nữa cầm xuyên cắn khẩu kém chút không có phun ra nghi hoặc l i ế c nhìn tôn vân thiên ta ăn mối u nặng bọn họ nữ ăn mối u nhẹ người ít phóng điểm